Nhìn cái kia cười thập phần tùy tiện thanh niên, lâm mục bình tĩnh hỏi, tiến vào lần đầu tiên, hắn liền đem đối diện ba cái rõ ràng cho thấy chủ sự thanh niên nhìn một lần, trên thân ba người cơ bắp đều hết sức phân tán, vừa nhìn chính là quen sống trong nhung lửa rồi đại thiếu gia căn bản không biết võ công. Tiểu tử, đến nơi này vẫn như thế tùy tiện, sẽ không thật sự coi chính mình là học trưởng đi nha. Người trẻ tuổi kia ánh mắt hiếp lại, lộ ra một kia nguy hiểm ánh sáng, xem ra hôm nay đến làm cho ngươi biết một cái, đối phận vật này là không có gì dùng Nam đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Nhớ kỹ, ta gọi Lục Hiên, về sau nhớ rõ nhìn thấy ta liền trốn xa một chút. A Hiên, đối phó như thế một cái kẻ ngu, phải hay không có chút quá thấp kém. Đứng ở Lục Hiên bên cạnh một cái khác công tử ca lô thiểu văn, nhất thời cao mày nói ra, không hề liếc mắt nhìn lâm mục một mắt, tựa hồ liền liếc mắt nhìn đều quá thấp kém rồi. A a, thiểu văn, mới vừa vào đông đại, đích thật là có chút quá nhàm chán, chỉ có thể không có chuyện gì tìm chút chuyện tình rồi. Chúng ta nhưng là phải ở chỗ này nghỉ ngơi 4 năm đây, thế nào cũng phải tìm chút chuyện tình làm một chút chứ. Phó Thành Lâm ôm lô thiểu văn bay, cười ha ha nói, hắn chính là đông đại tam thiếu trong cái cuối cùng đại thiếu gia. Ba người này đều thuộc về khai giảng tân sinh trong một thành viên, bất quá mở đầu khóa học trước tân sinh đều phải quân huấn, cho nên bọn hắn so với vạng giới học sinh cũ đều phải sớm tới một cái nguyện, chính là thời gian một tháng này, bọn hắn cũng đã náo động lên đông đại tam thiếu danh tiếng, mỗi một cái đều là đau đầu, tuyệt đối không phải dễ trêu Bất quá Lâm Mục đã nhìn ra ba người này đều không có luyện qua võ công, liền ngay cả rèn luyện đều rất ít rèn luyện loại người như vậy, hoàn toàn thuộc về sống phóng túng tiểu đại thiếu gia, có thể trà trộn tới hôm nay cái này danh tiếng, nhất định là thủ hạ la một đám có thể đánh tiểu đệ. Đông đại, không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ở nơi này trà trộn tốt nhất vẫn là ít xuất hiện một chút được, tuy rằng nhà các ngươi đều có bối cảnh, thế nhưng nơi này có bối cảnh rất nhiều người, cũng không nên không cẩn thận chọc phải cái gì nhân vật đáng sợ. Lâm Mục nhàn nhạt nhìn ba người kia. Trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào. Ôi à, thực sự là làm ta sợ muốn chết, lại dám uy hiếp chúng ta, ta thật sự chính là không có gì kiến thức, không biết người nơi này có bao nhiêu đáng sợ. Lục Hiên nhất thời ôm chặt cánh tay, làm ra một bộ tiểu sinh run rẩy dáng vẻ, chọc cho người phía sau lại là một trận ngửa mặt lên trời cười to. Không biết cũng không liên quan, thử xem ngươi sẽ biết, người này nhà, tổng có ăn khổ sau đó mới biết cái gì là sợ sệt. Lâm Mục nhún vai một cái nói. Không nhìn ra, ngươi vẫn rất cuồng. Nếu như người bình thường, vẫn đúng là bị ngươi trận thế này dọa cho được không nhẹ, đáng tiếc, chúng ta không phải người bình thường, cho nên ngươi này trang bức chiêu số đối với chúng ta không có tác dụng gì. Phó Thành Lâm lắc lắc đầu, thập phần tiếc hận nhìn Lâm Mục một mắt. Ai, đồng dạng một câu nói, người có thực lực nói ra cái kia chính là châu bò, không người có thực lực nói ra á, cái kia chính là trang bức, chúng ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến tột cùng là châu bò đâu này. Vẫn là chỉ là tại trang bức. Lô Thiểu Văn cuối cùng đem tầm mắt chuyển hướng về phía lâm mục liếc mắt nhìn sau lập tức lại rời ra, phản phất nhìn nhiều đều sẽ bẩn thịu con mắt của hắn. A khôn, người đi thử xem hắn phẩm chất, không nên ra tay quá độc ác, dù sao đây là ở trong trường học, xảy ra chuyện chúng ta cũng là khá là phiền toái. Lục hiên thản nhiên nói, phía sau một cái vóc dáng nhỏ lập tức tiến lên một bước, đứng ở lục hiên bên người. Lâm mục không nói gì, liết mắt nhìn cái kia gọi A khôn thanh niên, tuy rằng lớn lên hơi gầy nhỏ, thế nhưng lâm mục vẫn là có thể xuất trên người hắn có nhất cổ sốc vác bức người khí tước vừa nhìn cũng không phải là người bình thường, đó là chân chính từng thấy máu người. Ngươi là xuất ngũ cố nhân." Chân mày cau lại, Lâm Mục trực tiếp hỏi. "Đúng vậy, trở thành ba năm binh, xuất ngũ trở về rồi tiếp tục đọc sách." A Khôn giản đoạn nói ra, vai vặn vèo hai lần, khớp xương nhất thời phát ra củn cụm tiếng vang. "Đọc sách, đi theo đám người kia đọc sách." Lâm Mục một tiếng cười náo, khẽ lắc đầu một cái. "Đọc sách là cầu sinh tồn, ta cũng là cầu sinh tồn, trên bản chất không hề khác gì nhau, động thủ đi, cho ngươi xuất chiêu trước." cũng đừng nói chúng ta nhiều người khi dễ ngươi. A khôn đồng dạng lắc lắc đầu, ở trong mắt hắn, Lâm Mục chính là một cái học sinh bình thường, cùng bọn hắn loại này đã từng đi lính tranh lệch không phải một chút đánh, hơn nữa hắn tại bộ đội vẫn là lính chính xác, gần người kỹ năng vật lộn có thể vô cùng thuần thủ, cũng là bởi vì điểm này mới bị lục hiên chọn chúng mang theo bên người. Dù sao bây giờ là pháp chế xã hội, không thể tùy tiện liền động đao động thương, có một cái gần người đánh lộn lợi hại người ở bên người đi theo, cũng đủ để giải quyết phần toái. Trưng 459, một cước đá bay. chương 458, một cước đá bay. Để cho ta xuất chiêu trước. Lâm mục lông mày nhất thời vẩy một cái, hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn cái kia A khôn. Làm sao? Nếu như sợ hãi lời nói, ngươi bây giờ quay đầu rời đi, tam thiếu bọn hắn cũng không có hứng thú đối phó ngươi. A khôn đồng dạng chân mày tao lại, trên giới đánh giá một phen Lâm mục, trong lòng hắn tự nhiên là cho rằng đã đến ngàn cân treo sợi tóc, Lâm mục là trong lòng sợ hãi, đối với hắn mà nói tình huống như thế làm thường gặp. Người bình thường cũng chỉ là giọng đại mà thôi, thật muốn đánh lên thời điểm, mỗi một người đều sợ hãi đến dung chân. Ngược lại cũng không phải sợ sệt, chỉ là có chút ngạc nhiên mà thôi, để cho ta ra tay trước người, người vẫn là thứ nhất. Lâm mục lắc lắc đầu, sau đó cười đi tới một bên, vẫy vây tay ra hiệu A khôn đi qua. A khôn không có nói tiếp, dứt khoát đi tới một bên, đứng ở lâm mục trước người một mét vị trí, tuy rằng thấp lâm mục một đầu còn chưa hết, bất quá trong ánh mắt của hắn không có chút nào vẻ sợ hãi, đối phó một người bình thường. Thân cao chênh lệch đã bị hắn bỏ qua. Ta muốn ra chiêu. Lâm Mục nhàn nhạt nói một câu, sau đó đột nhiên khởi chân, không có sử dụng quá lớn sức mạnh. Dù sao đối phương chính là một cái bình thường quân nhân, tuy rằng luyện qua mấy lần, thế nhưng cũng không khả năng chịu được hắn sức mạnh chân chính. Bất quá một chút sức mạnh chỉ là đối Lâm Mục tự thân tới nói, đối với những người khác vẫn còn có chút hơi lớn hơn rồi. Chân phải một cái gọn gàng nhanh chóng đá ngang, trực tiếp liền đá vào a khôn trên người của. Bởi Lâm Mục cũng không hề dùng sức mạnh rất lớn, tốc độ cũng không phải rất nhanh. A Khôn cánh tay trái một khúc chắn bên cạnh, chuẩn bị gắng đón đỡ Lâm Mục đòn đánh này. Tại A Khôn xem ra, Lâm Mục bất quá là một cái học sinh bình thường mà thôi, khả năng luyện qua hai lần tư thế, chiếc đá ngang động tác vẫn là rất tiêu chuẩn, đối với Lâm Mục công kích, hắn cũng liền chỉ có nhiều như vậy lý giải, bất quá khi một cước kia rơi vào trên người hắn thời điểm, hắn sắc mặt lập tức đại biến, biết lần này té ngã trông lớn. Không có rất nhanh tốc độ, thế nhưng Lâm Mục một cái đá ngang kích thích ra sức mạnh lại là rất mạnh, A Khôn thân thể gầy nhỏ tại đòn đánh này cây roi dưới đùi trực tiếp lăng không bay ra 5-6 mét khoảng cách, sau đó ngã ầm ầm ở thể dục quán trong trên sàn nhà bằng gỗ, phát ra một tiếng tiếng vang ầm ầm. Mới một chiêu thì không được. Lâm Mục chậm rãi thu hồi như trước nâng trên không trung chân phải, liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất A Khôn nói ra. Khập. A Khôn sau khi ngã xuống đất lập tức đứng lên, trong đôi mắt có rõ ràng kinh hãi vẻ mặt. Về phần bên cạnh đứng đấy nhóm người kia, càng là mỗi một người đều ngoác to miệng. Một chân này đem người đã đi ra 5-6 mét tình cảnh, bọn hắn đều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tổ chất thân thể không sai, xem ra tại trong quân đội lúc huấn luyện cũng là từng hạ xuống một phen công phu. Nhìn A Khôn linh hoạt đứng lên, Lâm Mục ánh mắt lộ ra một chút tán dương vẻ mặt, này một đá hắn tuy rằng không dùng quá lớn sức mạnh, nhưng là cũng không phải một người bình thường có thể thừa nhận được. Cái này A Khôn cũng có thể nhanh như vậy lên, thân thể nội tình vẫn rất tốt. Không thể. Nhìn Lâm Mục một mặt nhẹ nhõm dáng vẻ, A Khôn lên câu nói đầu tiên là không thể, đầy mặt đều là kinh nghi bất định vẻ mặt, trên giới không chỉ một lần qua lại đánh giá Lâm Mục. Phản phất lại nhìn một cái quái vật bình thường. Cái gì không thể? Lâm Mục cười hỏi, hắn biết ra khôn ý tứ, từ bên ngoài nhìn vào lên, hắn hoàn toàn chính là một người bình thường, thế nhưng phát huy ra lực lượng mạnh mẽ, rồi lại là vượt xa người bình thường. Nếu như là một cái rèn luyện qua, hoặc là tập luyện võ qua thuật người, từ bề ngoài đều hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra một ít vết tích, đặc biệt là luyện qua ngoại môn công phu, từ thân thể dáng đi cùng cánh tay bày ra vị trí, đều có thể nhìn xuất rõ ràng khác biệt thế nhưng lâm mục từ đầu tới đuôi đều là một bộ phân tán bộ dáng tư thế này thường xuyên nhất xuất hiện tại người bình thường trên người của vậy nếu không có chút nào rèn luyện nói rõ liền một ít theo thói quen động tác đều không có chính là điểm này mê hoặc ga khôn khiến hắn cho rằng lâm mục chính là cái học sinh bình thường thân thể của ngươi không có một chút nào rèn luyện qua dấu hiệu làm sao có khả năng có sức mạnh lớn như vậy a khôn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lâm mục hỏi Ta đây cũng không biết có lẽ là trời sinh liền khí lực đại lâm mục lắc lắc đầu hơi nhún vai một cái nói Không thể. Trời xanh khí lực làm sao có khả năng có lớn như vậy? A Khôn mãnh liệt lắc đầu, eo người một cung, đối với Lâm Mục liền vọt tới, ba chân bốn cẳng liền vọt tới trước mặt, chân trái duỗi một cái liền phát thảo hướng về phía Lâm Mục chân nhỏ, mặt trên nhưng là song quyền xuất liên tục, báo đánh liên hoàn, động tác dị thường thành thạo, xem ra là hắn đắc ý xáo lộ. Bất quá Lâm Mục sẽ không có A Khôn nhìn lên như vậy hoa lý hồ thiếu rồi, như trước chỉ là đơn giản một cước, bất quá lần này là chân phải đá trước, một cước liền đạp ở A Khôn độn. Không có chút hồi hộp nào kết cục, A Khôn lại một lần nữa bay ra ngoài. Thực lực của ngươi quá kém, tốc độ cùng sức mạnh đều theo không kịp, không phải là đối thủ của ta, còn có lợi hại hơn người sao. Khẽ lắc đầu một cái, thở dài sau đó Lâm Mục quay đầu nhìn hướng bên kia phó thành Lâm một đám người. Vừa mới một cước này chính giữa A Khôn bụng, A Khôn chỉ cảm thấy cái bụng một trận kịch liệt và đau, sau đó cả người liền cong thành tôm bự răng dấp, thống khổ cuộn tròn ở trên mặt đất, người ở bên ngoài xem ra. Lâm Mục một cước này cũng đã trực tiếp đem A Khôn phế ngay lập tức. Kỳ thực Lâm Mục bản thân cũng không hề dùng sức khỏe lớn đến đâu, cùng một cảm giác cũng không có cho A Khôn cái gì tổn thương quá lớn, vẹn vẹn chỉ là đau nhức mà thôi, thế nhưng bụng là nhân thể phát lực nối liền điểm, nơi này có đau nhức lời nói, người làm một chút khí lực đều không phát huy ra được. Ngươi, ngươi. Phó Thành Lâm trợn mắt ốc mồm nhìn Lâm Mục, trong miệng run lập cập nửa ngày, liền nói ra một cái ngươi chữ, ngoài ra cũng không nói lời nào đi ra. Giả heo ăn hổ a. Không nghĩ tới giờ như vậy kiều đoạn, hôm nay rõ ràng đều bị ta gặp, thực sự là suối quẩy. Ngược lại là lục hiên không có gì quá mức giật mình biểu hiện, hiện nhiên hắn là từng chứng kiến cao thủ lợi hại, không muốn phó thành lâm giật mình như vậy thành như vậy. Đồ hồng, ngươi tới một chuyến, ta tại thể dục quán. Gọi mới trợ thủ. Tốt nhất vẫn là để cho cái lợi hại một chút người đi tới, không phải vậy cũng giống như là như vậy, nhưng là không chịu nổi ta đánh. Lâm mục cứ như vậy đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn tam thiếu nói ra. Hừ. Chớ đắc ý quá sớm, nhân mã của chúng ta lên liền đến, hắn và tên rác rưỡi này nhưng không giống nhau, mà là cao thủ chân chính, cái kia chút gì tê đô cũng không thủ đạo chính là bị hắn tự tay tiêu diệt, chờ một lát ngươi sẽ biết. Lục hiên khinh bị liếc mắt nhìn lâm mục. Vậy ta còn thực sự là muốn chờ một chút nhịn. Lâm mục không sao cả nói ra, sau đó đồng tình liếc mắt nhìn còn nằm trên mặt đất bất động a khôn, chỉ là bởi vì thua dị thường, lập tức liền thành bọn này công tử nhà giàu trong mắt rất rưỡi, mạng này vận chuyển biến thật đúng là đột nhiên. Không tới 3 phút, bên ngoài liền truyền đến một cái thập phần khinh tiếng bước chân, chỉ là nghe cái này tiếng bước chân, cũng có thể thấy được người đến thực lực không sai. Lâm mục nhất thời lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, quay đầu liếc mắt nhìn thể dục quán cửa lớn. Có thể đem bước chân thu lại đến nhẹ như vậy trình độ, nói rõ bản thân võ công nội tình đã rất tốt, một người như vậy, lại bị lục hiên người như vậy lôi kéo đến thủ hạ. Lâm mục hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn tam thiếu phương hướng. Ừ, biết người của chúng ta đến rồi. Lần này sợ cũng hết tác dụng rồi. Lục Hiên nhìn thấy Lâm Mục ánh mắt, cho rằng Lâm Mục là sợ rồi, nhất thời châm chọc một câu. Lâm Mục lắc lắc đầu, sau đó lại quay đầu nhìn hướng ngoài cửa. Thời điểm này, cái kia tiếng bước chân cách thể dục quán còn có gần cự ly trăm mét, không tới người động tác rất nhanh. Trong nháy mắt cũng đã đi vào thể dục quán, nhìn thấy tình huống bên trong cũng không nói thêm gì, chỉ là nhiều chú ý một mắt trên đất a khôn. Chuyện gì? Người đến là một cái vóc người thập phần cân xứng tóc hối của thiếu niên, từ trên người bắp thịt đến xem, hẳn là thường thường rèn luyện người. Không hề có một chút phù phiếm dấu hiệu, dưới chân bước chân cũng là vững trãi, thực lực so với mới vừa A khôn mạnh hơn suất rất nhiều. Đồ Hồng, tiểu tử này vô cùng hung hăng, vừa nãy một cước liền đem A khôn đá bay, ngươi cho ta thật tốt giáo hấn hắn một cái. Lục Hiên chỉ vào Lâm Mục nói ra. Một cước liền đá bay. Đồ Hồng hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Lâm Mục, cùng A khôn như thế, chỉ là từ ở bề ngoài đến xem, Lâm Mục giống như là một người bình thường, không hề có một chút rèn luyện qua dấu hiệu, thế nhưng là có thể một cước đem A khôn đá bay. Vậy thì có chút không đơn giản. A Khôn thực lực Đồ Hồng là biết rõ, không thể chỉ đơn giản như vậy bị người đánh bại, dù sao cũng là tại trong quân đội nghiêm ngặt huấn luyện qua lính chính xác, gần người cách đấu kỹ xảo vẫn là hết sức lợi hại, lại bị người một cước liền giải quyết xong. Trên dưới đánh giá một phen Lâm Mục, thế nhưng Đồ Hồng thấy thế nào Lâm Mục cũng không như là luyện qua dáng vẻ, giống như là một người bình thường, nhìn một chút, Đồ Hồng ánh mắt liền híp lại, nếu quả như thật từ bề ngoài nhìn không ra cái gì dấu hiệu đến, như vậy liền nói rõ gặp nguy hiểm rồi. Bình thường chỉ có công phu luyện đến phản phát quy chân người, mới sẽ nhìn lên liền giống như người bình thường, thế nhưng người như thế tại hiện đại tới nói, cơ hồ là lông phượng, củ hấu mà tồn tại, trước mắt người trẻ tuổi này, lại sẽ là loại cao thủ cấp bậc này. Trong lòng có một tia nghi ngờ, đồ hồng chậm chạp không có ra tay, thế nhưng Lục Hiên lại là đã đợi không kịp. Còn đang làm gì? Đi tôi giao hơn hắn A. Đã xảy ra chuyện gì ta đều cho ngươi lựa tới, sợ cái gì? Một mặt không nhịn được Lục Hiên trực tiếp hô lên bất quá hắn cũng chỉ dám ở bên cạnh gọi vừa gọi, tuy rằng ở trong lòng của hắn, lâm mục nhất định là đánh không lại đồ hồng, thế nhưng hắn cũng không dám đi tới trực tiếp khiêu khích lâm mục. dù sao lâm mục vừa nãy một cước đá bay a khôn, hắn so với khởi a khôn đến còn muốn không bằng, cũng sẽ không đi tự mình chuốc lấy cực khổ. ngươi cũng là luyện công phu nội gia, nhìn hồi lâu đồ hồng, đột nhiên hướng lâm mục hỏi một câu như vậy, công phu nội gia, coi như thế đi. lâm mục nở nụ cười, nhìn đồ hồng rất hứng thú gật gật đầu, hắn đã nhìn ra rồi cái này đồ hồng cũng là tu luyện công phu nội gia, chỉ là bây giờ còn chưa có tu luyện ra chân khí, thế nhưng đã ở vào đột phá khu vực, rồi cũng đã từng đường bối bối như thế, là một cái nhạy bén cảnh cao thủ. chương 460, treo chọc. chương 459, treo chọc. ta quả nhiên đoán không sai, tu luyện công phu nội gia, chẳng trách gia khôn không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ngươi cũng coi như là hạ thủ lưu tình, bằng không a khôn cũng không phải là xuất hiện tại bộ dáng này. đồ hồng trên mặt tránh qua một tia quả thế vẻ mặt. Khe khe gật đầu nói, nhà các ngươi đại thiếu ra còn tại dục con ngươi, lại không động thủ chỉ sợ hắn liền muốn đích thân lên. Lâm Mục cười lắc lắc đầu, cái này đồ hồng cùng A khôn có rõ ràng khác biệt, xem ra chân chính tu luyện người có võ công chính là không giống nhau, không thể nào biết hoàn toàn nghe theo một cái công tử bột chỉ thị, khả năng chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, tạm thời không thể không ủy khúc cầu toàn mà thôi. Ngươi đã là tu luyện cao thủ nội ra công phu, cái kia ta và ngươi động thủ cũng coi như là ước hiếp nhỏ yếu rồi, liền cho ta xem một chút. Công phu của ngươi đến tụt cùng luyện đến trình độ nào?" Đồ Hồng trong mắt lóe lên một tia chiến ý, Lâm Mục cùng tuổi tác hắn không chênh lệch nhiều, thế nhưng một thân thực lực lại làm cho hắn chút nào đều nhìn không thấu, hắn nhất thời đối Lâm Mục thấy hứng thú, muốn thử một chút đối thủ này đến tụt cùng mạnh bao nhiêu. "Được, ngươi động thủ trước đi, vừa mới cái kia A Khôn để cho ta động thủ trước, kết quả xuất liên tục chiêu cơ hội đều không có, liền trực tiếp gục xuống, ta không hy vọng ngươi cũng là như thế này." Lâm Mục phải duỗi tay một cái, so sánh cái phóng ngựa tới động tác, Các người đều tránh ra. Đồ Hồng đúng là không có sinh khí, người luyện võ, điểm ấy định lực vẫn phải có, sẽ không dễ dàng nổi giận, quay đầu liếc mắt nhìn Lục Hiên đám người, sau đó liền đi tới Lâm Mục đối diện, song quyền ôm một cái, nói rồi một chữ, "Xin mời." Không có một chút nào phí lời, liền ở vừa dứt lời thời điểm, Đồ Hồng ánh mắt trong giây lát vừa mở, chân cơ bắp một trận sóng nước thức di động, từ bắp đùi trực tiếp chấn động đã đến lòng bàn chân, tại bắp thịt quỷ dị dưới sự thôi thúc, người trong nháy mắt liền hóa thành lợi mũi tên giống như đối với lâm mục bắn thẳng đến mà tới, xoay người gặp con nắm tay phải buông dài trực tiến, một tiếng đùng đùng nổ vang nhất thời tại thể dục quán bên trong vang lên, không khí đều bị đồ hồng một quyền đánh chính là bạo vang lên, một quyền này sức mạnh đã có tới gần nghìn cân trình độ, thân thể mạnh mẽ đã có thể thấy được chút ít, không khí đánh ra tiếng nổ đùng đoảng kỳ thực tê côn đô cùng không thủ đạo cao thủ luyện tập đến cảnh giới nhất định sau cũng có thể đánh ra đến, thế nhưng đồ hồng đòn đánh này phát ra phi thường ung dung, chút nào không nhìn thấy tụ lực bộ dáng nói rõ hắn đối với phương diện võ công trình độ đã là có chút thành tựu. nhìn thấy đồ hồng như thế bi mãnh, đứng ở một bên lục hiên đám người nhất thời khuôn mặt lộ ra một chút nụ cười thỏa mãn. sau đó nhìn về phía lâm mục thời điểm, ánh mắt liền biến thành một cổ tà ác thoải mái. hiện nhiên bọn hắn cho rằng lâm mục là tuyệt đối không đón được đồ hồng một quyền này. lâm mục đích thật là không có đỡ lấy, hắn cứ như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó, vẫn do đồ hồng một quyền đánh vào ngực của hắn. bịch một thanh âm vang lên, một quyền tránh, tránh đánh trúng đối thủ. Thế nhưng đồ hồng lại là đặng đặng đặng liên tục lui về sau ba bước mới đứng vững thân hình, trái lại lâm mục, như cũ là đứng tại chỗ, động đều không động một cái, tựa hồ vừa nay cái kia đánh chính là không khí nổ vang một quyền chỉ là cái ảo giác mà thôi. Lục Hiên đám người nhất thời trận to hai mắt, khó có thể tin nhìn lâm mục, phản phất gặp được chuyện bất khả tư nghị gì, trên thực tế đối với bọn họ tới nói, loại chuyện như vậy thật là có vẻ không có khả năng lắm, như thế bi lực mạnh mẽ một quyền, hoàn toàn không là một người có thể dùng thân thể ngạch tiếp. Lúc trước đồ Hồng cho Lục Hiên đám người biểu diễn thực lực thời điểm, dễ dàng dùng nắm đấm đánh nát một khối to lớn đá hoa cương, coi như là dị thường đá hoa cương cứng rắn, đều tại đồ Hồng quả đấm dưới sụp đổ. Thế nhưng Lâm Mục lại đứng tại chỗ lông tóc không hao tổn tiếp nhận một quyền này. Lẽ nào thân thể của hắn là thép tinh chế tạo? Hai mặt nhìn nhau liếc mắt nhìn, Lục Hiên ba người trong đầu lóe qua một cái cho người dở khóc dở cười lý do, cũng chỉ có bách luyện tinh cương mới có thể đỡ được đồ Hồng này uy lực mạnh mẽ một quyền đi. Làm sao có khả năng? Đồ hồng nhỏ rộng thì thầm một câu, con mắt hiếp mắt càng ngày càng nhỏ, nhìn về phía Lâm Mục biểu hiện cũng là càng ngày càng cảnh giác. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn, vừa nãy một quyền kia bi lực, đây chính là xa so với lần trước đồ bỏ đi đá hoa cương khí lực lớn hơn. Thế nhưng Lâm Mục lại có thể đứng đây găng đón đỡ một quyền này, thân thể sức mạnh phòng ngữ mạnh, cơ hồ khiến người có loại thần kinh thác loạn cảm giác. Khí lực cũng không tệ lắm, nếu như có thể tiến thêm một bước lời nói, thân thể tố chất của ngươi hẳn là còn có thể tăng lên trên diện rộng. Lâm Mục gật gật đầu. Tay trái lơ đãng gậy gậy ngược bị đánh trúng vị trí, phản phất nơi đó chẳng qua là có một chút cho bụi mà thôi. Làm sao? Sức mạnh của ngươi chỉ đủ phát ra một quyền sao? Ta xem hẳn là còn có dư lực chứ. Đồ hồng không nói gì, trực tiếp hai tay đi xuống hư không đẩy một cái, thân thể bày ra một cái quái dị tư thế. Mượn cái tư thế này, hắn sức mạnh của thân thể rõ ràng kỳ quái tập trung đến đồng thời. Tuy rằng bên trong thân thể không thể số lượng, thế nhưng lâm mục lại có thể cảm giác được bắp thịt sức mạnh đã từng bước truyền đưa lên. Ngược lại là có chút mới lạ lại có thể mượn tư thế sức mạnh hội tụ bắp thịt sức mạnh rất không tệ chiêu số lâm mục trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc sau đó dưới chân bước chân hơi động nếu ngươi đã sử dụng chân thực công phu như vậy ta cũng liền lộ hai tay cũng không thể để một mình ngươi ở bên kia làm đơn độc vừa dứt lời lâm mục thân hình trực tiếp chợt lóe lên mặc dù không có toàn lực phát động thế nhưng tại người bình thường trong mắt đã thập phần nhanh vô cùng rồi bảng quan lục hiền đám người chỉ cảm thấy trước mắt cái bóng lóe lên lại thấy do thời điểm lâm mục đã đến đổ hồng trước mặt Đồng dạng là một chiêu đáng ngang, cùng mới vừa mới đối phó A Khôn phương thức giống nhau như lúc, thế nhưng tốc độ cùng sức mạnh lại là có chút tăng lên. Dù sao đồ Hồng là tu luyện công phu nội gia người, hơn nữa thực lực đã đến nhạy bén cảnh đỉnh phong, cùng A Khôn căn bản không thể giống nhau. Dùng đối phó A Khôn sức mạnh đi đối phó đồ Hồng, hiển nhiên là không đủ, cho nên Lâm Mục liền thích đương tăng cường một điểm lực lượng. Thế nhưng căn cứ muốn thăm dò cái này đồ Hồng đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh, Lâm Mục cũng không có vừa tới liền hạ tử thủ, mà là lưu một chút chỗ trống. Đô Hồng phản ứng rất nhanh, nhẹ bén cảnh cao thủ ngũ giác đều làm nhạy cảm. Đối với lâm mục đòn đánh này, hắn ngay lập tức sẽ hai tay khoanh, dưới chân bước chân uốn một cái, phối hợp vặn vẹo tư thế, mạnh mẽ tiếp nhận lâm mục một đòn nhanh chóng đá ngang. Hai người giao thủ thời điểm, Đô Hồng thân thể một cái gợn nước thức chấn động, trực tiếp đem lâm mục đá ngang sức mạnh tan mất không ít, cho nên hắn chỉ là hơi chút lui về sau một bước mà thôi, cũng không có giống á khôn như thế trực tiếp bị một cước đá bay. Đồng dạng bịch một tiếng. Sức mạnh của hai người đối với người bình thường tới nói đều khá lớn, tự nhiên giao thủ thời điểm phát ra tiếng vang cũng liền có điểm trói tai rồi, chí ít ở một bên Lục Hiên đám người nghe tới, quả thực chính là như cùng ở tại hiện trường quan sát mạng lớn như thế. Bất quá đồ hồng lui về phía sau đối với bọn họ tới nói nhưng không phải là cái gì chuyện tốt, cái kia mang ý nghĩa đồ hồng khả năng không phải là đối thủ của Lâm Mục. Đừng lui về sau A. Lên A. Lục Hiên ở một bên cao giọng hô lên, muốn cho đồ hồng nỗ lực lên tiếp sức nỗ lực thông qua phương thức này đến chèn ép Lâm Mục, không để ý tới Lục Hiên tiêu gạo. Lâm Mục thân hình tại đồ Hồng lùi về sau đồng thời như điện đuổi theo, động tác thật sự là quá nhanh rồi. Đồ Hồng chỉ cảm thấy bóng người trước mắt loáng một cái, Lâm Mục cũng đã lại đến trước người của hắn, đồng dạng một cái bên phải đá ngang, mang theo một tiếng gió thổi. Đối mặt Lâm Mục lần thứ hai đá ngang công kích, Đồ Hồng lần này không có lại né tránh, có lẽ là Lục Hiên lời nói tác dụng, có lẽ là chính bản thân hắn cũng không muốn tránh né nữa, nắm tay phải một cái dưới mỏ là tẩy. Nơi đang điền một cái phát lực, nhất thời đối với lâm mục chân đập tới. Một chân một quyền, nhất thời trên không trung va chạm đến cùng một chỗ, vang lại là một tiếng vang trầm thấp. Bất quá một tiếng vang này âm thanh sau đó đồ hồng thân hình lập tức bay ra 3 mét nhiều, lão đảo vừa chân động hai bước, này thân hình vừa đứng vững, mà lâm mục như cũng là bốn bề yên tĩnh đứng ở nơi đó. Công phu không sai, bất quá nếu như đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, vậy ngươi cũng chuẩn bị cùng a khôn như thế nằm xuống đi. Ở sân trường bên trong, khó được gặp cái trước chân chính người luyện võ. Nếu như chỉ là những kia luyện tập Tekundu hoặc là không thủ đạo nhất lưu người, coi như là lợi hại người, Lâm Mục cũng sớm thì đem bọn hắn đánh ngã, nào có thời gian rảnh rỗi cùng bọn họ mài lâu như vậy. Gặp được một cái võ giả, tuy rằng thực lực bây giờ còn không phải phi thường mạnh, thế nhưng Lâm Mục cũng có một tia hứng thú, không muốn lại nhanh như vậy đưa hắn đánh ngã, mà là muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể phát huy ra nhiều thực lực mạnh mẽ. Hừ, này còn không phải ta mạnh nhất thực lực. Đồ Hồng vậy vậy hơi tê tê cánh tay phải, tục ngữ nói được, trứng đá. Tuy rằng một cái luyện qua người, khả năng cánh tay sức mạnh thật là muốn so với người bình thường bắp đùi mạnh, thế nhưng đụng phải một cái đồng dạng luyện qua người, như vậy cánh tay sức mạnh liền nhất định là không sánh được bắp đùi rồi. Dù sao chân cơ bắp so với cánh tay muốn phát đạt rất nhiều, hơn nữa cũng dài rất nhiều, từ mọi phương diện tới nói đều càng thích hợp phát lực, vừa nay Đồ Hồng cũng là không có biện pháp dưới tình huống, mới sẽ dùng nắm đấm đi gắng đón đỡ Lâm Mục một đòn đá ngang, cái kia cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Nhìn thấy Đồ Hồng tựa hồ còn có sức chiến đấu bộ dáng, Lâm Mục tán dương gật gật đầu, sau đó thân hình loại lên, người đã lần thứ hai nghiêng người mà lên, đối mặt hắn lần thứ hai công kích, đồ hồng lần này không lùi mà tiến tới, trực tiếp cắm vào Lâm Mục con đường đi tới lên. Hai tay chuyển luân ban vung lên, hai trưởng liên tiếp sử dụng, tổng cộng lục thức bất đồng trưởng pháp nhất thời liên tiếp mà ra, phối hợp với đan điển sử dụng khí đánh chính là công phu, trong lúc nhất thời trưởng phong nhất thời liên tục thổi ra, hơi có chút cao thủ tư thế. Không sai trưởng pháp. Lâm Mục dù bận vận lung dung gật gật đầu, không có động tác khác. Như trước vẫn là chân phải một cái đá ngang đá ra, thẳng đến đồ hồng thân thể bên trái, mặc kệ đối phương khiến ra chiêu gì mấy, hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ dùng một chiêu đá ngang, trước mắt mới thôi đều chưa từng thay đổi chiêu. Đối mặt lâm một lần nữa kéo tới chân phải, đồ hồng trên mặt rốt cuộc tránh qua một chút giận dữ, đối thủ phương thức này thường thường là bởi vì hắn người thực lực hạ thấp, căn bản không đáng giá sử dụng hắn chiêu số của hắn, loại này bị người xem thường cảm giác, nhất thời để trong lòng hắn một trận tức giận. Tuy rằng Lâm Mục bản thân trong lòng cũng không hề nghĩ như vậy, thế nhưng đồ hồng ý nghĩ cũng không sai. Cùng Lâm Mục so ra, thực lực của hắn thật đúng là quá thấp. Chương 461, lần thứ 2 khiêu khích. Chương 460, lần thứ 2 khiêu khích. Đối mặt Lâm Mục lập đi lặp lại nhiều lần đơn giản chiêu số, không hề đẹp đẽ đẹ đáng an. Đồ hồng cuối cùng tại trong lòng bắt đầu phẫn nộ rồi. Đây là một loại bị người triệt để coi rẻ phẫn nộ. Hắn muốn chứng minh chính mình, tuyệt đối không phải một cái có thể bị coi rẻ người. Mất đi lý trí dưới. Đồ Hồng làm ra một cái khiến hắn hối hận vạn phần quyết định, cái kia chính là lần thứ hai gắng đón đỡ Lâm Mục một đòn đáng ngang. Hai tay một cái xoay chuyển, vòng eo nhất thời mức độ lớn chuyển nhúc nhích một chút, mạnh mẽ hung của thân sức mạnh lập tức liên tiếp chân cơ bắp, toàn bộ cánh tay bắp thịt cũng hơi nhô lên một đoạn, hiển nhiên là đã nhận được lực lượng của toàn thân. Vất quá coi như là như vậy, sức mạnh của hắn vẫn là không cách nào đuổi tới Lâm Mục, dù sao giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến bất luận Đồ Hồng khiến xuất cái gì thủ đoạn, đều không thể lấp bằng cái này khe rẽng chỉ là đồ hồng chính mình còn không biết mà thôi lâm mục trong mắt lóe lên vẻ thất vọng xem đến cái này đồ hồng còn chưa đủ bình tĩnh chỉ là bị hơi chút khiêu khích một cái mà thôi rõ ràng đã nghĩ đi cùng sức mạnh đối thủ hơn xa mình đi liều mạng không bỏ sót là phi thường thất bại nhìn đến đây hắn cũng không chuẩn bị lại tiếp tục chơi tiếp rồi đối đồ hồng thăm dò cũng chỉ tới đó đến vốn là chiêu thức phát ra thời điểm là rất khó lại tới lúc thêm vào sức mạnh thậm chí có người chiêu thức dùng hết sau đó liền biến chiêu đều làm không đến thế nhưng đối lâm mục tới nói Này lại không là vấn đề lớn lao gì, tâm niệm khẽ động, chân khí của hắn lập tức xuống lên, dễ như ăn cháo liền ở trên đùi phải lại phụ ra nhất trọng sức mạnh. Và ảnh, kèm theo lại một lần nữa phát ra nổ vang, đồ hồng cả người cũng như cùng đạn pháo như thế bay ra ngoài, sát theo đó lại là một tiếng vang thật lớn, đồ hồng đánh vào xa xa bóng rổ trên kệ, sau đó bắn ngược một lúc sau té xuống đất. Lần này so với trước kia A khôn té còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, cứ việc đồ hồng thực lực so với A khôn mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng bị thương cũng muốn hơi chút chúng một ít, tuy rằng không phải là cái gì chí tử trọng thương, thế nhưng một thời gian cũng là không bỏ dậy nổi. Một cước đá bay Đồ Hồng, lần này Đông Đại Tam Thiếu là hoàn toàn sợ ngây người, Đồ Hồng đã là bọn hắn có thể gọi ra nhân vật lợi hại nhất, bình thường mang theo bên người đã đầy đủ giải quyết rất nhiều phi toái, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng đụng phải Lâm Mục mãnh nhân như vậy. Ba người gia tộc bên trong không phải là không có cao thủ, thế nhưng những cao thủ tuổi đều khá lớn rồi, ba bốn mươi tuổi nhân vật, tự nhiên là không tốt mang vào sân trường bằng không nói như vậy chẳng phải là muốn bị người khác cười chết, trước học còn muốn mang theo bảo tiêu. Cho nên đồ hồng những người trẻ tuổi này chính là bọn họ có thể tìm đến người lợi hại nhất, thông qua một ít thủ đoạn, đồng thời lộng tiến Đông Hải trong đại học, lúc đi học cũng có thể phách lối vượt qua mấy năm tốt đẹp thời gian rồi. Ý nghĩ của bọn họ ngược lại không tệ, thế nhưng sai liền sai tại không nên đi treo chọc lâm mục hơn nữa một vào trường học cứ như vậy tùy tiện, liền những người khác đấy ngọn nguồn đều không có thăm dò rõ ràng, đương nhiên Đây cũng là bởi vì bọn hắn quá trẻ tuổi, cho nên mới phải có chút lỗ mãng. Cũng may lâm mục mục đích hôm nay không là muốn đối với bọn họ như thế nào, chỉ là hơi chút cho bọn họ một bài học mà thôi, cũng không phải muốn đưa bọn họ vào chỗ chết, kỳ thực lấy thực lực của hắn tới nói, đã coi như là ý lớn hiếp nhỏ, đối phó như thế một đám người, tự nhiên là không dùng được quá chăm chú. Về sau phải nhớ được, không nên tùy tiện treo chọc người khác, bởi vì người treo chọc người, rất có thể là người căn bản không chọc nổi nhân vật. Lâm Mục quay đầu liếc mắt nhìn Đông Đại Tam Thiếu, Tam Thiếu cùng sau lưng một đám người lập tức sợ đến tập thể lui về sau một bước, chỉ lo Lâm Mục hội họp đến đánh bọn hắn. Nhìn thấy một đám người câm như hến dáng vẻ, Lâm Mục bất đắc dĩ lắc đầu. Một đám điển hình công tử bột, chỉ biết chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, hắn chỉ là biểu hiện ra một chút thực lực, những người này ngay lập tức sẽ bị dọa đến thành thành thật thật, thật sự là không có ý gì. Tại loại người như hắn nhìn quen rồi người sống chết trong mắt, trước mắt đám người kia chính là chưa dứt sữa tiểu tử vắt mũi chưa sạch vẫn chỉ là non nớt thanh niên mà thôi. Lắc lắc đầu sau, Lâm Mục cũng không muốn tại nói thêm cái gì, quay đầu tiểu ly khai rồi thể dục quán. Liên ở hắn sau khi rời đi không lâu, thể dục quán phía trên điều khiển trong phòng, một bóng người xinh đẹp cũng sau đó rời khỏi, chính là lặng lẽ tới xem một chút tình huống tư đồ tú, nàng tự nhiên không phải lo lắng Lâm Mục can nguy, chỉ là muốn nhìn xem Lâm Mục đến tuột cùng có thực lực rất mạnh mà thôi. Thế nhưng không nghĩ tới phía dưới đông đại bác ít, vắng người, quả thực liền là một đám rắc Lâm Mục căn bản không dùng thực lực ra sao, từ đầu tới đuôi đều là một chiêu đáng ngang, liền đem lợi hại nhất hai người đánh ngã, chút này bé nhỏ thủ đoạn, căn bản không đủ để tham dò xuất Lâm Mục thực lực. t e z u i e n c u t u i n e t Đáng chết! Hôm nay thật là mất mặt quá mức rồi. Lục Hiên hung hắn nói, lúc này Lâm Mục đã đi xa, vừa nãy Lâm Mục còn tại thời điểm, hắn là nửa câu lời cũng không dám nói, chỉ lo sẽ bị Lâm Mục đánh, hiện tại Lâm Mục người đã không ở. Hắn mới dám phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Không nghĩ tới đông đại còn có nhân vật lợi hại như thế, xem ra chúng ta mới tiến vào, đối hoàn cảnh của nơi này còn không phải hiểu rất rõ, hiện tại đột nhiên bước lên cá nhân đến, liền đem chúng ta thu thập dễ bảo, thật đúng là có chút mất mặt. Phó Thành Lâm cũng gật gật đầu, bất quá hắn lại là không có gì vẻ thất vọng, ngược lại còn một mặt cảm giác hứng thú biểu lộ. Người cao hứng như thế làm gì? Lẽ nào bị người vẽ mặt ngươi cũng có thể trở nên hưng phấn? Lô Thiểu văn một cái Phó Thành Lâm. Đây không phải làm có ý tứ sao? Mỗi ngày bắt nạt những người bình thường kia có ý tứ gì? Chỉ có người như vậy mới có thể làm cho chúng ta đùa càng tận hứng một điểm a. Phó Thành Lâm đột nhiên nở nụ cười. Bệnh thân kinh, lẽ nào ngươi đánh thắng được cái kia Lâm Mục sao? Lục Hiên đồng dạng ngুইt một cái Phó Thành Lâm, Lâm Mục thực lực bọn hắn nhưng cũng là nhìn thấy, liền ngay cả đồ hồng đều thảm bại ở Lâm Mục trong tay, bọn hắn đi lên sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Chúng ta cũng sẽ không luyện võ, tại sao có thể là Lâm Mục đối thủ, nhưng là chúng ta không được. Không, có nghĩa không, có ai được à, trong gia tộc không phải còn có cao thủ lợi hại sao? Cái kia lâm mục lợi hại đến đâu, cũng bất quá chỉ là người trẻ tuổi mà thôi, thế nào lại là gia tộc những cao thủ đối thủ? Phó Thành lâm lắc lắc đầu, thần bí cười nói. Ngươi muốn cho cao thủ của gia tộc lại đây? Không được, chúng ta là đi ra đọc sách, nếu như một mình điều động cao thủ của gia tộc, trở lại bị phát hiện rồi, nhất định sẽ chịu không nổi. Lục Hiên hơi nhún mày, sau đó lập tức lắc đầu cự tuyệt. Ngươi làm sao đần như vậy? Điều động rất nhiều cao thủ, đương nhiên sẽ bị phát hiện rồi, nhưng mà nếu như vẹn vẹn chỉ là điều động mấy cái đâu này. Nhân số ít lời nói thì sẽ không bị phát hiện, chúng ta cũng liền không có cái gì chuyện. Phó Thành Lâm một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ, tận tình giáo dục Lục Hiên một phen. Nhưng là Lâm Mục thực lực rất mạnh, nhân số ít lời nói, không nhất định hội là đối thủ của hắn A. Lục Hiên vẫn còn có chút không hiểu, nghi hoặc nhìn Lô Thiểu Văn nói ra. Ta thực sự là phục ngươi rồi, chúng ta có ba người A, mỗi người gọi mấy cái tính gộp lại không phải nhiều người sao." Lô Thiểu Văn lần này cũng phản ứng lại, lập tức gia nhập khinh bị Lục Hiên hàng ngũ. "Có đạo lý, chúng ta mỗi người gọi mấy cái, đến lúc đó sẽ cùng đến đồng thời, lại đi tìm cái kia rầm dĩ mục phiên phức." Lục Hiên ánh mắt sáng lên, thời điểm này hắn cũng rốt cuộc phản ứng lại, nhất thời vỗ tay một cái nói: "Đừng vội, lại thu thập cái kia lâm mục trước đó, chúng ta trước phải hảo hảo tra một phen cái kia lâm mục tư liệu, miễn cho lại xuất hiện lần này bi kịch, ta cũng không muốn lại một lần nữa bị người vấy mặt." vừa nãy thật đúng là quá hoan hùng rồi lô tiểu văn còn không bị choáng váng đâu góc mới vừa thất bại khiến hắn cũng hấp thụ giao hấn chuẩn bị trước tiên thật tốt sở sở lâm mục đấy ngọn nguồn miễn cho đến lúc đó lại xuất hiện đồng dạng bi kịch đáng tiếc bọn hắn không biết phương pháp như vậy tại lâm mục trên người của là nhất định không thể thực hiện được đối với lâm mục tư liệu bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể điều tra đến một ít phổ thông tin tức tra được đông hải lâm gia trên đầu mà thôi càng nhiều tin tức hơn trừ phi bọn hắn có thủ đoạn đặc thủ bằng không là không thể nào tra được Lâm Mục có xuất hiện trường hợp, Đông Đại Tam thiếu cấp bậc này người căn bản tiếp xúc không tới, người của hai bên căn bản cũng không phải là một thế giới. Ba ngày thoáng một cái đã qua, mấy ngày nay Lâm Mục mỗi ngày đều đến trường học, mỗi lần đều cùng Tư Đồ Tú ngồi cùng một chỗ lên lớp, tình cờ nói chuyện thiếm. Lâm Mục biết dục tốc thì bất đạt tai hại, Tư Đồ Tú cô bé như vậy là phi thường thông minh cùng nhạy cảm, hơi chút có một ít không bình thường cũng sẽ bị nàng nhận ra được. Cho nên Lâm Mục cũng chỉ là thông qua bình thường tiếp xúc phương thức đến ở chung. Rồi cùng những bạn học khác trung đụng phương thức như thế, mức độ lớn nhất bỏ đi tư đồ tú đối với hắn nghi ngờ, đồng thời còn có thể tăng cường cùng tư đồ tú ở giữa cảm giác quen thuộc, này là hiểu rõ một ít tin tức cơ bản nhất yếu tố. Ngày hôm nay buổi chiều, còn có một tiết khóa là có thể tan học thời điểm, một người trẻ tuổi đột nhiên chạy vào phòng học, liếc mắt nhìn sau, trực tiếp liền đi tới Lâm Mục trước mặt. Lâm Mục đang cùng tư đồ tú câu được câu không tán gẫu nói chuyện, thấy có người đứng ở trước mặt, nhất thời ngẩn đầu liếc mắt nhìn, lần đầu tiên hắn liền cảm thấy quen mặt lại vừa nghĩ mới nghĩ tới chính là ngày đó đại biểu lục hiên tìm đến tư đồ tú người trẻ tuổi kia tại sao lại là ngươi lâm mục chân mày cau lại thập phần không vui liếc mắt nhìn người trẻ tuổi kia hiên thiếu để cho ta tới truyền câu nói tan học tại thể dục quán chờ ngươi người trẻ tuổi kia bị lâm mục ánh mắt sợ hết hồn dù sao lần trước lâm mục thực lực hắn tận mắt nhìn thấy tự hỏi là tuyệt đối không phải lâm mục đối thủ một cước kia nếu như là đá vào trên người hắn đoan chừng đã sớm tại trong bệnh viện nằm rồi các ngươi có phiền hay không Một chuyến lại một chuyến đến, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không dám đối với các ngươi đồng thủ?" Lâm Mục híp mắt lại, lộ ra một tia nguy hiểm ánh sáng. "Hiên thiếu cho ngươi đi qua, chúng ta đã đánh tra rõ ràng của cải của ngươi, bất quá là Đông Hải người của Lâm gia mà thôi, Tam thiếu gia tộc từng cái đều so với Lâm gia phải mạnh hơn rất nhiều lần, nếu như ngươi không đi, gia tộc của ngươi liền sẽ gặp phải bọn hắn trà đũa." Người trẻ tuổi mặc dù có chút sợ sệt Lâm Mục, bất quá vừa nghĩ tới Tam thiếu gia tộc bối cảnh, nhất thời cảm thấy sức lực lại nổi lên. El cũng hơi đứng thẳng lên, dĩ nhiên tựa hồ có một loại không đang hái sợ lâm mục cảm giác. Chương 462, rắn đuôi chuông. Chương 461, rắn đuôi chuông. Đối phó ta gia tộc. Lâm mục chậm rãi đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn người trẻ tuổi kia, không mang theo chút nào cảm tình mà hỏi. Đúng, không sai. Hiên thiếu chính là nói như vậy, ta chỉ là đến thông báo ngươi một tiếng, có tới hay không liền là chuyện của ngươi. Người trẻ tuổi đột nhiên cảm thấy lá gan tê dần. Lâm mục ánh mắt khiến hắn cảm thấy ở lại chỗ này nữa, nhất định sẽ phát sinh không ổn sự tình, nói xong một câu lời nói sau đó hắn ngay lập tức sẽ xoay người chạy tới, như một làn khói liền biến mất ở cửa vào. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, một đám đồ điếc không sợ súng. Trong mắt lóe lên một kia hàn quang, lâm mục lại chậm rãi ngồi xuống. Những kia công tử bột đều như vậy, lục hiên đám người kia còn xem là khá được rồi, ta đã thấy vì cướp người ta bạn gái, kết quả để người ta toàn ra đều làm cửa nát nhà tan con ông cháu cha. Những người này tại không có chịu thiệt trước đó, mỗi một cái đều là coi trời bằng vùng người. Tư đổ tú lắc lắc đầu, lấy tư cách tư đổ ra ưu tú hậu nhân, nàng tự nhiên là sẽ không cùng này loại rác rưởi nói là một, cũng là khinh thường với đi cùng những người này chơi ở chung với nhau, liền diêm lang thế người như vậy nàng đều không thế nào hơn nữa màu sắc, thú chi là lục hiên đám rác rưởi này. Xem ra sau khi tan học chỉ có thể lại đi một chuyến thể dục quáng rồi, lần này nhất định phải cho bọn họ một cái sâu sắc điểm giáo hấn. Miễn cho cuối cùng đã bị chết ở tại trong tay người khác, ta đây cũng coi như là công đức vô lượng đi nha. Nhẹ nhàng đuốt ve sách vở, Lâm Mục nhẹ giọng nói ra. Tư đồ tú trợn nhìn Lâm Mục một mắt, lắc lắc đầu không nói gì, túi đầu tự mình nhìn lên sách vở. Tuy rằng ở bề ngoài là đang đọc sách, thế nhưng Lâm Mục có thể cảm giác được tư đồ tú tâm thần căn bản không ở trong sách, mà là lại nghị chuyện của chính mình. Cụ thể là chuyện gì, cái kia Lâm Mục liền không được biết rồi, dù sao hắn sẽ không đọc tâm thuật, cũng không có đem linh thức xâm nhập tư đồ tú trong đầu. Mọi người từng người nghị sự tình, cuối cùng một tiết khóa thoáng một cái đã qua, rất nhanh liền đến tan học thời gian. Không nên náo chết người đến. Tư đổ tú nhìn Lâm Mục rời đi bóng lưng, nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Tiên tâm đi, đối phó đám người kia, nếu như còn có thể náo chết người đến, vậy đã nói rõ ta cũng là một phế vật rồi. Lâm Mục cũng không quay đầu lại cười nói, sau đó rời phòng học. Lâm Mục. Liên ở Lâm Mục đi ra lầu dạy học, hướng về thể dục quán còn chưa đi 2 phút thời điểm, một thanh âm từ phía sau lưng chuyển đến. Nhất thời khiến hắn dừng bước. Đồ Hồng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Mục quay đầu kỳ quái liếc mắt nhìn ngày hôm qua bị hắn một cước đá bay Đồ Hồng. Lục Hiên những người kia tại thể dục quán chờ hắn. Đồ Hồng không phải hẳn là cùng với bọn họ mới đúng nha. Làm sao sẽ một người xuất hiện ở đây? Ta là tới nói cho ngươi biết, hôm nay tốt nhất còn là đừng đi thể dục quán rồi. Đồ Hồng đi tới Lâm Mục trước mặt, rất là nói thật. Hả? Tại sao? Lâm Mục nghi hoặc nhìn Đồ Hồng, Lục Hiên người bên kia làm sao sẽ hảo tâm đến nhắc nhở chính mình. Ta biết người đang suy nghĩ gì, ta đã cùng Lục Hiên đám người kia đoạn tuyệt lui tới, ngày hôm qua một trận chiến đã đánh thức ta, đích thật là không nên lại cùng bọn họ những người này lẫn lộn một chỗ, như thế không chỉ võ công của ta không có tiến bộ, liền ngay cả nhân phẩm đều sẽ hạ thấp. Đô Hồng lắc lắc đầu, nhìn thấy Lâm Mục ánh mắt nghi hoặc, hắn liền biết Lâm Mục hiện tại đang suy nghĩ gì, bọn hắn mấy ngày nay một mực tại điều tra bối cảnh của người, còn từ trong gia tộc gọi ra một đám cao thủ, tuyệt đối không phải chúng ta cái tuổi này có thể đối phó cao thủ trong gia tộc tới lâm mục khỏe miệng hơi vẩy lên chẳng trách này tam thiếu hôm nay làm lớn lối như vậy nguyên lai là từ trong gia tộc tìm tới giúp đỡ đúng vậy những kia đều là chân chính thân kinh bách chiến người tất cả đều là nhân vật hung ác không phải a khôn loại kia làm qua mấy năm binh người có thể so cùng bọn họ động thủ nguy hiểm rất lớn đồ hồng chăm chú gật gật đầu võ công của ngươi còn muốn tiến bộ sao lâm mục đột nhiên hỏi một cái hào không liên hệ vấn đề Cái này đương nhiên muốn, không phải vậy ta vì cái gì muốn luyện võ. Đồ hồng kỳ quái nhìn Lâm Mục nói ra. Vậy thì tốt, theo ta cùng đi chứ, chờ một lúc động thủ thời điểm, ngươi liền ở phía sau nhìn cho thật kỹ, hiện tại ngươi đã đến bước cuối cùng bước ngoặt, tiến thêm một bước nữa, tự có khả năng đột phá cái cảnh giới kia, thật tốt nắm chắc, cơ hội đến từ không dễ, cũng đừng cứ như vậy bỏ lỡ. Lâm Mục khẽ mỉm cười, sau đó không tiếp tục để ý đồ hồng, tự mình xoay người tiếp tục hướng thể dục quán đi tới. Sau lưng đồ hồng thần sắc trên mặt một trận lấp lóe không yên, hắn chính đang do dự phải hay không hẳn là cùng Lâm Mục cùng đi, nếu như cùng đi lời nói, cho dù hắn cái gì cũng không nói, lấy hắn bây giờ cùng Lục Hiên đám người đoạn tuyệt quan hệ đến xem, Lục Hiên đám người là sẽ không chú ý thuận tiện đồng thời trừng trị hắn. Thế nhưng, nếu như Lâm Mục thật sự có nắm chắc đối phó những người kia, như vậy quan sát Lâm Mục cùng bọn họ giao thủ quá trình, tuyệt đối là phi thường có lợi, ngày hôm qua một trận chiến, đồ hồng đã rõ ràng Lâm Mục thực lực còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Một người như vậy muốn chỉ điểm hán, tự nhiên là một cái cầu cũng không được sự tình. Trong lòng thiên nhân giao chiến một phen, đồ hồng ánh mắt ngưng lại, rốt cuộc hạ quyết tâm, bước chân hơi động liền đi theo lâm mục phía sau, kiên định hướng về thể dục quán cùng đi đi qua. Nghe được phía sau cùng lên đến tiếng bước chân, lâm mục trong lòng âm thầm than thở một tiếng, cái này đồ hồng ngược lại không tính là không thể cứu chữa, chí ít còn có thể quả quyết cùng tam thiếu đám người kia đoạn tuyệt liên hệ, mặt với trước mắt cơ hội, có có can đảm đưa tay đi tóm lấy, có như vậy tâm tính. Tu luyện về sau con đường cũng sẽ càng thêm khinh lòng một ít. Đẩy ra thể dục quán môn, lần này bên trong không có nhiều người như vậy, chỉ có 10 người đứng ở nơi đó, ngoại trừ tam thiếu bên ngoài, cũng chỉ có bảy cái xa lạ người đàn ông trung niên, nhìn lên, có lớn tuổi một chút, cũng có tuổi hơi nhỏ một chút, thế nhưng đều không ngoại lệ, đều so với bọn họ phải lớn hơn mười mấy tuổi. Chuyền của tôi nét trái tim đen u ám. Những người này trên mặt không có một chút nào biểu lộ, liền ngay cả Lâm Mục hai người lúc tiến vào, ánh mắt của bọn họ cũng không có một chút nào chấn động. Nhìn lên rồi cùng người máy như thế, có thể có loại này mạnh mẽ địch tính, quả nhiên không hổ là tam thiếu trong gia tộc nhân vật lợi hại. Lâm Mục, ngươi thật là có loại A, rõ ràng hôm nay như vậy cũng dám lại đây. Trước tiên Lục Hiên nhìn thấy Lâm Mục vào được, nhất thời châm chọc một câu, sau đó lại thấy được đi theo Lâm Mục tiến vào đồ hồng, sắc mặt nhất thời biến đổi, ta còn tưởng rằng là ai theo tới rồi, nguyên lai là ngươi tên rắc rưỡi, làm sao, thua người khác một hồi, bỏ chạy đi ôm người ta bắt đuổi. Lục Hiên, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác Ta có quyền lợi bất cứ lúc nào ngưng hẳn quan hệ hợp tác, bắt đầu từ hôm nay, chuyện của ngươi cùng ta không còn quan hệ, đồng dạng chuyện của ta ngươi ít nhất cũng không cần hỏi, bằng không ta không ngại cho ngươi chút dạy dỗ. Đồ hồng nhưng là không chút nào sợ Lục Hiên, đối phương tuy rằng gia tộc thế lực khổng lồ, thế nhưng Lục Hiên bản thân chỉ là một cái cái gì cũng không biết nhị thế tổ, người như thế hắn nhưng là xưa nay đều không có để vào trong mắt. Ôi à, bó tay rồi, mới vừa biết một cái đại ca, trong nháy mắt tính khí đều trở nên bút lửa. Hôm nay ngươi này đại ca liền tự thân cũng khó khăn đảm bảo, ngươi vẫn là kịp lúc cút đi, đừng đến lúc đó đồng thời bị đánh không thành hình người. Lục Hiên làm quái làm một cái run rẩy biểu lộ. Lâm mục không phải đại ca ta, ta cũng không có nhận thức ai làm đại ca, có bản lãnh kia lời nói, ngươi liền đem ta đồng thời đánh, đừng nói nói nhảm nhiều như vậy. Đồ hồng lạnh lùng nhìn Lục Hiên nói ra. Được rồi, không cần cùng bọn họ nói nhiều như vậy, hôm nay lại đây, đơn giản chính là các ngươi ba tên phế vật tìm một điểm giúp đỡ, muốn tìm về lần trước bãi. Sợ ta không đến, còn muốn nắm gia tộc của ta huy hiếp ta. Lâm mục dơ lên tay phải, ra hiệu đồ hồng đừng leo bèo. Đúng vậy, xem ra tiểu tử ngươi là sợ sệt gia tộc bị trả thù, cho nên mới không dám tránh đi, ngoan ngoan tan học tới nơi này. Ha ha ha ha ha. Lục Hiên lớn tiếng nở nụ cười, nếu như ngươi thật sự sợ, chỉ cần tại trước mặt ta dập đầu cầu xin tha thứ, ta có thể thay hai vị khác làm chủ, cứ như vậy tha cho ngươi một cái mạng, như thế nào, ta phải hay không rất dễ nói chuyện. Sau khi nói xong, Lô Thiểu Văn cùng phó thành lâm cũng ngông cuồng nở nụ cười, phảng phất đã thấy lâm mục bị ép quỳ xuống tình cảnh, nhất thời cảm thấy trong lòng thoải mái không ít. Chỉ bằng các ngươi sau lưng mấy người này, lâm mục đánh giá sau lưng bảy người kia một mắt, tuy rằng trên người bọn họ đích thật là cảm nhận được nhất khổ hơi thở hết sức mạnh, cũng đều là một ít thân kinh bách chiến người, thế nhưng những người này làm sao cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Trong gia tộc của chúng ta phải người đi ra, không phải là giống như đồ hồng dắp rưởi. Bọn hắn nhưng cũng là tại rừng rậm Amazon Chúng trải qua gian khổ nhất huấn luyện lính đánh thuê Thực lực há lại là người bình thường Có thể so Lục Hiên Phi thường có tự tin nói ra Sau đó cũng không quay đầu lại vung tay lên Các ngươi cùng tiến lên Cho ta phế bỏ tên tiểu tử thúi này Thuận tiện đem phía sau hắn người kia cũng mang lên Hôm nay liền để cho bọn họ tốt hưởng thụ tốt một cái Ba người gia tộc đều tại kinh thường Kinh doanh lĩnh vực đều không giống nhau Nhưng là sinh ý đều làm khá lớn Liên hợp lại sau đó chuyện làm ăn thậm chí đã làm được nước ngoài cũng coi như là gia đại nghiệp đại rồi, cùng lâm gia so ra, tự nhiên là so với đành phải tại đông hải lâm gia muôn lớn nhiều. chính là bởi vì chuyện làm ăn làm lớn, gia tộc của bọn họ chúng cũng cảm nhận được ngày càng áp sát nguy cấp, tại mấy lần công khai đánh nện gây sự sau, bọn hắn quyết định liên hợp lại thuê chiến sĩ đến đảm bảo toàn bộ sĩ nghiệp của gia tộc không bị quấy rầy. trải qua nghiêm mật sàng lọc sau, bọn hắn lựa chọn một cái tên là rắn đuôi trung đoàn lính đánh thuê, cái này đoàn lính đánh thuê người dài hạn tại nguy hiểm rừng rậm amazon huấn luyện, mỗi người đều là vật lộn tốt đời. Tinh thông các loại quân giới vũ khí là cao cấp nhất chiến sĩ. Tại rắn đuôi chuông dưới sự giúp đỡ, ba gia tộc lớn huấn luyện được rất nhiều cao thủ. Bình thường đều dùng đến đảm bảo vệ gia tộc thế lực không bị người ngoài đột đá. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, bắt đầu dần dần có ra người trong tộc lợi dụng những cao thủ này làm một ít thỏa mãn chính mình tư chuyện lợi. Liên tỷ như hiện tại tam thiếu, vì đối phó một cái Đông Hải sinh viên đại học rõ ràng đem rắn đuôi chuông chiến sĩ đều dẫn tới trong trường học. Nếu như là tại ba gia tộc lớn phát triển lúc đầu. Quả thực liền là một chuyện không thể nào. Chương 463, Cảm giác vô lực. Chương 462, Cảm giác vô lực. Đối với một người bình thường tới nói, bị điểm đoan ức hoặc là xỉ nhục, nhìn một chút cũng đã trôi qua rồi, nhưng là đối với lục hiên ba người mà nói, lại là tuyệt đối không thể nhịn được. Bọn hắn từ nhỏ quen sống trong nhung lụa lớn lên, lúc nào bị người đánh qua mặt, một ngày không lấy lại danh dự, bọn hắn một ngày cũng sẽ không hài lòng. Cho nên mới điều tra rõ ràng lâm mục gia đình tình huống sau. Bọn hắn ngay lập tức sẽ từ từng người gia tộc bên trong tìm tới một tên rắn đuôi chuông chiến sĩ, người vừa đến liền không kịp chờ đợi thông báo lâm mục lại đây. Bọn hắn đã đợi không kịp nhìn thấy lâm mục tại trước mặt bọn họ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thê thảm bộ dáng. Cho dù chuyện lần này bị gia tộc biết rồi, trở lại đẩy bị bế quan phiếu lưu, bọn hắn cũng muốn hảo hảo giáo huấn một cái lâm mục. Từ nhỏ đến lớn, bọn hắn còn không có bị thiệt thòi lớn như vậy. Ba gia tộc lớn vốn là đồng khí liên tri, bất luận có chuyện gì xảy ra, bọn họ đều là tổng cộng cùng tiến lùi. Tại ba gia tộc lớn trong mắt, một cái nho nhỏ lâm ra thật đúng là không có gì phải sợ, căn bản sẽ không là đối thủ của bọn họ. Lâm mục, chúng ta hay là đi thôi, hôm nay bọn hắn người quá nhiều, hảo hắn không chịu thiệt thòi trước mắt, về sau có cơ hội rồi hay nói. Nhìn đối diện cái kia bảy cái rắn đuôi chuông chiến sĩ đi lên, đồ hồng không trải qua có chút bận tâm, vừa xài bước đã đến lâm mục phía sau, nhỏ giọng nói, ngươi đứng xa một chút, thật tốt nhìn, thực lực của ngươi kỳ thực cũng không kém, thế nhưng thực chiến kinh nghiệm quá ít liền tự thân một nửa thực lực đều không có phát huy ra. Hôm nay ta liền muốn hảo hảo dạy dỗ ngươi. Lâm Mục phát tay để đồ hồng lui về phía sau, chính mình lại là hai bước tiến lên nên tiếp. Bảy người kia đi tới Lâm Mục trước người của ba bước vị trí, nhìn Lâm Mục ánh mắt dường như nhìn một kẻ đã chết như vậy, như đau tử ánh mắt đem Lâm Mục khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỗ hiểm đều quét mắt một lần. Nếu như là người bình thường, bị ánh mắt của bọn họ một nhìn chăm chú, liền sẽ toàn thân phát lạnh rồi. Bất quá Lâm Mục là người nào? Làm sao sẽ bị bọn hắn thứ ánh mắt này hu đến, mặt không biến sắc đồng dạng đánh giá một phen trước người bảy người. Bảy người thân hình đều hết sức cân xứng, vừa nhìn chính là rèn luyện thân hình phi thường linh hoạt, là loại kia am hiểu na gì tránh né đấu pháp, đồng thời toàn thân bắp thịt cũng đều không thế nào lộ ra, đó cũng không phải nói bọn hắn khuyết thiếu sức mạnh, ngược lại là sức mạnh như thế rất là mạnh mẽ. Bắp thịt cũng không phải càng ngày càng đạt liền sức mạnh càng lớn, rất nhiều rèn luyện phương pháp cũng sẽ không kịch liệt tăng cường bắp thịt vi độ, thế nhưng gia tăng sức mạnh lại là không chút nào giảm bớt bởi vì bắp thịt thô sau khi lớn lên thường thường sẽ ảnh hưởng tứ chi tính linh hoạt, tinh tế có lực buộc phát bắp thịt mới là võ giả lựa chọn hàng đầu. Trước mắt những ngày chiến sĩ, mỗi người đều là thân hình linh hoạt hảo thủ, từ sát khí trên người cũng có thể thấy được mỗi ngày đều là đi lại ở bờ vực sinh tử, không phải đơn giản huấn luyện thường ngày đi ra ngoài chiến sĩ, mỗi người đều là thực chiến phái cao thủ. Đối mặt trải nghiệm như thế này qua tàn khốc huấn luyện chiến sĩ, coi như là võ giả không để ý cũng có khả năng lận thuyền trong mương. Bởi vì bọn họ chỉ dùng hoàn thành nhiệm vụ là mục tiêu, căn bản không quản khiến suất cái gì thủ đoàn, lúc cần thiết tự mình hại mình cũng là sẽ không tiếc. Đương nhiên, nay chỉ cực hạn với thực lực không kém nhiều thời điểm, cách biệt quá lớn cái kia là căn bản không thể so sánh. Vốn là giữa chúng ta cũng không có cái gì ân đoán, thế nhưng các ngươi đã đều nghe chủ nhân dặn dò, ta cũng không biện pháp gì, uy hiếp ta người nhà, là ta kiên kỵ lớn nhất một trong, hôm nay ta sẽ thật tốt giáo hấn một cái mấy người các ngươi. Lâm mục ánh mắt vượt qua cái kia bảy cái chiến sĩ, thẳng tắp đóng ở Lục Hiên ba người trên người của, mang theo hàng ý ánh mắt để ba người bọn họ nhất thời sợ hai đến không tự chủ được lui về sau một bước. Các ngươi còn đang chờ cái gì, lên A. Lục Hiên bị Lâm mục dọa lui một bước, trong lòng sỉ nhục cảm giác nhất thời tăng nhiều, không nghĩ tới dẫn theo trong gia tộc cao thủ lại còn sợ Lâm mục, nhất thời đỏ mặt, thẹn quá hóa giận hô lớn một tiếng. Bất quá Lâm mục lại là không chuẩn bị sẽ cùng những người này hư hao xuống dưới rồi, mặt đối những con nhà giàu này biện pháp tốt nhất chính là hoàn toàn đánh sợ bọn họ để cho bọn họ không lại có bất kỳ can đảm có can đảm trêu chọc chính mình trên người khớp xương một trận bùm bùn vang vọng lâm mục khí thế của trong nháy mắt liền cất cao một đoạn cả người cùng vừa nãy hoàn toàn là như hai người khác nhau bộ dáng ánh mắt biến đến mức dị thường ác liệt vẹn vẹn là ánh mắt liền để đối diện bảy người cảm nhận được áp lực mạnh mẽ bảy người vốn là không có một chút nào chấn động ánh mắt tại cảm nhận được lâm mục khí thế mạnh mẽ sau lập tức liền có rõ ràng thay đổi không cần quá nhiều ngôn ngữ Bảy người thân hình lập tức tản ra ngoài đến, biến thành tiêu chuẩn tiểu đội chiến đấu đội hình. Con mắt nhìn chòng chọc vào lâm mục, bảy người trên mặt tất cả đều là độ cao để phòng vệ mặt, trên người bắp thịt đồng thời đùng một cái bắn giật, trong quần áo không khí nhất thời tất cả đều bị xếp hàng ra ngoài, sau đó liền dán thật chặt ở trên người. Đây là vì sử dụng tốt nhất giảm nhỏ không khí lực cản, đồng thời đang di động thời điểm, áp sát vào y phục trên người cũng sẽ không khiến cho quá lớn tiếng gió, có thể tại mức độ nhất định lên giảm nhỏ bị kẻ địch phát giác sát xuất. Đây đều là rắn đuôi chuông chiến sĩ tại lâu dài trong chiến đấu tổng kết ra thực dụng kinh nghiệm chiến đấu. Mỗi một điều đều là trải qua rất nhiều thực tiễn, cuối cùng mới bị rộng khắp sử dụng. Doe nu a toại, Nét đơn xem các ngươi xuất hiện tại khí thế, nhưng là xa xa không đủ, nếu như này chính là của các ngươi thực lực, như vậy các ngươi nghĩ muốn đối phó ta, còn kém quá xa. Lâm Mục lắc lắc đầu, tuy rằng những này chiến sĩ thực lực đã coi như là khá mạnh được rồi, nhưng là không có một người tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, thấp như vậy cảnh giới. Căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, nếu như hắn không kiêng dè chút nào sử dụng võ công, những người này thậm chí ngay cả một hiệp đều chống đỡ không nổi đến. Thế nhưng bây giờ là ở trong trường học, cho nên Lâm Mục cũng không chuẩn bị dòng chống khua chiêng gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa hai vách mạch rừng, hắn cũng không muốn bại lộ thực lực của mình, dù sao không là muốn đem những này người đều giết rồi, bọn hắn bất tử lời nói, tin tức nhất định là hội tiết lộ ra ngoài. Thân hình hơi động, hắn đã trong nháy mắt nhào tới bên trái một cái chiến sĩ bên người. Đồng dạng là đơn giản cực điểm chiêu thức, cứ như vậy một quyền đánh về phía người kia ngực, thế nhưng chính là như vậy đơn giản chiêu thức, người kia một mực liền không có cách nào chống đối, cho dù nhìn thấy, vẫn là không ngăn được. Bởi vì lâm mục thi triển ra tốc độ mặc dù không có nhanh đến không nhìn thấy cái bóng trình độ, thế nhưng sử dụng sức mạnh lại là rất cường đại, cho dù những người này là mỗi ngày đang khổ luyện thể năng rắn đuôi trong chiến sĩ, cũng không khả năng so được với lâm mục trải qua chân khí giải hạn rèn luyện thân thể. Chỉ là một quyền. Tên kia rắn đuôi chung chiến sĩ giao nhau ngăn cản hai tay liền phát ra một tiếng lanh lảnh tiếng gãy xương. Sau đó ngực cũng hơi lõm vào, cả người phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp đánh vào xa xa trên vách tường, liền trực tiếp như vậy hôn mê đi. Một quyền, bảy tên rắn đuôi chung chiến sĩ cũng đã ngã xuống một người. Khẩn cấp đề phòng, một người trung niên tóc hối cuồng mang trên mặt mặt sẹo chiến sĩ lập tức khẽ quát một tiếng. Hắn là Lục Hiên từ trong nhà gọi ra, vốn là một tiểu đội phân đội trưởng, đánh lộn thực lực xem như là khá mạnh. Tại đa số rắn đuôi trung trong chiến sĩ đều có thể bộc lộ tài năng, trở thành tiểu đội trưởng, thực lực đương nhiên là khá mạnh. Thế nhưng hắn cũng không có cường đến có thể một quyền đánh bay một người khác chiến sĩ, hơn nữa còn trực tiếp đem đối phương đánh chính là ngất đi. Này đã đã nói rõ thực lực của đối phương rất xa vượt qua bọn hắn, căn bản không phải một cấp số người. Nghe được người tiểu đội trưởng này nhắc nhở, mặt khác năm tên đội viên cơ hồ chẳng phân trước sau, vù một tiếng rút ra truy thủ, mỗi người rút ra truy thủ vị trí cũng khác nhau, có từ tay áo bộ bên trong, có ống quần bên trong cũng có từ bên hồng, đều là từng người bình thường thuận tay địa phương. Thấy đến gia tộc chiến sĩ đều rút ra truy thủ, Lục Hiên Nguyên bản thu được kinh hãi vẻ mặt lại trở nên dữ tợn lên. "Đều lên cho ta, Xảy ra chuyện ta cho các ngươi lựa tới." Cắn răng nghiến lợi nhìn Lâm Mục, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Mục hiện tại khẳng định đã là hóa thành phân vụ. Người phân đội trưởng kiệt nhưng không có nghe Lục Hiên dừng dây, Lâm Mục thực lực để trong lòng hắn cảm nhận được nguy cơ rất lớn, căn bản không phải một cấp số người, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện lên đi tìm chết mà là muốn tìm được một cái cơ hội thích hợp, đến lúc đó lại triển khai một đòn chí mạng. Tại rắn đuôi chuông chiến sĩ trong khi huấn luyện, đánh lộn mãi mãi cũng không phải là vì đánh bại đối thủ, mà là muốn trực tiếp đánh giết. Cho nên bọn hắn chiến đấu xưa nay đều không có thời gian rất dài, tìm kiếm chí mạng cơ hội liền sẽ trực tiếp lên, tranh thủ đến một đòn mất mạng hiệu quả. Vốn là Lục Hiên khiến hắn lại đây một chuyến, bảo là muốn giao huấn một cái đánh nhau khá là lợi hại học sinh. Hắn còn tưởng rằng không có gì, bằng thực lực của hắn giao huấn một cái người học sinh kia vẫn là rất nhẹ nhàng sự tình, chẳng qua đánh gãy tay chân gì gì đó, để người học sinh kia bệnh viện chuyến mấy tháng là tốt rồi. chương 464, binh bại như núi đổ. chương 463, binh bại như núi đổ. chỉ là trong chớp mắt, hai cái rắn đuôi trong chiến sĩ cũng đã ngã xuống, người phân đội trưởng kia vẻ mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. lần này hắn suy tính đã không phải là làm sao đánh bại lâm mục rồi, mà là như thế nào năng lực bảo toàn tự thân. đối mặt thực lực trinh lệch cách xa quá lớn đối thủ đầu tiên muốn suy tính là làm sao mới có thể còn sống, chỉ có sống sót nhiệm vụ mới có hoàn thành khả năng, chết rồi nhưng liền không có hy vọng rồi. Đây là rắn đuôi trong huấn luyện yếu tố đầu tiên, cái kia chính là là không thể làm lập tức rút lui. Thế nhưng trước mắt nơi này không phải là chấp hành nhiệm vụ địa phương, cũng không có phức tạp như thế tác chiến hoàn cảnh, chỉ là một cái chống chải thể dục quán mà thôi. Đối thủ vẫn là nhân vật lợi hại như thế, cho dù là muốn chạy trốn, bọn hắn cũng không có chỗ có thể trốn. Một giọt mồ hôi nước từ phân đội trưởng cái chán chậm rãi lướt xuống. Thế nhưng hắn cũng không dám có chút phân thần, cứ như vậy nhìn chằm trọc vào Lâm Mục, chỉ lo không để ý, cái kế tiếp xui xẻo liền là chính bản thân hắn rồi. Liền chịu qua tàn khốc huấn luyện rắn đuôi chung chiến sĩ đều bị Lâm Mục sợ hai đến không dám thở mạnh, phía sau Lục Hiên ba người cũng sớm đã bị dọa đến nhanh thẻ ra quần, liền di động cũng không dám di động, liền ngu ngốc như vậy đứng tại chỗ. Hắc hắc, chỉ có ngần ấy trình độ sao? Cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ. Lâm Mục cười lạnh một tiếng, con mắt thẳng tắp nhìn chằm người phân đội trưởng kia, phải chân vừa đạp, Người đã bắn nhanh ra như điện, đối với người tiểu đội trưởng kia liền bỏ tới, vậy tiến bộ xung quyền, không có gì phức tạp chiêu thức, hoàn toàn là ngăn nắp thứ tự đấu pháp. Nhưng chính là như vậy ngăn nắp thứ tự đấu pháp, lại làm cho ở đây mấy người đều là một trận khiếp sợ. A. Phân đội trưởng một tiếng gào thét, thấy rõ Lâm Mục chiêu số, hắn không lùi mà tiến tới, một cái tiến bộ liền cắm vào Lâm Mục trước người của, cánh tay trái tiến nhanh tới đón đỡ Lâm Mục quả đấm, nắm tay phải thì là nhân cơ hội đánh về phía Lâm Mục ngực, dĩ nhiên muốn một quyền đổi một quyền. Lâm Mục nét miệng lên một tia trào phúng mỉm cười, cứ như vậy không che không đỡ tiến lên liên tiếp, dùng lồng ngực gắng đón đỡ người phân đội trưởng kia một quyền, đồng thời quả đấm của hắn cũng đánh vào phân đội trưởng cong lên trên cánh tay trái, một tiếng vang trầm thấp cùng một tiếng lanh lảnh tiếng gãy xương, trong cùng một lúc vang lên. Trong miệng tràn ra một vòi máu tươi, phân đội trưởng liên tiếp lui về phía sau chừng mười bước, trực tiếp lùi tới lục hiên trước người của, cánh tay trái đã kỳ quái đứng thẳng kéo ở nơi nào, cái kia quỷ dị góc độ, hiển nhiên là đã gãy xương. Bất quá người phân đội trưởng kia trên mặt lại là không có một chút nào thần sắc thống khổ. Đối với bọn hắn tới nói, chịu đựng cường độ cao thống khổ là nhất định phải huấn luyện một cái hạng mục, đừng nói là gây xương, coi như là cánh tay trực tiếp bị chém một cái, hắn cũng không thấy hội liền sẽ ngất đi. Thiếu gia, người đi mau. Nhìn Lâm Mục ánh mắt bất thiện, phân đội trưởng nhỏ giọng nói một câu, con mắt như trước trực câu câu nhìn chăm chăm Lâm Mục. Tuy rằng hắn biết loại này phòng bị cũng không có tác dụng gì, bởi vì hắn căn bản vô pháp ngăn cản Lâm Mục công kích. Chúng ta hay là đi thôi." Lô Thiểu Văn không để lại dấu vết lôi một cái lục hiên quần áo, nhỏ giọng nói, "Đúng đấy, cái này Lâm Mục chủ ý quá cứng rắn, chúng ta không cần thiết cùng hắn liều mạng, trở lại lại tìm cơ hội chừng trị hắn, thông qua gia tộc của hắn như thế có thể thật tốt đùa bỡn hắn một phen." Phó Thành Lâm cũng gật đầu đồng ý nói, nhìn thấy Lâm Mục như thế hùng hổ, hắn cũng chuẩn bị nửa đường bỏ cuộc rồi, lưu rừng xanh con đó, sợ gì không có tuổi luôn. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi coi ta là gì người? Lâm Mục cười lạnh một tiếng, ngăn hắn lại. Phân đội trưởng một thấy tình huống không ổn, lập tức hô. Sau đó Lâm Mục quanh người vài tên rắn đuôi chung chiến sĩ ngay lập tức sẽ bao vây lại. Mặc dù biết Lâm Mục thực lực mạnh mẽ, nhưng là bọn hắn huấn luyện thiên tinh chính là muốn phục tùng mệnh lệnh. Phân đội trưởng mệnh lệnh một cái, bọn hắn lập tức nghe theo không lầm. Đáng tiếc Lâm Mục động tác so với bọn họ nhanh hơn nhiều, trực tiếp lắc người một cái là đến lục hiên trước người của. Nếu như là những kia chiến sĩ còn có thể phản ứng lại, ít nhất có cái đón đỡ động tác thế nhưng đại thiếu gia một cái lục hiên nơi nào có bản lĩnh này còn không phản ứng lại cũng đừng lâm mục một cái tát đánh bay rồi đối phó lục hiên lâm mục cũng vô dụng đối phó những kia rắn đuôi trong chiến sĩ lớn bằng khí lực lục hiên này ra miệng thì mềm nhưng không chịu nổi khí lực lớn như vậy bằng không sớm đã bị một cái tát đập chết rồi lâm mục tạm thời vẫn không có giết người dự định bất quá một tát này cũng đem lục hiên đánh chính là không nhẹ toàn bộ phân nửa bên phải mặt đều thật cao xương phồng lên hàm răng cũng rơi mất mấy cái bay đến một bên vùng da trên đất sau trước mắt một trận kim tinh hứa ra, đến nửa ngày đều không đứng dậy được. Đây là Lâm Mục hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không một cái tác khẳng định trực tiếp đem Lục Hiên trực tiếp đánh ngất đi, như thế sẽ không có kinh sợ bọn hắn hiệu quả, hắn chính là muốn bọn hắn đều rõ rõ ràng rằng nhìn, đến tột cùng là làm sao bị đánh. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, không cần luận đến, bằng không gia tộc chúng ta trả thù, không phải ngươi có thể chịu đựng được. Lô Tiểu Văn sợ hãi đến lui về sau vài bước, sắc mặt trắng bệch nhìn Lâm Mục gọi vào. Thế nhưng sức lực cũng không phải rất đủ, lúc nói chuyện chân còn hung hăng run lời bẩy Một bên phân đội trưởng, nhìn thấy Lâm Mục đánh bay Lục Hiên, nhất thời sắc mặt trắng nhận, thiếu ra tại bên cạnh hắn bị thương. Dù như thế nào, lần này hắn trở lại đều thì không cách nào giao phó. Trong lòng hung ác, tay phải hắn lập tức lấy ra một cây súng lục, đối với Lâm Mục liền bóc cỏ. Lâm Mục vừa nãy đánh bay Lục Hiên, đã liền đứng ở phân đội trưởng trước người của cách đó không xa, khoảng cách chỉ có 2 mét không tới. Khoảng cách này bên trong, hầu như không ai có thể né tránh đạn Dù sao tốc độ của viên đạn có thể đạt đến mỗi giây 4, 500m, 2m khoảng cách, chỉ cần 1% giây. Thường tốc độ của con người tự nhiên là không thể nào tránh né nhanh như vậy đạn, coi như là bây giờ Lâm Mục cũng không được, thế nhưng Lâm Mục bước chân hơi vừa rút lui, cứ như vậy mạnh mẽ tránh được phát thứ nhất đạn, hắn cũng không phải so với đạn nhanh, chỉ là so với nổ súng phân đội trưởng phải nhanh mà thôi. Tại phân đội trưởng ngón tay chụp lên cò súng trong chớp mắt ấy, kỳ thực Lâm Mục cũng đã làm ra tránh né động tác, bóp có súng đồng thời. Lâm mục người liền lui về sau một bước, bởi đồng bộ tỷ lệ quá cao, người ở bên ngoài xem ra, giống như là lâm mục trực tiếp tránh khỏi đạn như thế. Đừng nói là lục hiên những người này, coi như là phân đội trưởng những này trải qua nghiêm ngặt huấn luyện chiến sĩ, cũng không có thấy rõ lâm mục động tác, này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ, thuộc về cao thủ mới có thể làm ra động tác, bọn hắn vẫn không có đạt đến cái trình độ này. Tránh được phát thứ nhất đạn sau, lâm mục trực tiếp bình di đi qua một cái nghiêng người đá bay. Phân đội trưởng tốt hơn hồi hộp đã bị đạp bay đến một bên, rứt khoát đụng vào tường hôn mê đi. Đạn mặc dù nhanh, không trải qua xem là người nào tại dùng, thương cho dù tốt, người không được, cũng là không có tác dụng. Lâm mục cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên là đến lô thiểu văn cùng phó thành lâm chính giữa, tay phải khoảng trường tất cả vung nhúc nhích một chút, hai người nhất thời hai bên của mình bay ra ngoài, gò má đồng dạng thật cao xương phồng lên, lần này hắn đã dùng tới chân khí, không có hữu hiệu trị liệu thủ đoạn. Cái này mặt gò má ít nhất một tuần cũng sẽ không tiêu sưng. Lên. Ba cái thiếu ra đều bị lâm mục đánh thành đầu heo. Phía sau may mắn còn sống sót mấy cái rắn đuôi trong chiến sĩ nhất thời bị bước đến tuyệt lộ. Thiếu ra tại mí mắt của bọn họ từ dưới đáy bị người đánh thành như vậy. Bọn hắn trở lại tuyệt đối không có gì ngày sống dễ chịu. Lâm mục thời điểm này cũng không muốn cùng bọn hắn lại tiếp tục chơi tiếp rồi. Thân hình lué lên liền lùi đến đó chút chiến sĩ chính giữa. Quên đấm cước đá. Không có ai có thể chống đỡ được hắn một cái công kích Dồn dập như bốn phía bay ra ngoài, cùng phía trước người như thế, đều rất khoát hôn mê đi. Đối phó những này trải qua tàn khốc huấn luyện chiến sĩ, lâm mục nhưng liền không có gì lưu thủ rồi. Dù sao những này chiến sĩ bị thương cũng là chuyện bình thường như cơm bữa, chút này thương đối với bọn họ tới nói, cũng chính là ở trên giường nhiều nằm một quãng thời gian mà thôi. Xem ra ngươi gọi tới những người này, thực lực còn chưa đủ, chỉ bằng những người này, ngươi liền muốn đối phó ta gia tộc. chậm rãi đi tới nằm trên mặt đất lục hiên bên người, lâm mục ở trên cao nhìn xuống lạnh giọng hỏi. Ngươi, ngươi không cần sợ bậy. Lục Hiên sợ hãi đến liên tục bò bò lùi lại mấy bước, ngẩng đầu lên hoảng sợ nhìn Lâm Mục. Hoa không kịp người nhà, đi ra trà trộn, đây là cơ bản nhất một điểm, ta người này cuộc đời thống hận nhất liền là người khác uy hiếp ta người nhà, thật đáng tiếc, ngươi đã chạm đến cái này điểm mấu chốt, hôm nay ta phải lưu lại cho ngươi một chút giáo hấn, bằng không ngươi sẽ không có điều cảm ngộ. Lâm Mục tiến lên hai bước, chân phải nhanh như tia chớp giẫm mạnh, trực tiếp đem Lục Hiên chân mắt cá chân giẫm gãy rồi. A ba Lục Hiên nhất thời phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, tiếng kêu ở trên không khoáng thể dục quán bên trong không ngừng vang vọng, rất có thể giới cấp nam cao âm phong độ. Sau đó hắn liền nghèo đầu, trực tiếp đau nhức hôn mê bất tỉnh. Bất quá Lâm Mục cũng không dễ dàng như vậy buông tha hắn, tay phải kiếm chỉ cùng nhau, một đạo chân khí lập tức đánh vào Lục Hiên ngược đại huyệt, đưa hắn kích thích lần thứ hai tỉnh tới. Vừa mới tỉnh lại, mắt cá chân cốt đau nhức nhất, nhất thời lại để cho Lục Hiên cao âm thanh kêu thảm lên. Câm miệng, bằng không ta liền phế bỏ ngươi một cái chân khác. Lâm Mục lạnh lùng nói, như gió lạnh giống như lời nói thổi qua Lục Hiên, người sau ngay lập tức sẽ thật chặt ngậm miệng lại, tuy rằng đau cả người run dậy, thế nhưng tại Lâm Mục uy hiếp dưới, sừng sốt một tiếng cũng không dám gọi ra. Còn có hai người các người, đi theo Lục Hiên đồng thời, cũng làm không ít chuyện ngu xuẩn chứ. Nếu hôm nay cùng đi rồi, vậy thì bồi hắn đồng thời đi. Nhìn ngã vào một bên khác Lô Thiểu Văn cùng phó thành Lâm hai người, Lâm Mục nết miệng lên một vệ tà ác mỉm cười. Đừng! Đừng! Đều là Lục Hiên ra ý đồ xấu. Chúng ta chỉ là theo chân hắn đồng thời mà thôi, thủ phạm chính đã bị trừng phạt, liền tha cho ta nhóm đi, chúng ta đã biết sai rồi. Lô thiểu văn bụng mặt, ớp úng nói ra, bởi quay hàm thật cao sưng phồng lên, hắn nói chuyện đã không rõ ràng lắm rồi, cũng may Lâm Mục thính lực rất tốt, miễn cưỡng đem lời của hắn nghe rõ ràng. Thủ phạm chính là đã trừng phạt, bất quá tòng phạm cũng không thể hạ xuống, theo để ba người các ngươi là huynh đệ tốt đây. Lâm Mục lạnh lùng cười cười, thân hình lué lên là đến Lô thiểu văn trước mặt. Chương 465, kinh hải. Chương 464, Kinh Hải Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn Lâm Mục thân ảnh, Lô Thiểu Văn nói chuyện đều không lưu loát rồi, run lẩy bẩy tắt ta nói. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên lại có lần tiếp theo, bằng không ta sẽ cho các ngươi đều không thấy được ngày mai Thái Dương. Lạnh lùng một câu nói nói xong, Lâm Mục thân hình chấp liên tục hai lần, nhất thời thể dục quán bên trong lại thêm hai cái gào thảm âm thanh, Lô Thiểu Văn cùng phó thành lầm chân mắt cá chân cùng lục hiên như thế, đều bị Lâm Mục một cước dầm gãy rồi. Cơm miệng Lâm mục gió lạnh thấu xương một câu nói, lập tức lô thiểu văn cùng phó thành lâm gắt gao ngậm miệng lại, chính mình gọi người tới thu thập nơi này tàn cục, còn có, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, về sau không thể treo chọc người, ngàn vạn chớ treo chọc, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội lần thứ ba rồi. Liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất đau cả người run rẩy ba người, lâm mục xoay người rời đi thể dục quán. Ba người dầm gãy chân mắt cá chân, cũng không phải là cái gì phi thường trong mắt thương thế, nghỉ ngơi tầm năm ba tháng liền sẽ khỏi hẳn, lấy những người này điều kiện gia đình nghĩ đến mời mấy cái tốt khoa chỉnh hình thầy thuốc hay là không có vấn đề gì. Dù sao ba người bọn hắn cũng không làm ra cái gì người người hoán trách sự tình, Lâm Mục cũng sẽ không đối với bọn họ dưới cái gì ngoan thủ, nói cho cùng chính là ba cái chưa rứt sữa nhóc con, ỉ vào trong nhà thế lực khắp nơi cáo ngượn oai hùm mà thôi, cùng những kia chân chính đại gian đại ác người so ra, đã là rất tốt hơn nhiều. Đối với bọn hắn, Lâm Mục chỉ là cho một chút giáo hấn, nếu như bọn hắn còn không thức thời, hoặc là gia tộc người không thức thời, Như vậy Lâm Mục không ngại cho bọn họ một điểm chân chính đau đớn thê thảm giáo hấn, để cho bọn họ nhớ kỹ về sau nên làm như thế nào người. Một đám giác rưỡi, lại muốn cùng Lâm Mục đấu, thực sự là không biết sống chết. Tư đổ tú như trước đứng ở phòng điều hành bên trong lẳng lặng nhìn phía dưới trò khôi hải, tuy rằng lục hiên một phương có bảy tên rắn đuôi chung chiến sĩ, thực lực cũng coi như là mạnh phi thường rồi. Nếu như tại người bình thường bên trong, này bảy tên chiến sĩ đầy đủ phát động một hồi cỡ nhỏ tao ngộ chiến đến rồi, đã là một cái tiêu chuẩn tắc chiến tiểu phân đội thế nhưng đáng tiếc là bọn hắn gặp được lâm mục loại cao thủ cấp bậc này, đừng nói là có phần thắng rồi, có thể bảo vệ một cái mạng nhỏ đều là lâm mục khai ân kết quả. bằng không ở đây những người này đừng mơ có ai sống đi ra thể dục quán. sau một tiếng trương gia biệt thự, một tiếng cái chén phá nát thanh âm của đột nhiên ở trong đại sảnh vang lên. vô liêm sỉ, ai đem con trai của ta đánh thành như vậy? trương đức toàn nhìn nằm ở trên băng ca rầm rì lục hiên, mặt xương phủ cùng đầu heo như thế, mắt cá chân cốt cũng cố định hai khối thật to tấm thép. Nhất thời tức giận một cái ngã trên tay tử xa ấm trà, cực kỳ tức giận đứng lên hỏi: Lão bản, chúng ta đã điều tra rồi, là cùng thiếu gia một trường học học sinh năm nay đại tam tên là lâm mục, thiếu gia bọn hắn vốn là nghĩ tại thể dục quán giáo huấn một cái cái này lâm mục, không nghĩ tới trái lại bị lâm mục đã cắt đứt mắt cá chân cốt, một cái trên mặt có một khối màu xanh bất ngờ, lập tức không người nói ra. Thanh nha, ngươi không có lầm chứ, tiểu tử thối này cùng người đang thể dục quán đánh nhau. Trương Đức Toàn hơi nhướng mày, nghi ngờ liếc nhìn người nọ. Con trai của hắn đứng hành gì, trong lòng hắn cũng rõ ràng là gì, căn bản không lá gan kia cùng người ta đánh nhau, đều là ỷ vào trong nhà thế lực bắt nạt người khác mà thôi. Thiếu ra không cùng người ta động thủ, dẫn theo hổ đâm mấy người bọn hắn đi, hổ đâm bọn họ tất cả đều bị thương hôn mê, bây giờ còn tại cứu trị. Thanh Nha lắc đầu nói, trong mắt của hắn cũng tránh qua một kia kỳ quái vẻ mặt. Lấy tư cách cùng hổ thứ huấn luyện chung, đều là từ rừng rậm Amazon bên trong trở về chiến sĩ, Thanh Nha hiểu rất rõ hổ đâm sức chiến đấu của bọn họ. Lần này Hồ Đâm bọn họ đi rồi ba người, tự nhiên bị một học sinh đánh thành bộ kia đức hạnh, mỗi một người đều thổ huyết hôn mê đi, quả thực chính là khó mà tin nổi. Thực lực của bọn họ so với vậy bộ đội đặc chủng binh sĩ đều là không kém chút nào, thậm chí so với một ít binh sĩ mạnh hơn xuất rất nhiều, bởi vì coi như là những kia bộ đội đặc chủng, huấn luyện cũng chưa chắc liền có bọn hắn khắc khổ cùng liều mạng, thực lực của bọn họ đều là dùng mạng đổi lấy. Hồ Đâm mấy người bọn hắn cùng đi, đều bị người đánh thành trọng thương. Trương Đức toàn khó có thể tin nhìn thanh nha Quả thực không thể tin tưởng lỗ thay nghe được. Đúng, thể Dục quán bên trong có quản chế, chúng ta đã cầm được thời đó quản chế tư liệu. Thanh Nha lấy ra một cái USB, sau đó dặn dò bên cạnh người đã lấy tới một đài loại nhỏ máy vi tính, đem USB cắm sau khi đi vào, bên trong có vài đoạn video văn kiện, mặt trên biểu hiện đánh số chính là xế chiều hôm nay tan học thời gian. Bất quá ấn vào phát ra sau đó hai người lại là đều trận tròn mắt, video nội dung bên trong lại là bản tin thời sự. Đây chính là thể Dục quán quản chế tư liệu. Trương Đức toàn chân mày cao lại, không vui nhìn Thanh Nha hỏi: Là của ta sơ sẩy. Lúc đó bởi vì thiếu gia bị thương, cho nên phim âm bản thời điểm đều không có cẩn thận xem qua những tài liệu này, trực tiếp phục chế Song tiểu Ly khai rồi. Thanh Nha không có bất kỳ ngụy biện, lập tức cúi đầu thừa nhận sai lầm. Nghề nghiệp của bọn họ đạo đức không cho phép đối bất kỳ sơ sẩy tiến hành biện giải, sai rồi chính là sai rồi, nhất định sẽ ngay đầu tiên thừa nhận sai lầm. Được rồi, đối phương xem ra cũng không phải người bình thường, biết muốn cắt bỏ những này quản chế tư liệu. Làm việc vẫn là vô cùng kín đáo, cái kia gọi lâm mục học sinh, có hay không đã điều tra. Trương Đức Toàn khoát tay háo một cái, xuất hiện đang trách cứ Thanh Nha cũng là chuyện vô bổ, cho dù lúc đó Thanh Nha nhìn những tài liệu này, tối đa cũng chính là phát hiện quản chế tư liệu không còn, cũng không có biện pháp nào khác, cắt bỏ đều bị đã cắt bỏ rồi, lại có thể thế nào. Ta đã hỏi người phía dưới rồi, thiếu ra đã để người nghe qua cái này lâm mục bối cảnh, chỉ là Đông Hải lâm ra một tên tiểu bối mà thôi, lâm ra là một cái thu gom thế ra. Ra thế bối cảnh cũng không phải phi thường mạnh mẽ. Thanh Nha lập tức nói ra, sau đó đưa qua một phần tư liệu cho Trương Đức Toàn. Kỳ quái, như vậy một cái gia tộc, dĩ nhiên xảy ra lâm mục lợi hại như vậy một người trẻ tuổi. Trương Đức Toàn nhanh chóng lật xem một lượt lâm mục tư liệu, mặt trên đều là làm phổ thông tin tức, thế nhưng lâm mục biểu hiện ra nhưng hoàn toàn không phải chuyện như thế, có thể đánh bại bảy cái rắn đuôi trùng chiến sĩ, đồng thời đem bọn hắn tất cả đều đánh mất đi, này nhưng không phải người bình thường có thể làm được. Đối với Trương Đức Toàn những người này tôi nói, Như rắn đuôi trong chiến sĩ loại người này liền là phi thường lợi hại, những người này chấp hành ám sát kế hoạch cùng các loại hành động quân sự, hoàn toàn chính là trong phim ảnh đặc công nguyên hình, tại hiện thực xã sẽ thuộc về người hết sức mạnh mẽ. Tạm thời trước tiên đừng nhúc nhích cái này lâm mục, bối cảnh của hắn khẳng định không giống là trong tài liệu đơn giản như vậy, phải hảo hảo điều tra một phen mới được. Trương Đức toàn vung vẩy trong tay tư liệu, sau đó vừa nhìn về phía nằm ở trên băng ca lục hiên, hắn tình huống thế nào? Thiếu ra thương không có vấn đề gì lớn, bộ mặt mềm tổ chức làm tổn thương. Nghỉ ngơi một quang thời gian là tốt rồi, mắt cá chân cốt cũng chỉ là gây xương mà thôi, tỉnh dưỡng một quang thời gian liền sẽ khôi phục, sẽ không lưu lại mầm bệnh gì, cái kia lâm mục đã hạ thủ lưu tình. Thanh Nha lập tức nói ra, dựa theo hắn đối phó hổ đâm mấy người bọn hắn thực lực đến xem, thiếu ra ở trong tay của hắn sẽ không có bất kỳ sức đánh trả, xem ra đối phương chỉ là muốn cảnh táo một phen, cũng không hề triệt để trở mặt dự định. Hừ, coi như là như vậy, cái này tức cũng không được tốt như vậy nuốt xuống. Trước tiên đem tình huống của hắn cẩn thận điều tra một phen lại nói. Trương Đức toàn hừ một tiếng, trong lòng hắn có gì nếm không biết đối phương đã là hạ thủ lưu tình, thế nhưng cơn giận này hắn liền là không có cách nào bình phục, nhìn thấy nhi tử bị người đánh thành, cái này như lầu lợn, cái kia làm cha mẹ trong lòng không đau. Một bên khác phó gia cùng Lư gia cũng giống vậy, gặp được bị đánh thành đầu heo nhi tử, nhất thời mỗi cái giận tím mặt, bất quá nghe được Lâm Mục rõ ràng một người giải quyết bảy cái rắn đuôi trong chiến sĩ thời điểm, bọn hắn nhất thời lại yên tĩnh lại. Buổi tối hôm đó, Ba nhà gia chủ liền tụ tập trung một chỗ, bắt đầu thương lượng lên đến tuột cùng nên xử lý như thế nào chuyện này. Những chuyện này Lâm Mục tự nhiên là không biết, cho dù biết rồi hắn cũng lười đi để ý tới, nếu như đối phương thật sự không tức thời, hắn không ngại cho bọn họ một điểm chân chính giáo hấn. Chờ hắn về đến nhà thời điểm, chúng nữ cũng sớm đã trở về rồi, tống vũ như liền cơm tối đều nhanh chuẩn bị xong, nhìn thấy Lâm Mục vào cửa, ngồi ở trên ghế salon xem TV Lăng Huyền Dung nhất thời nhảy lên, nghe nói ngươi hôm nay theo người đánh nhau. Ngươi từ nơi nào nghe nói? Lâm mục một bên đổi dép, vừa cười hỏi. Ngươi bạn học à, đều ở bên kia nói sao? Nói cái kia đại nhất cái gì đông đại tam thiếu, ước ngươi đi thể dục quán đây. Lăng huyên dung che miệng cười cười. Cái gì bạn học, là bối bối nói cho ngươi chứ? Lâm mục bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nhìn ở một bên cười không nói đường bối bối một mắt, sau đó đi tới bên sofa lên ngồi xuống. kia cái gì đông đại tam thiếu thế nào? Lăng huyên dung lập tức từ bên cạnh bò tới, khoác lên lâm mục cánh tay tỏ mò hỏi lớn lên vẫn là thật đẹp trai. Lâm Mục suy nghĩ một chút, nói thật, người đi luôn đi. Ai hỏi cái này rồi, ta nói là bọn hắn bị đánh thành dạng gì. Lăng Huyên Dung thanh thông vậy ngón tay chỉ ở Lâm Mục trên trán, nguyệt một cái nói ra, không như thế nào à, đối phó như thế mấy cái con ông cháu cha, ta muốn là còn cùng bọn hắn để bụng, đây chẳng phải là quá xem thường chính mình. Lâm Mục bắt được lăng Huyên Dung thủ, khinh khinh vuốt một chút, nói ngược lại cũng đúng là, ngươi cùng bọn họ đi tính toán nhiều như vậy, ngược lại cũng thực sự là quá thấp kém rồi. Lăng Nguyên Dung như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bọn hắn sẽ không ngốc đến chính mình tự mình tới với người động thủ đi. Đường bối bối cũng ở một bên tò mò hỏi, nàng đối Lâm Mục thực lực mù quáng tin tưởng, căn bản không tin tưởng có người có thể đánh bại Lâm Mục, cho nên cho dù biết có người ước Lâm Mục thể dục quán đánh nhau, cũng không đi theo đi, bởi vì làm căn bản không có gì đáng lo lắng. Làm sao có khả năng, bọn hắn chỉ là lớn lối một điểm, thế nhưng nhưng không có chút nào nốc. đương nhiên là kêu giúp đỡ đã tới, nghe nói là từ trong gia tộc gọi tới cao thủ. Hẳn là bị nghiêm ngặt huấn luyện lính đánh thuê, thực lực đều cũng không tệ lắm, tại người bình thường bên trong xem như là rất mạnh rồi. Lâm Mục lắc đầu cười một tiếng nói. Lính đánh thuê. Đường bối bối cùng Lăng Huyên Dung nghi ngờ liếc nhìn nhau, không hiểu làm sao lại kéo tới lính đánh thuê trên người của rồi. Chương 466, Người Thần Bí. Chương 465, Người Thần Bí. Một ít thực lực khá là mạnh mẽ gia tộc, hội dùng giá cao đi mời lính đánh thuê đến đảm bảo vệ gia tộc chuyện làm ăn, ở cái này nhìn như hòa bình niên đại thực lén lút tất cả đều là dòng nước xiết mãnh liệt, càng là của cải khổng lồ thì càng là cần phải cường đại võ lực đi bảo vệ. Trên thế giới xưa nay cũng không khuyết thiếu kẻ liều mạng, nhưng tiêu đại phú hào chính là bọn họ trong mắt dê béo, làm thịt một lần là có thể không buồn không lo sinh hoạt rất lâu, này đủ khiến rất nhiều người đều bí quá hóa liều, vì nhất thời tiêu giao đi liều mạng. Lúc đầu tại những phú hào kia còn chưa ý thức được cái vấn đề này thời điểm, liền đã từng phát sinh qua mấy lần kinh thiên bắt cóc đại án, năm đó hoa hạ hồng công họ Lý thủ phủ Nhi tử bị người nửa đường bắt cóc, trực tiếp vơ vét một tỷ đô la Hồng Kông. Vì nhi tử tính mạng, họ Lý Phú hào không thể không thanh toán xong khoản này lượng lớn tiền chuộc. Chính là từ sự kiện kia sự tình sau đó bọn Phú hào mới biết chống chân có tiền là không có tác dụng, chỉ có đem như thế tiền tài biến thành thực lực, năng lực càng tốt hơn bảo vệ mình gia tộc, bảo vệ mình chuyện làm ăn, cũng có thể để gia tộc chuyện làm ăn càng làm càng lớn. Cho nên bây giờ gia tộc lớn nuôi một ít thực lực cao thủ mạnh mẽ, hoặc là là thuê các nơi trên thế giới chiến sĩ đến bảo vệ mình gia tộc cũng đã là nhìn quen lắm rồi sự tính rồi, trái lại là nếu như gia tộc nào không có bảo vệ sức mạnh, mới khiến cho người càng thêm giật mình. Đúng vậy, tuy rằng không thể trăm phần trăm xác định, bất quá có thể khẳng định tuyệt đối không phải quốc gia kia quân chính quy, là thông qua giã lộ tử huấn luyện gia chiến sĩ, bất quá thực lực vẫn là rất mạnh, phù hợp điểm này cũng chính là mạnh mẽ lính đánh thuê rồi. Lâm Mục gật gật đầu, lính đánh thuê nhóm tại các nơi trên thế giới không ngừng tiếp các loại nhiệm vụ, quanh năm tại bước mạc sinh tử Mai Dúa. Thực lực so với một ít chính quy bộ đội đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ có một ít chân chính tiếp thụ qua sinh tử tôi luyện bộ đội đặc trụng, mới có thể cùng bọn hắn so sánh với so sánh. Bất quá chỉ là có lính đánh thuê, xem ra cũng không phải là cái gì rất cường đại gia tộc, không dùng tới lo lắng quá mức. Vẫn rất ít nói chuyện cơ Thanh Lan, thời điểm này lại là đột nhiên mở miệng. Thanh Lan nói không sai, chỉ là mời một chút lính đánh thuê, chỉ là một chút so sánh có tiền phú hào mà thôi, còn không đáng cho ta đi lo lắng cái gì, không dùng tới để ý tới bọn hắn. Lâm Mục cười nói. Đúng rồi, A Mục, tử tịch gần nhất phải trở về đến rồi. Tống Vũ như từ trong phòng bếp đi ra, bưng một chậu nước quả bỏ vào trên khay trà. Tử tịch phải quay về. Lâm Mục lông mày dương ra, hắn đã rất lâu chưa từng thấy Diệp tử tịch rồi, từ lần trước Nga Mi Sơn từ biệt, còn thật sự làm là tưởng nghiệm cái này tinh linh cổ quái nữ hài. Đúng, điện lời đã đánh tới, sư phó của nàng đã đồng ý nàng xuống núi, có người nói lần này bế quan tu luyện vẫn là rất có hiệu quả. Sư phụ của nàng đối với nàng tiến triển rất hài lòng đây. Tống Vũ như gật đầu một cái nói, vậy thì tốt. Tính toán thời gian, Thiên Vũ Thế gia Đại hội cũng nhanh muốn triệu khai. Xem ra sư phó của nàng để tử tịch thời điểm này hạ sơn, chính là vì đi tham gia Thiên Vũ Đại hội đi. Lâm Mục như có điều suy nghĩ gật đầu nói, mấy người lại tán gẫu một hồi, Lâm Mục cũng là để mọi người trở về phòng của mình giữa tu luyện đi rồi. Bị hắn nghiêm ngặt huấn luyện mấy tháng, hiện tại Tống Vũ như cùng Lăng Huyên Dung đã có thể rất tốt một mình tu luyện không lại cần hắn tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm. Ma Cao, Bồ Kinh Sòng Bạc. Buổi tối Bùa Kinh Sòng Bạc đèn đuốc sáng trang, đến từ các nơi trên thế giới du khách cùng dân cờ bạc đều tụ tập ở nơi này, hoặc là đánh cược nhỏ di tỉnh, hoặc là vung tiền như rác, có thắng tiền đắc ý điên cuồng cười to, cũng có thua tiền khóc ròng ròng, nhân sinh muôn màu lần nữa tùy ý có thể thấy được. Trang trí dị thường sang trọng trong hành lang, lúc này có hai người chính đang trầm chậm dục dịch, phía trước một người rõ ràng cho thấy dẫn đường người hầu. Một người phía sau nhưng là bổ kinh sòng bạc bây giờ lao bản Trương Anh Sinh. Người kia nói nhất định phải ta tự mình đi gặp hắn. Bình tĩnh trên mặt không có một chút nào biểu lộ, Trương Anh Sinh nhìn phía trước dẫn đường người hầu hỏi. Đúng, lão bản, ta vốn là nói muốn dẫn hắn tới phòng làm việc, thế nhưng hắn nói không cần, muốn cho lão bản tự mình đi thấy hắn, cố ý muốn dừng lại ở bên trong phòng tiếp khách, ta cũng không có cách nào, nhìn dáng dấp tựa hồ lai lịch rất lớn dáng vẻ. Người hầu hơi hất đầu nói ra. Hắn rung mạo ra sao? Trương Anh Sinh tiếp tục hỏi cái này ta không nhìn thấy người hầu lập tức lắc lắc đầu cái gì trương anh sinh lông mày hơi nhíu lại người kia không có ai dẫn đường vừa xuất hiện liền ở phòng tiếp khách chúng ta đi vào thời điểm trong phòng tiếp khách mặt hoàn toàn là một mảnh đen nhánh hết thể dèm cửa sổ đều kéo lên đèn cũng tất cả đều đóng ta liền nghe đến tiếng nói của hắn để cho ta mang lão bản tới gặp hắn người hầu giải thích một phen vừa xuất hiện liền ở phòng tiếp khách trương anh sinh kỳ quái tự lẩm bẩm một phen sau đó móc điện thoại ra hồng lợi Người cha cho ta cha vừa nãy phòng tiếp khách phụ cận hết thẻ màn hình giám sát, nhìn xem có hay không người xa lạ tiến vào hình ảnh. Là, lão bản. Bên kia hồng lợi đắp một tiếng sau, lập tức dặn dò người phía dưới bắt đầu nhanh chóng cha nhìn lại, không tới 2 phút, hắn liền có đáp lại. Lão bản, đã tất cả đều điều tra, từ 5 giờ chiều bắt đầu, cho tới bây giờ, không có bất kỳ người nào tiếp cận qua phòng tiếp khách. Được, ta biết rồi. Trương Anh sinh cúp điện thoại, trong lòng nhẹ giọng thở dài. Xem đến người đến này còn thật không đơn giản bộ dáng, dĩ nhiên có thể né qua hết thảy quản chế thiết bị, trực tiếp xông qua bên trong phòng tiếp khách, bất quá nếu chỉ mặt gọi tên muốn gặp hắn, xem ra là có chuyện gì muốn nói rồi. Đã đến phòng tiếp khách trước mặt, Trương Anh sinh tu xếp một phen quần áo, sau đó đẩy ra hoa lệ cửa lớn đi vào, mới vừa vừa mở cửa, hắn liền phát hiện bên trong phòng tiếp khách đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, bất quá nếu là đối phương làm như vậy, hắn cũng sẽ không đi nói thêm cái gì. Đi thẳng vào Sau đó Trương Anh Sinh liền đóng lại cửa lớn, nguyên bản trong hành lang xuyên thấu vào một tia sáng, cũng theo đó bị triệt để đoạn tuyệt. Trương Lão Bản, mời ngồi. Một cái rất có từ tính giọng đàn ông đột nhiên tại bên trong phòng tiếp khách vang lên. Vừa dứt lời, Trương Anh Sinh cũng cảm giác có đồ vật gì đụng phải bắp đùi của hắn, rối tay lần mò, nguyên lai là một tấm bên trong phòng tiếp khách ghế sofa bằng da thật. Cái này ghế sofa bằng da thật một người trưởng thành nâng lên đến đều vô cùng vất vả, thế nhưng tại người bí ẩn kia điều khiển ở dưới Rõ ràng vô thanh vô tức là đến trước mặt hắn. Bất quá Trương Anh Sinh cũng không hề cảm giác sợ hãi, đối phương nếu làm như vậy, nhất định là có chuyện gì phải thương lượng, nếu như muốn giết hắn lời nói, bằng thực lực của đối phương, căn bản không dùng tới như thế phiên phức, trực tiếp ám sát là được rồi. Người là ai? Tìm ta có chuyện gì? Lục lọi từ từ ngồi xuống, thích ứng một hồi sau đó Trương Anh Sinh tại bóng tối trong phòng cũng có thể đại khái nhìn thấy một ít mơ hồ đường viền. khi hắn trên ghế salon đối diện, ngồi một cái bóng đen. Ta là ai? trương lão bản tạm thời không cần hỏi nhiều chỉ cần biết rằng ta là tới làm ăn là tốt rồi thần bí nam nhân một tiếng cười khẽ theo sau tiếp tục nói trương lão bản sau lương thẩm ra đã gia nhập kinh tổ chức chứ ngươi vừa nhưng đã biết rồi cần gì phải hỏi nhiều trương anh sinh bình tĩnh nói không có bối rối chút nào càng không có đi thể thốt phủ nhận bởi vì vậy cũng là hưởng công vô ích đối phương đều tìm tới cửa còn gọn gàng dứt khoát hỏi lên nói rõ đối phương cũng sớm đã nắm giữ chứng cứ được trương lão bản quả nhiên là thẳng thắn sảng khoái Bất quá cái kia thẩm gia còn không thả ở trong mắt của ta, ngược lại là đối trương lão bản, ta sẽ làm xem trọng, bằng không hôm nay cũng không phải là tìm đến trương lão bản, mà là trực tiếp tìm tới trầm gia. Thần bí nam nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, ý vị thâm trường nói ra. Người có ý gì? Trương Anh sinh lại là hơi những mày, thay đổi một cái thời gian địa điểm, nếu như là người khác nói như vậy, hay là trong lòng hắn hội cao hứng, thế nhưng hiện tại cái này cái trong lúc mấu chốt, người của thẩm gia đối với hắn đã có một kia đề phòng lại có thêm người nói như vậy, hắn sẽ phải cẩn trọng một chút rồi. Dù sao nơi này là Ma Cao, là thẩm gia địa bàn, nếu như người đàn ông này là thẩm gia phái tới cố ý thăm dò hắn, đến lúc đó chỉ cần có mượn cớ, thẩm gia lúc nào cũng có thể sẽ động thủ với hắn, lúc ấy hắn nhưng cũng có chút khó mà ứng phó được rồi. Mặc dù cũng không là sợ thẩm gia, thế nhưng vào lúc này cùng thẩm gia đối đầu, đối với hắn về sau kế hoạch nhưng là có ảnh hưởng rất lớn. Trương lão bản không cần nhiều nghi, ta cùng thẩm gia không có bất kỳ quan hệ gì. Như vậy một cái gia tộc nhỏ, còn chưa xứng cùng ta có liên hệ gì. Thần bí nam nhân nói nỗ lực bỏ đi Trương Anh Sinh nghi ngờ. Thầm ra cũng không xứng, ta Trương Anh Sinh lại có tài cán gì, có thể cùng các hạ dính liễu quan hệ đâu này. Trương Anh Sinh đúng được nói. Trương lão Bản thật đúng là quá khiêm nhường, ta thật tốt hiểu được một phen Trương lão Bản cuộc đời, có thể thấy được Trương lão Bản là một cái phi thường có giã tâm người, căn bản không phải loại kia tình nguyện chịu làm kẻ dưới hạng người bình thường. Thần bí nam nhân bình tĩnh nói. Thẩm gia tuy nhiên tại Ma Cao kinh doanh thời gian tương đối dài, thế nhưng Trương Lão bản dưới tay thực lực cũng là không kém chút nào. Theo ta được biết, tựa hồ là có một nhánh thần bí đội ngũ chứ? Ngươi đến tuyệt cùng là ai? Nghe đến nơi này, Trương Anh Sinh khỏe mắt nhất thời hơi nhảy một cái. Trương Lão bản không cần kinh hoàng, ta là đến giúp đỡ ngươi, đây chính là cái cơ hội, chỉ cần nắm chắc tốt rồi, ngươi liền có thể thay thế Thẩm gia. Tại đây Ma Cao chân chính có đất đặt chân, mà không phải vẹn vẹn chỉ là cho Thẩm gia làm một cái người làm công. Thần bí nam nhân nợ nụ cười. Thẩm ra tại ma cao kinh doanh đã lâu, thế lực đan sen chẳng chịp, không phải dễ dàng như vậy ban đảo. Trương Anh Sinh cũng không có tốt như vậy lắc lư, vào giờ phút này đã lâu rất bình tĩnh. Đương nhiên, nếu như thẩm ra dễ dàng như vậy liền được giải quyết, trương Lão bản cũng sẽ không chờ tới bây giờ, ta cũng sẽ không dùng thật xa tới trợ giúp trương láo bản rồi. Thần bí nam nhân cười ha ha nói. Xem ra ngươi cũng biết rất nhiều, đã như vậy, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, đến tột cùng là chuyện gì nếu lời đã nói đã đến cái này phân thượng, trương anh sinh cũng sẽ không quanh co lòng vòng rồi, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. rất đơn giản, ta muốn ngươi đem hoa hạ nội địa tận lực làm loạn, càng loạn càng tốt. thần bí nam nhân hời hợt nói. làm loạn nội địa. trương anh sinh mãnh liệt đứng lên, con mắt ở trong bóng tối một trận tỏa sáng. chương 467, quần quần sóng ngầm. chương 466, quần quần sóng ngầm. thần bí nam nhân lời nói, tại trương anh sinh trong lòng nhấc lên sóng lớn mênh mông, rõ ràng khiến hắn đi làm loạn nội địa. Tại hồng công áo tam địa làm bồn áo vậy thì thôi, đi làm loạn nội địa thật là liền là hành động tìm chết rồi, hoa hạ quan phương thực lực mạnh như thế nào, mà là của ai trong lòng đều không đáy ngọn ngờn. Các hạ nếu như là đến làm cho cười, như vậy hiện tại là có thể đi rồi, ta trương anh sinh bao nhiêu cân lượng, trong lòng mình vẫn là rất rõ ràng, nội địa bên kia căn bản không thể chạm, bằng không tuyệt đối không có gì đường sống. Đứng lên trương anh sinh, một câu nói tán gẫu dưới liền chuẩn bị xoay người rời đi. Châm đã, trương lão bản cũng quá nóng lòng Chỉ nghe cái mở đầu liền chuẩn bị như thế rời đi sao? Thần bí nam nhân cũng không nóng nảy, như cũ là chậm rãi nói. Hừ, bất luận là điều kiện gì, ta đều sẽ không đáp ứng, làm loạn nội địa một cái giá lớn thật sự là quá lớn, ta trương anh sinh tự hỏi còn không chịu được nổi. Trương anh sinh cứng rắn nói. Hoa hạ nội địa thực lực mạnh mẽ, ta đương nhiên là rất rõ ràng, tự nhiên cũng sẽ không khiến trương lão bản đi làm cái kia chuyện chịu chết, nếu như chỉ là muốn hại chết trương lão bản lời nói, ta cần gì phải phiền thoái như vậy? trực tiếp phái người đi tới ám sát người là tốt rồi cần gì còn tự mình đi một chuyến thần bí nam nhân nở nụ cười nhìn lên tựa hồ lòng mang trí lớn bộ dáng người rốt cuộc là ý gì trương anh sinh tự định giá một phen cảm thấy thần bí nam nhân nói cũng có đạo lý nhưng là lai lịch của đối phương thân phận hắn đều không rõ ràng trong lúc nhất thời lại không quyết định chắc chắn được phải hay không đổi tin tưởng cái kia thần bí nam nhân trương lão bản không bằng ngồi xuống nghe ta trầm trầm nói sau đó đang suy nghĩ một phen có muốn hay không hợp tác thế nào Thần bí nam nhân như cũng là một bộ chậm rãi dáng vẻ. Trương Anh Sinh không hề trả lời, bất quá xoay qua chỗ khác thân thể lại là lần thứ hai xoay chuyển trở về, sau đó chậm rãi ngồi xuống, tuy rằng thẩm gia gia nhập kim tổ trước, hắn cũng từ chúng mò không ít chỗ tốt, thế nhưng cách muốn đẩy đổ thẩm gia còn kém một chút, nếu như không có cơ duyên gì lời nói, e sợ còn cần 10 năm sau nỗ lực. Trước mắt cái này thần bí nam nhân chính là một cơ hội, nếu quả thật có thể từ chỗ của hắn được cái gì trợ giúp lời nói, nói không chắc rất nhanh có thể tích góp đủ thực lực do đó một lần lật đổ thẩm ra trực tiếp đổi khách làm chủ kỳ thực ngươi cần muốn sử dụng sức mạnh cũng không phải rất nhiều ta tin tưởng nên làm sao ẩn nấp hành tích của mình trương lão bản cũng đã là xe nhẹ chạy đường quen rồi về phần ngươi cần tất cả đều do phía ta bên này không trả giá cung cấp nam tử thần bí khẽ mỉm cười nói bất kể là tiền tài giao thiệp vẫn là các loại kiểu mới vũ khí trang bị phía ta bên này nhiều có thể giúp ngươi đoạt tới tay duy nhất cần chính là vận dụng nhân thủ của ngươi đi giúp ta lấy về một thứ Chỉ đơn giản như vậy. Trương Anh sinh lông mày một cháo. Đúng vậy, chính là như vậy đơn giản. Nam tử thần bí chuyện đương nhiên nói. Nếu như ta không nói gì. Trương Anh sinh túi đầu nói ra. À a, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nếu ta hôm nay đã tìm tới Trương Láo Bản. Như vậy Trương Láo Bản cũng chỉ có một cái đường có thể đi rồi. Nghe được kế hoạch của ta, không phối hợp cũng chỉ có chết. Ta đối hợp tác đồng bọn, luôn luôn đều là như thế thẳng thắn. Nam tử thần bí trực tiếp nói, không chút nào giấu dếm. Trương Anh Sinh trong lòng nhất thời thầm mắng một tiếng, người nam tử thần bí này thật đúng là không biết xấu hổ, uy ép người ta lại còn nói như thế đường hoàng, thật giống hắn là một kẻ cỡ nào chính phái người như thế, kỳ thực chính là một cái lòng dạ độc các chủ. Bất quá cùng người như thế hợp tác, cũng có một cái chỗ tốt, cái kia chính là đơn giản trực tiếp, không cần chơi cái gì tâm cơ, hoàn thành hắn giao phó sự tình, là có thể đạt được ngươi muốn muốn có được đồ vật gì đó, không có nhiều như vậy muôn môn đạo đạo ở bên trong. Được, ta đáp ứng rồi. Trương Anh Sinh cân nhắc một lúc, Sau đó liền quả quyết đồng ý, bất quá ta muốn trong vòng một năm liền lật đổ thẩm gia. Ha ha, chỉ là một cái thẩm gia tính là gì, Trương Lão bản ánh mắt hẳn là thả trường xa một chút, nội địa mới chân chính là tốt địa phương, ma cao mảnh này địa phương nhỏ, nói thật, ta còn thực sự là không có hứng thú gì. Thần bí nam nhân ha ha bắt đầu cười lớn, nhìn lên tâm tình rất tốt. Không thích nửa bước không thể đến ngàn dặm, không thích tiểu lưu không thể thành giang hải, ta còn là yêu thích từng bước từng bước chân từ từ đi làm. Trương Anh sinh thản nhiên nói không chút nào bị đối phương ảnh hưởng. Được, làm đến nơi đến chốn năng lực đi ổn, Trương lão bản phong cách ta làm yêu thích, can đảm cẩn trọng, tất có thành tựu, đến lúc đó ta sẽ phái người đến cùng ngươi bàn bạc, khoảng thời gian này xin mời Trương lão bản thật tốt an bài một chút đi." Nam tử thần bí vỗ tay một cái nói. "Không thành vấn đề, đến lúc đó cứ đến tìm ta chính là." Trương Anh Sinh gật đầu nói. Đã qua một hồi lâu, hắn đều không có lại nghe đến thần bí giọng nam, nhất thời thử thăm dò hỏi một câu, "Ngươi vẫn còn chứ?" Lớn như vậy bên trong phòng tiếp khách, chỉ có một mình hắn nói chuyện tiếng vang, không còn người thứ hai thanh âm của, mò tới cạnh cửa, Trương Anh Sinh mở ra phòng tiếp khách đèn, toàn bộ trong phòng tiếp khách đã chỉ còn lại một mình hắn, cái kia nam tử thần bí sớm liền không biết đi nơi nào. Nếu nam tử thần bí đã đi rồi, Trương Anh Sinh tự nhiên cũng sẽ không ở lại trong phòng tiếp khách, theo sát hắn liền trực tiếp rời khỏi, bất quá hắn cũng không trở về đến văn phòng, mà là đi tới một cái tầm tường góc, tại một bộ bích họa mặt sau xoa bóp một cái bí ẩn cái nút, bên cạnh nhất thời lộ ra một cái cửa nhỏ Hơi không người lại, Trương Anh Sinh ngay lập tức sẽ chui vào, sau đó cửa nhỏ liền đóng lại, không có lộ ra một kia dấu vết. Tiểu phía sau cửa là một cái thang máy, Trương Anh Sinh ngồi ở thang máy lên, một đường hạ xuống dưới nền đất, tiến vào một cái chỗ thần bí. Lão bản, hôm nay rảnh rỗi đã tới. Vừa ra thang máy, một cái mang trên mặt nửa mặt mặt nạ màu bạc, khoác mái tóc dài gầy gò nam tử liền tiến lên đón. Lươi đau, cơ hội tới. Trương Anh Sinh trên mặt lộ ra một nụ cười. Ồ, đợi lâu như vậy. Rốt cuộc có thể ra ngoài hóng mát một chút sao? Lưỡi dao nhẹ giọng cười cười, thổi thổi bên mép tóc dài. Đúng, cơ hội rốt cuộc đã tới, lần này chúng ta nhất định nên nắm chắc cho tốt, có thể hay không liền như vậy đi tới nói, liền xem lần này rồi. Trương Anh xinh gật gật đầu, triệu tập săn cáo bộ đội, bắt đầu từ bây giờ, tiến vào toàn bộ viên chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Là, Lưỡi dao ánh mắt ngưng lại, lập tức gật đầu đáp, sau đó liền xoay người rời đi rồi, chỉ trong chốc lát, Cái này ẩn giấu ở bùa kinh sòng bạc dưới đất to lớn trong phòng dưới đất. Dần dần hội tụ lên rất nhiều mang theo nửa mặt mặt nạ màu bạc người. Những người này trên người đều không ngoại lệ đều tản ra hơi thở hết sức nguy hiểm. Vừa nhìn chính là thần kinh bách chiến chiến sĩ. Trương Anh sinh rõ ràng trong bóng tối triệu tập như thế một con sức chiến đấu mạnh mẽ bộ đội. Thủ đoạn quả nhiên là không có thể khinh thường. Cơ hội tới, ta chờ đợi ngày này đã đợi sắp tới 5 năm, rốt cục vẫn là để cho chúng ta đã đến. Nhìn hội tụ tới chiến sĩ, Trương Anh sinh tự lầm bầm nói ra. Tinh quang trong mắt là càng ngày càng sáng rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Mục mới lên đã ăn xong điểm tâm, chuẩn bị đến trong sân triển khai gân cốt một chút thời điểm. Điện thoại đột nhiên vang lên lên, móc ra vừa nhìn, dĩ nhiên là tưởng sở gọi điện thoại tới. Tưởng lão ca, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Tiếp lên điện thoại, Lâm Mục đứng ở trong sân, cảm thụ sáng sớm không khí mới mẻ, cười hỏi. Haha, đây không phải vô sự không lên điện tam bảo nhà, biết Lâm Lão đệ bình thường bận rộn, cũng không dám tới quấy dây, này không hôm nay tới Đông Hải cho nên mới chuẩn bị quấy dày lâm lão đệ một phen. Tưởng Sở sang sảng âm thanh từ điện thoại cái kia một đầu truyền đến, tưởng lão ca liền không nên nói đùa, chúng ta còn cần phải vòng vo nha, có chuyện gì nói thẳng chính là. Lâm mục cười lắc lắc đầu, cái gì đều không gạt được lâm lão đệ, lần này xác thực là có chút chuyện nhỏ cần lâm lão đệ hỗ trợ, hiện tại chúng ta đều tại Đông Hải phân bộ, lâm lão đệ có rảnh rỗi liền đến một chuyến đi. Nếu Lâm mục đều nói như vậy, tưởng Sở cũng sẽ không vòng vo rồi. Được, nửa giờ sau liền đến cúp điện thoại, lâm mục trực tiếp đi rồi nhà để xe dưới hầm, sau đó liền lái xe mười bạch rời khỏi biệt thự. a mục này sáng sớm lại là đi nơi nào nha? thời điểm này, Tống vũ như chúng nữ mới vừa vặn rời giường, rửa mặt xong đi xuống lầu, liền nghe đến mười bạch tiếng động cơ nổ thanh âm, sau đó liền thấy lâm mục chiếc kiêm màu đen mười bạch từ nhà để xe dưới hầm mở ra đi ra, như một làn khói biến mất ở con đường khúc quanh. không biết hắn hiện tại nhưng là cái đại ơn người, chúng ta nơi nào quản được hắn? Lăng huyên dung trầm rãi xoay người xuối một chén bát cháo, u ngụ cung uống xong một bát. đã đến đằng Long Cao Úc, Lâm Mục rất nhanh sẽ ngồi dưới thang máy đã đến bảo Long Đoàn trụ sở dưới mặt đất. mới vừa đi vào liền nhìn thấy Tưởng Sở cùng Đinh Hán hai người đứng ở nơi đó, giống như là tại đợi dáng dấp của hắn. Tưởng Lão Ca, Đinh Lão Ca, các ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Lâm Mục cười hỏi thăm một chút. chúng ta là ở nơi này chuyên đợi Lâm Lão đệ, Lão đệ hiện tại nhưng là đại nhân vật, không thể thất lễ à? Tưởng Sở cười ha ha nói. Tưởng Lão Ca, ngươi liền đừng nói dỡn. Lâm Mục cười lắc lắc đầu. Cái này còn thật không phải đùa giỡn, liền dễ dàng thủ trưởng đều tự mình tiếp kiến Lâm lão đệ rồi, nói rõ hiện tại Lâm lão đệ đã càng ngày càng được coi trọng rồi. Đinh Hán ở bên cạnh cũng nở nụ cười, ba người đồng thời theo hành lang hướng phía trước đi thẳng, rất nhanh sẽ đã qua Lục Thủ Dương phòng làm việc. Chúng ta không đi tìm Lục lão ca sao? Lâm Mục kỳ quái hỏi. Thủ Dương không ở văn phòng, bây giờ cùng dễ dàng thủ trưởng cùng nhau, chúng ta cũng muốn đi nơi đó. Tưởng Sở chỉ vào phía trước nói ra, lại đi cái mây trăm mét là đến. Lần này tới người nhưng là rất nhiều. Làm sao, lại có nhiệm vụ gì hay sao? Lâm Mục bén nhạy đã nhận ra tưởng sở ý tứ trong lời nói. Đúng vậy, đích thật là có nhiệm vụ, hơn nữa còn là so sánh nhiệm vụ trọng yếu, mặc dù là chúng ta kinh đô phân bộ sự tình, nhưng là do ở chấp hành địa điểm là ở Đông Hải Thị, chỗ bằng vào chúng ta mới lại muốn tới nơi này. Đinh Hán gật gật đầu, khẳng định Lâm Mục suy đoán. Chấp hành địa điểm tại Đông Hải, xem ra lần này ta là không thể đặt mình ngoài sự việc rồi. Lâm Mục lắc đầu cười cười Cùng sau lưng bọn họ hướng phía trước đi đến. chương 468, yêu đao tin tức. chương 467, yêu đao tin tức. Đi theo tưởng sở cùng đinh hán hai người, Lâm Mục một đường đi tới tận cùng bên trong một cái phòng lớn giữa, trong cả căn phòng đều là trống rỗng, nhưng nhìn bốn phía vách tưởng cùng kết cấu, Lâm Mục suy đoán nơi này hẳn là luyện công địa phương, dù sao căn cứ hắn chờ đến thời gian tương đối ít, rất nhiều nơi đều chưa quen thuộc. Thiểu Lâm đến rồi. Dễ dàng thủ trưởng mang theo lần trước gặp mặt qua thiên su. Đang đứng tại một đám người trước mặt, nghe được tiếng mở cửa, nhất thời quay đầu lại đến, nhìn thấy Lâm Mục đến đến rồi, lập tức lộ ra nụ cười. Dễ dàng thủ trưởng. Lâm Mục cũng gật đầu hỏi thăm một chút, gương mặt nụ cười. Thủ Dương, nhiệm vụ lần này liền làm phiền ngươi cùng bọn hắn nói tiếp mà nói à, nói một lúc lời nói liền cảm thấy hơi mệt chút. Dễ dàng thủ trưởng gật gật đầu, sau đó cùng một bên Lục Thủ Dương nói ra. Tốt, thủ trưởng, ngươi đi cho thủ trưởng chuyển một cái băng lại đây. Lục Thủ Dương lập tức đáp một tiếng. Sau đó chỉ thị một người đi chuyển ghế đi rồi, Lâm Lão Đệ, đến bên này, lần này chúng ta Đông Hải Phân Bộ phải phối hợp Kinh Đô Phân Bộ chấp hành một hạng nhiệm vụ, đến lúc đó khả năng cần người đứng ra. Không thành vấn đề, vừa vặn gần nhất cũng không có chuyện gì. Lâm Mục gật đầu cười cười, sau đó đi tới Lục Thủ Dương bên người. Người ở chỗ này ở trong, ngoại trừ Lục Thủ Dương bên ngoài, cũng chỉ có Lâm Mục là Đông Hải Phân Bộ người, những người còn lại đều là khuôn mặt xa lạ, cũng đều là tưởng sở bọn hắn từ Kinh Đô Phân Bộ mang tới nhân thủ. Dù sao cũng là kinh đô phân bộ nhiệm vụ, chủ muốn nhân thủ vẫn là do kinh đô phân bộ phương diện phái ra. Về phần Đông Hải phân bộ phương diện, nếu như Lâm Mục không đoán sai, phải là để một mình hắn ra tay. Dù sao có hắn một người, hầu như bù đắp được mười mấy phổ thông hảo thủ rồi, căn bản không cần vẽ rắn thêm chân tăng phái bao nhiêu người. Hơn nữa nhiều người sai lên cũng không tiện. Liếc mắt nhìn kinh đô phương diện phái người đi ra tay, phần lớn đều là người trẻ tuổi, đoán chừng cũng là cùng Lâm Mục cái tuổi này không chênh lệch nhiều, tất cả đều là hai mươi mấy tuổi khoảng chừng rất nhiều người nhìn lên vẫn tương đối non nớt. Lâm Mục trong lòng nhất thời tránh qua một tia nghi ngờ, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Bảo Long đoàn quy mô lớn phái ra người mới đến chấp hành nhiệm vụ. Bất quá nếu Lục Thủ Dương sau đó liền sẽ giảng giải, hắn cũng sẽ không đi hỏi nhiều như vậy, đứng ở một bên nghe là được rồi. Nhiệm vụ lần này là dính đến Đại Hòa Hoàng thất một cái bảo đao, vốn là chuẩn bị tại kinh đô triển lãm, nhưng là do ở một ít tạm thời nguyên nhân, cho nên sửa lại triển lãm nơi cần đến, thay đổi là Đông Hải. Lục Thủ Dương lời ít mà ý nhiều nói. Cái này bảo đao đại danh chắc hẳn các ngươi đều từng nghe đã nói, tại lịch sử của Nhật bản lên đã từng đều là long lánh nhất thời, tên là yêu đao mũ dạ mạ xạ, là một thanh lệ khí phi thường nặng giết người chi đao. Mũ dạ mạ xạ. Lâm mục trong lòng nhất thời dùng mình, cái này yêu đao danh tự hắn cũng từng nghe nói qua, liền hắn một cái từ tu chân giới người tới đều nghe nói qua đao, có thể tưởng tượng được trên địa cầu độ nổi tiếng là có cỡ nào rộng khắp rồi. Cây đao này vô cùng yêu dị, bất kể là cái nào một nhậm chủ nhân. Đã nhận được cây đao này dày nặng lực đều sẽ tăng nhiều, nhưng là đồng thời tâm tính cũng sẽ bắt đầu trở nên cuồng bạo thích giết, trong lịch sử đã từng có mấy nhậm chủ nhân đều nổi đi lên, cuối cùng đại khai sát giới, đã tạo thành cực kỳ ác liệt hậu quả. Sau cây đao này liền biến mất không thấy, không có ai biết mụ dạ mạ xạ đến tột cùng đi nơi nào, sau đó còn đã từng có người mô phỏng ra mụ dạ mạ xạ, nhưng đều bị người từng cái nhìn thấu, cuối cùng được nhận định là hàng ái, chân chính mụ dạ mạ xạ yêu đao đã sớm biến mất ở trong con sông dài lịch sử. Ta biết các người rất nhiều người đều tại nghi ngờ, mụ dạ mạ xạ tại sao sẽ ở hoa hạ, kỳ thực trong này nguyên nhân cũng rất đơn giản, liền là năm đó mụ dạ mạ xạ cuối cùng một nhậm chủ nhân trước điển cương khi, đã nhận được mụ dạ mạ xạ sau thực lực đại tiến, đến ta hoa hạ khiêu chiến chúng hơn cao thủ. Lục thủ dương nhìn mọi người một mặt tò mò biểu hiện, cũng là nói thêm vài câu, bất quá sau đó bởi cái này trước điển cương khi chịu đến mụ dạ mạ xạ ảnh hưởng quá lớn, dần dần đã bị mất phương hướng tâm trí, hoa hạ liền có cao thủ tự mình đánh bại cương Khi. Thu được trôi này quỷ dị yêu đau. Như vậy chúng ta trôi này muốn xuất ra mù ra mạ xạ, liền là chân chính mù ra mạ xạ yêu đau. Một người trẻ tuổi đầy mặt hương phấn mà hỏi. Đúng vậy, chân chính mủ ra mạ xạ yêu đau liền ở hoa hạ, cũng một mực bị chúng ta bảo long đoàn khống chế ở trong tay. Lục Thủ Dương gật gật đầu. Lục Trường Quan, ta có một cái nghi ngờ, tại sao lần này cần xuất ra mù ra mạ xạ yêu đau. Theo đạo lý tới nói, loại này nguy hại cực lớn vũ khí, không phải hẳn là vĩnh cửu phong tỏa thu gom đấy sao Khác một người trẻ tuổi đưa ra nghi ngờ trong lòng Người nói không sai Theo đạo lý tôi nói Thật sự của chúng ta là hẳn là phong dấu chuôi này yêu đao Thế nhưng Nhật Bản hoàng thất nơi đó Có một cái chúng ta hoa hạ quốc bảo Bọn hắn không biết từ cái gì con đường biết rồi Chân chính mù dạ mạ xà yêu đao liền Ở trong tay của chúng ta Sở dĩ nói ra muốn dùng cái này quốc bảo đến trao đổi Lục thủ dương hơi chút giải thích một phen Nếu là như vậy Mọi người tại sao không trực tiếp trao đổi Mà là muốn chọn dùng triển lãm tình thế Mọi người trên mặt đều mang khó hiểu biểu hiện, nếu muốn trao đổi, cái kia cũng đừng có làm như thế gióng chống cửa chiêng, lén lút lặng lẽ trao đổi không phải xong việc. Bởi vì bọn họ kiên kỵ thực lực của chúng ta, sợ chúng ta trong bóng tối trao đổi khiến xuất cái gì thủ đoàn, cho nên mới nghĩ ra cái phương pháp này, triển lãm mù dạ mạ xạ yêu đau là Nhật Bản phương diện nói ra, bọn hắn sẽ có người chuyên biệt qua tới kiểm tra mù dạ mạ xạ yêu đau có phải là thật hay không chính yêu đau Lục thủ dương bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng nói. Những người Nhật Bản này. Thật đúng là cẩn thận hơi quá, thật cho là chúng ta hội cùng bọn hắn như thế xấu xa sao. Mọi người nhao nhao khinh bị lên người Nhật Bản. Được rồi, Gian kia quốc bảo chúng ta là tình thế bắt buộc, phải giao đổi lại. Đây là phía trên mệnh lệnh bắt buộc, cho nên lần này triển lãm ngũ ra mà xạ yêu đau. Cần phải không thể ra sai, lấy được tin tức biểu hiện, có thể sẽ có người nhân cơ hội cướp lấy cái này yêu đau. Lục thủ dương biểu lộ nghiêm túc. Cái gì? Còn có người đến tức đau. Không phải nói muốn trao đổi quốc bảo đấy sao? Một người trẻ tuổi ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, cướp lấy người có thể là Nhật Bản hoang thất, cũng có khả năng là thế lực khác, dù sao mù giả mạ xạ yêu đau nhiều năm như vậy đều không có xuất hiện, rất nhiều người đã quên đi rồi nó đáng sợ truyền thuyết, mơ ước mù giả mạ xạ uy lực lớn, muốn có được nó rất nhiều người. Lục thủ dương thở dài, quá nhiều người không biết cái gọi là, căn bản không biết mù giả mạ xạ độ nguy hiểm, một lòng chỉ muốn ham muốn uy lực, nếu như mụ giả mạ xạ tốt như vậy chế phủ. Bảo Long Đoàn cũng sẽ không được đến lâu như vậy đều không có lấy ra sử dụng tới. Xuất ra thời gian định tứ lúc nào?" Lâm Mục bình tĩnh hỏi. "Liên định tại sáng sớm ngày mai sẽ cùng cái khác triển lãm phẩm đồng thời xuất ra, đến lúc đó sẽ có Nhật Bản đoàn đặc phái viên sứ giả tìm hiểu hoa, bên trong liền có giám định mù ra mạ xạ cao thủ, một khi xác định là chân chính yêu đạo, chúng ta liền sẽ tìm thời gian tiến hành giao dịch, đổi về mất của bảo." Lục Thủ Dương lập tức nói ra. "Kế hoạch là an bài thế nào?" Lâm Mục gật gật đầu sau đó lại hỏi cụ thể phòng ngự kế hoạch cũng đã đã đạt xong đến lúc đó mọi người căn cứ kế hoạch làm việc về phần hiện trường tổng chỉ huy liền từ ngươi tới đảm nhiệm lục thủ dương nhìn lâm mục cười nói lâm mục chân mày cau lại kinh ngạc liếc mắt nhìn lục thủ dương kinh đô phân bộ nhiệm vụ khiến hắn một cái đông hải phân bộ người đến đảm đương tổng chỉ huy tựa hồ có chút không tốt lắm không thấy câu nói này nói xong kinh đô phân bộ những người trẻ tuổi kia vẻ mặt ngay lập tức sẽ thay đổi này phải hay không có chút không tốt lắm Lâm mục khẽ lắc đầu một cái. Làm sao không tốt, biết lắm khổ nhiều, lấy thực lực của ngươi, đầy đủ đảm nhiệm cái này tổng chỉ huy chức vị rồi. Lục thủ dương nở nụ cười. Lục trường quan, đây là chúng ta kinh đô phân bộ nhiệm vụ, Đông Hải phân bộ người từ bên phụ tám một phen là tốt rồi, làm sao có thể làm phiền vị huynh đệ này không chối từ vất vả đảm đương tổng chỉ huy đâu này. Tại kinh đô phân bộ đám người tuổi trẻ kia ở trong, có một cái giữ lại xoa một cái tiểu hồ tử thanh niên khẽ mỉm cười, tiến lên một bước nói ra. Vương Dương. Không được vô lễ, cho ta đứng trở lại. Tưởng Sở biến sắc, Lâm Mục thực lực không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Nhiệm vụ lần này có Lâm Mục đến trợ giúp, nhất định là một sự giúp đỡ lớn. Hắn nhưng không hy vọng bởi vì phía dưới những người này để Lâm Mục không vui, cuối cùng dẫn đến Lâm Mục cứ như vậy không tới rồi. Cái kia thật đúng là thiệt thòi lớn hơn rồi. tương đội trưởng, này dù sao cũng là chúng ta kinh đô phân bộ nhiệm vụ, quá phiền phức Đông Hải phân bộ người cũng không hay làm chứ. Các ngươi nói là chứ? Vương Dương nhìn lên vẫn tương đối có uy tín đặc biệt là tại này một đám cùng tuổi thanh niên ở trong chỉ thấy hắn quay đầu nói chuyện lập tức đưa tới một mảnh phụ họa thanh âm của hừ người quá làm càn mọc ra phụ thân tên tuổi đến bảo long đoàn bên trong còn dám cuồng vọng như vậy tưởng sở hư lệnh một tiếng người trực tiếp lên trước một bước khí thế trên người chấn động bay thẳng đến vương dương ép tới tiểu thương được rồi người trẻ tuổi nha tổng là có chút táo bạo không có quan hệ gì thời điểm này dễ dàng thủ trưởng lại là đột nhiên nở nụ cười là thủ trưởng tưởng sở lập tức thu hồi khí thế trên người, sau đó lui trở về vị trí ban đầu. Các ngươi cũng đừng công phục, chỉ định tiểu lâm làm lần hành động này tổng chỉ huy, không phải là bởi vì tiểu lâm có quan hệ gì, mà là vì tiểu lâm thực lực so với các ngươi tất cả mọi người tại chỗ đều mạnh, tuy rằng tuổi của các ngươi không trên lệ nhiều, nhưng tức khiến các ngươi cùng tiến lên, cũng không phải là tiểu lâm đối thủ. Dễ dàng thủ trưởng cười ha hà nói, làm sao có khả năng, tuy rằng không dám phản bác dễ dàng thủ trưởng lời nói, Thế nhưng đám người tuổi trẻ kia trong mắt rõ ràng cho thấy bất tiết nhất cố vẻ mặt, đã nhận định lâm mục nhất định là có những gì hậu trường. Xem ra bọn tiểu tử cũng không tin à, nếu nói như vậy, không bằng các ngươi khoa tay khoa tay, ta biết các ngươi người luyện võ, năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, nói toạc miệng lưỡi, cũng không kịp giao đấu một hồi. Dễ dàng thủ trưởng cười hiếp mắt nói ra, đối với hắn mà nói, những này bất quá là trẻ tuổi phải qua đường mà thôi, không có gì tốt giao hấn, càng sẽ không giống như tưởng sở đi mạnh mẽ áp chế như thế sẽ chỉ làm đám người tuổi trẻ này trong lòng càng thêm phản cảm. Được. Nếu thủ trưởng nói như vậy, chúng ta liền đến tỉ thí một phen, nếu quả thật có mạnh như vậy, như vậy chúng ta sẽ đồng ý hắn làm lần hành động này tổng chỉ huy. Vương Dương lập tức tiến lên một bước, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn vẻ mặt. Chương 469, Đối chiến thiên su. Chương 468, Đối chiến thiên su. Có thể tại dịch thủ trưởng trước mặt biểu diễn thân thủ cơ hội cũng không nhiều, nếu như bắt được cơ hội lần này. Về sau tại Bảo Long đoàn trong con đường lên chức liền sẽ bình thản rất nhiều. Tuy rằng hắn có phụ thân trợ giúp, nhưng là vẫn không chống đỡ được dịch thủ trưởng một câu nói. Thực sự là nghe mới sinh không sợ có a. Dịch thủ trưởng hòa ái cười cười, sau đó nhìn hướng Lâm Mục, Tiểu Lâm a, người trẻ tuổi chính là như vậy lộ hết ra sự sắc bén, vậy thì làm phiền ngươi chỉ điểm một chút bọn hắn, cũng tốt gọi bọn họ biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Thủ trưởng nghiêm trọng, luận bàn một chút mà thôi, không phải là cái gì đại sự. Lâm Mục khẽ mỉm cười. Sau đó nhìn hướng cái kia Vương Dương nói, thực lực của người mới mới vừa tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, thậm chí ngay cả đàn điển đều vẫn không có vững chắc xuống, tuy nói thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là cùng ta giao thủ, không có bất kỳ phần thắng. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng, có bản lãnh gì, sáng đi ra nhìn nhìn đi. Vương Dương căn bản không biết Lâm Mục chỗ kinh khủng, nói khoác không biết ngượng nói. Luận bàn làm muốn, bất quá không phải là cùng các ngươi luận bàn, mà là cùng hắn. Lâm Mục nhàn nhạt cười cười. Quay đầu nhìn hướng đứng ở dịch thủ trưởng bên người thiên su. Nguyên lai like là có mưu đồ xấu với ta, là muốn dung cây dọa khỉ sao. Thiên su hơi sướng sở, sau đó liền hiểu rõ ra. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, thiên su tiền bối nhưng là bắt đấu một thành viên, đối phó người, làm sao có khả năng cần thiên su tiền bối ra tay. Vương Dương như là trông đần độn vậy nhìn thiên su một mắt, không chút lưu tình lên tiếng châm chọc nói. Lâm Mục cũng không nhiều lời, cùng Vương Dương người như thế cũng xác thực không có gì đáng nói, lấy hắn địa vị bây giờ đã sớm không cần cùng loại này tiểu tử vắt mũi chưa sạch chấp nhận rồi chỉ thấy hắn tay trái vung lên nhất cổ bàng bạc chân khí nhất thời dâng lên đem một đám kinh đô phân bộ thanh niên toàn bộ quét đến một bên bao quát vương dương ở bên trong không có một người có thể gánh vác được lâm mục mạnh mẽ chân khí tất cả đều lảo đảo lùi tới chừng mới bước có hơn đứng vững vàng thân hình sau đó trên mặt mọi người đều lộ ra một bộ kinh hãi gần chết vẻ mặt chỉ là đơn giản vung tay lên liền có thể đem bọn hắn đồng thời bước lui điều này cẩn cỡ nào tu vi mạnh mẽ Vương Dương lúc này trực tiếp là mặt sám như cho tàn, ngẫm lại lời của mình nói mới vừa rồi, nhất thời có loại đại bạt hai mãnh liệt phiến sự vọng động của mình, rõ ràng tại dịch thủ trưởng trước mặt mất mặt như vậy, trở lại nếu như bị phụ thân biết rồi, khẳng định không có gì quá ngon để ăn. Liên ở Vương Dương sắc mặt lúc thì xanh trắng không chừng thời điểm, lâm mục lại là căn bản không có để ý tới cái kia một đám người trẻ tuổi, trực tiếp nhìn lên trời khu nói ra, cảnh giới của bọn họ quá thấp, tỉ thí cũng không có ý gì, không bằng chúng ta tới luận bàn một phen. Sớm hiểu nghe nói ngươi thực lực mạnh mẽ, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền, ngươi đã muốn muốn tỉ thí một phen, ta tự làm phục bồi. Thiên Xu nhìn dịch thủ trưởng một mắt, nhìn thấy dịch thủ trưởng khẽ gật đầu một cái, nhất thời tiến lên một bước nói ra. Thực lực mạnh mẽ không dám làm, chỉ là tu luyện hơi có tiểu thành mà thôi. Lâm Mục Khiêm Tốn cười cười. Nghe nói ngươi tại Lưu York thời điểm liền đánh bại Đinh Hán, xuất hiện tại quá khứ lâu như vậy, lấy tốc độ tiến bộ của ngươi đến xem, thực lực cũng đã lật ra vài lần đi nha. Coi như là luật Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thiên su ánh mắt ngưng lại, nhìn chầm chầm vào lâm mục nói ra. Không cần hạ thủ lưu tình, cho dù là luật bản, cũng là cần sử dụng chân thực công phu, thái hư giả cái kia tiểu không có so tại ý nghĩa. Lâm mục gật gật đầu, đây cũng chính là hắn muốn nói. Thủ trưởng, các người đứng xa một chút, chúng ta giao thủ động tính khả năng sẽ khá lớn. Thiên su hoạt động một chút gân cốt, toàn thân nhất thời một trận như bắn liên hồi y hệt nổ vang, quần áo đều bị kình khí nhấc lên chuyển động, nhìn lên khá là doa người. Vừa nhìn hai nhân mã lên liền muốn bắt đầu động thủ luận bàn, lục thủ dương lập tức mang theo dịch thủ trưởng đứng ở gian phòng góp áo, tưởng sở cùng đinh hán hai người cũng đứng ở dịch thủ trưởng trước người của, có ở đây không ngăn cản dịch thủ trưởng tầm mắt dưới tình huống, hết khả năng bảo vệ dịch thủ trưởng không bị thương tổn. Xin mời! Xin mời! Lâm Mục cùng Thiên Xu hai người hơi liền ôm quyền, sau đó thân hình liền nhanh như tia chấp đụng vào nhau, trong phòng luyện công nhất thời liền vang lên giày đặc quyền cước tương giao âm thanh, mới vừa vừa tới tỉ thí. Hai người đều không có sử dụng lợi hại võ công, mà là trước tiên thăm dò một cái lai lịch của đối phương. Đùng, đùng, đùng. Thiên su quyền kinh như gió, thối pháp như buôn lôi, tốc độ cùng sức mạnh đều vô cùng mạnh mẽ, không hổ là bảo long đoàn cao cấp sức chiến đấu bắt đấu thất tinh một thành viên, cùng phổ thông thành viên thực lực tranh lệnh còn thật không phải một chút nhỏ. Trước mắt thiên su tại khí thế lên, muốn so đinh hán cùng tưởng sở mãnh liệt rất nhiều, có lẽ trong này có mỗi người võ công sai biệt ở bên trong. Thế nhưng cái này thiên su tuyệt đối là cao thủ, điểm này khẳng định chưa làm gì sai. Nhìn hai người bùm bùm chiến lại với nhau, dịch thủ trưởng nhất thời cười nheo mắt lại, tưởng sở, vừa cảm thấy bọn hắn ai sẽ thắng. Thủ trưởng, ta cảm thấy sẽ là lâm mục. Trong Mặc một hồi, tưởng sở mới nhẹ nhàng nói rằng. Tại sao? Dịch thủ trưởng nhất thời sững sở, thiên su thực lực hắn là so sánh rõ ràng, dù sao hắn cận vệ, qua nhiều năm như vậy bảo vệ hắn thời điểm triển lộ ra làm nhiều thủ đoạn lợi hại. Thế nhưng Lâm Mục dù sao cũng là người trẻ tuổi, hắn cũng chỉ là nghe người khác nói khởi qua, cũng cũng chưa từng thấy tận mắt Lâm Mục thực lực. Thiên Xu lấy tư cách bắt đầu thất tinh một thành viên, thực lực của hắn đích thật là rất mạnh, điểm này ta thừa nhận, nhưng là ta biết cái này cường đến tột cùng là đã đến một loại cái loại gì trình độ, chỉ phải cho ta thời gian nhất định, ta khẳng định có thể đổi tới. tưởng sở chậm rãi nói, nhưng là đối Lâm Mục, ta là không biết gì cả, chỉ là thấy qua hắn đánh bại đinh hắn, nhưng lại không biết sự cường đại của hắn. Đến tột cùng là đã đến một loại mức độ như thế nào? Không biết mới là chuyện đáng sợ nhất, tưởng sở trong lòng đột nhiên có chút may mắn, cũng còn tốt Lâm Mục không phải hắn kẻ địch. nếu hắn không là tuyệt đối không có lòng tin có thể đánh bại như vậy một tên biến thái đối thủ, thực lực tiến bộ lại có thể nhanh chóng như vậy. Muốn đến lúc đó tại New York cùng Đinh Hán giao thủ, phản phất còn tại ngày hôm qua như vậy, thế nhưng bây giờ Lâm Mục cũng đã cùng Thiên Xu chiến lại với nhau, mà Đinh Hán cho dù hiện tại võ công cũng có tiến bộ, cũng còn lâu mới là đối thủ của thiên su. Bắt đầu thất tinh thành viên, từng cái đều là không có thể khinh thường nhân vật. Nghe xong tưởng sở lời nói, dịch thủ trưởng yên lặng gật gật đầu, hắn thừa nhận tưởng sợ lời nói làm có đạo lý, thế nhưng muốn nói thiên su hội bại, hắn như trước không phải làm tin tưởng, thiên su trưởng thành chuốt xuống bảo long đoàn rất nhiều tâm huyết, thực lực mạnh mẽ đã không phải là vậy người tu luyện có thể so sánh được rồi. Nếu quả như thật mấy ngày liền khu cũng không phải là đối thủ của Lâm Mục, như vậy bảo long đoàn lần này nhưng thật là nhặt được một cái bảo, như vậy luyện võ kỳ tài. Tại Bảo Long Đoàn toàn lực bồi dưỡng ra, tu vi nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Tuy rằng Thiên Xu Tử vừa mới bắt đầu đối Lâm Mục có một ít xem thường tâm thái, bởi vì Lâm Mục coi như là lợi hại, khi hắn khái niệm bên trong cũng luôn có một cái mức độ, dù sao tuổi tác đặt tại đó. Nhưng coi như là như thế, tại thời điểm chiến đấu hắn cũng không có coi thường Lâm Mục, mà là toàn bộ tinh thần tụ chú thích, toàn lực mà làm, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. Giao thủ mấy phút sau đó Thiên Xu biểu hiện dần dần nghiêm túc, tận đến giờ phút này hắn mới biết Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể lấu lượng. Trước mắt người trẻ tuổi này, quả nhiên như tưởng sở nói như vậy, võ công đã đến sâu không lường được mức độ. Không phải không thừa nhận, lúc trước ta là có chút coi thường ngươi rồi. Thiên Su Song Quyền đột nhiên mở ra, một chiêu bước lui lâm mục sau đó Song Quyền ở trước người bày ra một cái tư thế, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lâm mục, chân khí của hắn đã chạy khắp toàn thân, không lại có bất kỳ bảo lưu. Ta cũng phải thừa nhận, thân là bắt đầu thất tinh ngươi thật sự cũng rất mạnh, không hổ là trong tổ chức cao cấp sức chiến đấu nhưng là muốn thắng ta chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng như vậy là ngựa chết hay là lựa chết lôi ra đến linh lợi ta còn thực sự muốn thử một lần mới vừa trong tỷ thí hai người đều không có sử dụng chân chính thủ đoạn cho nên tỷ thí thời điểm thực lực của hai người chỉ ở sản sàn với nhau muốn đánh bại ai đều không quá dễ dàng bất quá thiên su niên kỷ là cơ hội là lâm mục gấp hai có thừa lấy kinh nghiệm chiến đấu tới nói hắn tự tin tuyệt đối so với lâm mục muốn phong phú hơn nhiều cho nên hắn vẫn là tin chắc cuối cùng người thắng nhất định sẽ là chính bản thân hắn Người thường đương nhiên đều là muốn như vậy, bất quá bọn hắn e sợ chết đều sẽ không nghĩ tới, Lâm Mục lại là một người độ kiếp kỳ tu chân giả, tu luyện mấy vạn năm chân chính lao quái vật. nếu bản về kinh nghiệm chiến đấu, những người này gộp lại cũng không sánh nổi hắn số lẻ. Đến A, đừng ở ẩn nó rồi, để ta mở mang kiến thức một chút người thực lực chân chính. Lúc trước tại lưu York thời điểm, Lâm Mục cảm thấy bảo Long đoàn thực lực cũng bất quá chỉ là như thế, thậm chí liền là dị năng tổ cũng giống vậy, đều không có gì cao cấp sức chiến đấu nhưng là hôm nay hắn gặp được Thiên Su, biết rồi bảo Long Đoàn ở trong còn có tương tự bắt đấu như vậy cao cấp sức chiến đấu, nhất thời lên một chút hứng thú. Vì thăm dò xuất Thiên Su thực lực chân chính, đồng thời cũng vì tìm hiểu một phen bắt đấu thành viên khác thực lực, Lâm Mục chân khí trong cơ thể nhất thời chậm rãi phóng thích ra ngoài, mạnh mẽ chân khí vừa xuất hiện, khổng lồ áp lực nhất thời từ trên người hắn bắt đầu phóng xả ra. Thật mạnh chân khí, nay cổ chân khí vừa xuất hiện, Lục Thủ Dương cùng tưởng sở mấy người nhất thời ngạc nhiên và phần không nghĩ tới Lâm Mục tại cái tuổi này lại có thể tu luyện ra như thế hùng hậu chân khí, thật không biết hắn là tu luyện thế nào. Phải biết chân khí tu luyện nhưng là hoàn toàn không có đường tắt có thể đi, dựa vào chính là mài nước công phu. đương nhiên, nếu có cao thủ nguyện ý tại lâm trung trước đó đem suốt đời công lực đều chuyển thụ cho ngươi, vậy dĩ nhiên là coi là chuyện khác rồi. Thế nhưng quán đỉnh cũng là có cực lớn nguy hiểm. Trước tiên không nói chân khí hội tổn thất hết một phần, coi như là có thể đủ tất cả bản tiếp nhận, cũng chưa chắc liền có thể thật tốt lợi dụng. Dù sao không phải tự thân tu luyện đến chân khí không có dễ dàng như vậy liền có thể dễ sai khiến ý hệ điều khiển Thiên Su biểu lộ ngưng trọng lên thân ở trong chiến đấu hắn càng có thể cảm giác được rõ rệt đến từ lâm mục mạnh mẽ áp lực dù sao lâm mục đối thủ là hắn phần lớn áp lực đều tập trung vào trên người hắn bên cạnh người vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được một tia lâm mục tiết lộ ra ngoài khí tức mà thôi chương 470 tỷ thí chương 469 tỷ thí đối mặt lâm mục bày ra hùng hậu chân khí Thiên Su biết lần này thật sự không thể lại có giữ lại rồi Bằng không nhất định sẽ bị Lâm Mục hoàn toàn đánh bại, hơi suy nghĩ, chân khí trong cơ thể hắn cũng lập tức bắt đầu vận chuyển hết tốc lực lên, nhất cổ so với Lâm Mục hơi yếu một ít chân khí cũng từ trên người hắn truyền ra. Bất quá, tại chân khí hùng hậu trình độ lên, ngươi đã cùng ta không sai biệt lắm. Lâm Mục tán dương gật gật đầu. Bất quá câu nói này làm sao nghe làm sao quá gì, theo đạo lý tới nói, hẳn là tuổi có tới Lâm Mục gấp 2 thiên su nói như vậy mới là, thế nhưng hiện tại người nói lời này lại là Lâm Mục, một bộ lao khí hoành thu dáng vẻ. Thế nhưng người ở chỗ này lại không có một người có thể đi phản bác Lâm Mục lời nói, bởi vì Lâm Mục nói sự thực, coi như là thiền su xuất hiện đang toàn lực thúc dục chân khí, cũng còn chưa kịp Lâm Mục, bọn hắn không có bất kỳ tư cách đi phán xét Lâm Mục lời nói. Tại ngươi cái tuổi này, có thể tu luyện ra như thế hùng hồn chân khí, quả thực là chuyện khó mà tin nổi. Thiên su nhìn Lâm Mục, trên mặt vẻ mặt có chút phức tạp, hắn bây giờ chân khí, nhưng là tu luyện sắp tới 40 năm tích lũy đi ra ngoài, thế nhưng Lâm Mục nhìn dáng dấp cũng là chừng 21 điểm. Coi như là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, tính toán đâu ra đấy cũng không quá liền 20 năm mà thôi. Nhưng là bây giờ lâm mục bày ra chân khí, lại là so với hắn còn cường đại hơn, chuyện này làm sao có thể làm cho thiên su trong lòng trong lúc nhất thời không có chút mất thăng bằng. Thế nhưng thiên su dù sao cũng là thiên su, thân là bắt đầu thất tinh một thành viên, hắn bất kể là thực lực vẫn là tâm lý tố chết, đều là cao cấp nhất cao siêu. Nhìn lên trời khu trong mắt đột nhiên thay đổi thần quang, lâm mục lại là tán dương gật gật đầu. Đúng vậy. Có thể nhanh như vậy điều chỉnh đang nghi cảnh, lần nữa khôi phục đến lâm chiến trạng thái, không hổ là bắt đấu thất tinh thành viên, tiếp đó, liền cẩn thận tiếp của ta chiêu đi. Nếu thiên su đã điều chỉnh xong, lâm mục cũng sẽ không đợi thêm nợi, dù sao mọi người chỉ là luận bàn mà thôi, cũng không phải muốn vật lộn súng mái, hắn không muốn thừa dịp thiên su phân thần thời điểm đánh lén, vốn là thực lực liền muốn cao hơn thiên su, căn bản không dùng tới loại này thấp hèn phương thức. Ở đây còn có kinh đô phân bộ một đám người trẻ tuổi, lâm mục muốn quang minh tránh đại hoàn toàn đánh bại thiên su đánh bại cái này ở trong mắt bọn họ đã là tuyệt đối cao thủ cấp bậc bắt đầu thất tinh thành viên như vậy bọn hắn mới sẽ chân chính chịu phủ, sẽ không ở lúc thi hành nhiệm vụ chọc ra cái gì cái sọ. cùng thiên su luận bàn lâm mục tự nhiên là không biết sử dụng thu hồng kiếm một khi hắn rút kiếm ra đến như vậy luận võ liền cũng không có cái gì quá lớn hiểu rõ huyền niệm hắn tin tưởng coi như là bảo long đoàn nội tình cũng rất khó lại tìm xuất một cái có thể so với thu hồng kiếm thần binh đây chính là dùng tu chân giới tài liệu huyền tâm cương tạo ra vũ khí. Bất quá không rút kiếm, không có nghĩa Lâm mục tiểu không thể sử dụng kiếm rồi, mấy tháng nay ngày đêm tu luyện, hắn đã đem lục mạch thần kiếm tu luyện đến tiểu thành mức độ, hiện tại 10 ngón tay toàn bộ cũng có thể phóng ra kiếm khí, ứng dụng với thực chiến cũng sớm đã không có bất cứ vấn đề gì rồi. Chỉ là khoảng cách lục mạch thần kiếm cảnh giới tối cao, hắn còn có một chút khoảng cách, cái kia là có thể đem kiếm khí tại trong kinh mạch áp xúc đến 99 cái xoay tròn, uy lực bá đạo vô cùng, thế nhưng đây cũng chỉ là bí tịch võ công chúng ghi lại cảnh giới Đến tổt cùng có hay không người luyện đến, vẫn là một cái không biết đáp án. Bởi vì từ bí tịch ghi chép bên trong đến xem, coi như là sáng chế môn tuyệt học này cái kia tiền bối, cũng không thể đem kiếm khí áp xúc 99 cái xoay tròn cực hạn của hắn cũng chính là tại 40 mấy chuyển mặt thôi, nhưng coi như là như thế, kiếm khí uy lực đã là hết sức dò người. Lâm Mục hiện tại có thể mang kiếm khí nhẹ nhõm tại trong kinh mạch áp xúc 10 cái xoay trọn, sau đó thông qua 10 ngón tay thả ra ngoài, tại thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu cực hạn của hắn là có thể làm được áp xúc 27 xoay tròn. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang trong chiến đấu muốn linh hoạt vận dụng, nếu để cho hắn toàn lực ứng phó, không cần cân nhắc thực tế ứng dụng lời nói, hắn đã có thể mang kiếm khí áp xúc đến 39 cái xoay tròn, khống chế kiếm khí như thế hội tiêu hao hắn phần lớn tâm thần, cũng không thể linh hoạt vận dụng, cho nên không thể dùng để trong chiến đấu. Đây là tu luyện thời gian 3, 4 tháng, Lâm Mục sử dụng lục mạch thần kiếm trình độ đã hầu như đuổi kịp người khác cả đời tu luyện thành quả. Nếu như lời đã nói ra, so với sẽ đem những người kia đều kinh hai bi phẫn gần chết đi. Ngón trỏ tay phải ngón giữa hơi cùng nhau, một tiêu kiếm khí lập tức sâu kín từ đầu ngón tay dò xét đi ra. Hiện tại lâm mục sử dụng chỉ là thuần túy nhất chân khí, không pha bất kỳ thuộc tính, cho nên kiếm khí cũng là vô hình, chỉ là ngón tay phụ cận không khí xuất hiện một tia chấn động. Vô hình chân khí ngưng tụ vì thực chất kiếm khí, trong không khí nhất thời xuất hiện như là sóng nước văn vậy chấn động, chân khí thực chất hóa sau đó như là trong suốt nước như thế. Phát ra không ngừng lay động ánh sáng lộng lẫy. Người ở chỗ này đều là người luyện võ. Tự nhiên cảm giác cũng là phi thường ngại cảm. Cái thứ nhất phát hiện lâm mục đầu ngón tay kiếm khí người hay là thiên su. Dù sao thực lực của hắn là tất cả mọi người tại chỗ ở trong. Ngoại trừ lâm mục bên ngoài mạnh nhất người. Kiếm khí. Cảm nhận được lâm mục đầu ngón tay truyền đến cái kia vô cùng sắc bén khí tức. Thiên su nhất thời thất thanh kêu lên. Nếu như chỉ là đơn thuần kiếm khí, thiên su không hội kinh hãi thất sắc như vậy. Bởi vì chân khí tu luyện đến cảnh giới nhất định sau đó là có thể thôi thúc tấn công từ xa, đem chân khí thông qua tất cả loại phương thức phát bắn ra, tiến hành khoảng cách xa đạ kích. Thế nhưng những công kích này pháp môn, đều không ngoại lệ đều là đem chân khí trực tiếp thôi thúc ra ngoài, ly thể sau cũng sẽ không thể đang thao túng rồi, cho nên thôi thúc công kích trước đó, cần người luyện võ tự mình trưởng không tốt khoảng cách cùng phương hướng. Bất quá lâm mục đầu ngón tay kiếm khí lại là không giống nhau, tiêu kiếm khí kia là từ ngón trỏ cùng trên ngón giữa tué phát ra thế nhưng là không có lập tức lập thể mà ra, mà là lộ ra đầu ngón tay ước chừng chừng 10 cm bộ dáng cứ như vậy nhẹ nhẹ rung động, lại không có ly thể, cũng không có thu hồi. đúng vậy, đích thật là kiếm khí. lâm mục khẽ mỉm cười, hơi suy nghĩ, chân khí lập tức thúc phát ra, lập tức tay phải nhẹ nhàng vung lên, phong luyện công cương hóa trên sàn nhà, lập tức nhiều hơn một cái sâu đến 5-6 cm vết cắt, vết cắt biên giới vô cùng chỉnh thể, nhìn qua giống như là cỡ lớn máy móc cắt chém như thế. thiên su khỏe mắt hơi nhảy một cái. Phòng luyện công sàn nhà có bao nhiêu cưng rắn, trong lòng hắn cũng rõ ràng là gì, hết thể bảo long đoàn phân bộ kiến trúc đều là thống nhất quy hoạch, có rất nhiều tài liệu đều là bên ngoài không mua được, do tổng bộ trực tiếp nghiên cứu ra đến đưa đến phía dưới mỗi cái phân bộ tiến hành sử dụng. Phòng luyện công hoa thép sàn nhà chính là một cái trong số đó, vì phòng ngừa các thành viên luyện công thời gian hủy hoại phòng luyện công, những này cương hóa sàn nhà cường độ vô cùng kinh ngợi, cho dù là bây giờ thiên xu, cũng cần cổ động toàn bộ chân khí, năng lực hủy hoại cái loại này bản Nhưng là vừa rồi Lâm Mục không có một chút nào phí sức bộ dáng, liền nhẹ nhàng như vậy vạch một cái, sàn nhà ngay lập tức sẽ nứt ra, này kiếm khí trình độ sắc bén có thể tưởng tượng được, nếu như là cắt chém đã đến thân thể của con người bên trên, tuyệt đối là chém hai đoạn, lại có như thế cô động kiếm khí. Dịch thủ trưởng mặc dù không có tập võ, thế nhưng bảo long đoàn chúng cao thủ đông đảo, càng có thiên su loại cao thủ cấp bậc này mỗi ngày làm bạn tại bên cạnh hắn, cho nên kiến thức của hắn cũng không thấp, tự nhiên biết loại này kiếm khí ý vị như thế nào. Từ biệt mấy tháng, không nghĩ tới Lâm Minh đệ thực lực càng tăng mạnh hơn sức lực, rồi thì đã tu luyện ra như thế cô động kiếm khí. Trận chiến này xem ra Thiên Su tiền bối muốn nguy hiểm. Tưởng Sở trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, không nghĩ tới mới thời gian ngắn như vậy không gặp, Lâm Mục thực lực đã có bay vọt về chất, mà hắn và Đinh Hán, tuy rằng cũng có tiến bộ, nhưng là cùng Lâm Mục một so ra, loại này tiến bộ quả thực chính là nhỏ bé không đáng kể. Cẩn thận rồi, kiếm khí không có mắt, ta cũng không muốn dịch thủ trưởng đến lúc đó bên người đổi một người bảo vệ. Khoe miệng hơi vỉnh lên, nhìn lên trời khu nghiêm nghị vô cùng ánh mắt, lâm mục nhắc nhở. Cứ đến đi, kiếm khí tuy rằng ác liệt, thế nhưng cũng phải có thể kích trong nhân tài đi. Thiên su con mắt hơi hiếp lại, ngoài miệng lại là không chút nào chịu thua. Đúng vậy, vũ khí coi như là uy lực cường đại hơn nữa, cũng đánh chúng vào sau mới hữu hiệu quả, bằng không đều là hư. Lâm mục gật gật đầu, kiếm tay trái chỉ cùng nhau, nhất thời lại là một tia kiếm khí sâu kín rò ra đầu ngón tay, hai tay hơi một cái giao nhau nghiêng bày. Thân hình đột nhiên cũng đã nhanh như tia chớp xông ra ngoài. Nửa người trên thấp nằm sấp, Lâm Mục đột tiến tốc độ phi thường nhanh, trên sàn nhà đều bị hắn kiếm khí phóng xạ bắn ra sức mạnh, vẽ ra hai đạo tế vi vết thương. Đây là kiếm khí cũng không có nhận chạm được sàn nhà dưới tình huống, nếu không thì e sợ trên sàn nhà hiện tại liền muốn thêm ra hai đường rãnh thật sâu khe rồi. Đối mặt Lâm Mục đột nhiên công kích, Thiên Su cũng không dám kinh thường, chân khí trong dây lát thôi thúc, cả nửa người quần áo đều đột nhiên giữa phồng lên, hai tay cơ bắp càng là tăng vọt một cổ cường đại khí tức lập tức từ trên người hắn truyền ra. bất quá lâm mục nhưng không quan tâm những này, thân hình của hắn nhất chuyện hai tay đã thỉnh thoảng không ngừng trên dưới phải trái chúng quanh vung lên, cấp tốc trượt kiếm chỉ để thiên su trong lúc nhất thời mệt mỏi chống đỡ, căn bản dọn không ra tay đến tiến hành công kích. dù sao lâm mục kiếm khí thật sự là quá sắc bén rồi, sơ ý một chút, tự có khả năng bị hoa ở trên người. nhìn vừa nãy cương hóa sàn nhà tao ngộ, thiên su cũng không nhận ra thân thể của hắn có thể so với sàn nhà còn cứng rắn tuy rằng hắn cũng tu luyện một ít tăng cường cường độ thân thể ngoại môn công phu Lâm mục kiếm chém một chiêu tiếp lấy một chiêu chính giữa núi liền còn như nước chảy mây trôi như vậy căn bản không có cái gì khe hở vốn là tất nhiên là dùng cho viễn chiến lục mạch thần kiếm vẫn cứ bị hắn dùng ra cận chiến cảm giác đây cũng chính là Lâm mục có thể làm tới mức này rồi nếu như đổi một người tới có thể hay không đem lục mạch thần kiếm tu luyện thành công vẫn là một vấn đề càng khỏi nói loại này biến hóa cực lớn sử dụng vốn là không thể nào nói đến theo Lâm mục bước tiến áp sát Thiên su đang không ngừng chung quanh trái chuyển phải nhanh chóng, lúc khi tối hậu trọng yếu thậm chí ngay cả lửa lười lăn lộn loại này chiêu số đều sử dụng ra, nhưng là không có cách nào, vì tránh đi lâm mục công kích, cái này cũng là có chút bất đắc di sự tình. Đường đường bắt đầu thất tinh thành viên, cư nhiên bị một người tuổi còn trẻ hậu bối bức bách đã đến loại trình độ này, thật sự là một cái có sai lầm bộ mặt sự tình. Chương 471, kiếm khí ai? Chương 470, kiếm khí ai? Bốn phía chung quanh xem kinh đô phân bộ những người trẻ tuổi kia từng cái trên mặt biểu lộ đều hết sức phức tạp, vừa có hưng phấn, cũng có căng thẳng. Hương phấn là trẻ tuổi bên trong cũng có như thế cao thủ, có thể mang lâu năm những cao thủ đánh chính là kẻ gia quần, khẩn trương là thiên su đã đại biểu hiện tại người ở chỗ này ở trong cao nhất vũ lực, nếu như thiên su đã thất bại, lần này tổng vị trí chỉ huy cũng là rơi xuống lâm mục trong tay. Sì, kèm theo một tiếng nhẹ nhẹ tiếng vang, thiên su cái chán nhất thời để lại một giọt mồ hôi nước, trước ngực hắn quần áo bị lâm mục kiếm khí trực tiếp dạch ra. Tại kiếm khí uy lực cực lớn ở dưới, quần áo căn bản không có cái gì ngăn cản tác dụng, trực tiếp đã bị vẽ ra một đạo thật dài vết xước. Sắc mặt nhất thời một trận đỏ lên, thiên su không nghĩ tới hắn lại bị dồn đến cái này phân thượng, tuy rằng ứng phó cực kỳ cất lực, thế nhưng hắn không thừa nhận cũng không được lâm mục thực lực thật là ở trên hắn. Điểm này là không thể tranh cãi sự thực, người ở chỗ này coi như là không biết võ công dịch thủ trưởng, lúc này cũng đã nhìn ra rồi. Ngực toàn bộ quần áo bị kiếm khí cắt ra, lộ ra rắn chắc vô cùng lồng ngực Thiên Xu trên mặt mồ hôi nóng chẳng trề, này mấy chiêu tên không thế nào văn nhã chiêu thức, đích thật là khiến hắn bị thiệt lớn, thế nhưng Thiên Xu không hổ là bắt đầu thất tinh một trong, tuy rằng tạm thời rơi xuống hạ phòng, thế nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Hai tay trong dây lát chấn động, đã nước ra một cái vết sức quần áo nhất thời bị chân khí no bể bụng ra, quần áo mảnh vỡ khắp mọi nơi phi tản ra ngoài đến, lộ ra nửa người trên cường tráng vô cùng bắp thịt, màu đồng cổ ra thịt tại dưới ánh đèn lué lên ràng giặc lộn lây. Một loại cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau khí tức lập tức từ trên người hắn truyền ra, đến thời điểm này, thiên su rõ ràng vẫn còn có thủ đoạn cuối cùng không có sử dụng, nửa người trên cơ bắp một cơn chấn động, sau đó đột nhiên một cái thu chặt, sốc vác cực điểm khí tức lưu lộ vô di, thậm chí phát ra một tiếng âm vang thanh ấm của Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam. Lâm Mục rất hứng thú quan sát thiên su nửa người trên, loại kia đặc biệt khí tức, không bỏ sót là một loại mạnh mẽ luyện thể công phu, tại Hoa Hạ lưu truyền mấy ngàn năm luyện thể công phu trong là thuộc về Kim Trung Cháo cùng Thiết Bố Sam nội danh nhất rồi. Trong đó Kim Trung Cháo là kết hợp được nội gia công phu, có thể sử dụng chân khí tăng cường thân thể phán phất, tu luyện đến cực hạn thì dường như có một cái vô hình trung lớn bảo kê thân thể như vậy. Bất kể là đánh xa vẫn là cận chiến, đều khó mà xúc phạm tới thân thể. Thiết Bố Sam thì là thuần túy ngoại môn công phu, thông qua một loạt đặc biệt phương thức tu luyện, cực hạn hóa tăng cường thân thể sức phòng ngự, tu luyện đến cực hạn, đồng dạng khủng có không dưới với Kim Trung Cháo năng lực phòng ngự hơn nữa so với mỗi người có ưu khuyết điểm, kim trung cháo tiền kỳ uy lực so với thiết bố sam phải cường đại hơn, tất lại có thể mượn chân khí sức mạnh. thế nhưng một khi triệt tiêu chân khí, năng lực phòng ngự liền không đuổi kịp cùng cảnh giới thiết bố sam rồi. mà thiết bố sam phản phát năng lực không cần nhờ cậy chân khí cường đại, vẻn vẹn bẹn chỉ là thân thể sức phòng ngự. một khi tu luyện thành công, căn bản không cần phải hao phí dư thừa chân khí đi phòng ngự, một cách tự nhiên liền đã có được một bộ thép như sắt thép thân thể. kim trung cháo cùng thiết bố sam đều quá khó tu luyện rồi. Ta tự hỏi vẫn không có bản lãnh kia đi tu luyện, hơn nữa cái này hai bản luyện thể bí thuật lưu truyền đến hiện tại, toàn bộ vốn đã rất khó thu thập được, coi như là bảo long đoàn bên trong, cũng không có cái này hai bản bí tịch bản đầy đủ bản. Thiên Xu hơi chấn động một chút thân thể, chậm rãi nói ra, ánh mắt từ đầu tới cuối đều nhìn qua lâm mục, không có một chút nào rời đi, hiện nhiên đối lâm mục thực lực đã kiêng kỵ đã đến mức độ nhất định, căn bản không dám có chút phân tâm. Luyện thể bí thuật, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người tu luyện để cho ta xem này tu luyện về sau thành quả đến cùng làm sao? Khẽ mỉm cười, Lâm Mục gật gật đầu, sau đó tay trái kiếm khí hơi thu lại một chút, một đạo không có trải qua áp xúc xoay tròn kiếm khí nhất thời từ kiếm chỉ nơi bắn ra ngoài, cảm nhận được cái cỗ này cũng chẳng mạnh mẽ lắm kiếm khí, Thiên Su cũng không có né tránh, trực tiếp đỡ ngược lên, găng đón đỡ Lâm Mục cái này một đạo không có áp xúc xoay tròn qua kiếm khí, chỉ thấy kiếm khí bắn trúng Thiên Su lồng ngực sau đó đinh một tiếng vang nhỏ, sau đó đã bị phản bắn ra, không sai. Không hổ là luyện thể bí thuật, lại có thể mạnh mẽ chống đỡ một đạo kiếm khí. Lâm Mục Tán Dương gật gật đầu, phải biết kiếm khí của hắn coi như là không có trải qua áp xúc xoay tròn, cũng đủ để bắn thủng một đạo thật mỏng tấm thép, trải qua 10 đạo xoay tròn áp xúc kiếm khí, bắn thủng nhà lầu tường bê tông vách tường, đó là lại ung dung bất quá. Mà thiên xu thân thể, hiện tại đã có so sánh mỏng tấm thép sức phòng ngự, ngoại trừ uy lực tương đối lớn hiện đại súng ống, vũ khí lạnh tại thường trong tay của người sử dụng đến, đã liền làn da của hắn đều hòa không phá. Đương nhiên Đây chẳng qua là đang thường trong tay của người, tại cao thủ trong tay liền không giống nhau, nói thí dụ như Lâm Mục, nếu như một thanh kiếm là lấy tại Lâm Mục trong tay, tin tưởng Thiên Xu là tuyệt đối không dám dùng thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ Lâm Mục kiếm. Một điểm nhỏ đạo mà thôi, không đáng giá để ở trong lòng. Thiên Xu biết đây chỉ là Lâm Mục thăm dò mà thôi, căn bản cũng không có dùng ra bao nhiêu khí lực, bằng không chỉ cần là sử dụng vừa nãy loại kia uy lực kiếm khí, thân thể của hắn là tuyệt đối gánh không được, điểm này trong lòng hắn vẫn là vô cùng có tự biết rõ Nhưng là đối với những người khác tới nói, loại này thân thể mạnh mẽ sức phòng ngự cũng đã là gần như thần thoại một loại, đau thương bất nhập, này là cái thứ nhất nhảy vào bọn hắn não hải phản ứng, bắt đầu thất tinh một trong thiên su, thì đã đã đến đau thương bất nhập trình độ. Thiên su tiền bối luyện thể bí thuật, khoảng thời gian này lại có tiến bộ, bất quá chỉ bằng điểm này, muốn chống lại lâm mục kiếm khí, vẫn là quá khó khăn, mới vừa tiêu kiếm khí kia, lâm mục e sợ liền một phần trăm thực lực đều không có sử dụng đến. Nhìn so sánh rõ ràng vẫn là đứng ở dịch thủ trưởng phía trước tưởng sở cùng Đinh Hán, thực lực của hai người tự nhiên không phải những người trẻ tuổi kia có thể so sánh được, đối với Lâm Mục cùng Thiên Xu so sánh thực lực, trong lòng cũng là phân tích tối thấu triệt hai người. Thiên Xu thân thể thật sự đã đau thương bất nhập sao? Dịch thủ trưởng lại là không hiểu những thứ đồ này, chỉ là nhìn lên trời khu rõ ràng dùng thân thể đã ngăn được Lâm Mục một đạo kiếm khí, nhất thời cảm giác hứng thú hỏi. Thủ trưởng, nói theo một ý nghĩa nào đó? Thiên su tiền bối bây giờ thân thể xác thực nhưng là nói là đao thương bất nhập, người bình thường cầm đao cùng thương, bất kể là chém vẫn là trọng, đều không thể thương tổn thân thể của hắn, bất quá cái kia chỉ là đối với người bình thường tới nói. Tường sở hơi hắt đầu giải thích một phen, đối với lâm mục loại cao thủ cấp bậc này tới nói, đừng nói là đao thương côn bổng rồi, coi như là một mảnh lá cây, đã đến trong tay hắn cũng có thể phát huy ra lực sát thương to lớn, căn bản không thể so sánh. Thơ đông hai lá, đều có thể hại người. Dịch thủ trưởng lông mày một trận triển khai, một bộ tò mò dáng vẻ. Đúng vậy, lâm mục bây giờ thật là đã đạt đến cảnh giới này, tơ bông hai lá đều có thể hại người. Đinh Hán gật gật đầu, trên nét mặt mang theo một tia loát mắt. Đây là từng cái người luyện võ đều giấc mơ đạt tới cảnh giới, cũng là trong chốn võ lâm cao thủ một cái danh giới, đã đến cảnh giới này cao thủ, trên căn bản không cần gì binh khí, khả năng phát huy ra lực sát thương to lớn. Thế nhưng muốn đạt đến cảnh giới này, tiền đề chính là muốn có mạnh mẽ vô cùng chân khí cùng đối chân khí sử dụng cường đại công pháp, bằng không coi như là có hùng hồn chân khí, không biết sử dụng cũng là toại công. Lâm mục sở dĩ để cho bọn họ cảm thấy hiện tại có thể đạt đến tơ bông hái lá đả thương người mức độ, cũng là bởi vì có ác liệt vô cùng kiếm khí, phụ ra đến bất kỳ vật gì bên trên cũng có thể phát huy ra lực sát thương to lớn. luyện thể bí thuật, không sai, ta đều có điểm hứng thú, không biết tu luyện đến cảnh giới đại thành sẽ có dạng gì hiệu quả, thật là khiến người ta chờ mong à. Lâm mục bình tĩnh đứng ở nơi đó. Trên người nguyên bản vô cùng sắc bén khí tức đột nhiên biến mất không thấy, nhìn lên một bộ tâm bình khí hòa bộ dáng, liền như bình thường bước chậm dịa đường vậy tùy ý, thế nhưng thiên su đám người lại là biết, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Khí tức trên người cũng không phải biến mất không thấy, mà là hoàn toàn nội liếm lên, có thể như thế như thường thu phát tự thân khí tức, như vậy cảnh giới dĩ nhiên xuất hiện tại chừng 20 người tuổi trẻ trên người, người ở chỗ này không ai có thể cảm thấy không kinh sợ. Liên ở thiên su tăng cao cảnh giác, toàn bộ tinh thần đề phòng thời điểm. Lâm mục thân thể đột nhiên chuyển động, không mang theo chút nào yên hỏa phiêu chuyển động, thế nhưng tốc độ lại là mau kinh người, cho dù là Thiên Su cũng liền nhìn thấy một đạo tàn ảnh mà thôi. Trong lòng đề phòng lập tức nhắc tới điểm cao nhất, Thiên Su chân khí lập tức phun trào đến trên cánh tay, ánh mắt sắc bén nhìn tròng chọc vào cái kia đạo tàn ảnh. Lục Mạch Thần Kiếm bản thân tự có một bộ sử dụng bước tiến, phối hợp kiếm khí đồng thời sử dụng, dù sao đây là một bộ đánh xa kiếm thuật tuyệt học, một khi bị người gần người tập hợp đi lên lời nói, vẫn tương đối phiền toái cho nên lúc ban đầu sáng tạo môn tuyệt học này người đã tại trong đó phụ ra một môn thập phần mở mịn bộ pháp loại này bộ pháp sử dụng toàn bộ thân hình đều sẽ chung quanh tung bay phản phất theo gió đông đưa liếu như như vậy có thể cảm ứng được địch nhân chiêu thức kéo tiếng gió do đó có tính nhắm vào đến nơi di động cùng lâm mục ngộ đi ra ngoài khinh thân công pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu bất quá lâm mục chỉ là dựa vào này mạnh mẽ ngộ tính sử dụng loại cảnh giới này thế nhưng lục mạch thần kiếm bên trong nhưng có hoàn chỉnh một bộ bộ pháp bí tịch. Cho nên tu luyện sau đó thân hình của hắn càng phát quỷ mỹ lên, tràn trọc xê dịch trong lúc đó, trên trời khu bốn phía lưu lại vô số tàn ảnh. Cẩn thận! Tưởng sở không nhịn được kêu lên tiếng đến, lâm mục thân hình là tại lúc quá mức nhanh chóng, liền bọn hắn đều không thế nào thấy rõ, nếu như thời điểm này phát động công kích, vậy coi như quá mức nguy hiểm. Người ở bên ngoài xem ra, lâm mục động tác đã là nhanh như chấp giật, thế nhưng tại lâm mục chính mình trong cảm giác lại là hoảng du du di động tứ xứ, bởi vì theo gió mà động, hắn di động thập phần ph Trên trời khu bên người lắc lư vài vòng sau, kiếm chỉ cùng nhau, một đạo kiếm khí dĩ nhiên phát bắn ra ngoài. Thiên su trong lòng nhất thời căng thẳng, ác liệt cực điểm kiếm khí khiến hắn mái tóc đều là tê dại một hồi, một đạo hàn khí từ cổ sống phần sau đột nhiên được đưa lên. Chương 472, tháng lợi. Chương 471, tháng lợi. Hiện tại lâm mục thúc dục kiếm khí, không phải là vừa nãy tham dò sử dụng kiếm khí, mà là tại trong cơ thể tiến hành rồi mười đạo áp xúc xoay tròn kiếm khí đã là lục mạch thần kiếm chỗ phát ra kiếm khí thấp nhất sử dụng tiêu chuẩn kiếm khí như thế có mạnh mẽ lực sát thương tự nhiên là không cần nói cũng biết chỉ nhìn một cách đơn thuần thiên su một mặt ngưng trọng biểu lộ là có thể đoán ra áp lực của hắn là lớn đến mức nào rồi song quyền đột nhiên nắm chặt chân khí cường đại lập tức ở chỗ cánh tay hội tụ ngay sau đó là một đạo nắm đấm hình chân khí quyền bắn đi ra trực tiếp đối mặt lâm mục cái kia một đạo kiếm khí bất quá lâm mục kiếm khí là bậc nào nhìn chăm chú cùng sắc bén hơi vừa tiếp xúc dưới tình huống liền gọn gàng nhanh chóng xuyên thấu Thiên Su quả đấm chân khí tốc độ không có một chút nào hạ thấp tiếp tục đối với Thiên Su bắn tới vốn tưởng rằng nắm đấm hình chân khí có thể hơi chút ngăn cản một cái lâm mục kiếm khí thế nhưng không nghĩ tới rõ ràng không có bất kỳ tác dụng gì xử trí không kịp để phòng dưới Thiên Su chỉ có thể đột nhiên một cái thiết bản tiểu hiểm lại càng hiểm tránh khỏi lâm mục cái kia một đạo kiếm khí tuy nhiên tại thế ngàn cân treo sợi tóc Thiên Su tránh khỏi bị kiếm khí xuyên ra một cái lô bi kịch thế nhưng kiếm khí ở trên người hắn sệt qua thời điểm. Như trước để lại một đạo dài đến khoảng 30 cm vết thương. Tuy rằng Thiên su lập tức nắm chặt bắp thịt, ngăn trở huyết dịch trôi qua, thế nhưng vết thương dĩ nhiên đã đã tạo thành, thì sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Một kích thành công, Lâm Mục chung quanh mở mịt chuyển động thân hình, nhất thời bắn ra một đạo tiếp một đạo kiếm khí, những này kiếm khí như lít nha lít nhít như vậy, đem Thiên su cả người đều bao vây lại, từ bốn phương tám hướng bắn một lượt mà tới, nhìn lên căn bản không có chút nào né tránh không gian. Không tốt. Tưởng sợ trong lòng cả kinh. Như vậy dày đặc kiếm khí, thiên su không nhất định có thể tránh thoát được rồi, hơn nữa lâm mục kiếm khí uy lực to lớn, trong lòng hắn hết sức hiểu rõ, sơ ý một chút, thiên su tiểu có khả năng mất mạng nơi này. Trên thực tế, thiên su bây giờ thật là nơi ở một cái thập phần thời khắc nguy hiểm, bốn phía đều bị lâm mục kiếm khí bao vây lại, lưu cho hắn không gian tránh né hết sức có hạn, bất quá lâm mục cũng không hề hoàn toàn đem thiên su ép lên tuyệt lộ, mà là còn lưu một chút không gian. Kỳ thực theo chiếu lâm mục thực lực Là hoàn toàn có thể đem còn lại những này không gian tất cả đều lấp kín, thế nhưng lần này tỷ thí chỉ là vì luận bản, cũng không phải muốn vật lộn xuống mái, hắn cũng không có cần thiết giết thiên Xu. rồi lại nói, thiên Xu dù sao cũng là bắt đầu thất tinh một thành viên, không phải muốn giết liền có thể tùy tiện xóa bỏ. Trận này tỷ thí, kỳ thực lâm mục là đưa một hồi kỳ ngộ cho thiên Xu, muốn biết không phải là mỗi một cao thủ đều có thể thoải mái như vậy gặp phải, có thể thắng ngươi rồi lại ngươi không thương, cao thủ của ngươi càng là khó càng thêm khó cho nên thiên su những người này bình thường tu luyện đều dựa vào chính mình, căn bản không có người nào có thể giúp bọn hắn. Thế nhưng hiện tại gặp Lâm Mục, cái này bất kể là khắp mọi mặt thực lực đều ngự trị ở thiên su chi người trên, mới có thể đang cùng thiên su động thủ trong quá trình, làm được vừa không làm thương hại thiên su tính mạng, có thể trình độ lớn nhất bức bách thiên su phát huy ra thực lực bản thân. Quả nhiên, Lâm Mục bốn phía vây quanh tới kiếm khí, để hết sức chăm chú thiên su rốt cục bạo phát ra, thân hình mặc dù không có gia tốc, thế nhưng chân khí trong cơ thể lại không còn là phân bộ đã đến toàn thân làm như vậy chỉ biết có to lớn lãng phí bởi vì lâm mục công kích cũng không phải nhắm vào nhắm vào khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy vị trí vẹn vẹn chỉ là đối phó một phần trong đó chỗ yếu cho nên thiên su tại mới vừa một sát na kia ở giữa hiểu rõ điểm này sau đó ngay lập tức sẽ thu hồi bao trùm chân khí toàn thân thân hình nhạy vọt lấp lóe trong lúc đó hắn tránh khỏi phần lớn kiếm khí thật sự là không tránh khỏi kiếm khí hắn liền lựa chọn tăng cường cục bộ sức phòng ngự dùng rất nhiều chân khí chống đỡ lâm mục kiếm khí thương tổn sau một phút lâm mục phiêu động không ngừng thân hình rốt cục cũng ngừng lại thời điểm này thiên du khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng đã che kín vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ những này vết thương có sâu có cạn sâu đã rạch ra bắp thịt tầng ngoài nhìn thấy phía dưới màu đỏ sẩm ra thần tầng thiền thì vẹn vẹn chỉ là phá vỡ biểu bì mà thôi so với lâm mục đứng tay thiên du lại là nhắm mắt lại không nhúc nhích đứng ở nơi đó tựa hồ là tại chiến đấu vừa nãy chúng như có ngộ ra bộ dáng thiên su, Dịch thủ trưởng nhìn thấy thiên su vết thương đầy người bộ dáng, mới vừa muốn hỏi cái gì, tưởng sở lập tức xoay người, đối với dịch thủ trưởng làm một cái nhẹ giọng thủ thế. Thủ trưởng, thiên su tại mới vừa trong trận chiến ấy, tựa hồ lĩnh ngộ được đồ vật gì, chúng ta tạm thời trước tiên không cần nói chuyện, khiến hắn lĩnh ngộ một phen. Tưởng sở nhỏ giọng giải thích một phen. Dịch thủ trưởng khẽ gật đầu một cái, sau đó đối với lâm mục gật đầu báo cho biết một phen, khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, hắn mặc dù không có luyện võ qua công. Thế nhưng mắt đầu kiến thức vẫn phải có, lâm mục tại mới vừa trong trận chiến ấy cô ý chỉ điểm thiên su, hắn cũng là nhìn ra. Nếu như không phải lâm mục nhường, cô ý rèn luyện thiên su năng lực, bây giờ thiên su sớm liền không phải như vậy vết thương đầy người đứng ở chỗ này, mà là trực tiếp nằm ở trên mặt đất, biến thành một câu thi thể lạnh như băng. Bất quá lâm mục mặc dù không có trực tiếp đánh bại thiên su, thế nhưng hiện tại thiên su vết thương đầy người bộ dáng cũng là thực sự khủng bố, chỉ ít bên cạnh cái kia một đám người trẻ tuổi, nhìn đó là cũng không dám thở mạnh một tiếng. Liên bắt đầu thất tinh một trong thiên su đều bị đánh thành dáng vẻ đạo đức như thế, bọn hắn nếu như đi lên mà nói, chẳng phải là trong nháy mắt liền bị nháy mắt giết chết rồi. Dòng dã 20 phút, người ở chỗ này một cái đều không có lên tiếng, cứ như vậy lặng lặng nhìn đứng ở đó một bên cảm ngộ thiên su, thẳng đến thiên su chậm rãi mở mắt ra, trong phòng luyện công mới xem như là khôi phục một điểm sinh khí. Lâm Hinh Đệ, Đa Tạ Tình lại chuyện thứ nhất, thiên su tiểu đối Lâm Mục không người một cái ôm quyền, phi thường chân thành nói cảm tạ. Thiên su huynh. Đừng có khách khí như vậy, tất cả mọi người là bảo long đoàn một thành viên, đều là người một nhà, ta cũng chỉ là làm một điểm đủ khả năng việc nhỏ mà thôi. Lâm Mục lắc người một cái là đến Thiên Xu trước mặt, sau đó đem Thiên Xu đỡ lên. Nếu như không phải Lâm huynh đệ trợ giúp, ta đây luyện thể bí thuật không biết lúc nào năng lực làm tiếp đột phá, mới vừa tỉ thí thật là làm cho ta thu hoạch khá rồi dào. Thiên Xu hơi xúc động nói, có thể có thu hoạch, vậy thì quá tốt rồi, cuối cùng là không để cho hai người chúng ta làm không công một hồi. Lâm Mục cười ha ha gật đầu một cái nói: "Cuộc tỷ thí này, ta thua rồi, Lâm huynh đệ võ công đã đến sâu không lường được hoàn cảnh, ta hết sức bội phục." "Tổng chỉ huy vị trí này, ngày mai sẽ do Lâm huynh đệ tới đảm nhiệm, còn hy vọng Lâm huynh đệ không muốn từ chối." Thiên Xu khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, này tại trên người hắn nhưng là rất ít thấy, bởi vì phần lớn thời giờ đều là đi theo dịch thủ trưởng bên người, hắn cũng sớm đã dưỡng thành nghiêm túc thận trọng thói quen rồi. Cũng là vì bảo long đoàn làm việc, ta làm sao sẽ từ chối, ngươi cứ yên tâm đi." Chuyện của ngày mai liền giao cho ta Lâm Mục cười gật đầu nói Các người đều cho ta rất rõ ràng Rõ ràng Thiên Lâm huynh đệ đến phụ trách nhiệm vụ lần này Có ai dám cho ta ở không đi gây sự Sau này trở về đoàn quy xử trí Thiên Xu cũng gật đầu cười Sau đó quay người sang đi Nhìn bên kia đứng thành một hàng Cũng không dám thở mạnh một đám người trẻ tuổi Sắc mặt nghiêm túc nói Là gặp được Thiên Xu đều bị đánh thành như vậy Đám người tuổi trẻ kia nơi nào còn dám có chút khung phục Nhất thời từng cái lớn tiếng đáp Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, quân đội có quân đội kỷ luật, bảo long đoàn cũng có bảo long đoàn quy củ. một khi trái với tương quan quy định, xử phạt lên nhưng là phi thường nghiêm nghị, nặng nhất trừng phạt thậm chí có hủy diệt đan điển từ đây biến thành một kẻ tàn phế thất quy. Thương thế không lo lắng chứ. Dịch thủ trưởng cười ha hả đi tới, nhìn lên trời khu ân cần hỏi han. Không có gì đáng ngại, thủ trưởng, Lâm Hinh Đệ đã là hạ thủ lưu tình, những thứ này đều là ngoại thương, tu dưỡng hai ngày, dựa vào của ta năng lực hồi phục gần như cũng liền có thể khôi phục được rồi, hiện tại liền năng lực hoạt động đều không bị ảnh hưởng. Thiên Su liền vội vàng xoay người cung kính nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt ta. Dịch Thủ trưởng yên tâm gật gật đầu. Thiên Su một thân vết thương, mặc dù coi như rầm rạp chẳng trị phân bố toàn thân, hết sức khủng bố, kỳ thực cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Lâm Mục tinh tế cực điểm điều khiển ở dưới, căn bản cũng không có xúc phạm tới tính mạng của hắn. Bất quá kinh khủng nhất còn không phải Thiên Su một cái thân vết thương, mà là Lâm Mục mạnh mẽ năng lực khống chế. Thậm chí căn cứ thiên su thực lực, hắn phát huy ra thực lực vẹn vẹn chỉ là hơi cao một đường, vừa có thể bức bách xuất thiên su tiềm năng, đồng thời cũng không đến nỗi thất thủ giết thiên su. Đây mới là trong cuộc chiến đấu này, chân chính khiến người ta cảm thấy khủng bố địa phương, liền ở thiên su cảm ngộ sau khi xong, mọi người cũng đã ý thức được điểm này, sau đó nhìn về phía Lâm Mục ánh mắt nhất thời nhiều hơn một phần sợ hãi cùng sùng bái. Có thể ở bằng chứng ấy tuổi thì đến được như vậy cảnh giới, thật không biết Lâm Mục là tu luyện thế nào. Không nghĩ tới mới mấy tháng không gặp. Lâm huynh đệ thực lực cũng đã tăng trưởng đến loại trình độ này, thật là làm cho chúng ta thẹn thùng à, cùng lâm huynh đệ so sánh, chúng ta giống như là mỗi ngày lười biếng, căn bản không có tu luyện như thế. Tưởng sở thở dài, thập phần cảm khái nói ra. Đúng vậy à, tuy rằng khoảng thời gian này chúng ta cũng đang nỗ lực tu luyện, cũng lấy được một điểm tiến bộ, nhưng là cùng lâm huynh đệ so sánh, quả thực chính là đom đóm cùng trăng sáng tranh huy, thật sự là không đáng nhắc tới à. Đinh Hán cũng ở một bên cười nói, chỉ là trong nụ cười có một tia tia cay đắng. Mặc cho là ai, đúng phải Lâm Mục như vậy nhân vật một loại yêu nghiệt, trong lòng đều sẽ có một tia cảm giác mất mát, đây không phải tu vi mạnh mẽ hoặc là tâm cảnh mạnh mẽ liền có thể tránh khỏi sự tình, chỉ là nhân chi thường tình mà thôi. Lâm Mục cũng biết tưởng sở cùng đinh hắn sẽ không bởi vì chút chuyện như thế, liền từ này xa đoạt xuống, không biết tiến thủ suốt ngày trắng trường, vẹn vẹn chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi, cho nên hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là tại bên kia bình tĩnh cười mà thôi. Được rồi, hôm nay tỷ thí liền tới đây. Các ngươi sau này trở về cũng đều tốt tu luyện, tranh thủ đều có thể trở thành là như tiểu lâm như vậy xuất sắc cao thủ, không nên nản trí, không nên đủ rũ, nếu tiểu lâm có thể làm đến một điểm này, tin tưởng các ngươi cũng là có khả năng. Dịch thủ trưởng cuối cùng đi ra tổng kết một cái trần tử, sau đó để mọi người giải tán đi nghỉ ngơi rồi. chương 473, yêu lao đến. chương 472, yêu lao đến. Giải tán sau đó lâm mục cùng tưởng sở đám người lại tán gẫu một hồi, thương lượng một chút ngày thứ hai cụ thể bố trí công việc sau đó chỉ có một người nên rời đi trước đằng Long Cao Úc, về đến nhà. Xuất hiện đang chỉ huy Long Nhãn đã không có trước đây phiền phức như vậy, trực tiếp liên hệ thường trú tại Long Nhãn trụ sở huấn luyện Enzo, đem cơ bản sắp xếp thông chi cho hắn là được rồi, còn giữ lại liền để Long Nhãn tự mình đi an bài. Cái này cũng là Lâm Mục đối Long Nhãn thử thách một trong. Dù sao Long Nhãn về sau thành viên đều phải một mình chống đỡ một phương chấp hành nhiệm vụ, nếu như mỗi một lần đều là Lâm Mục giúp trợ giúp bọn hắn sắp xếp xong xuôi tất cả công việc Như vậy cuối cùng Long nhãn người cũng sẽ không có cái gì thành tựu lớn, nhiều lắm chính là một cái hội thi hành mệnh lệnh mạnh mẽ vật chết mà thôi, Lâm Mục muốn không phải là cái này. Nhiệm vụ lần này sắp xếp, ngoại trừ Lâm Mục đợi một nhóm cao cấp sức chiến đấu bên ngoài, Đông Hải quân khu phương diện cũng phái ra bộ đội tiến hành tăng phòng, dù sao cũng là thăng lên đến hai nước ở giữa trao đổi, phái ra thưởng chú quân đội là chuyện rất bình thường. Đông Hải quân khu phương diện, phụ trách nhiệm vụ lần này người hay là Tả khâu văn thượng tá. Từ khi Lăng Tĩnh xảy ra chuyện sau đó tuy rằng cuối cùng may mắn thoát khỏi khó khăn, một lần nữa về tới quân khu, nhưng là từ khoảng thời gian này an bài công việc đến xem, Lăng Tĩnh đã rõ ràng bị bài trừ ở bên ngoài, rất nặng bao nhiêu muốn công tác đã không sẽ giao cho hắn phụ trách. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Mục ở nhà tùy ý ăn một chút điểm tâm, sau đó liền lái xe hướng về tiệm trưng bày phương hướng đi rồi. Đông Hải Quốc lập viện bảo tàng. Chơi con tờ mờ sáng thời điểm, viện bảo tàng cửa vào đã tới mười mấy chiếc quân xa mặt sau còn đi theo ba chiếc màu đen mẹ xe đẹp bén chống đạn xe con, một nhóm xe cộ chậm rãi đứng tại viện bảo tàng cửa vào. Ngoại trừ đám này đoàn xe, cửa vào lúc này đã đứng đầy quân nhân, trong đó một cái mang theo đại tá quân hiệu thanh niên đẹp trai người đang đứng tại cửa vào nhìn đoàn xe tới gần, trên mặt là nghiêm túc cực điểm vẻ mặt. Nhiệm vụ lần này các thủ trưởng đã cường điệu đã qua tầm quan trọng, cần phải không thể có bất kỳ sai lầm. Khổ cực các ngươi, tạ đại tá. Một tên thân sĩ si ăn mặc nam nhân cười hướng về tạ Khâu Văn lên tiếng chào hỏi. Bọn hắn nhánh này hộ tống bộ đội nhân số không nhiều lắm, chỉ có 150 người mà thôi. Giờ khắc này đặt yêu đau ngủ ra mạ xả trên xe, đã bị mấy tên lính võ trang đầy đủ nhóm nghiêm mật bao vây lại. Lần này triển lãm hoạt động, ta đã làm tốt toàn diện nhất bố trí, khắp mọi mặt bảo vệ đều sẽ làm an toàn, điểm này ta có thể cam đoan, các ngươi cứ yên tâm đi. Tả Khâu Văn gật đầu khẽ mỉm cười, bất quá ánh mắt lại là không nhịn được quan sát đối phương hộ tống bộ đội, hắn đã nhận được tin tức, lần này hộ tống trong đội ngũ, có một cái cao thủ vô cùng lợi hại là Nhật Bản phương diện đặc biệt mời tới, muốn cùng Hoa Hạ phương diện đồng thời bảo vệ yêu đau ngủ giả mà xạ. Ẩm, đúng lúc này, trung gian một chiếc mẹ xe đét, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỗ ngồi phía sau vỗ một cái cửa xe bay thẳng đến bên cạnh rất xa bay ra ngoài. Một con chân thon dài từ trên xe đưa ra ngoài, lóe sáng trên giày có từng viên một tương tự đinh tán vậy đồ vật. Sau đó từ trên xe đi xuống một cái thập phần nam nhân trẻ tuổi, một đầu màu vàng thiên nhiên tóc ăn, tuấn tú trên khuôn mặt là coi trời bằng vùng, tiêu ngạo biểu lộ ngay lập tức sẽ đưa tới không ít người chú ý. Một đôi kiêu căng khó thuần ánh mắt quét mắt một phen bốn phía đứng yên mọi người, trong ánh mắt tràn đầy coi rẻ hết thể biểu hiện. Mặc trên người chính là một bộ tuyết trắng quần áo luyện công, sau lưng lên còn theo một cái to lớn màu đỏ võ tự, bên hông còn mang theo một cái thon dài vũ khí. Vừa nhìn vũ khí tạo hình cùng độ cong, Tạ Khâu Văn liền biết đây là kiếm nhật, cũng là từ Hoa Hạ truyền lưu đến đường đao. Thân đao dài nhỏ, đơn mặt mở lưỡi, phi thường thích hợp chém vào. Trên căn bản nhật bản võ sĩ đạo đều là sử dụng loại này đường đao trải qua thời gian dài cải tiến, hiện tại biến thành Nhật Bản đao võ sĩ. Con mắt tại trên vỏ đao hơi chợt lóe lên, Tả Khâu văn ánh mắt sắc bén lập tức nhìn thấy khắc vào trên vỏ đao hai chữ, mặc dù là tiếng Nhật, thế nhưng hắn nhận thức, hai chữ kia có ý tứ là chẳng không, phía dưới còn có một câu có khắc minh văn, là rèn đúc chạm không, cây đao này đại sư danh tự. Cúc Sinh Bạch Liễu, cái này chạm không lại là Cúc Sinh chế tạo, xem ra cũng là một cái tên nhận, người trẻ tuổi này lai lịch e sợ không thấp. Đoạn đường này ngủ có khỏe không? Cung Tả Khâu Văn chào hỏi thân sĩ tựa hồ cũng không đối người kia thái độ phách lối cảm thấy phản cảm, nét miệng mỉm cười nói: "Nơi này chính là nơi muốn đến sao?" Người trẻ tuổi kia đi tới thân sĩ bên người, quan sát Tả Khâu Văn mang tới quân đội, trực tiếp vươn người một cái, sau đó bình chân như vậy nói ra: "Chính là đám người kia phụ trách cùng ta đồng thời bảo vệ yêu đau mù giả mạ xã sao?" Người trẻ tuổi nói chính là tiếng Nhật, thế nhưng Tả Khâu Văn cũng là có thể nghe hiểu, bất quá hắn lại là không có trực tiếp trả lời. "Đúng, trước Điền Tiên Sinh." Vị này chính là Đông Hải quân đội người tổng phụ trách, tả khâu văn thượng tá. Thân sĩ rất là nhiệt tình giới thiệu một chút người của song phương vật. ODA Tả khâu văn trong lòng nhất thời dùng mình, thế nhưng trên mặt vẻ mặt lại là không có biến hóa chút nào, cũng là một bộ hết sức bình thường bộ dáng, không có cái gì đặc biệt đáng giá địa phương của người chú ý. ODA tại Nhật Bản là một cái rất ít thấy dòng họ, thế nhưng cái họ này lại là cao thủ xuất hiện lớp lớp, đặc biệt là am hiểu dùng đao, người trẻ tuổi này coi như là tại xã hội hiện đại đều là bên người mang theo một thanh cúc sinh bạch liêu chế tạo tiên nhận, xem ra là một cái cao thủ rất lợi hại. Bất quá để tả khâu văn nghi ngờ là, cái này gọi ODA mặc dù một thanh niên trên người cũng không hề hơi thở hết sức mạnh mẽ, nhìn lên giống như là một cái công tử bột như vậy, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm thấy người trẻ tuổi này không phải đơn giản như vậy dáng vẻ. Ta không hứng thú gì biết bọn hắn những người này, để cho bọn họ chăm chú xem trọng yêu đao mù ra mạ xạ, làm mất rồi lời nói. Trách nhiệm này bọn hắn nhưng là đảm đường không nổi. Hai câu nói xong, ODA mặc dù một lại xoay người đi trở về bên trong xe, lần này hắn thay đổi một chiếc xe, mới vừa chiếc xe kia đã bị hắn làm hư vỗ một cái cửa xe, hắn tự nhiên là sẽ không lại dừng lại ở trong chiếc xe kia. Tả khâu văn mang đến các binh sĩ nhất thời đều lộ ra biểu tình không vui, cái này hung hăng thanh niên rõ ràng tại hoa hạ lãnh thổ lên còn dám ngông cùng như vậy, quả thực là không biết cái gọi là, nếu như không phải nghiêm khắc quân đội kỷ luật, bọn hắn đã sớm muốn đi lên giáo huấn hắn một phen. Ngược lại là làm có cá tính một người trẻ tuổi. tả Khâu Văn lại là không có toát ra cái gì rõ ràng không thích vẻ mặt, khống chế của hắn lực so với phía dưới binh sĩ nhưng là muốn tốt hơn nhiều, chỉ là trong ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Bất quá này sợi ánh sáng chỉ là một cái thoáng liền biến mất rồi, liền đứng bên cạnh thân sĩ nam đều không có nhìn ra. Thật không tiện, Tạ đại tá, trước điển tiên sinh chính là cái này tính khí, từ nhỏ bị trong gia tộc làm hư rồi. Hơn nữa tại võ đạo phương diện thiên phú cũng đúng là so sánh kinh người. Cho nên có chút tự kiêu cũng là có thể lý giải Kế tiếp công tác xin mời tả đại tá nhọc lòng an bài một chút đi Thân sĩ xin lỗi cười cười Thay ố đê a mặt rộ một hỏi thăm một chút Không sao Ta sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhận này Mấu chốt nhất là chúng ta muốn đem mặt trên an bài nhiệm vụ hoàn thành được Cần phải bảo đảm yêu đau mù ra Mà xạ không thể ra bất kỳ sai lầm Tả khâu vĩ hơi khoát tay háo một cái Cười nói Tả đại tá nói đúng lắm Thân sĩ lễ phép nói một câu Sau đó liền cười đứng qua một bên Lặng lặng nhìn tả Khâu Văn bắt đầu bố trí phòng ngự nhân thủ, yêu đau mù giả mạ xạ triển lãm hội, rất nhanh lại bắt đầu. Hội trường bố trí đã sớm phía trước một ngày liền một ngày liền bố trí hoàn thành, thời điểm này chỉ là cuối cùng một lần phúc tra mà thôi. Đợi được toàn bộ kiểm tra kết thúc, là có thể chính thức bắt đầu tiến hành triển lãm hoạt động. Đang tại kiểm tra hội trường bố trí một đám người, ai đều không có chú ý tới tại khoảng cách viện bảo tàng đối diện một ký lờ mệt bên ngoài một tòa trên lầu cao, một bóng người không biết lúc nào đứng ở cao lầu tầng cao nhất chính cầm một cái kính viễn vọng tại rất xa quan sát. Người này chính là sáng sớm liền chạy tới Lâm Mục, lần này triển lãm hết sức trọng yếu, cũng là dịch thủ trưởng dặn đi dặn lại tuyệt đối không thể có sai lầm, cho nên hắn mới sẽ như vậy sớm tới quan sát hội trường, đầu tiên đem viện bảo tàng chung quanh địa hình làm rõ. Liên ở Lâm Mục đợi ở chỗ này cẩn thận quan sát thời điểm, lại là không có chú ý tới nguyên bản ở trong xe ngủ một bóng người đột nhiên từ nơi này biến mất không thấy, bởi vì kính viễn vọng đã hạn chế tầm mắt góc độ, cho nên coi như là dị thường nhạy bén Lâm Mục cũng không biết chuyện này. Bất quá rất nhanh, Lâm Mục liền đã nhận ra dị thường, để xuống trong tay kính viễn vọng, một cái xoay người, hắn liền nhìn thấy sau lưng sân thượng cửa lớn bị người đánh ra, sau đó một cái một đầu màu bạc tóc con thanh niên xuất hiện tại cửa vào. Người trẻ tuổi này hắn có ấn tượng, chính là vừa rồi tại viện bảo tàng cửa vào cùng Tả Khâu văn đối thoại người trẻ tuổi kia, cũng là Nhật Bản phương diện phái ra bảo vệ yêu đao mù dạ mạ sàng người, chỉ là không biết lúc nào rõ ràng phát hiện hắn trên trời đài bên này quan sát, rõ ràng trực tiếp tìm tới nơi này. Ngươi đang làm gì? Oda mặt ôm một dựa vào cạnh cửa lên, trong tay ôm hắn truôi này tên nhận chẳng không. Ánh mắt phi thường kiệt ngạo xem cầm trong tay kính viễn vọng lâm mục, một tia nghi ngờ biểu hiện từ trên mặt tránh qua. Này cái người kỳ quái, hắn cũng là vừa rồi trong lúc vô tình mới chú ý tới, ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần thời điểm đã nhận ra nơi xa một tia sáng đang tới. Sau đó hắn liền chú ý tới bên kia có người ở mái nhà quan sát bên này phương hướng. Lâm mục kỳ quái nhìn người trẻ tuổi, tuy rằng hắn nghe hiểu được tiếng Nhật. Bất quá nhưng không có trả lời ngay người trẻ tuổi lời nói ý tứ, chẳng qua là cảm thấy có chút ngạc nhiên, cái này cầm đao thanh niên lại có thể tại một kỳ lờ mệt bên ngoài phát hiện hắn ở chỗ này quan sát viện bảo tàng tình huống. Chẳng lẽ là đến chồng đao? Hiện tại chỉ là tại sớm nghiên cứu địa hình cùng quan sát tình huống. ODA mạt dù vừa nhìn Lâm Mục không có phản ứng gì, nhất thời trong miệng tự lầm bầm suy đoán một phen, thực sự là phiền phức, xem ra không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem hắn giải quyết hết rồi lại nói, không nghĩ tới vừa qua đến ngày thứ nhất phải động thủ những người kia thật đúng là rác rưởi a vai hơi trao đảo một cái Oda Matzo vừa đã từ cạnh cửa lên nảy lên sau đó nắm đao trong tay liền hướng lâm mục phương hướng đi tới trong mắt lóe lên một tia bén nhọn sắc cơ chương 474 Oda Matzo một chương 473 Oda Matzo một nếu không nói lời nào vậy thì chờ ta bắt người sau khi trở về sẽ chậm giải thẩm vấn được rồi hai bước đi tới lâm mục trước người cách đó không xa Oda Matzo một trong mắt lóe lên một chút ánh sáng Sau đó thân hình lóe lên, trong tay chạng không nhất thời sang sảng một tiếng ra khỏi vỏ, dưới chân bước chân đột nhiên như sinh như gió, nhanh như tia chớp xuất hiện tại lâm mục trước mặt, một đao đã từ dưới lên trên trực tiếp treo chọc đi qua. Tuy rằng đao thế vô cùng mãnh liệt, thế nhưng nhìn ra Oda mạt rổ một cũng không phải là muốn lâm mục tính mạng, chỉ là muốn đem lâm mục một cái tay chặt đứt, đánh thành trọng thương sâu bắt lại, mang về từ từ thẩm vấn. Dù sao chỉ có sống người mới có giá trị, người chết nhưng mà cái gì vấn đề đều hỏi không ra được. Rõ ràng tới không nói mấy câu trực tiếp liền đấu võ rồi, xem tới vẫn là người nóng tính. Lâm Mục trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, dưới chân bước chân nhẹ nhẹ một chuyện, ở đằng kia cây trường đao sắp chém tới hắn thời điểm, thế ngàn cân treo sợi tóc chuẩnn ra, nhìn như muốn bị đánh trúng bộ dáng, thế nhưng cứ như vậy hiểm lại càng hiểm tránh đi. Ồ, Nguyên Lai không phải người bình thường a. Có ý tứ. Xem ra này sáng sớm liền có thể hoạt động một chút gân cốt. Odea Matzo một trong mắt lóe lên một tia vẻ mặt bất ngờ, tuy rằng vừa nãy một đao kia hắn không có sử xuất toàn lực thế nhưng coi như là tùy ý phát ra một đao, hắn cũng không cho là nhìn lên bình thường lâm mục có thể tránh thoát đi. thế nhưng lâm mục đúng là nhanh chóng ra. ta nói, không dùng tới như vậy, vừa tới liền đánh đi. lâm mục tránh được một bước, trên mặt tránh qua một tia nghiền ngẫm nụ cười, hắn tự nhiên là sẽ không kinh hãi người trẻ tuổi này. từ hôm qua an bài trong kế hoạch, hắn biết nhật bản phương diện sẽ phái ra một người trẻ tuổi lại đây đồng thời giám hộ yêu đao mù gia mạ xa an toàn. thế nhưng nhật bản phương diện cũng không có nói là phái ai lại đây, là tạm thời sắp xếp quyết định. Từ người trẻ tuổi này phương thức nói chuyện cùng với sử dụng vũ khí, Lâm Mục đã đoán được trước mắt người trẻ tuổi này 89 phần 10 là Nhật Bản phương diện phái gia cao thủ. Người sẽ nói tiếng Nhật. Ô đê một lông mày hơi nhíu Đương nhiên, tiếng Nhật cũng không phải rất khó học, ta nhưng là nắm giữ mười mấy loại ngôn ngữ, trên căn bản cùng bất luận người nào cũng có thể trao đổi. Lâm Mục gật gật đầu, nhìn Ô đê cười một tiếng nói. Người ở nơi này làm gì? Ô đê một lại hỏi một lần. Hắn cảm giác được trước mắt người trẻ tuổi này cũng không phải đơn giản như vậy nhân vật, cho nên nằm ở cẩn thận để đạt được mục đích, hắn cũng không hề lập tức động thủ. Ta nói ta ở nơi này ngắm phong cảnh, ngươi tin không? Lâm Mục cười lắc đầu nói. Ngắm phong cảnh, a a, coi như là ngắm phong cảnh, cũng không cần sáng sớm bỏ đến cao như vậy đến xem đi, còn mang theo một cái kính viễn vọng, ngươi xem hẳn là bên kia viện bảo tàng đi, mặc kệ ngươi xem đến tuột cùng là cái gì, hôm nay ta đều phải đem ngươi tóm lại, nếu quả thật nếu không có vấn đề gì. Ngày mai hẳn là liền sẽ thả ngươi đi ra. Oda Matzo đầy miệng rắc nâng lên một tia cao ngạo độ cong. Hắn bị Thiên Hoàng tự mình bổ nhiệm làm hộ Đao đại sứ. Lần này tới mục đích chủ yếu nhất chính là muốn bảo vệ tốt yêu Đao mù dạ mạ xạ an toàn. Cho nên bất kỳ khả năng ảnh hưởng đến mù dạ mạ xạ an toàn sự tình, hắn đều phải kiệt lực đi ngăn cản. Mục tiêu của chúng ta là. Lâm mục khẽ mỉm cười, vừa mới chuẩn bị nói mục tiêu của chúng ta cũng là vì bảo vệ mù dạ mạ xạ lời nói. Thế nhưng lời còn chưa nói hết. Trước người lại đột nhiên tránh qua một đạo trói mắt ánh đao, lời nói tiếp theo còn chưa nói ra miệng, đã bị đánh bất ngờ ODA mặt rộ vừa đánh gãy rồi. Trong lòng đã có chuẩn bị ODA mặt rộ một, lần này phát động công kích tốc độ càng thêm cấp tốc, ánh đao quả thực như giống như giải lụa đối với lâm mục xoa xuống, lâm mục cả người bốn phía đều bị ánh sáng như tuyết cho bao vây. Cũng không chuẩn bị cùng ODA mặt rộ giao thủ một cái lâm mục, bất đắc dĩ một trong chỉ có lùi về sau, thân hình loay lên, hắn cũng đã đứng ở mái nhà biên giới trên hàng rào. Mặt bên chính là thâm đại mấy trăm mét không khí, một cái không đứng vững, tự có khả năng trực tiếp té xuống, độ cao này, cho dù là lâm mục cũng rất khó sống được. Oda mặt dù một cũng không định liền dễ dàng như vậy buông tha lâm mục, thân hình lóe lên sau đó hắn đi theo lâm mục đồng thời đứng ở mái nhà trên hàng rào, dưới chân bước chân liên tục đột tiến, ánh đao lại đi theo đã đến lâm mục bên người, bất quá hắn cũng không định bức bách lâm mục ngày lầu, mà là muốn đem lâm mục bức về trên lầu chót mặt đi. Lâm mục thân hình liên tục mấy cái lấp lóe. Tuy rằng ODA mạt rộ một đao thế như nhanh chóng như chấp giật, thế nhưng chính là kích không trúng hắn. Hai người cứ như vậy một tiếng một tối trong chấp mắt liền ở trên hàng rào thối lui ra khỏi mấy chục mét khoảng cách. Hừ, Nên phong nhất đao chạm. Công lâu không có kết quả ODA mạt rộ một, đột nhiên người thật cao nhảy lên, hai tay nhanh như tia chấp y hệt đem chạm không dơ lên sau đầu. Trong miệng hét lớn một tiếng sau đó động nhiên một đao liền hướng trước chém ra ngoài, một đạo dài hơn 2 mét đao khí nhất thời từ trên thân đao thoát ly ra đối với Lâm Mục liền cấp tốc bay qua. Lâm Mục khỏe mắt hơi nhảy một cái, thân hình nhất chuyển, người đã chuyển đến vòng bảo hộ ngoại không cái kia một mặt, chỉnh thân thể đều song song ngã xuống, chỉ có chân còn liền với vòng bảo hộ vị trí, nhìn lên tiểu dường như là cùng vòng bảo hộ thành góc 90 độ bình thường. Oda mặt dồ một lòng chúng nhất thời nhảy một cái, liền ở hắn cho rằng Lâm Mục muốn kéo xuống thời điểm, Lâm Mục lại là thân hình chấn động, người cứ như vậy mạnh mẽ lần thứ hai đứng lên vòng bảo hộ, coi như là đào pháp kinh người ODA một trong mắt cũng không nhịn được tránh qua vẻ khâm phục ánh sáng. đây cũng không phải là mỗi người cũng có thể làm đến, coi như là đồng dạng thực lực kinh người ODA mạt rồ một, tự hỏi cũng không làm được đến mức này. thế nhưng Lâm Mục lại là dễ như ăn cháo làm được, bởi vì hắn toàn thân cũng có thể phun trào chân khí, đây là cái khác cùng cảnh giới cao thủ không làm được địa phương. vừa nay hắn thân thể huyền không nằm lúc ở bên ngoài, phần lưng trong giây lát phun trào ra một cổ chân khí, dựa vào này cổ cường đại động lực, hắn mạnh mẽ để cho mình lần thứ hai đứng trở về vòng bảo hộ bên trên. Hoàn thành cái này bên trong mắt người hầu như không thể nào một màn. Cẩn thận. Liên ở Lâm Mục đứng sau khi trở về, mái nhà thông đạo cạnh cửa lên mới truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Quay đầu nhìn sang, Lâm Mục lúc này mới phát hiện là tả khâu văn đoàn người đã đến mái nhà, bọn hắn đi lên thời điểm. Đúng dịp thấy Lâm Mục thân thể huyền không treo ở vòng bảo hộ bên ngoài bảo hiểm một màn, nhất thời có người không nhịn được hô lên âm thanh đến. Các ngươi làm sao hiện tại mới đến, cũng quá cẩn thận, người này một mực tại nơi này rất xa quan sát viện bảo tàng tình huống bên kia. Nếu như hắn là chuẩn bị đánh cắp yêu đau người, hiện tại đã đem viện bảo tàng chung quanh hoàn cảnh quan sát không sai biệt lắm. Nhìn thấy người bắt đầu tăng lên, ODA mặt dồ một này mới chậm rãi thu hồi chẳng không, sau đó sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói. ODA tiên sinh, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm rồi, vị này lâm mục Lâm tiên sinh cũng là lần này bảo vệ yêu đau một thành viên. Hắn nhưng không phải là cái gì muốn chuẩn bị đánh cắp yêu đau người, điểm này ta có thể dùng người cách làm đảm bảo. Tả khâu văn trên mặt tránh qua một tia vẻ không vui bất quá hắn cũng không hề phát tác ra mà là giới thiệu một phen thân phận của lâm mục cái gì ngươi cũng là bảo vệ yêu đau người vậy tại sao vừa nãy ngươi không nói A mặt dồ một hơi nuốt mày sau đó nhìn hướng lâm mục ta vừa nãy liền muốn nói đến bất quá ngươi đã cắt đứt ta ta cũng không có cách nào lâm mục bất đắc dĩ nhún vai một cái giơ nâng trên tay kính viễn vọng nói ra nếu là bảo vệ yêu đau người đại khái có thể quang minh tránh đại đi viện bảo tàng nơi đó ở nơi này lén lén lút lút trộm nhìn cái gì Odea Mạt Dổ vừa nói chuyện làm không khách khí, thu hồi đau sau, có khôi phục được lúc trước bộ kia tiêu căng khó thuần bộ dáng. Nơi này xem viện bảo tàng chung quanh hoàn cảnh nhìn rõ ràng hơn, đối chung quanh hoàn cảnh triệt để nắm giữ, cũng có trợ giúp xảy ra chuyện sau khẩn cấp ứng đối, ngươi nói có đúng hay không? Lâm Mục cũng không quan tâm Oda Mạt Dổ một lời nói, nhẹ nhõm nói một câu sau đó hắn liền từ trên hàng rào nhảy xuống. Hy vọng lần này yêu đao triển lãm sẽ không xuất hiện chuyện gì, bằng không các ngươi là không cách nào như Thiên Hoàng Giao phó. ODA mặt dồ một cũng đi theo nhảy xuống, lạnh lùng nhìn mọi người nói. Yên tâm, cây đao này tại chúng ta nơi này, là chắc chắn sẽ không có chuyện, hy vọng chúng ta quốc bảo các ngươi cũng có thể bảo vệ tốt, bằng không cái này yêu đao là tuyệt đối sẽ không giao cho các ngươi. Lâm mục quay đầu lại cười cười, sau đó cùng Tả khâu văn lên tiếng chào hỏi sau, xoay người rời đi mái nhà, để lại cái kia hai làn sóng người tiếp tục chờ ở nơi đó. ODA tiên sinh, ngươi lần này tới mục đích chủ yếu là bảo vệ yêu đao mù ra mạ xạ toàn. Ta hy vọng ngươi có thể dừng lại ở trong viện bảo tàng, không nên trung quanh lung tung chạy. Đợi được lâm mục đi rồi, Tả Khâu Văn mới nhìn Oda mặt rộ một bình tĩnh nói. Hừ. Oda mặt rộ một khinh thường liếc mắt nhìn Tả Khâu Văn, ôm đau trong tay liền thi thi nhiên đi xuống thông đạo phía sau cửa bậc thang. Cái này, tả Đại tá, ngươi xem. Lúc trước cái kia thân sĩ nam nhìn Tả Khâu Văn lung tung cười cười, xoa xoa đôi bàn tay nói, không có chuyện gì, chỉ phải bảo vệ tốt yêu đao là được. Ô tiên sinh cũng là vì yêu đào an toàn cân nhắc, ta cũng không trách ý của hắn. Tả khâu văn hơi khoát tay trả lại, đã cắt đứt thân sĩ Nam lời nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thân sĩ Nam nở nụ cười, luôn miệng nói. Hơi vung tay lên, tả khâu văn mang theo một bọn binh lính đi xuống lầu. Trước khi đi, hắn lại quay đầu lại liếc mắt nhìn lâm mục vừa nãy chơi xuất độ khó cao động tác cái kia lăng can, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, sau đó mới cũng không quay đầu lại rời khỏi mái nhà. Cái kia thân sĩ nam nhìn thấy Tả Khâu Văn động tác, nhất thời cũng quay đầu liếc mắt nhìn. Bất quá hắn là cái từ đầu đến đuôi người bình thường, căn bản không có võ công tại người, cũng nhìn không ra Lâm Mục mới vừa một chiêu kia là có khó khăn gì nào, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút thần kỳ mà thôi. Ở trong lòng của hắn, Oda mặc dù một những người này đều là thuộc về phi thường lợi hại người, Lâm Mục có thể làm được, Oda mặc dù một bọn hắn cũng hẳn là có thể làm được, cho nên cũng không có cái gì lưu ý, đi theo Tả Khâu Văn tiểu ly khai rồi mái nhà. Viện bảo tàng triển lãm sẽ rất thuận lợi triển khai, 10 giờ sáng chung sau liền với bên ngoài mở ra, rất nhiều du khách nhất thời chào vào Đông Hải lấy tên Quốc lập viện bảo tàng, tham gia trông quan các loại có trọng đại văn hóa giá trị đồ cất giữ, nhìn núi liền không dứt du khách cùng người đi đường, Tả Khâu Văn Long mày lại là nhíu lại. Chương 475, tên côn đồ xuất hiện. Chương 474, tên côn đồ xuất hiện. Hôm nay thời gian này, theo đạo lý tới nói hẳn không có nhiều như vậy du khách cùng người đi đường mới đúng. Yêu đao mù dạ mạ xạ xuất ra cũng không hề đối với ngoại giới công bố, đối với những thứ này du khách cùng đi người mà nói, viện bảo tàng cùng thường ngày cũng không hề khác gì nhau. Mặc dù không có nhìn ra có những gì rõ ràng dị thường, thế nhưng tả khâu văn vẫn là cầm lên bộ đàm, dặn dò phía dưới tuần tra người nhất định phải tăng cao cảnh giác, ngàn vạn không thể có chút nào chủ quan, biến hóa thường thường chính là từ trong bình tĩnh đột nhiên xuất hiện. Liên ở viện bảo tàng bên này toàn lực đề phòng thời điểm, khoảng cách viện bảo tàng ba cái phố bên ngoài. Là Đông Hải lấy tên nhàn nhạ phố, hội tụ đến từ thế giới từng người chứ danh nhãn hiệu, tại một nhà trong đó trong quán cà phê, một tên biểu lộ thập phần dại ra thanh niên chính ngồi ở chỗ đó, trước mặt để đó một chén tỏa ra nhàn nhạt nhiệt khí cà phê. Người trẻ tuổi này là người da vàng diện mạo, chính là không biết là châu Á quốc gia nào người, cà phê trước mặt là động cũng không động một cái, cứ như vậy đặt ở nơi nào, từ mới vừa nhiệt khí lựa lờ, đến phía sau nhàn nhạt nhiệt khí, từ đầu tới cuối hắn cũng không có nhúc nhích qua một cái. Bởi người trẻ tuổi này ngồi ở gần cửa sổ vị trí, tự nhiên đưa tới rất nhiều người nhìn kỹ, bất quá bây giờ xã hội bận rộn như thế, ai cũng không rảnh đi quản người khác tại sao biểu hiện đờ đẫn ngồi ở chỗ đó, gọi một chén cà phê cũng không uống, tất cả mọi người là tự mình cho chuyện, ai cũng sẽ không đi để ý tới người khác. Bất quá người trẻ tuổi này nhất định hội đưa tới người khác chú mục bởi vì vừa lúc đó, một cái vóc người phi thường cao lớn nam tử đi vào, nhìn chung quanh một mắt sau liền trực tiếp hướng về người tuổi trẻ cái bàn kia đi tới. Nhất thời ánh mắt của mọi người lại một lần nữa bị bọn hắn hấp dẫn. Bởi vì không đơn thuần là người trẻ tuổi kia một bộ quái dị dáng vẻ, liền ngay cả cái kia vừa tới to con nam tử cũng là phi thường kỳ quái. Mặc dù bây giờ là đầu tháng 9, thế nhưng Đông Hải thời tiết như trước hết sức nóng bức, Chu Vi đang ngồi tất cả mọi người còn ăn mặc ngắn tay cùng áo sơ mi. Thế nhưng cái kia mới vừa tiến vào to con, lại là ăn mặc một thân hoa lệ trí cực bị thảo, trên đầu còn mang theo một cái to lớn ngũ, đem toàn bộ đầu đều bọc lại một tròng tóc từ vành nón bên trong buông xuống, che khuất nửa bên gò má. này phó đã vẫn đừng nói cái kia to con nam nhân nóng không nóng, bên cạnh người qua đường nhìn đều thay hắn nóng, chỉ muốn nhìn nhiều, thậm chí đều cảm giác mình trên người cũng nóng lên. người đến đây lúc nào? to con nam nhân ngồi ở dại gia nam đối diện, bắt chuyện người phục vụ cho hắn cầm một chén băng đồ uống. vừa nãy không lâu, dại gia nam con mắt hơi chuyển nhúc nhích một chút, thẳng tắp nhìn thẳng to con nam nhân nói, tin tức đã xác nhận, sáng sớm ngày mai thời điểm này. Yêu đao cũng sẽ bị đưa đi, chỗ lấy thời gian của chúng ta rất nhanh, nhất định phải tại tối hôm nay trước đó đem đao chiếm được, bằng không đã đến sáng sớm ngày mai, sự tình liền không dễ xử lý rồi, lúc ấy không có du khách tiềm hộ, bọn hắn đề phòng sẽ đạt tới cao nhất trạng thái. To con nam nhân uống một hớp người phục vụ đưa tới băng đồ uống, phát ra một tiếng thập phần sảng khoái thanh âm của, "Tốt, ta biết rồi." Dại ra nam chất phát gật gật đầu, trên mặt vẫn không có bất kỳ vẻ mặt. "Ai, ta thực sự là phục rồi, vì sao lại phái ngươi người này lại đây?" Lẽ nào sẽ không có đừng nhân tuyển sao? To con nam nhân nhìn dại ra nam mặt, bất đắc dĩ lắc đầu, thở thật dài nói. Để cho ta tới, ta đã tới rồi. Dại ra nam nhẹ giọng nói ra, con mắt không nhúc nhích chút nào, người không biết còn tưởng rằng con này là một hình người con dối mà thôi. Đều là một đám quái thai, bất quá thực lực của ngươi còn có thể, chính là người ở một điểm, hy vọng nhiệm vụ lần này thành công mới tốt, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng à. To con nam nhân thở dài, không có ý định trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp rồi cùng một cái cọp gô đã không còn gì để nói, tự mình uống xong trước mặt băng đồ uống. hắn sau đó tiểu ly khai rồi tiệm cà phê, lần nữa đi đến bên ngoài dưới ánh mặt trời, chỉ chốc lát sau liền mất đi hình bóng. đợi được to con nam người đi rồi về sau, dại ra nam một mực không động tới ánh mắt mới chậm rãi chuyển đến to con nam nhân uống qua chén kia đồ uống mặt trên, chỉ thấy trên ly mặt đã nhiều hơn ngày mai năm đạo giấu tay, là bị vừa mới cái kia to con nam nhân làm ra. này năm đạo tay mười phân rõ ràng, phảng phất khắc vào chén vách tường như thế. Tựa hồ to con tay của đàn ông lên có có dị thường nhiệt độ cao, một màn cái chén vách tường, liền trực tiếp đem chén vách tường dấu ấn ra nam đạo vết tích, nhìn cái kia nam đạo dấu tay, dại ra nam trong mắt lần thứ nhất xuất hiện thần thái, bất quá rất nhanh ánh sáng lại trở nên ảm đạm, lần thứ hai trở về lúc trước chất phác dáng vẻ. Thời gian trầm rãi trôi qua, đã tiếp cận giữa trưa, không khí chính là oi bức nhất thời điểm, rất nhiều người đi đường và du khách vì nghỉ hè, cũng là lưng thững đi tới viện bảo tàng chung quanh tùy ý nhìn xem. Trong lúc nhất thời trong viện bảo tàng dòng người số lượng nhất thời gia tăng rồi lên. Dự định địa điểm đã đến, bất cứ lúc nào có thể chuẩn bị kỹ càng hành động. Đặt đến mục tiêu địa điểm, xác nhận. Xác nhận. Liên ở viện bảo tàng 4 phía ẩn nút bên trong góc, một đám người chính thông qua trong thai loại nhỏ liên lạc thiết bị xác định vị trí. Được. Bắt đầu hành động. Theo mọi người vị trí xác nhận, phụ trách chỉ huy người nhất thời hạ công kích mệnh lệ. Đỗ xe. Bên này đã thi hành giao thông quản chế, cấm chỉ thông hành một chiếc ngân bạch sắc siêu xe xe gắn máy hướng về viện bảo tàng phía trước trên đường thật nhanh lái tới nhìn thấy tình huống không đúng quân nhân lập tức đứng dậy cầm đại cái loa quát bảo ngưng lại xe gắn máy bất quá quân nhân tuy rằng cái loa lớn tiếng hô nhiều lần thế nhưng mở ra chiếc xe gắn máy kia người lại là không có một chút nào giảm tốc độ ý tứ thậm chí còn cố ý đánh hai lần chân ga tốc độ nhất thời lần thứ hai tăng vọt một đoạn dài đối với cái kia quân nhân liền vọt tới căn bản không nhìn trên đất cấm chỉ thông hành tiêu chí địch tấn công toàn bộ viên đề phòng quân nhân nhìn thấy tình huống không ổn, lập tức cao giọng hô lên, cái loa khuếch tán ra tới âm lượng, lập tức liền đưa tới tất cả mọi người coi trọng. Tại tất cả cái địa phương phiên trừ quân nhân lập tức hội tụ tới, vũ khí trong tay toàn bộ nạp đạn lên nòng, chuẩn bị bất cứ lúc nào đánh gục phần tử tội phạm. Bất quá chiếc xe gắn máy kia lái xe tựa hồ căn bản không quan tâm những chuyện này, chỉ thấy xe gắn máy tại cao tốc tiến lên trên đường, chiếc xe phương đột nhiên mở ra một cái lỗ thủng, sau đó mấy viên không rõ viên cầu cao tốc bay ra. Chỉ là trong trước mắt Những kia viên cầu liền đã đến quân nhân trên đỉnh đầu, sau đó viên cầu trong dây lát nổ ra, nhất cổ ba động kỳ dị lập tức bốn phía phóng xả ra, tất cả mọi người không có chuyện, thế nhưng truyền tin điện tử công cụ lại là rồn rập mất linh lên, thậm chí ngay cả xe đều không thể khởi động. Đây vẫn chỉ là xe gắn máy đợt công kích thứ nhất, tại viên cầu sau đó hai viên cỡ nhỏ phi đạn lại từ xe gắn máy phía trước bắn đi ra, trực tiếp đánh chúng vào hai chiếc ngừng ở ven đường quân xa, lập tức quân xa liền kịch liệt bạo nổ trong đó một chiếc thậm chí bị nổ tung xong khí xông lên chừng 10 thước trên không sau đó lại nặng nghề nện xuống đất đột nhiên xuất hiện công kích nhất thời sợ đến người đi bên đường dồn dập rít gào lên chung quanh chạy trốn có chút cách viện bảo tàng gần du khách người đi đường liền dứt khoát nhiều đến trong viện bảo tàng tựa hồ tại viện bảo tàng liền sẽ càng thêm an toàn như vậy bởi vì bọn họ đã thấy trong viện bảo tàng có nhóm lớn quân nhân tại trung quanh tuần tra phiên trực đại tá có người đánh bất ngờ cửa ra vào đường cảnh giới đã phá hủy thứ một đạo phòng ngự Hiện tại chính đang tấn công cửa ra vào đạo thứ 2 phòng ngự tuyến. Một người lính lập tức chạy vào Tả Khâu văn phòng làm việc tạm thời, nhanh chóng báo cáo. Ta biết rồi, người đến là người nào? Tả Khâu văn đã sớm biết chuyện này, vừa nãy ở trên lầu thời điểm hắn đã thấy cửa vào phát sinh rối loạn, cũng chú ý tới chiếc kia kỳ quái có thể phóng ra vũ khí xe gắn máy. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, đối phương cho tới bây giờ đều không có lộ ra bộ mặt thật, vẫn luôn mang theo xe gắn máy mũ giáp. Quân nhân lập tức báo cáo. Thông chi một chút đi. Dựa theo kế hoạch đã định phòng ngự, Tả Khâu Văn gật gật đầu, sau đó đi đầu đi xuống. Đại tá mệnh lệnh, dựa theo kế hoạch đã định chấp hành, lập tức khẩn cấp sơ tán đoàn người. Cái kia quân nhân truyền đạt mệnh lệnh sau đó cũng là cùng sau lưng Tạ Khâu Văn cùng đi đi xuống. Ông loăng loăng, liền ở Tả Khâu Văn đi tới cửa thang lầu thời điểm, một trận nhẹ nhẹ tiếng rung truyền tới. Vào lúc này viện bảo tàng hỗn độn huyền náo động đến trong hoàn cảnh, điểm ấy thanh âm rất nhỏ hết sức bí mật, thế nhưng là đưa tới Tả Khâu Văn chú ý, thực lực của hắn rất mạnh hai mắt cũng vô cùng nhạy bén đã nhận ra có dị thường thanh âm của hắn lập tức ngẩng đầu lên trung quanh quan sát sau đó hắn liền nhìn thấy một cái so với con ruồi sơ lược lớn một chút màu đen điểm nhỏ chính tại đỉnh đầu của mọi người bầu trời xoay quanh một mực ngừng ở lại nơi đó cũng không hề rời đi dự định ong long long tiếng rung chính là từ cái kia vọng lại chợt nhìn lại căn bản sẽ không có người đi chú ý kia không ngừng xoay quanh phi hành điểm đen nhỏ thế nhưng tả khâu văn đại nào chuyển động tốc độ lại là muốn so với thường nhân mau ra không ít trong đầu nhanh như tia chớp nhất chuyển. Hắn đã hiểu đó là vật gì, không nghĩ tới bọn hắn thậm chí ngay cả thứ này đều đã vận dụng. Trên mặt tránh qua một tia vẻ suy tư, Tạ Khâu Văn nhanh như tia chớp rút ra bên hông thường, cũng không cần nhắm vào, giơ tay bắn một phát, chỉ nghe một tiếng súng vang qua đi, trên trời cái kia màu đen điểm nhỏ lập tức nổ ra một vành lửa, sau đó cứ như vậy biến mất không thấy. Đại tá, cái kia tựa hồ là tân tiến nhất phảng sinh giám thị máy móc. Cùng sau lưng Tạ Khâu Văn quân nhân, thẳng đến Tạ Khâu Văn đánh trúng vào bầu trời cái kia điểm đen nhỏ thời điểm, mới phản ứng lại, nhất thời kỳ quay hỏi. Đúng vậy, đích thật là máy theo dõi, đối phương lợi dụng loại này máy theo dõi đang quan sát trong viện bảo tàng tình huống, thuận tiện bọn hắn hành động. Tả Khâu Văn gật gật đầu, ánh mắt bén nhọn chúng quanh một cái ban phá, muốn nhìn một chút những nơi khác có còn hay không loại này cỡ nhỏ giám thị máy móc. Phát hiện tả Khâu Văn vị trí, phải chăng cần diệt trừ. Liên ở tả Khâu Văn đánh trúng vào cái kia giám thị máy móc thời điểm, một bên khác vừa nãy bạo lực xung kích phòng tuyến một nhóm người, trong hai nghe nhất thời truyền đến mới chỉ thị. Gần nhất người, tiêu diệt hắn. Một tiếng cười gần lập tức từ trong thai nghe truyền ra. chương 476, nhúng tay. chương 475, nhúng tay. Giao cho ta đi. Mệnh lệnh vừa mới truyền đạt, trong hai nghe đã có người nhận nhiệm vụ này. Ha ha, độc lang vẫn là trước sau như một nhanh a. Mỗi lần đều bị hắn dành trước, có chuyện tốt như thế thời điểm, hắn chính là chạy nhanh nhất cái kia một cái. Thật đúng là, trong hai nghe nhất thời truyền đến một trận hi hi ha ha tiếng cười đùa. Tựa hồ đối với đám người kia tới nói, xung kích một cái quân chính quy bố phòng viện bảo tàng, là một kiện lại ung dung bất quá sự tình rồi, căn bản không giá trị bọn họ phí bao nhiêu tâm tư. Hắc Hắc, độc lang, trở về được mời ta uống rượu à, nếu như không phải ta, các ngươi cũng không nhanh như vậy liền có thể tìm tới tả khâu văn vị trí. Trốn ở ngoài hai cây số một quán rượu trong đầu Trong nam, nhất thời tại trong thai nghe hèn mọn nở nụ cười, hán gọi vương cấu tứ, xem như là một cái khoa học kỹ thuật quái tài. Đối điện tử khí giới phương diện nghiên cứu vô cùng thâm nhập, bình thường đều phụ trách tin tức điều tra cùng phong tỏa, lần này chính là đến viễn trình trợ giúp phía trước chiến đấu nhân viên. Nếu là thật giết tả khâu văn, đừng nói là uống rượu, đã đến quý tỷ bên kia, tiểu nữ tùy ngươi chọn. Độc lang tại trong thai nghe cuồng tiếu một tiếng. Được. Đây chính là ngươi nói, mọi người muốn làm chứng nhận A. Vương cấu tứ hèn mọn bắt đầu cười lớn, tại trong thai nghe luôn miệng nói. Phản sinh sinh vật dám xác nghi, chi phí nhưng là so sánh đắt giá tại hết thể loại hình quản chế thiết bị bên trong, đây coi như là cao cấp chủng loại rồi, người bình thường đừng nói là thấy qua, nghe đều chưa từng nghe nói, cũng chính là quân đội cùng một ít đại hình tổ chức hội có cơ hội cho tới một ít. Nhưng là vì lần này kế hoạch tập trung vào, bọn hắn vẫn tương đối làm bỏ xuống được vô liếng, dù sao đối với với phía sau toàn bộ đại cục tới nói, chút này tập trung vào chẳng qua là chút lòng thành rồi, hơn nữa những dụng cụ này còn không phải là bọn hắn chính mình mất tiền, chỉ là người khác cho mà thôi, không cần ngu sao mà không dùng. Hắc hắc, tiểu bảo bối của ta nhóm, cùng lên đi. Vẫn là lần đầu tiên kiến thức tân tiến như vậy chủng loại, dùng thực sự là thuận tiện A. Hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, vương cấu tứ nằm ở trên giường, hai tay tại sổ ghi chép lên thật nhanh thao tắt lên, sau đó viện bảo tàng bốn phía liền xuất hiện mấy chục con con rồi lớn nhỏ điểm đen, sau đó những này điểm đen liền từ mỗi cái trong khe hở bay vào trong viện bảo tàng. Sổ ghi chép lên một cái khác trong hình, ngay lập tức sẽ xuất hiện phân cách thành mười mấy hình ảnh trực tiếp hình ảnh theo dõi đều là do những kia con ruồi lớn nhỏ giám sát nghi truyền về số liệu thông qua những tiểu tử này hắn có thể ở phía xa phương tiện quan sát toàn bộ trong viện bảo tàng tình huống điều khiển những tiểu tử kia vương cấu tứ tại trong viện bảo tàng chọn xong mười mấy thích hợp quan sát điểm sau đó để bọn tiểu tử kia đứng tại đối ứng nuốt dù sao vừa nay đã có một cái bị tả khâu văn phát hiện cánh chấn động âm thanh mặc dù nhỏ nhưng là vẫn có người có thể nghe thấy hiện tại ngừng lưu tại địa phương cố định bị phát hiện xác xuất liền vô cùng nhỏ chí ít đối khắp cả viện bảo tàng tới nói. Như thế một cái điểm đen nhỏ căn bản không tính là cái gì. Có thể giết chết tả khâu văn, chúng ta lần hành động này lớn nhất cản trở liền sẽ biến mất rồi. Người này nhưng không thể coi thường, hành động nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên chủ quan. Liên ở độc lang chuẩn bị giết tả khâu văn thời điểm, trong hai nghe lại chuyển tới một cái thanh âm chấm thấp. Cái kia tả khâu văn, thật sự có lợi hại như vậy sao? Một người khác tại trong thai nghe hỏi. Hừ, hắn nhưng là dựa vào mình ở quân khu bỏ tới hôm nay vị trí này không phải là những kia dựa vào gia thế bối cảnh rất rưởi, ngươi nói có lợi hại hay không? Lúc trước cái thanh em kia hừ lạnh một tiếng, ngăn hắn lại. Độc Lang phách lối vọt tới, cùng sau lương tả khâu văn người binh sĩ kia lập tức khẩn trương lớn tiếng hô kêu lên, cách đó không xa các binh sĩ lập tức nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Các binh sĩ vẫn không co sông lại, bất quá bọn hắn cầm trong tay thương không phải là bài biện, chỉ thấy hết thể binh sĩ đều nhanh chóng giơ lên trong tay thương, đối với Độc Lang liền quét bản tới, bất quá Độc Lang cũng rất khôn khéo. Tại không có tiếp cận tà khâu văn trước đó, hắn cũng sẽ không ngây ngốc dùng thân thể đi đỡ đạn. Thân hình hơi chợt lóe, hắn lập tức liền tiến vào phía dưới rối loạn trong đám người, các binh sĩ lập tức đình chỉ công kích, bọn hắn không thể quy mô lớn sát thương người bình thường, coi như là biết rõ nơi đó có phần tử tội phạm cũng không được, nếu quả như thật không kiêng dè gì nổ súng lời nói, bọn hắn cùng những kia phần tử tội phạm lại có khác biệt gì? Liên ở các binh sĩ phóng xuống lầu, chuẩn bị lục soát độc lang giá hỏa kia ở nơi nào thời điểm, bên ngoài lại xông tới một đám đạo tặc thuần một sắc ăn mặc nhiều màu sắc quân phục, trên người con lây rất nhiều vũ khí cùng đáng dược, mượn cửa ra vào công sự rồi cùng các binh sĩ bắt đầu giao hòa lên. Thông chi một chút đi, lập tức toàn diện tra rõ toàn bộ viện bảo tàng, triệu tập máy kiểm tra lại đây, nhìn xem trong này có hay không bọn hắn bày xuống quản chế thiết bị, lập tức rời đi hết thể du khách đến an toàn vương, cần phải không thể để cho đám người kia sảng vậy. Tả khâu văn trong mắt hàn quang lóe lên, nhanh chóng phân phó nói là... Người phía dưới đáp một tiếng sau đó lập tức nhanh chóng đi phát ra mệnh lệnh rồi, tả Khâu Văn đứng ở trên lầu nhìn phía dưới một mảnh dày đặc giao hỏa, trong mắt là dị thường tức giận vẻ mặt. Những người này, rõ ràng thật sự dám đến kiếp yêu đau mù ra mà xạ, thực sự là không biết sống chết. Lạnh lùng hừ một tiếng sau đó tả Khâu Văn thân hình lóe lên liền biến mất ở trên lầu. Liền sau khi hắn rời đi không tới 2 giây đồng hồ, một phát đạn hỏa tiễn liền đánh trúng vào tả Khâu Văn vừa mới đứng yên vị trí, trực tiếp đem cả tầng lầu đều đánh sập một nửa, rất nhiều bê tông bị nổ bay ra. Vô số hòn đá văng từ phía đập bị thương không ít phía dưới du khách. Tại binh sĩ cùng phần tử khủng bố toàn diện giao hỏa thời điểm, lâm mục thân ảnh đã sớm biến mất ở trong viện bảo tàng. Vốn là hắn liền núp trong bóng tối, không có chân chính lộ diện. Cái khác bảo long đoàn thành viên cũng là như thế. Đối với ngoại giới công bố trong tin tức, chỉ có tả khâu văn một cái chi Đông Hải quân khu các binh sĩ bảo vệ lần này triển lãm hoạt động. Toàn bộ viên xuất động trong vòng 10 phút khống chế hiện trường thế cuộc. Đứng ở lầu chót tỉnh táo quan sát phía dưới tình huống lâm mục. Ban bố thứ một cái mệnh lệnh, liền ở hắn ra lệnh vừa mới phát sau khi đi ra, chỉ thấy từng cái từng cái bóng người nhanh chóng từ đám người hỗn loạn chúng vào ra, đối với những kia chiếm lĩnh cửa ra vào phần tử khủng bố liền vào tới, mỗi cái thân hình đều hết sức nhanh chóng, thường thường vừa đối mặt liền trực tiếp đem đối phương cầm nã chế phủ, đối thủ căn bản không có phòng kháng cơ hội. Đáng chết, đây là nơi nào người tới, lẽ nào cũng là vì đoạt mù ra mạ xạ, này phát sinh một màn tự nhiên cũng bị trốn ở trong tân quán vương cấu tứ nhìn thấy Nhất Thời kinh ngạc từ trên giường ngồi dậy. "Rút lui, mau bỏ đi." Trong hai nghe truyền đến cấp thiết tiếng gào, trốn ở trong phòng đang chuẩn bị ám sát Tạ Khâu Văn Độc Lang, trên mặt nhất thời lộ ra nghi ngờ biểu hiện, hắn còn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, vừa nãy vì tránh né nhóm lớn binh sĩ bắn phá, hắn sớm liền tiến vào trong viện bảo tàng bộ trong phòng. "Chuyện gì xảy ra? Tại sao thật tốt muốn rút lui?" Độc Lang vội vã tại trong thai nghe hỏi. "Xuất hiện không rõ kẻ địch, thực lực vô cùng mạnh, chúng ta đã tổn thất 6 tên đồng đội." Hiện tại mọi người tự do hành động, cần phải lập tức rút khỏi viện bảo tàng, bên ngoài có tư thản phối hợp tác chiến các người, sau một phút, sớm định ra địa điểm tập hợp thấy. Trong hai nghe ngay lập tức sẽ chuyển đến âm thanh. Tại sao lại như vậy? Đáng chết. Độc lang tức giận nện cho một cái trước mặt bàn, phát ra bịch một tiếng nổ vang, bất quả nếu mệnh lệnh như thế, hắn cũng không thể công khai cải lệnh. Hơn nữa rút lui thời gian chỉ có một phút, hắn như thô lại tiếp tục tiếp tục trì hoãn, rất có thể liền sẽ một người hãm tại chỗ này. Thần trọng thoát ra gian phòng, bốn phía cha xét một phen sau đó độc lang thật nhanh đổi một tiếng quần áo, sau đó liền tiềm nhập trong đám người, mượn dòng người sức mạnh lặng lẽ hướng bên ngoài chạy tới. Hả? Lại có một cái giò chi cá, có ý tứ. Lặng lẽ chạy trốn độc lang sẽ không nghĩ tới, hắn động tác này rõ ràng vừa lúc bị ở lầu chốt quan sát phía dưới lâm mục nhìn thấy, thậm chí ngay cả nhanh chóng thay quần áo quá trình đều bị nhìn rõ rõ ràng ràng. Cửa vào pho tượng 12 điểm phương hướng, có một người mặc màu xanh lam cao bồi áo sơ mi Hạ thân là màu trắng bảy phần quần, chân mang giày thể thao người đàn ông kia, cùng những kia phần tử khủng bố là một nhóm người, hắn vừa nãy thay đổi quần áo, phân ra một người đi qua, đưa hắn bắt sống. Bất quá Lâm Mục cũng không hề tự mình ra tay, chỉ là tại trong thai nghe phân phó một câu, hiện tại cái này những người này bất quá là một ít nắm giữ kỹ năng đặc thù người bình thường mà thôi, cũng không phải người tu luyện, vẫn không có thể khiến hắn tự thân xuất mã. Liên ở Lâm Mục thông báo sau khi xong, cách cửa pho tượng gần nhất vị trí, có hai tên bảo long đoàn thành viên ở bên kia. Nhất thời lập tức quay đầu đã tập trung vào lâm mục miêu tả đối tượng, sau đó liền thật nhanh nào tới. Làm sao có khả năng? Bọn họ là làm sao biết ta trốn ở chỗ này? Ôm đầu hơi ngồi trồm hôm trên mặt đất, thế nhưng con mắt như trước cơ trí quan sát bốn phía độc làng, vừa nhìn liền biết hai người kia là đến đây vì hắn, nhất thời trong lòng kêu lên một tiếng sợ hãi, một mặt bất khả tư nghị dáng vẻ. Thế nhưng ngạc nhiên về ngạc nhiên, hiện tại quan trọng nhất là muốn rời khỏi viện bảo tàng, sau đó cùng các đồng đội tập hợp cũng không có nhiều thời gian như vậy ở nơi này lãng phí. Trong mắt hung quang lóe lên, chỉ thấy hắn lập tức từ nửa ngồi nửa quỳ ôm đầu tư thế đứng lên, tay phải thật nhanh bên hông móc ra một cây uy lực lớn thủ thương, đối với hai tên nhào tới người tựu liên tiếp nổ súng. Hừ, cho dù có thương ở trong tay ngươi, hôm nay cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Bảo Long Đoàn thành viên hừ lạnh một tiếng, sau đó thân hình liên tục mấy cái lấp lóe, ngay lập tức sẽ thoát khỏi độc lang khóa chặt, đã đến độc lang trước người của thời gian, chỉ là một chiêu cơ phu liền đem Độc Lang hoàn toàn chế phục. Đối mặt Bảo Long đoàn thành viên công kích, Độc Lang thậm chí có thể tới kịp đón đỡ một cái, bất quá Bảo Long đoàn thành viên sức mạnh quá mạnh mẽ, căn bản không phải Độc Lang có thể so sánh được, đây chính là đã tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ. Chỉ là một chiêu công phu, Độc Lang cánh tay đón đỡ cánh tay đã bị đánh thành gãy xương, sau đó bị một đòn tay đao chém ở trên cổ, rứt khoát hai mắt đảo một cái cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Thời điểm này, đã có một ít phần tử khủng bố lẫn nhau hiểm hộ chạy ra viện bảo tàng cửa lớn. Bảo Long đoàn vài tên thành viên sau đó liền nhanh chóng đuổi theo. Chương 477, ung dung phá địch. Chương 476, ung dung phá địch. Bất quá liền ở Bảo Long đoàn các thành viên mới vừa bước ra viện bảo tàng cửa lớn thời điểm, một người trong đó trong lòng tránh qua một kia sợ hãi, sau đó vội vã lớn tiếng hô lên, mau lui lại. Liền ở những người khác còn không rõ vì sao thời điểm, cái kia người đã thật nhanh lui trở về, còn tiện thể đem bên người hai người cũng kéo trở lại. Liền ở mấy người mới vừa lui về viện bảo tàng trong cửa lớn chết thời điểm. Một tiếng bịch nổ vang ở trước mặt của bọn họ nhất thời nổ vang. Kèm theo một tiếng này nổ vang xuất hiện đồng thời, trên đất cũng nhiều một cái có tới mười mấy cm sâu hô to, trung quanh bê tông đã hoàn toàn bị tạc thành mảnh vỡ. Đây là phản khí tại súng bắn tỉa. Đối phương có tay súng bắn tỉa. Các thành viên vừa nhìn liền hiểu rõ ra, đối phương tại phụ cận bố trí có tay súng bắn tỉa, phòng ngừa có người ở mặt sau truy kích. Phản khí tại súng bắn tỉa là trước mắt mới thôi, uy lực lớn nhất súng bắn tỉa. Phát minh ban đầu bản ý là vì đối phó xe tăng những nảy vũ khí hạng nặng. Nếu như là đánh vào người trên người của, chỉ cần một phát đạn, cả người đều sẽ bị đánh thành mảnh vỡ. Cao tới gấp 4 tốc độ âm thanh ra khỏi nòng tốc độ, lại tăng thêm tân tiến nhất bẩn dò bắn ra, đủ để xuyên thủng bất kỳ vật gì, là từng binh sĩ vũ khí chúng uy lực lớn nhất một loại. Làm sao bây giờ? Đối phương có tay súng bắn tia phong tỏa cửa lớn, chúng ta không cách nào lần theo ra ngoài. Bảo Long đoàn thành viên hai mặt nhìn nhau một phen, sau đó lập tức ở trong thai nghe báo cáo tình huống vừa rồi. Cao tới gấp 4 tốc độ âm thanh đã bằng vào những ngày bảo long đoàn thành viên tốc độ bây giờ là cơ hội không khả năng tránh khỏi mỗi giây hơn 1.000m mét tốc độ cũng là mang ý nghĩa tay súng bắn tỉa chỉ cần tại một ký lơ mẹ phạm vi bên trong dạng như vậy gậy tại trong một giây liền sẽ đánh trúng mục tiêu lưu cho người phản ứng thời gian là phi thường ít ỏi ngoại trừ lâm mục loại cao thủ cấp bậc này vậy người luyện võ còn thật sự không cách nào ứng phó loại này hiện đại uy lực lớn vũ khí các ngươi cẩn thận cảnh giới tình huống bên ngoài liền giao cho ta lâm mục tại trong thai nghe phân phó một câu sau đó liền đem thai nghe tháo xuống, theo sát hắn lại lấy ra một cái khác thai nghe, đây là cùng Long nhãn các thành viên liên hệ thai nghe, là thuộc về chính hắn bố trí sắp xếp, cùng Tinh đô Bảo Long đoàn thành viên trong lúc đó cũng không có liên hệ gì. Enzo nhìn xem có thể hay không phát hiện tay súng bắn tỉa kia vị trí, Lâm Mục đơn giản mà hỏi, đang tại kiểm tra, ồ, trong viện bảo tàng rõ ràng có nhiều như vậy máy thu hình, có tới gần trăm cái nhiều. Nhận được Lâm Mục mệnh lệnh, lập tức bắt đầu tìm tòi Enzo đột nhiên kỳ quái hỏi. Gần trăm cái. Trong viện bảo tàng tổng cộng liền mười mấy máy thu hình, làm sao có khả năng có gần trăm cái. Lâm Mục ngẩng đầu liếc mắt nhìn chung quanh máy thu hình, nhìn ra xuống liền mười mấy, làm sao cũng nhìn không ra nơi nào có gần trăm cái bộ dáng. Ta đã kết nối với viện bảo tàng bên kia tín hiệu, trên tấm hình biểu hiện máy thu hình liền có gần trăm cái, xem ra là có người thả di động quản chế thiết bị đi vào, để ta xem một chút cái nào tín hiệu là mặt sau gia tăng. Enzo ánh mắt khẽ động. Trước mặt hình ảnh theo dõi lên lập tức bắt đầu lưu truyền ra rất nhiều số liệu, sau đó hình ảnh lại bắt đầu giao nhau sắp xếp, không tới 10 giây đồng hồ công phu, hình ảnh liền phân cách thành hai bộ phân. Đã tra ra được, có mười mấy cá mạ giặt thật là không thuộc về viện bảo tàng, là có người mặt sau bỏ thêm đi tới, vì giám thị trong viện bảo tàng động tĩnh, ta đã lần theo đã đến cái tín hiệu này, truyền tống đến phụ cận một cái nhà khách, gian phòng là 1085 số. Enzo ngay lập tức sẽ theo dõi tín hiệu tìm tới tiếp thu nguyên vị trí. Các người phân một tiểu đội đi qua, cần phải đem người này bắt vào tay." Lâm Mục gật gật đầu, lập tức lập tức phân phó một câu. Tay súng bắn tỉa kia vị trí cũng tìm được, liền ở viện bảo tàng cửa chính 3 giờ phương hướng, bên kia có một tòa cao lâu, tầng 10 rưỡi vào phải cái thứ 3 cửa sổ, có ống nhắm phản quang, hắn phải là trốn ở nơi đó. Có thể tự do điều động vụ cận hết thể ca cả mã dạn Enzo, tuần tra lên là nhanh vô cùng nhanh, lại tăng thêm có thượng đế mắt phân tích trợ giúp, Enzo nhanh chóng tìm tới tay súng bắn tỉa kia vị trí tồn tại bắt hắn lại, muốn sống. Lâm mục nhẹ giọng cười cười, Long Nhãn đội ngũ từ khi có Enzo sau đó chấp hành nhiệm vụ hiệu suất không phải đơn giản tăng lên một chút, mà là có vật chất tăng cao, tại Enzo dưới sự giám thị, hầu như không có gì là không tìm được. Nhà khách trong phòng quản chế nhân viên đã bị khống chế, đánh lén nói đã bị khống chế. Không tới 3 phút, Lâm mục trong thai nghe liền liên tiếp truyền đến tin tức tốt. Rất tốt, Enzo, trước đó thoát đi đám người kia, vị trí hiện tại phân phát Long Nhãn cần phải không thể để cho bọn hắn cứ như vậy chạy trốn. Lâm mục mỉm cười gắt đầu, sau đó tháo xuống thai nghe. Nhiệm vụ lần này, hắn căn bản cũng không có ra tay, chống chân là dựa vào trong tay long nhãn, cũng đã nhẹ nhõm tan dã rồi công kích của đối phương, Thủ hạ thực lực mạnh mẽ, đối với hắn mà nói cũng là phi thường có lợi, đến thiếu rất nhiều chuyện đã không cần tự thân lầm rồi. Đáng chết! Đám người kia rốt cuộc là lai like lịch gì? Liên ở lâm mục bên kia sấm rền gió cuốn chấp hành bắt lấy hành động thời điểm. Độc Lang một đám người đã tại bên ngoài sẽ cùng đến cùng một chỗ, lái một chiếc xe tải nhỏ bắt đầu trốn đi. Diện bao xa là bọn hắn tại ven đường tùy tiện tìm một chiếc, chính là loại này tầm thường xe bình thường mới có thể tránh mở hữu tâm nhân nhóm nó, cũng có thể mê loạn cảnh sát cùng quân đội tầm mắt. Dù sao bọn hắn trước đó điều khiển nhưng là cải trang sau tiên tiến xe gắn máy, nhưng bây giờ đổi thành phổ thông diện bao xa, người bình thường é e sợ rất khó đem hai người liên lạc với đồng thời. Vương Văn Tư đã bị bắt được, Sở tan vừa mới cũng đã bị bắt. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế một cái đại hộ tử, tức giận nện cho một cái phía trước thớt, nhanh, đem các ngươi trên người hết thảy công cụ chuyển tin tất cả đều cho ta. Tại sao? Sơ tan cùng Vương Văn Tư làm sao sẽ bị nắm? Những người khác tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng vẫn là thật nhanh đem trên người hay nghe cùng điện thoại các thứ nhanh trong năm xuống, sau đó giao cho phía trước đại hồ tử. Đối phương có cao thủ, Vương Văn Tư chỉ sợ là bị người ta phản truy lùng, vẫn còn ngây ngốc dừng lại ở nhà khách trong phòng không biết tình huống. Thật là ngu hàng một cái, loại này chỉ biết chơi nữ nhân dắt rưởi Đại hồ tử đem hết thể công cụ chuyển tin đều tập trung vào trong một cái túi, sau đó đem túi trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. sợ tan không biết tại sao, vị trí cũng bị đối phương phát hiện rồi. Vừa nay có cao thủ trực tiếp sờ lên môn, hắn tuy rằng đánh lén hết sức lợi hại, thế nhưng gần người đánh lộn lại không được, hai ba lần đã bị đối phương bắt sống. Cái gì? Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau một phen, trên mặt tất cả đều là không che giấu nổi kinh ngạc vẻ. Lão đại Lần này rốt cuộc là nhiệm vụ gì ạ? Vì sao lại có nhiều cao thủ như vậy xuất hiện? Độc lang ngồi tại ghế sau lên, không nhịn được lên tiếng hỏi. Liên đúng vậy à, lão đại, trước đó ngươi đều không có nói là nhiệm vụ gì, chỉ nói là đã đến hiện trường sau mới nói cho chúng ta, hiện tại nếu nhiệm vụ đã đã thất bại, mau nói cho chúng ta biết đến tột cùng là nhiệm vụ gì chứ? Một người khác cũng nói theo, sau đó mọi người đều bắt đầu vội vàng hỏi lên, dù sao nhiệm vụ lần này hao tổn nhiều huynh đệ như vậy? Nếu như ngay cả nhiệm vụ bản thân là cái gì cũng không biết, đáng tiêu các anh em nhưng là chết quá an. Sở dĩ ta không nói cho các người, cũng là bởi vì nhiệm vụ lần này nhưng là nói là không có mục tiêu. Chúng ta nhận được nhiệm vụ vẹn vẹn chỉ là mạnh mẽ tấn công thể dục quán, cũng không có gì cụ thể hạn chế. Đối phương nói chúng ta chỉ cần có thể kiểm chế quân đội lập tức được rồi. Đại hồ tử nam nhân khẽ lắc đầu một cái, đương nhiên, nếu như có thể giết tả khâu văn loại này cấp bằng người, đối phương sẽ thêm trả cho chúng ta 10 triệu chi phí chỉ là vừa tài tình huống quá hỗn loạn rồi, không có thể tới kịp động thủ, chỉ đơn giản như vậy. Mọi người nhất thời liền hai mặt nhìn nhau một mắt, tựa hồ có chút không thể đây này tin tưởng. đúng vậy à, chỉ đơn giản như vậy, các ngươi tưởng rằng cái gì độ khó lớn nhiệm vụ, nhìn xem hôm nay đối phương phòng thủ cái này đội hình, chẳng trách chỉ yêu cầu chúng ta làm chút quay giày rồi, chỉ là lắc lư một thương, chúng ta liền tổn thất thật nhiều huynh đệ, thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. ai? đại hồ tử tự tự trách nói, lão đại. Đây cũng không phải là lỗi của ngươi, ngươi đừng đều do đến trên đầu chính mình, chúng ta cũng có chỗ không đúng, vừa nãy thật sự là sông quá mạnh, không chú ý tới hậu phương đội viên nối liền, này mới đưa đến bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Lần này là của ta không đúng, sau khi trở về ta sẽ bồi thường mọi người, còn có. Đại hồ tử quay đầu nói ra, liền ở hắn mới vừa muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, con ngươi đột nhiên quỷ dị phong đại, miệng cũng trương đại đại, tựa hồ ngoài cửa sổ xuất hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Sau đó mọi người cũng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy mặt bên con đường lên đột nhiên xuất hiện một chiếc to lớn xe nâng. Sau đó chiếc này xe nâng tại ven đường hoa lệ một cái chuyển hướng, xẻng xúc đấu trực tiếp đâm vào diện bao xa phía dưới. Sau đó xẻng xúc đấu liền lên được đưa lên, trực tiếp đem toàn bộ diện bao xa đều dơ lên giữa không trung. Không đợi mọi người tới được cùng tỉnh hồn lại thời điểm, lần lượt từng bóng người liền từ mặt đất nhảy đến xẻng xúc đấu bên trên, ánh mắt bén nhọn nhìn ngồi ở trong xe tải một đám người, ngoan ngoãn bó tay chịu chói. Vàng không chúng ta liền đừng trách chúng ta không khách khí. Trước tiên một người trẻ tuổi tiến lên một bước, một quyền liền đánh nát diện bao xa kính chắn gió. Đừng động thủ. Chúng ta đầu hàng. Đầu hàng. Đại hồ tử lập tức giơ lên hai tay, liên thanh hồ, ngồi ở phía trước nhất hắn, đã thấy phía dưới bị tóm lấy hèn mọn nam vương văn tư cùng một người khác mặc phổ thông tờ sợt người trung niên chính là trước kia phụ trách ở phía xa đánh lén hiểm hộ sở tan. Nếu trước mắt đám người này chính là nắm lấy vương văn tư cùng sở tan người, đại hô từ tự nhiên là không có bất kỳ phản kháng ý tứ, liền giấu như thế ẩn nút hai người đều bị đối phương đào lên, mới vừa vướng hồ bọn hắn hiện tại cái này những người này, căn bản không phải trước mắt những người đó đối thủ. Báo cáo đội trưởng, hết thề phần tử khủng bố cũng đã toàn bộ bắt lấy xong xuôi, xin chỉ thị. Long Tam hoàn thành nhiệm vụ sau đó lập tức hướng về Lâm Mục hồi báo cho một phen. rất tốt, đem những người kia đều mang về, giao cho Kinh đô bảo Long Đoàn Phương diện người cẩn thận thẩm vấn. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười. Long nhãn các thành viên quả nhiên không có phụ lòng kỳ vọng của hắn. Sau đó hắn liền ban bố điều thứ hai mệnh lệnh. Chương 478 Mặt nạ đội ngũ. Chương 477 Mặt nạ đội ngũ. Đợi được Tả Khâu Văn lần nữa không chế hiện trường thời điểm. Lâm Mục Phương diện người đã sớm đem tất cả mọi người tập nã quy án rồi. Tạ Đại tá, những này phần tử khủng bố đã toàn bộ bắt được. Đợi đợi bọn hắn chính là tối nghiêm khắc thẩm vấn. Trong phòng làm việc, Lâm Mục gặp được Tả Khâu Văn. Phiên phức Lâm Tiên sinh rồi. Nếu như không phải là các ngươi ra tay. Lần này tập kích ghé sợ sẽ cho các thị dân tạo thành to lớn lên, ta thay những kia các thị dân hướng về các ngươi gửi lấy chân thành nhất lòng biết ơn. Tà khâu văn đứng lên, đối với Lâm Mục kính một cái quân lễ. Tà đại tá không cần khách khí như vậy, đây đều là chúng ta phân nội sự tình, không biết Nhật Bản đoàn đặc phái viên sứ giả tới chỗ nào. Lâm Mục cười khoát tay hào nói. 20 phút trước đã tại phi trường quốc tế hạ xuống rồi, bất quá cân nhắc đến tình huống ở bên này, ta quyết định hộ tống yêu đao mũ giả mạ xạ đi một nơi khác. Để những Nhật Bản đó chuyên gia đến kiểm nghiệm một phen, nơi này đã không thích hợp tiến hành kiểm tra. Tả Khâu Văn gật gật đầu, lập tức đưa ra một cái đề nghị. Cũng được, nơi này có rất nhiều thị dân bị thương, còn cần kịp thời cứu trị, đích thật là không thế nào thích hợp. Vậy thì theo tả đại ta ý kiến, đem yêu đao mụ giả mạ xả tiến hành rời đi đi. Lâm Mục suy tư một phen, sau đó đồng ý Tả Khâu Văn ý kiến. Tả Khâu Văn xử lý công việc đến đích thật là sấm rền do cuốn, hết sức có hiệu quả dẫn. Không tới 5 phút cũng đã sắp xếp xong xuôi hết thể tương quan công việc, bao quát đối phía dưới bị thương thị dân cứu trợ, hắn cũng an bài quân bệnh viện xe cộ tiến hành chuyên môn đưa đón, hết sức phụ trách. Sau 10 phút, chứa yêu đao mủ dạ mạ xạ quân xa liền lần nữa xuất phát rời khỏi viện bảo tàng, mà sau còn đi theo hai chiếc tràn đầy võ trang đầy đủ chiến sĩ xe cộ, cùng với hai chiếc màu đen Mercedes-Benz chống đạn xe con. Thật là một đám rất rủi, chỉ có ngần ấy thực lực còn muốn đến cướp mủ dạ mạ xạ yêu đao, quả thực là không biết cái gọi là ngồi trên xe ODA mặt rộ một, khinh thường nói một câu. ODA tiên sinh, hoa hạ phương diện rất tốt bảo vệ mũ giả mạ xạ yêu đao, cũng không có bị bất kỳ thương tổn. Bọn hắn bảo vệ biện pháp vẫn là thật không tệ. Ngồi ở hàng trước cái kia thân sĩ nam, quay đầu lại khẽ mỉm cười. Hừ, nếu như ngay cả đám rác rưởi này đều ứng phó không được, ta xem hoa hạ đám người này cũng sẽ không dùng lan lột, Không quá sớm lên cái kia rất lợi hại tiểu tử đúng là không có động thủ. Xem ra hắn cũng là không lọt mắt đám phế vật kia. Khinh thường với ra tay. Ô đê A mặt một lường một cái, sau đó nhìn hướng ngoài cửa sổ, ánh mắt vô cùng ác liệt, tựa hồ tại trên thủy tinh nhìn thấy lâm mục mặt như thế. Đích thật là như thế, hôm nay những này đến cấp ngủ dạ mà xả yêu đau người, bất quá đều là phổ thông lính đánh thuê mà thôi, cũng không phải là cái gì nhân vật lợi hại, hoa hạ phương diện cao thủ cũng không có xuất động. Thân sĩ Nam gật đầu một cái nói, liền ở hai người nói chuyện trời đất thời điểm, đoàn xe vượt qua mấy cái đại đạo, lên một cái đi về Đông Hải quân khu phân khu trại lính một cái đường cái bởi này đường cái là núi thẳng chạy lính bình thường căn bản không có xe cộ hội ở trên mặt này chạy đỗ xe thời điểm này phía trước đoàn xe lại là đột nhiên chuyển đến đỗ xe mệnh lệnh chuyện gì xảy ra Chuyện ì ì nét ngồi ở phía sau ODA mặt rộ một loại thân sĩ nam nhìn thấy phía trước tình huống bởi vì bị chứa quân nhân xe tải lớn chặn lại rồi thân sĩ nam lập tức nghi ngờ hỏi ta cũng không biết bọn hắn chuyển đến đỗ xe mệnh lệnh mở cái kia quân nhân cũng không biết là chuyện gì xảy ra chỉ có thể nghi hoặc lắc đầu. Trên đường cái, không biết lúc nào đã đứng đầy vài sắp xếp ăn mặc mê thải phục người, những người này trên mặt đều không ngoại lệ đều mang nửa mặt mũi có, chặn lại rồi một nửa gương mặt, ban ngày xuất hiện như thế một đám người, thật đúng là có chút khiến người ta dùng mình không ngớt cảm giác. Những người này có phê lần đứng ở trên đường cái, hình thang đội ngũ cấp độ 10 phân rõ ràng, trong tay đều cầm uy lực lớn xuống trường, tất cả đều là bác câu mới nhất nghiên chế chủng loại, cự ly ngắn bên trong có thể cung cấp cực lớn hỏa lực áp chế. Là hiện tại Bắc Âu tất cả phương vũ khí bí mật, không biết làm sao xuất hiện tại bọn này trong tay của người. Các ngươi là người nào? Chúng ta là Đông Hải quân khu quân nhân, mời lập tức nhường đường, bằng không tức coi là đối hoa hạ quân đội khiêu khích. Ngồi ở chiếc xe đầu tiên trong một người quan quân, nhìn người phía trước nhất thời nghi ngờ những mày, sau đó cầm lên xe tải loa phóng thanh, đối với bên ngoài lớn tiếng gọi hàng nói. Giết sạch bọn chúng. Đứng ở đó quần mặt nạ nam phía trước một người đàn ông, đồng dạng mang theo một cái nửa mặt mặt nạ. Bất quá mặt nạ của hắn là màu vàng nhạt, cùng những người khác mặt nạ màu bạc có rõ ràng khác biệt, liền ở hắn vừa dứt lời thời điểm, sau lưng mặt nạ đám con trai lập tức dơ lên trong tay thương. Cục Điên cuồng ngọn lửa như muốn chảy nước, vô số đạn dày đặc quét bắn ra ngoài, ở trong xe không cách nào rời đi các binh sĩ nhất thời thành biển ngắm, không ngừng có người phát ra chúng đạn tiếng kêu thảm thiết. Thấp trên hai chiếc xe, rất nhiều binh sĩ nhất thời nhảy xuống xe, mượn xe cộ lấy tư cách công sự, cùng phía trước mặt nạ đám con trai bắt đầu kịch liệt giao hỏa. Bất quá đối phương hỏa lực vô cùng hung mãnh, căn bản không phải những quân nhân này có thể ứng phó. Chỉ là ngắn ngủn không tới một phút, hoa hạ quân đội bên này cũng đã hy sinh chí ít gần trăm người, đều là bị điên cuồng bắn phá mà chết, thậm chí căn bản cũng không kịp nhìn thấy kẻ địch, cũng đã đi đời nhà ma rồi. Không muốn buông tha một người. Mặt nạ màu vàng kim nam lạnh lùng nói một câu, sau đó phía sau lập tức chui ra hai cái mặt nạ màu bạc nam, chỉ thấy bọn họ bả vai của hai người lên đều khiêng hỏa tiễn, nhắm ngay trước sau hai chiếc xe liền bắn một viên đạn hỏa tiễn. Theo ầm một tiếng nổ vang, hai chiếc quân xa hoàn toàn bị tạc thành phê tích. Hừ, Kế hoạch lần này không có sơ hở nào, bị chúng ta phía trước đánh bất ngờ một cái sau đó tả khâu văn tiểu tử kia quả nhiên bội vã rời đi yêu đao mú giả mạ xạ. Chúng ta ngay ở chỗ này chắn bọn hắn, vừa có thể tránh đoàn người bí tịch địa phương, lại có thể phòng ngừa bọn hắn nhanh chóng tiếp viện, một hòn đá hạ hai con chim. Ở vào Đông Hải một cái nào đó phòng khách sạn trong trương anh sinh, xuyên thấu qua quản chế trong hình ảnh đang tại trực tiếp quan sát mặt nạ đám con trai tàn sát quân nhân hình ảnh, khỏe miệng nhắc lên một tia kỳ dị mỉm cười. "Lão bản, xem ra lần này chúng ta là thắng chắc." Hồng Lợi đứng ở một bên, cung kính nói, "Lần này ngươi làm khả lắm, Hồng Lợi, xem ra đi theo ta nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc cũng có thể một mình chống đỡ một phương rồi." Trương Anh Sinh cười cầm lấy một điếu xì gà, nhẹ nhàng giảm đi xì gà phía trước cứng rắn lá, đứng ở một bên Hồng Lợi vội vã lấy ra cái bật lửa sắp tới. "Là lão bản làm việc." Tận tâm tận lực đó là cần phải. Điểm song khói, hồng lợi nhất thời lại lui qua một bên. Nhiệm vụ lần này hoàn thành không sai. Người kia cho chúng ta hai bệnh nhân hình người máy, đều không có phát huy được tác dụng, liền đã kết thúc chiến đấu. Thật sự là quá tốt, như vậy cái kia hai máy móc người chính là ta rồi. Trương anh sinh khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Cái kia hai máy móc người rất tân tiến, hơn nữa huy lực cũng rất lớn. Liền ngay cả một ít có võ công trong người người, cũng không nhất định là đối thủ của bọn họ, cũng không biết đối phương là từ đầu thu vào tay. Hồng lợi ở một bên vội vã phụ hòa nói, ta mới mặc kệ bọn hắn là một phương diện nào người, chỉ cần có thể trợ giúp ta vũ khí là được, bất quá bây giờ xem ra, đối phương lai lịch không nhỏ, rất có thể cùng quân đội cũng có liên hệ, chúng ta vẫn không thể xem thường. Trương anh Sinh đắc ý sau khi cũng chưa quên tăng cao cảnh giác, dù sao đây là hắn dựa vào sinh tồn phương pháp. Kiểm tra một chút, còn có người sống hay không. Điên cuồng bắn phá mấy phút sau, mặt nạ màu vàng kim nam vất tay đỉnh chỉ công kích. Hộ tống yêu đau mũ già mạ xạ tổng cộng có 3 chiếc xe, trước sau mỗi loại chiếc là dùng để vận chuyển binh sĩ, chính giữa trên một chiếc xe nhưng là để đó thanh này yêu đau mũ già mạ xạ, còn có chuyên môn binh sĩ bảo vệ, mặt sau nhưng là 2 chiếc Mercedes, trong đó một chiếc bên trong ngồi chính là ODA mặt dồ một loại thân sĩ nam. Vào giờ phút này, thân sĩ nam đã sớm sợ hãi đến là cả người phát run, xoay đầu lại muốn cùng ODA mạ dồ một nói cái gì, thế nhưng hàm răng một cái trên giới run lên, căn bản không nói ra được một câu hoàn thành đến. Ngươi đợi ở chỗ này, không nên lộn xộn, đem đầu xuyên đến phía dưới đi. O.D.A. Mạt rộ một nói một câu, sau đó mở cửa ra rồi, cứ như vậy Hoàng Du Du từ trên xe đi xuống, cây đao kiếp nhưng là bị hắn khiêng đến trên bả vai. Phát hiện kẻ địch, đang tại lần lượt từng cái kiểm tra quân nhân còn có người sống hay không mặt nạ đám con trai, nhìn thấy O.D.A. Mạt rộ từ lúc trong xe chui ra, nhất thời tất cả đều đem thương nhấc lên, thẳng tắp nhắm ngay O.D.A. Mạt rộ một. Các ngươi muốn làm gì? Lệnh ra cái đầu. ODA Mạt Dụ một khinh thường nhìn xem phía trước mặt một đám dơ thương mặt nạ nam, biểu hiện tiêu căng mà hỏi: "Giết hắn." Mặt nạ màu vàng kim nam Gen bạn không để ý đến ODA Mạt Dụ một lời nói, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn sau, trực tiếp hạ diệt khẩu mệnh lệnh. Vô số đạn nhất thời đổ xuống mà ra, căn bản không có do dự chút nào, mặt nạ đám con trai thi hành mệnh lệnh xuất kỳ nhất trí cùng hiệu suất cao, chỉ một thoáng ODA Mạt Dụ một vị trí liền xuất hiện vô số lỗ đạn, mặt đất cũng biến thành hố to hố nhỏ lên. "Hừ." Một đám rất rưởi này chính là các ngươi dựa vào đồ vật sao? Oda mặt rôm một như trước thật tốt đứng tại chỗ, trên người liền chút nào thường đều không có, thậm chí ngay cả đạn bắn lên cho bụi đều không có rơi vào trên người hắn. Tại đối phương nổ súng trong trước mắt ấy, hắn đã bằng vào cao tốc di động tránh ra. Ngươi là người nào? Mặt nạ màu vàng kim nam trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Oda mặt rôm một động tác hắn căn bản cũng không có thấy rõ, biết rồi đối phương không phải người bình thường sau đó hắn ngay lập tức sẽ đề cao cảnh giác. Chờ ngươi rơi xuống địa ngục. Ta sẽ đem tên của ta đốt đưa cho người. Nhẹ nhàng một trận đau trong tay sau. Ô đê a mặt rồ một cười lạnh một tiếng. Thân hình đã nhanh như tia chốc bắn vào mặt nạ nam ở trong. Một đạo sáng như tuyết ánh đau chợt nhanh chóng mà qua. Những tia mặt nạ nam nhất thời rồn dập chúng đau. Cầm súng chi bọn họ. Tại cổ võ cao thủ trước mặt. Rõ ràng không phản kháng chút nào năng lực. Nổ súng. Mặt nạ màu vàng kim nam quát lạnh một tiếng. Cốc cốc cốc. Lại là một làn sóng đạn chút xuống mà viết. Mặt nạ màu vàng kim nam gen vốn không quản cùng ODA mặt dồ một cuốn quyết lấy nhau những tự mình đó người, trực tiếp mệnh lệnh bọn thủ hạ tiếp tục lái thương, mà đám kia thủ hạ cũng không có do dự chút nào, hoàn toàn không có cân nhắc đến đồng đội chính ở chỗ này. Chương 479, Ung Dung giải quyết. Chương 478, Ung Dung giải quyết. Mang theo mặt nạ màu vàng kim thủ lĩnh cực kỳ tàn nhẫn, thừa dịp ODA mặt dồ một tàn sát dưới tay hắn những kia mặt nạ màu bạc binh sĩ thời gian, rõ ràng mệnh lệnh binh lính còn lại trực tiếp công kích Nỗ lực đem Oda Matto một mực tiếp giết chết tại trong loạn chiến. Đáng tiếc sự thật kết quả khiến hắn thất vọng. Oda Matto một thực lực hết sức kinh người, coi như là tại mưa bom báo đạn bên trong, hắn đều có thể xảo diệu mượn tất cả tên lính thân thể tránh né những viên đạn kia, đồng thời còn có thể vung động trường đao trong tay, tìm kiếm các loại xảo quyệt góc độ đánh giết đối thủ. Trường đao tại Oda Matto một trong tay, liền phảng phất có linh tính như vậy, từ các loại quỷ dị góc độ trực tiếp vun ra, thường thường khiến người ta có loại phòng không thể phòng cảm giác. Những binh sĩ kia coi như là cầm trong tay thương, cũng là chút nào không làm gì được O.D.A. mạt dồ một. Hắc hắc, thực lực của các ngươi liền chỉ là như thế sao? Như thế nhưng không có ý gì rồi, chút này bẽ nhỏ thực lực, cũng dám đến đánh yêu đau mù ra mạ xả chủ ý, thật là muốn chết. Mù dạ mạ xả nhất định phải phản trả cho chúng ta O.D.A. gia tộc, kẻ tham lam, giết không tha. O.D.A. mạt rổ vừa phát ra một trận âm hiểm tiếng cười, thân hình nhanh như tia chớp tại tất cả tên lính thân thể hậu phương vòng tới vòng lui. Từ đầu tới đuôi đều không có bại lộ tại tầm mắt của đối phương dưới, coi như là những binh sĩ này đều bị đánh thành cái sảng, Hắn vẫn là một chút việc đều không có. Bao trùm công kích, mặt nạ màu vàng kim thủ lĩnh sắc mặt hơi đổi, hắn cũng không nghĩ đến lại có thể xảy ra xuất hiện một cái thực lực mạnh mẽ như vậy thủ hộ giả. Vốn là lấy được tình báo chỉ là tả khâu văn gia hỏa kia quân đội tại hộ tông cái này yêu đao, không nghĩ tới rõ ràng sẽ có mạnh mẽ như thế người xuất hiện. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mặt sau lập tức xuất hiện hai cái vai khiên ống phóng dốc cách binh sĩ nhưng phổ thông ống phóng rốc kết bất đồng là cái này ống phóng rốc két ống pháo là một cái xoay tròn 6 ống pháo thiết kế bên trong đồng thời có thể chứa được 6 viên loại nhỏ đạn hỏa tiễn hai người binh sĩ khiêng xoay tròn ống phóng rốc két, tổng cộng có thập nhị phát loại nhỏ đạn hỏa tiễn bởi vì bao trùm thức công kích bọn hắn căn bản không cần nhắm vào chỉ cần nhắm ngay ODA Matzo một phương hướng lập tức liền bóp cò súng không có do dự chút nào với anh với anh anh kèm theo liên tiếp hỏa diễm thiêu đốt thanh âm xoay tròn ống phóng rốc cách nòng pháo nhất thời chuyển động. Sau đó thập nhị phát đạn hỏa tiễn lập tức nhanh chóng hướng về ODA mặt rổ một phương hướng ban tới, ngắn khoảng cách ngắn bên trong. Những này đạn hỏa tiễn liền một giây đồng hồ đều cần liền trực tiếp nổ tung ra. Bất quá liền ở đạn hỏa tiễn phát bắn ra thời điểm, một bóng người lại là như quỷ mị xuyên qua thập nhị phát đạn hỏa tiễn, trực tiếp xuất hiện ở mặt nạ màu vàng kim thủ lĩnh trước người của, chính là từ trong đám người cấp tốc né tránh đi ra ngoài ODA mặt rổ một. Tuy rằng ODA mạt rổ một thực lực vô cùng cường hãn nhưng là vẫn không thể cùng vũ khí hiện đại so với, liền ngay cả đạn hắn đều cần phải mượn thân thể của những người khác tránh lẽ. chớ nói chi là uy lực mạnh mẽ đạn hỏa tiễn rồi, đây chính là một viên cũng đủ để san bằng một tòa phòng ốc cường đại vũ khí. bất quá thân thể không ngăn cản được, ODA mặt dù một lại là có thể chủ động tranh lẽ. so với đạn hỏa tiễn tốc độ phi hành, hắn tại cự ly ngắn bên trong khởi động tốc độ cũng là nhanh vô cùng, bởi vì đạn hỏa tiễn mới bắt đầu tốc độ cùng đạn đợi không giống nhau, đạn là ở ra khỏi nòng thời điểm thì đến được cao tốc nhất hướng phía sau tốc độ chỉ biết càng ngày càng chậm thế nhưng đạn hỏa tiễn lại là dùng trạng thái khí nhiên liệu thúc đẩy bản thân là có kéo dài động lực cho nên đạn hỏa tiễn ra khỏi nòng tốc độ trái lại tương đối chậm mặt sau hội càng bay càng nhanh chính là đánh thời gian này kém ODA mà dù một tại đạn hỏa tiễn đánh trúng mục tiêu trước đó thân hình lóe lên liền đã như quỷ mỹ y hệ xuyên qua những kia đạn hỏa tiễn trực tiếp đến mặt nạ màu vàng kim thủ lĩnh trước mặt bất quá mặt nạ màu vàng kim thủ lĩnh hiển nhiên cũng là luyện gia tử tuy rằng trong lòng kinh hãi Thế nhưng như trước lập tức ra tay đối phó lên ODA mặt dồ một, thân thể một cái chầm xuống, xoay tròn quét chân nỗ lực đánh bại ODA mặt dồ một, tại nhiều binh lính như thế bao vây rồi, nếu như ODA mạt dồ đổ ra, cái kia hầu như chính là lập tức bị đánh thành cái sàng kết cục. Bất quá ODA mặt dồ một thực lực đâu chỉ một tí kẹo như thế, chỉ thấy hắn không núp ních, trường đao trong tay cứ như vậy hướng về trên đất dã một cái, lưỡi đao trực tiếp nhắm ngay mặt nạ màu vàng kim thủ lĩnh quét tới chân dài, không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là đơn giản một cái sự dao, liền ép mặt nạ màu vàng kim thủ lĩnh lập tức biến chiêu. Đáng tiếc thủ lĩnh biến chiêu nhanh hơn nữa, cũng không có ODA mặt dù một tốc độ nhanh, hắn đã sớm đoán chắc này người thủ lĩnh kế tiếp biến chiêu con đường, cho nên tại thủ lĩnh đứng dậy chuẩn bị hành động thời điểm, hắn cũng đã sớm một bộ hành động rồi. Trường đao trong tay trong dây lát sách lên, cổ tay nhẹ nhàng một cái xoay chuyển, lưỡi đao liền sạch sẽ gọn gàng như vậy xẹt qua mặt nạ màu vàng kim thủ lĩnh chân dài, không có một chút nào trở ngại. Thủ lĩnh dưới đuổi phải nửa đoạn trực tiếp bị cắt xuống, chân đột nhiên bị chặt đứt, mặt nạ màu vàng kim thủ lĩnh nguyên bản muốn đứng dậy động tác nhất thời một cái lào đảo, liền ở hắn cật lực muốn đứng vững thời điểm Oda Matzo một đã như quỷ mị y hệ theo tới, một tay một sách liền bóp lấy thủ lĩnh cổ. ở trong mắt hắn thực lực của những người này vô cùng kém, căn bản không phải là đối thủ của hắn. chế trụ mặt nạ màu vàng kim thủ lĩnh sau đó chu vi những binh lính khác nhất thời không dám lung tung tiến hành công kích, một khi công kích Oda Matzo một thời điểm rất có thể sẽ bị thương đến cái kia mặt nạ màu vàng kim thủ lĩnh, vừa nãy là có thủ lĩnh ra lệnh, hiện tại cũng không có người ra lệnh để cho bọn họ công kích. Thế nhưng những binh sĩ này sợ ném chuột vỡ đồ, ODA mặt dồ một nhưng không có một chút nào kiếm kỵ, những người này đều là đến cướp đoạt yêu đao mù ra mà xa, là muốn cướp giật thuộc về bọn họ ODA ra đồ vật, hắn làm sao có thể sẽ cho phép những này người sống trên đời. Một tay mang theo mặt nạ màu vàng kim thủ lĩnh, ODA mặt dồ một mang theo đao cứ như vậy tùy ý qua lại tại mặt nạ màu bạc binh sĩ trong lúc đó, không có người nào là hắn một đao chi địch, cho dù tình cờ có người có thể có người cầm súng chống đối một cái, cũng sẽ bị hắn một đao liền người đeo thương chém thành hai đoạn. Cong! Một tiếng tiếng vang lanh lảnh truyền đến, một tên mang theo bạc mặt nạ màu trắng binh sĩ rõ ràng đã ngăn được ODA mặt dồ một đao, hơn nữa cũng không phải dùng vũ khí đỡ, cứ như vậy dùng cánh tay chặn lại rồi trôi này sắc bén vô cùng trường đao. Ồ! Lại còn có chuyện như vậy. Oda mặt rồ một nghi ngờ ngừng thân hình, thời điểm này, chu vi hết thể binh sĩ cũng đã bị hắn đuổi tận giết tuyệt, còn dư lại cũng chỉ có 3 cái đơn mặt nạ màu bạc binh sĩ, ngăn hắn lại trường đao chính là một cái trong đó. Người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở bảo vệ yêu đau trong đội ngũ? Mang theo mặt nạ màu bạc binh sĩ, lạnh lùng nhìn Oda mặt rồ một hỏi. Người nghe không hiểu tiếng nhật sao? Mù mạ xạ là ta Oda gia tộc. Bất luận người nào đụng chạm đều phải chết. Ta Oda mặt rồ một. Gần. Là được gia tộc chi mệnh, đến đây bảo đảm mũ ra mạ xã hội về đến gia tộc chúng ta trong tay. ODA mặt rồ hả ra một phát cái đầu, một bộ khinh thường thần thái nhìn xem phía trước mặt người binh sĩ kia. Nguyên lai like là ODA gia tộc người, không nghĩ tới lại sẽ là các người, chẳng trách đao pháp sắc bén như vậy. Người binh sĩ kia nhẹ giọng cười cười, sau đó không hề có điểm báo trước tay dơ lên, trực tiếp nổ súng đánh chết một người khác mang theo mặt nạ màu bạc binh sĩ, đến đây giữa trưởng chỉ còn lại có hai tên mang theo mặt nạ màu bạc binh sĩ. Rõ ràng không kiêng dè chút nào giết đồng đội. ODA mặt dù một ánh mắt thay đổi, loại này không kiêng dè chút nào người giết người, thậm chí là đối đồng đội đều không chút nào nương tay người, đều là tương đối đáng sợ, coi như là thực lực không phải phi thường mạnh mẽ, cũng không thể xem thường, bọn hắn vì hoàn thành nhiệm vụ, thường thường hội không từ thủ đoạn nào. Loại phê vật này, thế nào lại là chúng ta đồng đội? Người binh sĩ kia khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó tháo xuống mặt nạ trên mặt ném tới một bên, khác một tên binh lính cũng tháo xuống mặt nạ ném ra hai người đều là hết sức bình thường tướng mạo, xem không ra bất kỳ có đặc điểm tiêu chí. Xem ra các ngươi cũng không phải một phe, như vậy người này cũng liền vô dụng. Oda mặt râu một gật gật đầu, mang theo mặt nạ màu vàng kim thủ lĩnh tay trái nhất thời dùng sức vừa bấm, thủ lĩnh cổ lập tức truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng rắc rắc, trực tiếp bị hắn chặt đứt xương gáy, liền như vậy đi đời nhà ma, đến chết đều không hề có một chút phản kháng chỗ trống. Thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá chúng ta nhưng không phải người bình thường, muốn đem yêu đao mang về Nhật Bản liên nhìn ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Hai tên lính liếc nhìn nhau, khoe miệng lộ ra nụ cười quái dị, sau đó thân hình lẽ lên tiểu đối ODA mặt dồ một vọt tới, tốc độ nhanh kinh người, mặc dù không có vừa nãy ODA mặt dồ một tốc độ nhanh, nhưng là bọn hắn có hai người, so với mà nói lời nói, vẫn là phần thắng tương đối lớn. Đáng chết! Bọn hắn rõ ràng giết người của ta. Tại trong tân quán nhìn tình huống hiện trường trương anh sinh, nhất thời cực kỳ tức giận nện bàn một cái. Mặt nạ màu bạc bộ đội chính là hắn nhiều năm tỉ mỉ bồi dưỡng bộ đội, lần này tuy rằng chỉ dẫn theo một phần lại đây, thế nhưng thêm vào cái kia nam tử thần bí cung cấp vũ khí, nguyên bản còn tưởng rằng 10 phần chắc chín có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng không nghĩ tới rõ ràng tại lúc thi hành nhiệm vụ gặp chức điển cao thủ của gia tộc, thủ hạ cơ hồ bị đuổi tận giết tuyệt, cuối cùng còn sót lại hai người, cũng bị cái kia hai tên lính hại chết. Người khác không biết cái kia hai cái mặt nạ màu bạc binh sĩ là ai, thế nhưng trong lòng hắn lại là rất rõ ràng. Hai cái này kỳ thực căn bản không phải người, mà là thập phần tiên tiến người máy, có thể do người viễn trình tiến hành điều khiển, phát huy ra thực lực hết sức mạnh mẽ. Loại này tiên tiến người máy vũ khí, trên thế giới phần lớn quốc gia đều vẫn còn nghiên cứu giai đoạn, mới vừa nhìn thấy thành phẩm người máy thời điểm, trương anh sinh trong lòng cũng là phi thường kinh ngạc, thế nhưng ngạc nhiên rất lâu chuyển biến thành kinh hỉ. Nam tử thần bí liền loại vũ khí này đều có thể làm qua đưa cho hắn sử dụng, có thể tưởng tượng được sau lưng thực lực cường đại đến mức nào. Như thế thứ nhất lời nói. Hắn đối phó thẩm gia năm chắc càng lớn hơn rồi, trong lòng vô cùng vui sướng hắn, thậm chí ngay cả mang đến đại lục mặt nạ màu bạc bộ đội nhân số đều giảm bớt. Thế nhưng không nghĩ tới lần này lại là lật thuyền trong mương, mang tới thủ hạ toàn bộ đều chết sạch, chỉ còn lại cái kia hai người máy vẫn còn, người máy này có người ở không chế từ xa, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói căn bản không tính là đồ vật của hắn, chỉ là ở trong tay hắn sử dụng mà thôi. Lão bản, không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn, thực lực của đối phương rất mạnh, chúng ta tạm thời còn cần trợ giúp của bọn hắn. Hồng Lợi đứng ở một bên, thúc thủ nhẹ giọng nói ra. Chương 480, thuấn không chém. Chương 479, thuấn không chém. Ai? Ta biết, chính là trong lòng khẩu khí này không xuống được, quá nén giận rồi. Trương Anh sinh lại làm sao không biết thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, vẹn vẹn là người máy này liền đầy đủ thể hiện ra rồi. Hắn coi như là trong lòng tại nén giận, cũng phải cứ như vậy kìm nén, đừng nói cùng đối phương trở mặt, liền ngay cả nói đều là không thể nhiều lời một chữ. Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Hồng Lợi gật gật đầu, đi theo Trương Anh sinh nhiều năm như vậy, lao bản tính khi hắn vẫn là vô cùng hiểu rõ, là một cái làm giỏi về ẩn những người, bằng không cũng sẽ không đành phải tại thẩm gia phía dưới nhiều năm như vậy, một chút động tính cũng không có. Hiện tại chúng ta bên này nhân thủ đã không có, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái kia hai người máy trên người của rồi, hy vọng bọn họ có thể giết cái kia ODA nhà tiểu tử, đem yêu đao ngủ giả mà xà mang về. Trương Anh sinh lắc lắc đầu, sau đó vừa nhìn về phía quản chế màn hình, Chỉ là nắm thật chặt quả đấm lại là bại lộ hắn hiện tại không một chút nào bình tĩnh nội tâm. Đến hay lắm, ta lại muốn nhìn một chút, các người đến tụt cùng có bao nhiêu bản lĩnh, rõ ràng cũng muốn mang đi mũ giả mà xạ yêu đau. ODA mặt dồ một cao ngạo cười cười, phất tay đem mặt nạ màu vàng kim thủ lĩnh thi thể rất xa ném ra ngoài, sau đó thân hình hơi động liền tiến lên lên tiếp, cho dù là lấy một đánh hai, hắn cũng không có một chút nào e ngại bộ dáng Hai phương nhanh như tia chấp đụng vào nhau, chỉ là ngắn ngủn một giây đồng hồ Va chạm trung tâm liền tuôn ra hơn 10 đạo ánh lửa, không có một chút nào kiêng kỵ, ODA Mạt rổ vừa tới liền hai tay cầm đao, một trận điên cuồng nhanh chóng chém vào, đao khí thậm chí đều lan đến gần trung quanh những nơi khác, trên mặt đất chém ra từng cái từng cái sâu đậm vết tích. Thế nhưng cái kia hai người máy binh sĩ cũng là phi thường cường hãn, căn bản là vô dụng bất kỳ vũ khí, chính là dùng thân thể đến công kích, nam đấm, vai, đầu gối, bàn chân, bất kỳ có thể đem ra công kích vị trí bọn hắn đều sử dụng vô cùng linh hoạt có một loại hoa hạ quyền pháp cổ xưa ý vị, bát cực quyền. Oda mặt dù một tuy rằng đao pháp hết sức linh hoạt, có thể dựa vào một cây đao đỡ hai người máy tất cả công kích, thế nhưng trong lòng như trước hết sức kinh ngạc, bởi vì loại này cổ lão quyền pháp, cho dù là tại hoa hạ nội bộ cũng đã rất ít người biết sử dụng rồi. Hoa hạ trải qua mấy ngàn năm lịch sử, rất nhiều phi thường lợi hại võ học đều tại trong con sông dài lịch sử biến mất rồi, trong đó có một ít cao thủ vô cùng lợi hại đã từng rời đi hoa hạ vi, đạt tới quốc gia khác. Trong đó có phủ tang nơi này. Nhật Bản tại trước đây thật lâu liền được gọi là phụ tang, lúc đó hoa hạ có rất nhiều cao thủ võ lâm đông độ phụ tang, đi nơi nào rèn luyện, nhờ vào đó mà rửa tự thân võ công, có một số cao thủ đi rồi phủ tang sau cũng không trở lại nữa. Ở trong liền có hội bát cực quyền cao thủ. Bát cực quyền, tu luyện vô cùng khó khăn, cần cực cao tứ chi phối hợp độ, công kích thời điểm sử dụng 8 đoạn tứ chi, theo thứ tự là hai tay, hai khuỷu tay, hai chân, hai đầu gối, này 8 đoạn tứ chi luân phiên sử dụng có thể phát động còn như giống như cuồng phong bạo vũ công kích, người bình thường căn bản không chống đỡ được. Bây giờ Hoa Hạ đã rất ít người biết sử dụng cái môn này cổ lão quyền pháp, thế nhưng Oda mặt dù một rõ ràng nhận thức, hiển nhiên tại Nhật Bản cảnh nội, cái môn này lợi hại cực điểm quyền pháp cũng không có thất truyền. Năm đó đem cái môn này quyền pháp cổ xưa tu luyện đại thành cái vị kia cao thủ, được người gọi là tám chi nhân ma, có thể tưởng tượng được là lợi hại đến mức nào. Cái gì bắt cực quyền? Đây là chúng ta phát minh đánh loạn pháp. Hợp lý lợi dụng mỗi một phần tứ chi tiến hành công kích trong khoảng thời gian ngắn để công kích hiệu suất sử dụng tốt nhất. Đây là khoa học thành quả nghiên cứu nhưng không là lộn xộn cái gì võ công. Trong đó một cái binh sĩ lạnh lùng cười một tiếng nói, quả thực là không biết cái gọi là rõ ràng vọng tưởng dùng khoa học đến so qua truyền thừa mấy ngàn năm võ học. Oda mặt dù một khinh thường một tiếng cười nhạo, trường đao trong tay đột nhiên không hề có điểm báo trước biến thành năm thanh, năm cây trường đao đều còn giống như thực chất, căn bản phân không ra thật giả, thân hình một cái lắc lư ở giữa. Năm cây trường đao trực tiếp chém ở hai người trên người của này mấy đao cùng trước đó không giống nhau, bởi tốc độ và số lượng đều kịch liệt tăng cường. Cho dù là hai tên lính đều chưa kịp phòng bị, dồn dập bị bén nhọn ánh đao bổ vào phần đầu. Thế nhưng hai người đều không có chuyện gì, chỉ là bị đánh lui về sau vài bước lớn mà thôi. đã sớm đoán được các ngươi không phải là người rồi, nguyên lai thật đúng là như vậy. Càng nhưng đã có linh hoạt như vậy người máy, các ngươi rốt cuộc là thuộc về phía kia thế lực. Oda mặt rồ một chẩm rãi thu hồi trường đao. Nhìn hai tên lính lạnh lùng hỏi, hắn cũng không phải một lòng tu luyện mê võ nghệ, đối với hiện tại khoa học phát triển cũng là thập phần hiểu rõ, Nhật Bản bản thân liền là một cái tại khoa học kỹ thuật phương diện thập phần phát đạt quốc gia. Thế nhưng cho dù là tại Nhật Bản, ODA mặc dù một cung xưa nay chưa từng nghe nói linh hoạt như thế người máy, thậm chí có thể giao thủ với hắn không rơi rõ ràng hạ phòng, loại người máy này nếu như đi lên 10 cái, cho dù là hắn cũng phải chạy chối chết, không thể chính diện đi xung tới. Có thể có được nghiên cứu phát minh chế tạo loại người máy này thế lực, nghĩ đến cũng không phải là cái gì đơn giản thế lực, tuyệt đối là tại toàn cầu đều có thể có tên tuổi hàng đầu thực lực, đối mặt vật khổng lồ như vậy, cho dù là ODA gia tộc, cũng không muốn dễ dàng đắc tội đối phương, mặc dù là đối phương muốn cướp đoạt bọn hắn mù giả mà xạ yêu đao. Hắc hắc, thế lực của chúng ta khắp toàn cầu, há lại là một cái nho nhỏ ODA gia tộc có thể so sánh được, tự coi như các ngươi sau lưng điều khiển hắc long hội cùng sơn khẩu tổ, cũng không khả năng cùng chúng ta đối kháng vẫn là ngoan ngoãn giao ra da, mũ ra mạ xạ yêu đao, hôm nay chúng ta còn có thể thả ngươi một con đường sống một người lính tiến lên một bước cười lạnh một tiếng nói ra trên mặt của hắn bị chém ra một cái sâu đến mấy cm dấu vết da rẻ tự nhiên cũng là phá nhưng là không có chảy ra một giọt máu tại phá tan địa phương vẹn vẹn chỉ là lộ ra màu bạc sáng ánh kim loại nam mơ mũ ra mạ xạ là ở vào oda ra đồ vật sở tại hơn một ngàn năm trước chính là như thế muốn mang đi mũ dạ mạ xạ yêu đao, trừ phi bước qua thi thể của ta ODA mặt rồ giận dữ rên một tiếng, lấy tư cách ODA gia tộc người, hắn từ nhỏ đã bị giáo dục muốn nắm giữ mạnh mẽ gia tộc vinh dự cảm giác, bất kể là bất luận người nào, chỉ cần là vũ nhục ODA gia tộc, đều phải trả giá bằng máu. Trước mắt hai cái này cũng không phải người đồ vật, lại dám muốn hắn dâng ra ODA gia tộc mụ dạ mạ xạ yêu đao, đây đã là sâu đậm đâm nhói ODA mặt rồ một cao ngạo nội tâm, trong lòng giận dữ hắn, căn bản không quản đối phương đến tụt cùng là cái gì thế lực người, động chạm mụ dạ mạ xạ yêu đao Bất kể là ai đều phải chết. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Oda mặt rồ một khí tức trên người đột nhiên tăng vọt lên, hai đầu gối uốn cong, gión mũi chân, trong tay chạm không đao trong nháy mắt liền cắm trở về trong vỏ đao, sau đó vỏ đao bị hắn nghiêng bỏ vào bên hông. Thuấn không chém, trong miệng quát khẽ một tiếng. Oda mặt rồ một vị trí đột nhiên tránh qua một đạo thanh niên, sau đó Oda mặt rồ một người cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã đến cái kia hai tên lính phía sau, chạm không đao đã từ trong vỏ đao rút ra. Chỉnh Thanh Đao bị phải tay cầm, hiện lên nghiêng đối với thiên không góc độ. Cái gì? Điều này sao có thể? Hai tên trong miệng binh lính nhất thời truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Bọn hắn vừa định núp nhích một hạ thân tử, trên thân thể lại xuất hiện một đạo hoa lửa điện, lập tức một đạo vết rách to lớn từ trên người bọn họ xuất hiện, theo bả vai trái một mực kéo dài tới phải bụng dưới, chỉnh thân thể đều bị chém thành hai đoạn. Vết thương trên người đều là giống nhau như lúc. Hai tên lính hai mặt nhìn nhau một mắt, liếc nhìn nhau đối phương trên nửa thường mắt điện tử chớp động mấy lần sau đó thân thể liền như vậy chia làm hai đoạn ầm ầm một tiếng nện xuống đất sử dụng tới thuấn không chém ODA mặt rô một trong nháy mắt tốc độ tăng lên tới cực kỳ mức độ kinh người trong phút chốc liền vượt qua hai tên lính phối hợp với bạn đao thuật trong khoảnh khắc đó lực công kích tăng lên tới một cái cực hạn dĩ nhiên trực tiếp đem hai tên người máy hợp kim chế tạo thân thể chém thành hai đầu đáng chết tại sao lại như vậy nhìn xem phía trước mặt hắt thành một mảnh hình ảnh theo dõi trương anh sinh không nhịn được đứng lên Tức giận một cước giẫm tại bàn trà sổ ghi chép lên, trực tiếp đem sổ ghi chép giẫm thành hai đoạn. Người trẻ tuổi kia thực lực làm đáng sợ, vừa nãy trong nháy mắt đó chém giết, rõ ràng vượt qua người máy mắt điện tử bắt giữ cực hạn, thậm chí ngay cả chúng ta ở chỗ này đều không nhìn thấy tình huống, cái này ODA gia tộc không có thể khinh thường a. Hồng lợi ở một bên ngưng thần suy tư nói, từ khi đi theo Trương Anh sinh tiếp xúc thần bí kinh tổ chức sau, hắn đã đối trên thế giới rất nhiều bí ẩn đồ vật có một chút bước đầu hiểu rõ, nói thí dụ như có người tu luyện tồn tại Nguyên bản hắn là căn bản không biết chuyện như thế. ODA gia tộc, đương nhiên làm đáng sợ, gia tộc này coi như là không có cao thủ lợi hại như vậy, cũng là cao cấp nhất gia tộc lớn, chống chân là bị bọn hắn trong bóng tối khống chế hắc long hội cùng sơn khẩu tổ, thực lực cũng đã vô cùng cường đại rồi, bây giờ nhìn lại, gia tộc này trong bóng tối còn có người tu luyện sức mạnh, càng thêm khó đối phó rồi. Trương Anh sinh tức giận thở dài, vốn là kế hoạch làm chu đáo nhiệm vụ, rõ ràng cứ như vậy bị một người trẻ tuổi phá hủy. Hơn nữa còn tổn thất nam tử thần bí đưa tới hai người máy, lần này không chỉ nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, liền ngay cả giao cho cũng không tốt dặn dò. Như vậy kế hoạch sau này, chúng ta còn tiếp tục tiến hành sao? Hồng Lợi ở một bên tiếp tục hỏi. Chờ chút đã đi, đối phương có mạnh như vậy sức mạnh bảo vệ, chúng ta tạm thời trước tiên không nên khinh cử vận động, ngân giáp bộ đội nhưng là của ta căn bản, không thể lại có đại quy mô như vậy tổn thương rồi. Đáng chết, nhiệm vụ lần này rõ ràng một lần liền để ta tổn thất mấy chục tên lính. Trương Anh Sinh tức giận nói ra, cũng tốt, ta sẽ cho người tiếp tục đi theo bên kia tin tức, nhìn xem có hay không cái gì thích hợp ra tay thời cơ, đến lúc đó nhìn lại một chút cụ thể sắp xếp như thế nào hành động. Hồng Lợi gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài, để lại nổi giận Trương Anh Sinh một người chờ ở trong phòng. Rơi khỏi phòng sau đó Hồng Lợi cũng không hề lập tức đánh điện thoại liên lạc người, mà gọi là người đưa tới hai người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô nương, tại bên thai của các nàng nhẹ dọng phân phó vài câu sau, hai danh cô nương liền cười duyên đi vào phòng. Nhìn đóng lại cửa phòng, Hồng Lợi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. chương 481, Mù Dạ Mạ Sạ. chương 480, Mù Dạ Mạ Sạ. Đi theo Trương Anh sinh nhiều năm như vậy, Hồng Lợi đối với hắn lao bản tính khí đã mò nhất thanh nhị sở. Thời điểm này, không có gì so với mấy cái cô nương cẳng có thể dẹp loạn Trương Anh sinh tức giận. Liên ở Hồng Lợi bên này người liên lạc tiếp tục cùng tiến yêu đau Mù Dạ Mạ Sạ tin tức thời gian. Bên kia ODA mặt rộ một lại là gặp kẻ địch mới. Nguyên bản còn tưởng rằng chém giết hai tên người máy sau đó rốt cuộc có thể mang theo yêu đao mũ dạ mà xả rời khỏi, nhưng là chính đang hắn thu hồi chạm không đao chuẩn bị lúc xoay người, động tác lại là đột nhiên ngừng lại. Nguyên lai không biết lúc nào, hộ tống trên quân sa mặt rõ ràng đứng một cái vóc người thập phần cao lớn nam tử, rõ ràng là mặt trời trói trang thời điểm, người đàn ông này lại ăn mặc một thân hoa lệ trí cực bị thảo, trên đầu còn mang theo một cái to lớn mũ, đem toàn bộ đầu đều bọc lại, một tròm tóc từ vành nón bên trong buông xuống, che khuất nửa bên gò má. Lộ ở bên ngoài một con mắt, lạnh lẽo nhìn ODA mạt rộ một. Người là ai? Đơn xoay tay một cái đem đau gánh tại trên bả vai, ODA mạt rộ hướng lên đầu nhìn cái kia nam nhân cao lớn hỏi. Ta là ai? Người không dùng tới quảng, hôm nay lại đây chỉ là lấy đi một món đồ mà thôi. Nam tử cao lớn lắc lắc đầu, nhìn ODA mạt rộ một bình tĩnh nói. Thật là khiến người phiền chắn A. Mỗi một người đều muốn tới nơi này cướp đi mũ dạ mạ xạ, nếu như ngươi muốn lời nói, liền hỏi trước một chút đau trong tay của ta có đồng ý hay không? Oda mặt rồ hối một cái, nhúc nhích một chút cái cổ. Tay phải trong dây lắt một cái bổ xuống. Nguyên bản còn kháng trên bờ vai chạm không đau. Trong nháy mắt liền từ trong vỏ đao rút ra một đạo dài hơn 2 mét ánh đao đối với đứng ở nóc xe nam tử cao lớn liền chém tới. Đối mặt tiếp tục chém tới đao khí, nam tử cao lớn cũng không hề tránh thoát. Một tay hướng phía trước rỗi một cái, một đạo nổ tung hỏa diễm nhất thời xuất hiện tại trước người của hắn, trực tiếp đã ngăn được đạo kia đao khí. Hai người chạm vào nhau sau đó tuôn ra một đoàn to lớn ánh lửa. Cổ võ người tu luyện. Ô-đê-a mạt rộ một ánh mắt nhất thời ngưng trọng lên. Nam tử cao lớn sử dụng hỏa diễm, hắn vừa nhìn liền biết không phải là dị năng, bởi vì đây không phải là năng lượng kỳ dị xúc động thời điểm phát ra sóng chấn động, mà là cổ võ người tu luyện chân khí trong cơ thể chấn động. Đúng vậy, của ta hỏa diễm Dao đích thật là thuộc về cổ võ phạm chủ, cũng không phải dị năng giả sức mạnh. Xem ra của ngươi kiến thức vẫn không tính thấp, chí ít còn có thể phân rõ được hỏa diễm khác biệt. Nam tử cao lớn ánh mắt không có một chút nào chấn động, sau đó một tay liên tục vung lên mấy lần. Tam đạo trưởng đạt một mét hỏa diễm đao nhận cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, đối với ODA mặt dồ một tiếp tục chém giết tới. ODA mặt dồ một cũng không hề găng đó nữa, dưới chân bước chân liền lùi lại, dễ dàng liền tránh ra này ba đạo hỏa diễm đao, bất quá nam tử cao lớn này ba đao cũng không phải là vì chém giết ODA mặt dồ một, chỉ là phơi bày một ít võ công của hắn mà thôi, hy vọng đối mới có thể biết khó mà lui. Có thể tu luyện ra hỏa diễm cảnh tượng kỳ dị như vậy võ học, cho dù ở hoa hạ cổ võ chúng cũng là thập phần hiếm thấy. Đại đa số hoa hạ võ học, tu luyện ra được chân khí đều là vô sắc vô hình, bình thường căn bản nhìn ra, chỉ có một ít phi thường lợi hại võ học mới sẽ để chân khí xuất hiện dị biến. Hiển nhiên, ngọn lửa này dão chính là thuộc về loại này cực kỳ lợi hại võ học một trong. Liên ở hai người giao thủ thử thời điểm, hộ tống yêu đao mụ dạ mạ xạ chiếc xe kia bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng động tĩnh cực lớn, sau đó liền thấy thùng xe vách tưởng bị người đánh xuyên qua một cái cự đại động, một người trẻ tuổi từ cửa động nhảy tới trên đất. Trong tay còn cầm một cái đỏ thấm giao nhau vào đao. Trên vỏ đao có trôi chạy cực điểm màu máu vân vân, trang trí có hứng thú phân bộ tại chỉnh đem vỏ đao lên, hiện ra phải vô cùng yêu diễm, thiên hạ chỉ có một thanh đao vỏ đao là bộ dáng này, cái kia chính là ODA mặt rồ một lần này, Liều mạng hộ tống yêu đao mù dã mạ xạ. Cầm vỏ đao thanh niên khuôn mặt biểu lộ dại ra, giống như là một cái kẻ ngu như thế, bất quá từ hắn vừa nãy một quyền đánh vỡ quân xa vách tường đến xem, cũng không phải một nhân vật đơn giản, trí ít thực lực là cường hãn vô cùng thả xuống mũ dạ mạ xạ Oda mặt rộ một mắt quang phát lạnh, nhìn chằm chằm cái kia chất phát thanh niên lạnh lùng nói, trong tay chạm không đao thẳng tắp chỉ hướng người trẻ tuổi kia, một vệt ánh sáng từ trên mũi đao chợt lóe lên, mang theo một kia lạnh lùng hẳn ý. người nói cây đao này, biểu hiện dại ra thanh niên rơi lên trong tay mũ dạ mạ xạ vào đao, đại danh đỉnh đỉnh mũ dạ mạ xạ yêu đao liền cắm ở cây đao này trong vỏ, hắn lung lay hoàng vỏ đao, sau đó lắc đầu nói, không được, bọn hắn để cho ta mang về cây đao này, ta phải thanh đao mang về. Không thể cho ngươi. Gặp quỷ rồi đều là từ đâu tới quái nhân. Nếu muốn cướp đoạt ngũ ra mạ xạ, vậy các ngươi liền cho ta đem mệnh lưu lại. Thân hình lóe lên liền hướng trước tiếp tục đột tiến đi qua. Oda mặt rộ một hô lớn một tiếng, trong tay chạm không đao đã cấp tốc vung múa. Chúng ta không có thời gian lãng phí ở nơi này. Cao đại nam nhân chậm rãi giơ tay phải lên, bàn tay chống đỡ thẳng tắp, lập tức toàn bộ cánh tay đi xuống chém, vô số đạo hỏa diễm đao nhất thời đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Sau đó đối với Oda mặt rộ một gần. Cấp tốc chém giết tới, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là vùng nhúc nhích một chút cánh tay, thế nhưng xuất hiện hỏa diễm đao lại là không dưới 30 đạo. 30 đạo hỏa diễm đao biến ảo các loại bất đồng góc độ phi hành, tuy rằng nhìn như hỗn độn không bận, thế nhưng là phong tỏa ODA Mạt dù một mỗi một đầu có thể biến hóa con đường. Tuy rằng trong lòng hết sức phẫn nộ, thế nhưng ODA Mạt dù một còn chưa tới mất lý trí trình độ. Tại múa đao đã ngăn được mấy đạo hỏa diễm đao sau đó hắn lựa chọn sáng suốt lui về phía sau, tránh được cái kia cao đại nam nhân một đòn đáng sợ liền ở hắn tránh được sau đó những hỏa diễm đao đó rồn dập chém tới trên đất để lại mấy chục đạo đen nhánh vết đao sâu thắm tuy rằng ngươi hộ đao tâm cắt đáng tiếp thực lực vẫn là thiếu một chút đợi ngươi trưởng nào thì có thực lực càng mạnh mẽ hơn thời gian trở lại tìm về các ngươi Oda gia tộc ngũ gia mạ xà yêu đao đi hiện tại cái này thanh đao thuộc về chúng ta rồi cao đại nam nhân lặng lặng nhìn Oda mặt rồi nói chuyện nói sau đó thân hình lóe lên biến mất ở trên mũi xe nguyên bản đứng ở ven đường cái kia biểu hiện chất phát thanh niên cũng đi theo biến mất ở quân phía sau xe, đáng ghét. Chớp mắt nhìn kẻ địch biến mất ở trước mắt, mang đi ra tộc trọng yếu nhất mù ra mà xạ yêu đao. Oda mặt rồ vừa phát ra một tiếng tức giận thét dài, trong tay chạm không đao đột nhiên một cái chém đánh, thật dài đao khí nhất thời tướng quân xe phần đầu chém ra một đạo dấu vết thật sâu, long nhãn trụ sở trong lòng đất. Đoàn người đứng đang theo dõi trong phòng kinh ngạc nhìn biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh, đều đều có chút không thể tin tưởng trước mắt nhìn đến hình ảnh. Một cái nam nhân thân hình cao lớn cầm trong tay một cái đen nhánh trường đao trên thân đao không hề có một chút ánh sáng thì dường như tất cả ánh sáng chiếu dọi đến trên thân đao thời điểm đều bị thân đao cho hoàn toàn cắn ướt. người đàn ông kia tùy ý vung lên trường đao trong tay căn bản không nhìn thấy trong không khí có thay đổi gì cũng không cảm giác được có những gì kỳ quái dị tượng xuất hiện thế nhưng trên mặt đất bốn phía trên vách tường lại đâu đâu cũng có hắn vung lên trường đao vết tích cái kia từng đạo sâu đến mười mấy cm sâu vết đao chính là chứng minh tốt nhất không có bất kỳ phát lực dấu hiệu Vẹn vẹn chỉ là vung lên trường đao trong tay, liền có thể tạo thành bén nhọn như vậy công kích, như thế dọa người trường đao, chính là trước kia bị đoạt đi thanh này yêu đao mù dạ mạ xạ, sử dụng mù dạ mạ xạ nam nhân, chính là trước kia khiến dùng hỏa diễm đao người đàn ông kia. Có thể làm cho người đàn ông này rút ra mù dạ mạ xạ kẻ địch, chính là long nhãn đội trưởng Lâm Mục, bất quá coi như là Lâm Mục, tại nam nhân nhìn như tùy ý công kích đến, cũng là thân hình liên tục lấp lóe tránh đi trong không khí cái kia không nhìn thấy nhưng cũng ác liệt dị thường đào khí nguyên bản hộ tống yêu đao mù dạ mạ xạ thời điểm lâm mục liền chưa đổi kịp đi chỉ là để ODA mạt rổ vừa đi hộ tống rồi dù sao có tả khâu văn phái ra nhiều như vậy binh sĩ còn có một cái ODA mạt rổ một như vậy cao thủ dùng đao lại đi theo người dư thừa tựa hồ có chút lãng phí thế nhưng lâm mục cũng không có cứ như vậy xem thường một mực để ẹn rổ rất xa nhìn chằm chằm hộ tống đoàn xe trong lòng hắn một mực có linh cảm cảm thấy tổng hội có chuyện gì phát sinh đúng như dự đoán tại mù dạ mạ xạ hộ tống đạo quân doanh trước đó lại có một làn sóng người lập tức chuẩn bị cướp lấy mũ giả mạ xà yêu đao. liền ở lâm mục đám người chuẩn bị trợ giúp thời điểm lại phát hiện ODA mặt rồ một một người liền đem đối thủ toàn bộ giải quyết xong. thậm chí ngay cả cuối cùng hai cái thập phần khó dây dưa người máy đều bị hắn cùng nhau giải quyết xong. vốn là cho rằng đến đó coi như kết thúc rồi, không nghĩ tới lại xuất hiện càng thêm cao thủ lợi hại. cái này sử dụng cổ võ hỏa diễm đao cao đại nam nhân dễ dàng liền ngăn trở nổi giận ODA mặt rồ một, thậm chí ép hắn không thể không lùi về sau. Liên đuổi tới dũng khí đều không có, bởi vì mạnh mẽ truy đi lên mà nói, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là chết. Hiển nhiên ODA mặc dù một vẫn không có sống đủ, tại phạm vi năng lực bên trong, hắn đương nhiên hội dùng hết khả năng bảo vệ yêu đau mù dạ mã xạ, nhưng khi xuất hiện kẻ địch đã vượt qua hắn phạm vi năng lực ra thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi chịu chết, chỉ có sống sót mới có giá trị, người chết là không có một chút tác dụng nào. Bất quá cũng may Lâm Mục để ẩn rồ liên tục nhìn chằm chằm vào nơi đó tình huống. Cho dù là cao đại nam nhân cùng một cái khác chất phát nam nhân cướp đi mù ra mạ xạ yêu đao, lâm mục như trước biết hành tùng của bọn họ, không tới 20 phút, liền ở ngoại ố thành phố biên giới ngăn chặn hai người. Hai người ở trong, thực lực mạnh nhất còn thuộc cái kia ngày nắng to ăn mặc bì thảo nam nhân, một cái khác biểu hiện chất phát thanh niên, tuy rằng thực lực cũng khá mạnh, thế nhưng so với lâm mục đến, tự nhiên là rất xa không bằng. Trải qua một phen kịch liệt giao thủ, biểu hiện chất phát thanh niên không địch lại lâm mục tiến công, thân chúng một trường sau lui qua một bên. Trong cơ thể đã là bị nội thương không nhẹ, nếu như không phải cái kia cao đại nam nhân ở một bên cật lực kiểm hộ, hắn sớm đã chết ở lâm mục dưới trứng rồi. Bất quá đây chính là người trẻ tuổi kia bị thương, để cao đại nam nhân ý thức được lâm mục độ nguy hiểm, sau đó hắn từ chất phát người tuổi trẻ trong tay nhận lấy yêu đau mù dạ mạ xạ, không chút do dự liền đem mù dạ mạ xạ rút ra. Đen nhánh thân đau dưới ánh mặt trời lóe lên tia sáng yêu dị, tùy ý vung lên liền có kinh người đau khí tản mắt ra, căn bản không cần tôi thuốc tự thân chân khí. Chỉ là yêu đau sức mạnh của bản thân cũng đã vô cùng đáng sợ. Chương 482, Linh hồn hấp thu. Chương 481, Linh hồn hấp thu. Nguyên bản nam tử cao lớn cùng chất phát người trẻ tuổi tính gộp lại cũng không ngăn được lâm mục một người. Thế nhưng từ khi nam tử cao lớn rút ra mũ dạ mạ xạ yêu đau sau đó thực lực của hắn đột nhiên liền biến được cường đại dị thường lên. Không, phải nói là mũ dạ mạ xạ uy lực vô cùng mạnh mẽ, đã cường đại đến căn bản không cần cầm đau người cần gì thực lực, dễ như ăn cháo trở thành một cao thủ. Hiện tại mũ dạ mạ xả nắm tại nam tử cao lớn trong tay, bản thân liền do một cao thủ đến thao túng, uy lực càng là kinh người. Nếu như là một người bình thường nắm mũ dạ mạ xả yêu đau, cho dù đau khí uy lực to lớn hơn nữa, lâm mục cũng sẽ không có chút nào hoang mang, bởi vì đau khí căn bản không khả năng công kích được hắn, hắn có thể dễ dàng tránh đi công kích của đối phương. Thế nhưng hiện tại mũ dạ mạ xả đến đó cái cao đại tay của đàn ông trong, một cái vốn là tinh thông hỏa diễm đau cổ võ cao thủ, cứ như vậy. Hai người phối hợp không khác nào là như hổ thêm cánh, thực lực phát huy càng thêm mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ như thế đao khí công kích, nếu như là do người thao túng vọng lại, đó là muốn tiêu hao cực kỳ chân khí khổng lồ, coi như là lâm mục phát động công kích như vậy, chân khí trong cơ thể cũng không cách nào kiên trì thời gian quá lâu. Thế nhưng hiện tại cái này đao khí là do mù già mạ xà yêu đao tự phát tính phát ra, căn bản không cần người năng lượng cung cấp, như thế thứ nhất lời nói, như nam tử cao lớn như vậy cổ võ cao thủ, thể lực cực kỳ dài lâu. Hầu như có thể vô hạn vùng lên cái này yêu đau, phát ra một lần lại một lần công kích, kéo dài không đức căn bản sẽ không đình chỉ. Bất quá mù dạ mạ xạ yêu đau lớn như vậy tiếng Tam, đương nhiên sẽ không là một cái đơn giản đau, mỗi một nhậm chủ nhân cuối cùng đều không có kết quả tốt, bất kể là trở nên điên cuồng sau tự sát mà chết, vẫn là rơi vào tội nghiệt ngập trời, bị bầy người công trí tử, không có một người có thể chết giả. Bởi vậy có thể thấy được, mù dạ mạ xa bị người gọi là yêu đau, tuyệt đối không phải là không có đạo lý thế nhưng trước mắt cái này Am hiểu khiến dùng hỏa diễm đao cao thủ nắm mũ giả mạ xạ yêu đao lâu như vậy rồi rõ ràng vẫn không có dị thường hiện tượng này ngược lại là để Lâm Mục hơi nghi hoặc một chút lên tuy rằng mũ giả mạ xạ yêu đao tự phát đao khí hết sức các liệt thế nhưng còn chưa tới khiến hắn kiêng kỵ trình độ hắn chỉ là không muốn lãng phí ở chân khí đi chống đối những này đao khí mà thôi dù sao cái kia hỏa diễm đao cao thủ cũng là rất khó quấn liền trong lòng hắn nghi ngờ thời điểm cái kia hỏa diễm đao cao thủ đột nhiên biến sắc Lập tức kinh hãi xem trong tay mũ ra mạ xạ yêu đao, giờ khác này yêu đao đao sống lưng lên, một kia màu máu đỏ hoa văn chính đang chậm chậm làn tràn, này đỏ như màu máu hoa văn đỉnh chóp liền ngay cả tại nam tử cao lớn cổ tay phải bên trên. Làm sao có khả năng? Nam tử cao lớn một tiếng hô khẽ, sau đó lập tức đem yêu đao cắm trở về vỏ đao bên trong, tay cũng không dám nắm chắc mũ ra mạ xạ trôi đao rồi, liền ở tay của hắn rời đi trôi đao sau đó trôi đao bên trên huyết hồng sắc hoa văn mới từ từ làm giảm bất đi xuống. Cuối cùng lần thứ hai biến trở về nguyên bản đen nhánh bộ dáng nam tử cao lớn đình chỉ công kích lâm mục cũng không có nhân cơ hội đánh lén đối với hắn mà nói nam tử cao lớn thực lực còn chưa tới khiến hắn nhất định phải đánh lén mới có thể thắng trình độ lặng lặng đứng tại chỗ hắn cẩn thận cảm ứng nam tử cao lớn khí tức trên người tựa hồ cùng trước đó có một ít không giống nhau đến tột cùng là nơi nào không giống nhau lâm mục trong lúc nhất thời còn cảm ứng không ra thế nhưng cảm giác nhạy cảm nói cho hắn khẳng định có chỗ nào xuất hiện biến hóa. Khả năng chỉ là bởi vì nam tử cao lớn nắm yêu đau thời gian còn chưa đủ trưởng, cho nên sự biến hóa này không phải rất rõ ràng mà thôi. Kỳ quái, là cảm giác gì nơi nào hư hơi yếu một chút, thế nhưng chân khí trong cơ thể lại một chút đều không có giảm bớt, trên thân thể cũng không có vấn đề gì, nhưng chính là cảm giác có chút suy yếu, đây là tại sao? Nam tử cao lớn nghi ngờ đánh giá một phen tự thân, lại là xem không xuất bất kỳ biến hóa nào, chỉ có thể nghi ngờ cao mày ở đằng kia khổ khổ suy tư. Yếu đi, cảm giác không ra thân thể không có rõ ràng biến hóa. Lâm Mục nghe nam tử cao lớn tự lẩm bẩm, trong lòng nhất thời tránh qua một ý nghĩ, như một tia chớp chiếu sáng bầu trời đêm đen kịt, hắn nhất thời rõ ràng nam tử cao lớn vấn đề ở chỗ nào rồi. Ta biết đây là tại sao. Nhìn như trước nghi ngờ nam tử cao lớn, Lâm Mục bình tĩnh nói. Cái gì? Nam tử cao lớn đột nhiên mà ngẩng đầu lên, dị thường cảnh giác nhìn Lâm Mục. Ngươi có phải hay không cảm giác được có một loại cảm giác suy yếu, thế nhưng trên thân thể lại không có bất kỳ biến hóa nào? nhưng là bây giờ loại cảm giác suy yếu chính là lái đi không được, cho dù ngươi bây giờ thân thể cực kỳ tốt, cũng không cách nào ngăn cản này cố cảm giác suy yếu bỏ thêm vào nội tâm của ngươi. Lâm Mục Nét miệng lên vẻ tươi cười, làm sao ngươi biết? Nam tử cao lớn ánh mắt híp lại, tay phải hơi một khúc, một khe hỏa diễm nhất thời tại lòng bàn tay tụ tập lên. Bởi vì ngươi vừa nãy sử dụng chôi này mũ ra mà xạ yêu đao, yêu đao bản thân không cần ngươi cung cấp bất kỳ năng lượng, nhưng có thể phát động bén nhọn đao khí công kích. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào ngươi chưa hề nghĩ tới sao? Lâm Mục Bình tĩnh hỏi. Yêu đau ngủ giả mạ xạ bản thân cũng rất quỷ dị, có lẽ này là trước đây tổn chữa tại trong thân đau năng lượng cũng khó nói. Nam tử cao lớn hiện ra được rất là cẩn thận. Có lẽ là như vậy không sai. Ta vừa nãy cũng nghĩ như vậy. Đáng tiếc ngươi bây giờ cảm thấy không hiểu suy yếu. Như vậy ta lúc trước suy đoán chính là chính xác rồi. Thân thể không việc gì, thế nhưng chính là cảm giác không hiểu suy yếu. Chỉ có một loại tình huống phù hợp ngươi bây giờ tình hình. Lâm Mục khe lắc đầu một cái tình huống thế nào nam tử cao lớn trong mắt xài qua rồi một tia tinh quang tuy rằng chúng ta bây giờ là đối địch phương bất quá điểm ấy nói cho ngươi biết cũng không có cái gì linh hồn của ngươi lực lượng đã bị mù dạ mạ xạ yêu đao cắn nuốt một ít tổn thất cái này bộ phận lực lượng linh hồn cho ngươi cảm nhận được suy yếu thế nhưng trên thân thể cũng không có bất kỳ tổn thương điểm ấy cũng không phải là cái gì tin tức trọng yếu lâm mục cũng không có ẩn giấu trực tiếp liền nói cho đối phương biết ngươi nói cái gì nam tử cao lớn nhất thời sắc mặt đại biến Lực lượng linh hồn cái thuyết pháp này, có lẽ người bình thường hội xì mũi coi thường, thế nhưng đối với bọn họ người tu luyện tới nói, lại là tin tưởng, tuy rằng hoa hạ cổ võ công pháp sẽ rất ít có liên quan đến lực lượng linh hồn tu luyện, thế nhưng nước ngoài một số cao thủ, đích thật là đối với phương diện này có chỗ trải qua. Hắn tu luyện nhiều năm, đối với phương diện này sự tình tự nhiên cũng là nghe nói qua, tuy rằng bản thân cũng không hiểu, thế nhưng cũng không trở ngại hắn giải một điểm, hiện tại vừa nghe Lâm Mục nói như vậy, hắn nhất thời liền phản ứng lại Sợ lo sự tình thật sự chính là như thế. Yêu đao mù giả mạ xạ trình độ quỷ dị, tại hết thể đã biết vũ khí bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy. Chưa từng có một món vũ khí hội như mù giả mạ xạ như vậy để chủ nhân phát rồ. Tuy rằng thực lực tăng trưởng rõ ràng, thế nhưng bị điền tốc độ cũng không chậm, thường thường tới tay sau đó thực lực tăng mạnh đồng thời cũng đánh mất bản thân tâm tính. Tuy rằng ngươi ở bề ngoài một bộ kinh hại đến biến sắc bộ ráng, thế nhưng trong lòng ngươi kỳ thực cũng rõ ràng ta nói cũng không sai. Vừa nay chính là mụ dạ mạ xạ cắn nuốt của người một phần lực lượng linh hồn, điểm này lực lượng linh hồn tuy rằng sẽ không ảnh hưởng đến người, thế nhưng xác thực là thiếu một chút. Lâm Mục gật gật đầu, tiếp tục nói, bất quá thiếu hụt một phần lực lượng linh hồn, cứ việc sẽ không đối thân thể của người tạo thành tổn thương, nhưng là ngộ tính của người đợi cái khác thiên tư lại sẽ chịu đến ảnh hưởng, tại cảng ngộ phương diện tốc độ nhất định sẽ hạ thấp, tu luyện cũng liền rất khó tại có chỗ tiến thêm rồi. Nhưng là đạt được yêu đau người, đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn võ công tiến nhanh thực lực cũng sẽ đạt được cực lớn tăng trưởng, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Nam tử cao lớn tuy rằng mơ hồ cảm giác Lâm Mục nói rất đúng, thế nhưng các đời nắm giữ mũ ra mạ sả người, thực lực trong thời gian ngắn tăng nhanh như gió sự thực lại để cho hắn rất nghi hoặc. Tăng nhanh như gió? Đó chỉ là giả tạo biểu tượng mà thôi, bất quá là đi rồi tà ma ngoại đạo con đường, để công lực trong thời gian ngắn tăng vọt, nhưng là bọn hắn trả giá cao ngơi cũng thấy đấy, mỗi người đều là phong điên mà chết, không, có một cái ngoại lệ. Lâm Mục lắc lắc đầu, lạnh lùng nói: Người nói là tất cả những thứ này đều là mù ra mạ xạ yêu đao dở trò quỷ. Nam tử cao lớn ngạc nhiên nghi ngờ liếc mắt nhìn trong tay mù ra mạ xạ yêu đao. Hiện tại cái này đem yêu đao ở trong tay của hắn, mơ hồ biến thành một cái khoai lang bằng tay, muốn bước lại không dám bước, Dù sao hắn cũng là có nhiệm vụ tại người, nhất định muốn đem cây đao này mang về. Đương nhiên, mù ra mạ xạ hấp thụ lực lượng linh hồn, đồng thời mê hoặc chủ nhân đi tàn sát những người khác, hấp thụ những người này lực lượng linh hồn, đồng thời đem những linh hồn này lực lượng phụng dưỡng chủ nhân. Hôn tạp lực lượng linh hồn cuối cùng dẫn đến chủ nhân phong điền, thích giết chóc thành tính sau căn bản vô pháp cứu vãn, cuối cùng bị hắn người đánh giết hoặc là là tự sát bỏ mình. Lâm Mục trầm dãi nói ra, cứ như vậy, trôi này mù dạ mạ xạ từng đợi một chuyến lưu, đã trải qua không giống trong tay của chủ nhân, nhờ vào đó rất nhiều tụ tập lực lượng linh hồn, có lẽ là có người cố ý chế tạo ra trôi này mù dạ mạ xạ yêu đao, muốn đạt thành một loại mục đích. Có người cố ý chế tạo ra cây đao này. Nam tử cao lớn nghi hoặc nhìn Lâm Mục. Không hiểu người trẻ tuổi này vì sao hiểu nhiều như vậy. Đương nhiên, cây đao này hiển nhiên là hậu thiên chế tạo, không thể nào là thiên nhiên sinh ra, sẽ có loại này tà dị công năng, ngày mai là người nào đó muốn đặt thành một loại không thể cho ai biết mục đích. Gật gật đầu, Lâm Mục nói ra. Nói như vậy lời nói, cây đao này xem tới vẫn là không nên ra đời mới đúng. Nam tử cao lớn yên lặng gật đầu, trong lòng một trận suy tư, hắn vừa nay đã tự thể nghiệm một cái mù ra mà xả quỷ gì chỗ, tự nhiên là so với lời chuyển miệng tới có sức thuyết phục. Nhìn ngươi bộ dáng này, cũng hẳn là nhận ủy thác của người đến cướp đoạt cây đao này, cũng không phải bản thân cần sử dụng, đến tụt cùng là người phương nào ở sau lưng sai khiến ngươi. Lâm mục gọn gàng dứt khoát mà hỏi, hắn luôn luôn đều khinh thường với quanh co lòng vòng, như thế chỉ biết lãng phí thời gian của hắn. Cái này ta tiểu không thể nói cho ngươi biết, bất quá ta có thể cam đoan, cây đao này bị người kia sau khi chiếm được, lần thứ hai ra đời sát xuất hẳn là cực thấp, người kia chỉ là muốn thu gom mà thôi, cũng không phải muốn cầm sử dụng Nam tử cao lớn ánh mắt tránh qua một tia tinh quang, khẳng định nói: "Chỉ là thu gom, không biết sử dụng." Lâm Mục khẽ lắc đầu một cái, "Đây chỉ là của ngươi lời nói của một bên, mụ dạ xa độ nguy hiểm quá lớn, ta là không thể nào cho ngươi mang đi nó, mà tạm giữ lại cái này yêu đau, ta còn có tác dụng trọng yếu hơn." Chương 483, lật lại. Chương 482, lật lại. "Ngươi giữ lại hữu dụng. Đây cũng chỉ là của ngươi lời nói của một bên mà thôi." Nam tử cao lớn nhìn Lâm Mục, bình tĩnh nói: rồi lại nói, ta lại làm sao biết ngươi giữ lại trôi này mù ra mà xả, không phải ham muốn uy lực của nó, hoặc là chuẩn bị muốn sử dụng nó đâu này. điểm ấy rất tốt giải thích, bởi vì ta căn bản không cần. lâm mục nhàn nhạt cười cười, toàn thân chân khí đột nhiên nâng lên, lập tức thủ bộ 10 đường kinh mạch bên trong ngay lập tức sẽ quán trú rất nhiều chân khí, vô số vòng xoáy tại trong kinh mạch không ngừng xoay cho nát súc, trong nháy mắt cũng đã ngưng tụ thành cực kỳ ngưng tụ chân khí. một tay hướng mặt bên chỉ tay, một đạo ngưng tụ kiếm khí lập tức thoát thể mà ra trực tiếp đem bên cạnh bê tông kiến trúc vô thanh vô tức đánh ra một cái lỗ cửa động biên giới vô cùng bóng loáng nhìn lên giống như là bị nhiệt độ cao bị bỏng mà thành như thế tình cảnh này rơi vào rồi cao đại trong mắt của nam tử lập tức để mắt hắn hơi hấp lại như vậy ngưng tụ chân khí công kích loại công kích này phương thức tựa hồ cũng cùng một loại thất lạc đã lâu kiếm pháp tương tự thế nhưng hắn lại có chút không dám xác nhận lục mạch thần kiếm cẩn thận nhìn lâm mục một phen hắn cuối cùng còn là thận trọng hỏi đúng vậy chính là lục mạch thần kiếm lâm mục gật gật đầu, mười ngón xuất liên tục, nhất thời mấy chục đạo kiếm khí bén nhọn thoát thể mà ra, tại hai bên trên phòng ốc để lại mười mấy xuyên thấu tinh tế lỗ thủng. Nói riêng về kiếm khí uy lực, đã đuổi kịp một ít uy lực lớn súng ống. Đây là do thân thể phát động chân khí công kích, uy lực rõ ràng so với hiện đại súng ống còn muốn máy liệt, này là bậc nào kinh người? Khó trách ngươi nói không cần cái này yêu đao, lấy thực lực của ngươi, đích thật là trướng mắt loại này yêu ma hóa vũ khí. Hơn nữa bản thân ngươi liền thiên phú kinh người. Bằng chương ấy tuổi cũng đã lấy được loại này thành kiểu, qua 20 năm nữa, võ công của ngươi tuyệt đối sẽ tiến vào một cái sâu không lường được cảnh giới. Nam tử cao lớn thở dài, sau đó tay phải nhẹ nhàng chấn động, yêu đao mù già mạ xạ liền bị bay lên, trực tiếp bay về phía lâm mục phương hướng, bị lâm mục dối tay vỗ lấy liền tiếp trong tay. Đây là, tiếp nhận mù già mạ xạ yêu đao, lâm mục nghi ngờ liếc mắt nhìn cái kia nam tử cao lớn của ta hỏa diễm đao tuy rằng cũng vô cùng ác liệt, thế nhưng cũng không phải ngươi lục mạch thần kiếm đối thủ của ngươi thực lực còn cao hơn ta, cây đao này cho ngươi, nhiệm vụ bên kia ta tự nhiên sẽ đi bằng dao, hy vọng cây đao này các ngươi có thể hảo hảo thu về, đừng cho người đạt được cái này yêu ma vậy vũ khí, cho dù mất đi, cũng không thể tại Hoa Hạ cảnh nội mất đi. Nam tử cao lớn xoay người đi ra, vừa đi vừa nói chuyện, sau đó đỡ dậy nằm ở một bên cái kia chất phát thanh niên, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Hoa Hạ cảnh nội sao? Lâm Mục xem trong tay yêu đao mù ra mà xạ, khỏe miệng nhếch lên vẻ tươi cười, nhẹ giọng tự nhủ, Tiên tâm đi, cây đao này tuyệt đối sẽ không rơi vào hoa hạng, ngày mai nó trở về đến Nhật Bản rồi, đến lúc đó liền để người bên kia đi bận tâm đi. Mang theo yêu đao mũ dạ mạ xạ, lâm mục nhanh chóng rời đi hiện trường, đã nhận được cây đao này tin tức hắn cũng không hề nói cho quá nhiều người, tả khâu văn bên kia đến hiện tại vẫn là không biết, hắn trực tiếp cầm đao về tới bảo long đoàn Đông Hải phân bộ. Lâm lão đệ, người trở về rồi, mũ dạ mạ xạ yêu đao bây giờ bị người cướp đi, chúng ta đang suy nghĩ làm chính ở trong phòng làm việc nhanh chóng sức đầu mẹ chán lục thủ dương nhìn thấy lâm mục đi vào nhất thời nhanh chóng nói ra bất quá lời còn chưa nói hết hắn liền nhìn thấy lâm mục trong tay cầm thanh này đen nhánh trường đao ánh mắt lộ ra một chút ngạc nhiên thanh âm đảm thoại nhất thời im bặt đi lục lao ca làm sao như thế bộ dáng giật mình lâm mục cười ngồi ở trên ghế sofa sau đó đem mũ dạ mạ xạ yêu đao đặt ở trên bàn trà long nhãn người nhìn chăm chú đã đến cướp đi mũ dạ mạ xạ yêu đao người ta sau đó liền đuổi tới từ trong tay bọn họ lại đoạt lại cướp đi yêu đao người đâu. Lục thủ dương hỏi. Hai người kia đi rồi, mục đích của ta chỉ là vì cầm lại yêu đao, đến với tính mạng của bọn họ, lại là không ở ta chú ý bên trong phạm vi rồi. Lâm mục lắc lắc đầu, nhìn trên khay trà yêu đao một mắt. Đây chính là mù giả mạ xạ, ta vẫn là lần đầu tiên tận mắt thấy mù giả mạ xạ bộ dáng đây. Lục thủ dương gật gật đầu, lâm mục hành động hắn sẽ không can thiệp rất nhiều, dù sao cũng là lòng nhãn người lãnh đạo, mặc dù chỉ là cái đội trưởng, thế nhưng tại trên chức vụ đã là cùng hắn ngồi ngang hàng với. Đây chính là đã nhận được phía trên trao quyền thân từ thành lập đội ngũ, chức năng rộng thậm chí càng vượt qua hẳn cái này Đông Hải phân bộ người lãnh đạo. Mù Dạ mạ xạ không hổ yêu đao danh tiếng, chỉ cần nắm chặt rồi chui đao bắt đầu sử dụng cây đao này, cũng sẽ bị thân đao quần quần không rất hấp thụ lực lượng linh hồn, đúng là vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy Lục Thủ Dương đối yêu đao một bộ hết sức cảm thấy hứng thú bộ dáng, Lâm Mục nói ra, lại có thể biết hấp thu linh hồn của con người lực lượng. Lục Thủ Dương trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, Vừa nay đã do một người khác tự mình chứng thực đã qua, ta cũng là tận mắt nhìn thấy. bằng không cũng rất khó tin tưởng một cây đao sẽ có như thế tà dị năng lực. Lâm Mục nhìn như vô cùng bình tĩnh dáng vẻ, thế nhưng trong lòng cũng sớm đã trời đất xoay vần rồi. Có thể chủ động lấy ra linh hồn của con người lực lượng vũ khí, lấy trên địa cầu thực lực bây giờ, căn bản cũng không có người có thể luyện chế ra đến. Nay cùng hắn thu hồng kiếm nhưng không giống nhau, thu hồng kiếm vẹn vẹn chỉ là đem một khối huyền tâm cương đúc đã tạo thành kiếm, bản thân cũng không hề phụ ra đối bất kỳ năng lực. Chính là một thanh kiếm sắc bén mà thôi Nhưng là bây giờ đem mũ ra mà xạ yêu đau Lại đã có pháp bảo công năng Tuy rằng chức năng này cũng không phải rất mạnh Thế nhưng xác thực là pháp bảo mới có năng lực Giống như bình thường vũ khí là không thể nào hội lấy ra linh hồn của con người lực lượng Pháp bảo, tự nhiên là không thể nào trong thiên địa không hiểu sinh ra Chỉ có thể là do người luyện chế ra tới Nhưng là địa cầu lên vừa không có luyện chế pháp bảo hoàn cảnh Thậm chí ngay cả luyện chế pháp bảo tài liệu đều không thể tập hợp Như thế một thanh yêu đao lại là như thế nào sinh ra đâu này. Lâm mục cao mày một trận suy tư, lục thủ dương nhìn thấy lâm mục bộ dáng này, biết lâm mục là đang nghĩ vấn đề, nhất thời ở một bên biết điều không có cái rời, chỉ là lặng lặng quan sát lên trên khay trà trôi này mù ra mạ xa yêu đao, bởi vì lâm mục nhắc nhở, hắn cũng không có tùy tiện lấy tay đi đụng vào trôi này yêu đao. Ngồi ở một bên lâm mục, cũng đang cẩn thận quan sát trôi này yêu đao, nếu như muốn nói là pháp bảo lời nói, trôi này mù ra mạ xa yêu đao huy lực lại quá thấp căn bản không giống là một kiện pháp bảo bộ dáng, cho dù là cấp thấp nhất pháp bảo, còn chưa hết cái này uy lực. Đương nhiên, nếu như là một cái chân chính pháp bảo, trên địa cầu đoán chừng không ai có thể thúc dục, bởi vì thôi thúc pháp bảo cần muốn sử dụng bản thân chân nguyên, mà trên địa cầu hoàn cảnh khoảng cách khiến người ta sản sinh chân nguyên còn có chênh lệch rất lớn, cái này cũng là tại sao nhiều như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm đều không thể bước vào kim đăng kỳ nguyên nhân căn bản. Cẩn thận nghĩ đến một phen, lâm mục trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Lập tức trong lòng ám thầm mang chính mình một tiếng, vấn đề đơn giản như vậy, lại muốn muốn như thế liền, xem ra quả nhiên là quá lâu không có suy nghĩ, đầu đều có chút thoái hóa. Nếu không phải pháp bảo, như vậy liền là càng thêm cấp thấp đồ vật, trong giới tu chân cấp thấp tu chân giả sử dụng dĩ nhiên không phải pháp bảo, mà là pháp bảo phiên bản đơn giản hóa pháp khí, pháp bảo uy lực mạnh mẽ, tự nhiên sử dụng cảnh giới cũng tăng lên tới kim đăng kỳ, thế nhưng pháp khí liền không có hạn chế rồi, kim đăng kỳ trở xuống tu chân giả cũng có thể sử dụng đương nhiên Pháp khí cũng vẫn là mạnh yếu, pháp khí mạnh mẽ thậm chí có thể theo kịp pháp bảo một nửa ý lực, thế nhưng cần thúc dục sức mạnh cũng là thập phần to lớn, phổ thông pháp khí nhưng là cần muốn từng điểm từng điểm sức mạnh là có thể thúc giục. Chôi này yêu đau mù già mạ xạ, chính là một cái đơn giản pháp khí, không có gì phức tạp công năng, chính là có thể hấp thu linh hồn của con người lực lượng, bị nó chém giết người, linh hồn hội toàn bộ bị thân đau cắn nuốt mất, nắm chôi đau chủ nhân, lực lượng linh hồn cũng sẽ không ngừng trôi đi. Tại tu chân giới. Loại này đơn sơ cực điểm pháp khí quả thực đều thật không tiện lấy ra, đao khí uy lực tại tu chân giới chúng cũng là không đáng nhắc tới, lấy tư cách tôi thấp cấp bậc pháp khí, e sợ chỉ có mới vừa bước lên tu chân đường người mới sẽ đi sử dụng, hơi chút tu luyện một quãng thời gian người đều khinh thường sử dụng loại này rác rưởi pháp khí. Thế nhưng trên địa cầu, cứ như vậy một thanh rác rưởi pháp khí, lại là nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, thậm chí để vô số người đánh vỡ đầu đi tranh đoạt một thanh này hội hấp thu lực lượng linh hồn tà môn vũ khí, đưa nó trở thành một cái chí bảo nghĩ tới đây, lâm mục lông mày lại nhíu lại. hắn năm đó nhưng là đứng ở tu chân dưới đỉnh độ kiếp kỳ tu chân giả, tự nhiên trong lúc nhất thời cũng không có nhớ tới pháp khí thấp như vậy giai độ vậy. thế nhưng bây giờ mới lên, nghi ngờ của hắn lại là vẫn không có mở ra. coi như là cấp thấp nhất pháp khí, lấy trên địa cầu hoàn cảnh cũng là không có khả năng luyện chế ra tới, bởi vì thiếu hụt cần thiết tài liệu, phạm tục bên trong tài liệu là không thể nào luyện chế ra pháp khí, cho dù là cấp thấp nhất cũng không được. chi ở nơi này chờ lâu như vậy. Hắn còn chưa từng nghe nói trên địa cầu có môn phái nào hoặc là thế lực có thể luyện chế phát khí. Toàn bộ bóng tại tiến hóa rất dài trong bởi vì thiếu hụt sung túc thiên địa linh khí, đã đi lên khoa học kỹ thuật phát triển con đường, trên căn bản từ bỏ con đường tu luyện. Tuy rằng cũng có võ công tu luyện, cùng với các loại dị năng đợi phương thức, thế nhưng những thứ này đều là đường nhỏ, căn bản không phải truy tìm vĩnh hàng đại đạo, tự nhiên cũng sẽ không thể phát triển ra luyện khí luyện đan đợi cái khác đại đạo rồi. Tại như vậy một loại trong hoàn cảnh, rõ ràng sinh ra một thành cấp thấp phát khí. Thật là khiến người ta gãi rách ra đầu đều nghĩ không thông. Nếu như là như hắn thần bí nhẫn vậy pháp bảo, thất lạc ở trên địa cầu, này hoàn toàn có thể lý giải, nói rõ đã từng có một vị cực kỳ cao thủ lợi hại từng tới nơi này, hoặc là pháp bảo có linh tự động chạy tới nơi này. Thế nhưng loại này cấp thấp pháp khí liền hoàn toàn không thể lý giải rồi, rốt cuộc là làm sao xuất hiện. Tay phải hơi xoa nhẹ một phen huyệt thái dương, nhìn trước mắt cái này hẹp dài mù ra mạ xa yêu đao. Lâm mục trong đầu đột nhiên tránh qua quang thời gian trước đối phó những đông doanh đó vũ sĩ hình ảnh, trong đó có mấy cái đều là sử dụng loại này trường đao. Thâm hậu sống dao, hẹp dài lưỡi đao, liền ngay cả cái kia ODA gia tộc chức điển hoành một đều có một thanh chảm không đao. chương 484, Mụ dạ mạ xạ lai lịch. chương 483, Mụ dạ mạ xạ lai lịch. Chẳng lẽ là đông doanh vũ sĩ? Trong đầu Linh Quang lẽ lên lâm mục, nhất thời cả người một cái giật mình, sau đó ngẩn đầu lên. Hả? Nghĩ đến cái gì Lục Thủ Dương nhìn Lâm Mục bộ này đột nhiên tỉnh ngộ giáng dấp, nhất thời kỳ quái hỏi: Ta khả năng biết cái này, mụ dạ mạ xạ yêu đao là làm sao tới rồi? Lâm Mục gật gật đầu: Cái gì? Nói nhanh lên, cái này yêu đao là làm sao tới? Lục Thủ Dương vừa nghe, nhất thời tinh thần chấn động, vội vã hỏi tới: Vừa nãy ta nói, cây đao này hội hấp thu chủ linh hồn của con người lực lượng, bị nó chém giết người, linh hồn cũng sẽ bị trực tiếp cắn nuốt mất. Như vậy vũ khí, người bình thường là không cách nào chế tạo ra. Lâm Mục trầm rãi nói ra, quan thời gian trước lúc thi hành nhiệm vụ, ta đụng phải Đông Doanh Vũ Sĩ cái kia một đám người, bọn hắn luôn mồm luôn miệng xưng là đã nhận được Bát Kỳ đại xà quan tâm, cho nên tu luyện ra được võ công hết sức quỷ bí, uy lực cũng rất lớn, này làm cho ta liên tưởng đến một chuyện." "Chuyện gì?" Lục Thủ Dương gật gật đầu, theo sau kế tục hỏi. Bất Kỳ đại xà, có lẽ cũng không phải đám kia Đông Doanh Vũ Sĩ đang nổ, mà là thật sự tồn tại." Lâm Mục nói ra một cái để Lục Thủ Dương trợn mắt hốc mồm tin tức. "Không thể nào!" Bất kỳ đại xà, loại kia đồ vật trong truyền thuyết, làm sao có thể sẽ là thật sự đâu này. Chẳng qua là những người kia vì kiên định tín ngưỡng, chính mình chế tạo ra một chủng loại tựa trong thần thoại quái vật hình tượng, nói nó là thật sự, không khỏi cung quá cái kia. Lục thủ dương khó tiếp thụ lâm Mục cách nói, dù sao qua nhiều năm như thế, suy nghĩ của hắn đã tạo thành một cái cố định hình thức, mặc dù biết trên thế giới này có siêu năng lực người tồn tại, bản thân hắn cũng coi như là một thành viên trong đó. Thế nhưng khiến hắn đi tin tưởng bác kỳ đại sa loại này tám con quái vật là thật sự, còn là rất khó làm được một chuyện. Lâm Mục cũng biết điểm này, dù sao lục thủ dương không biết tu chân giới tồn tại, loại này tại tu chân giới trung đô xem như là thực lực thao thiên hung thú, người bình thường căn bản đều chưa từng thấy hắn, liền ngay cả tu chân giả đều có rất nhiều chưa từng thấy bất kỳ đại xa, càng không cần phải nói là địa cầu người trên rồi. Dựa theo chúng ta tu luyện đồ vật đến xem, tuy rằng cũng có người có thể ảnh hưởng linh hồn, thế nhưng trước mắt mới thôi. Ta vẫn chưa từng nghe nói có người có thể thôn phệ linh hồn sức mạnh, hiển nhiên linh hồn cấp bậc này chúng ta còn không cách nào tiếp xúc được, chỉ có thể cảm nhận được mà thôi. Không có vội vã để Lục Thủ Dương tin tưởng, Lâm Mục thay đổi một loại thuyết pháp, thế nhưng cái kia Bát Kỳ đại xà, ta tử cùng Đông Doanh Vũ Sĩ giao thủ trong quá trình, đích thật là cảm nhận được sức mạnh của nó, nhiều như vậy Đông Doanh Vũ Sĩ trên người, đều có một loại trong minh minh sức mạnh đang thao túng. Chẳng lẽ nói bọn hắn đều bị bắt Kỳ đại xà khống chế? Lục Thủ Dương cau mày hỏi. Không Bất kỳ đại xà cũng không hề trực tiếp khống chế bọn hắn, chỉ là để cho bọn họ lập được làm hà khắc thệ ngôn mà nói, loại này thệ ngôn cũng không giống như là chúng ta bình thường không có chuyện gì đùa giỡn phát thệ, mà là một khi vi phạm, liền sẽ thật sự ứng nghiệm thệ ngôn. Lâm mục lắc lắc đầu, chỉ có phát ra dưới thệ ngôn, đồng thời còn có thể thừa nhận lên bất kỳ đại xà chuyển vào năng lực người, mới có thể trở thành là đông doanh vũ sĩ, cái kia bắt kỳ đại xà, ta đoán chừng khả năng bị trọng thương, cần đại lượng tín đồ đến vì hắn tìm kiếm thứ nào đó năng lực chậm rãi khôi phục tự thân thương thế. Bị thương. Lục Thủ Dương cảm thấy hôm nay nghe được đồ vật, so với hắn sống hơn nửa đời người nghe được đồ vật đều huyền huyễn, có loại thần thần thao thao cảm giác. Đúng, lấy này Bất Kỳ đại xà sức mạnh, nếu như là thời kỳ toàn thịnh lời nói, trên địa cầu chỉ sợ là căn bản không có đối thủ, thế nhưng Đông Doanh Vũ Sĩ truyền thừa nhiều năm như vậy, Bất Kỳ đại xa lại là xưa nay chưa từng xuất hiện, cho nên ta suy đoán nó nhất định là bị trọng thương, cần thời gian giải khôi phục. Lâm Mục gật đầu một cái nói. Nguyên bản đây vẫn chỉ là cái suy đoán, nhưng nhìn thấy mù ra mạ xạ yêu đao sau, ta càng khẳng định suy đoán này, loại pháp khí này nhất định là có người luyện chế ra tới, ngoại trừ bất kỳ đại xa loại này có thể điều khiển lòng người quái vật, đoán chừng cũng không ai có thể luyện chế ra đến, đến rồi. Bất kỳ đại xa, tại sao phải luyện chế mù ra mạ xạ yêu đao thứ này? Nếu như thực lực của nó thật có cường đại như vậy, không phải có thể luyện chế càng cường đại hơn vũ khí đến cho tín đồ của nó sử dụng, như thế là có thể dễ dàng hơn thu thập thứ mà nó cần. Lục thủ dương suy tư một phen nói ra, hắn nhưng không phải là cái gì cũng không hiểu người, coi như là đối lâm mục trong miệng bắt kỳ đại xà không biết gì cả, thế nhưng cơ bản thưởng thức vẫn là mình bạch đấy. Có hai điểm, đầu tiên điểm thứ nhất, cái này bắt kỳ đại xà bị trọng thương, cho nên không cách nào luyện chế ra càng gia tăng hơn uy lực vũ khí, nếu như nó không phải bị thương quá nặng không thể tự mình hành động, căn bản không cần luyện chế mũ ra mà xà yêu đau thứ này, trực tiếp tự mình đi tìm là được rồi. Lâm mục khẽ lắc đầu một cái, rồi ra hai ngón tay nói ra. Điểm thứ hai, chính là vũ khí cường đại hơn nữa, cũng là cần người đi khống chế, quá mức y lực lớn vũ khí, những kia thực lực thấp kém người căn bản vô pháp khống chế, hai người kết hợp dưới, vừa ra đời yêu đao mủ giả mạ xả thứ này. Nhưng là bây giờ đem yêu đao nếu như là luyện chế cho thuộc hạ của hắn sử dụng lời nói, tại sao lại phản chế chủ nhân, còn có thể thôn vệ chủ linh hồn của con người lực lượng. Lục Thủ Dương lại đưa ra một cái khác nghi ngờ địa phương. Nếu như ta không có đoán sai. Sử dụng cây đao này, tiền đề nhất định muốn bản thân lực lượng linh hồn rất cường đại. Bất kỳ đại xà nhất định là truyền thụ làm sao tăng cường tự thân lực lượng linh hồn phương pháp. Dù sao yêu đao bản thân liền là muốn hấp thụ lực lượng linh hồn. Lâm Mục hơi suy nghĩ một chút, theo sau tiếp tục nói. Bất quá đang sử dụng trong quá trình, khả năng lúc trước tối sử dụng trước cây đao này người xuất hiện vấn đề gì, sau đó điểm này sẽ không có biết được, lại tăng thêm rất nhiều thế lực cũng đang cướp đoạt cây đao này. Cho dù là đông doanh các võ sĩ, cũng không thể bảo hộ được ngũ gia mà xạ yêu đao cuối cùng rơi vào dồi tay người khác. Tuy rằng nói rất có lý, bất quá tất cả những thứ này hiện nay chỉ là suy đoán mà thôi, tại không nhìn thấy bát kỳ đại xa trước đó, vẫn chưa thể xác định thực lực như vậy sinh vật cực kỳ mạnh là có tồn tại hay không. Lục thủ dương gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói. Đúng vậy, không nhìn thấy bát kỳ đại xa trước đó, ta cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Lâm Mục cũng đồng ý lục thủ dương quan điểm, trong lòng hắn so với lục thủ dương rõ ràng hơn bát kỳ đại xà độ nguy hiểm, nếu như là nói thật. Này hung thủ thực lực chí ít tại phân thần kỳ trở lên, bằng không là không thể nào vượt qua vũ trụ hư không đến đến địa cầu lên. Về phần nói bác kỳ đại xá nguyên bản chính là trên địa cầu sinh vật, vậy càng là không thể nào, nếu như trên địa cầu có một con như vậy hung thú lời nói, nhân loại đã sớm diệt tuyệt, căn bản không khả năng có cơ hội phát triển tới hôm nay tình trạng này. Một người phân thần kỳ hung thú, coi như là trên địa cầu hết thảy quốc gia gộp lại, cũng không khả năng là đối thủ của nó, chờ đợi nhân loại chỉ có tuyệt diệt một con đường có thể chọn. Cái này mũ giả mạ xạ yêu đao có thể hấp thu lực lượng linh hồn, ta lớn mật suy đoán, này bắt kỳ đại xà rất có thể là linh hồn bị trọng thương, lâm vào thời gian dài ngủ say bên trong, nhờ vào đó đem hạ thấp linh hồn tiêu hao hoặc là tăng nhanh lực lượng linh hồn khôi phục. Lâm Mục tiếp tục nói, cái này yêu đao đến lúc đó chúng ta như trước lấy ra cùng Nhật Bản phương diện giao đổi chúng ta có bảo, bất quá ta cần đối cây đao này tiến hành lần theo, có một cái khả năng tồn tại bắt kỳ đại xà, đối mọi người chúng ta đều là một cái uy hiếp rất lớn. Đúng vậy, Nếu như là nói thật, vậy thì thật là nhân loại một cái đại thai nạn, nếu hiện tại không thể xác định, như vậy chúng ta liền phải nghĩ biện pháp đi xác định. Lục thủ dương thập phần tán thành lâm một quan điểm, phòng ngừa chu đáo vẫn không có sai, từ dễ chịu đến lúc đó đột nhiên bước lên một cái hung thú, mọi người đều há hốc mồm không biết làm sao ứng đối tốt, bất quả muốn lần theo cây đao này, đến tột cùng phải làm sao đâu này. Thả truy tung khí lời nói có chút không quá thực tế, đối phương rất có thể hội kiểm tra ra. Đương nhiên, lần theo kỹ thuật hiện tại cái này sao thành thủ. Mọi người đều lẫn nhau phòng bị, cho dù là của chúng ta quốc bảo cầm về rồi, cũng tất nhiên sẽ trải qua nghiêm khắc kiểm nghiệm, bảo đảm sẽ không bị cắm vào bất kỳ lần theo trang bị. Lâm Mục gật gật đầu, bất quá ẻn rồi cùng lâu như vậy, thực lực đã có tiến bộ rất lớn, ta như hắn cần phải có phương pháp gì có thể tránh những kia phổ thông đo lường trang bị, trên thân đao là khẳng định không thể làm tay chân, duy nhất có thể chỗ hạ thủ chính là vỏ đao rồi. Đúng vậy, cái này yêu đao như thế thoả thuận, mặt trên không chừng có thể dở cho rồi, vỏ đao nhìn lên còn phổ thông một điểm. Chính là không biết ẻn rổ có hay không biện pháp trong bóng tối lưu lại lần theo trang bị rồi. Lục thủ dương đang trầm tư nói ra. Cái này muốn đi về hỏi hỏi rồi, bây giờ còn không thể xác nhận, nếu như ngay cả ẻn rổ cũng không có cách nào lời nói, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp khác rồi, dù sao yêu đau là chúng ta một cái trọng yếu lần theo manh mối một khi đức, lại muốn tìm này bắt kỳ đại xà nhưng liền có chút khó khăn. Lâm Mục cười nói. Cũng tốt, vậy hôm nay trôi này yêu đau ngươi liền tạm thời mang về. Để Enzo nhìn một chút có biện pháp gì hay không, sáng mai tới đây hội hợp, cùng Nhật Bản phương diện người giao đổi chúng ta quốc bảo. Suy tư một phen, không có gì những vấn đề khác, lục thủ dương nói ra. Mang theo mù dạ mạ xạ yêu đao, Lâm Mục lái xe về tới Long Nhãn căn cứ. Lâm tiên sinh. Enzo thông qua quản chế đã sớm biết Lâm Mục đã cầm được mù dạ mạ xạ yêu đao, thế nhưng không nghĩ tới Lâm Mục sẽ đem yêu đao mang về. Enzo, có chuyện ngươi xem một chút có thể hay không nghĩ biện pháp làm được. Chôi này yêu đao chúng ta phải trả cho Nhật Bản phương diện, thế nhưng trên yêu đao liên lụy một cái chuyện rất trọng yếu, ta cần bất cứ lúc nào nắm giữ yêu đao vị trí, ngươi có thể hay không tại trên yêu đao lưu lại một lần theo trang bị. Lâm Mục đem yêu đao đưa cho Enzo hỏi. Mù dạ mạ xạ yêu đao loại này cấp bậc đồ vật, một khi bị Nhật Bản phương diện cầm lại, nhất định sẽ trải qua nghiêm khắc nhất đo lường, vậy lần theo trang bị chỉ sợ là không có gì dùng. Enzo nhận lấy yêu đao, chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên là đang tại chăm chú suy nghĩ biện pháp giải quyết Nếu như thực tại không có biện pháp lời nói, cũng không có quan hệ, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp khác cũng được. Lâm Mục cũng biết chuyện này độ khó, dù sao Nhật Bản phương diện khoa học kỹ thuật thực lực cũng không yếu, kiểm trắc khả năng ra ngoài tính rất lớn. Ngược lại cũng không phải không được, ta có thể thử một lần. Enzo suy tư một phen nói ra. chương 485, loại nhỏ truy tung khí. chương 484, loại nhỏ truy tung khí. Enzo ngưng thần vẻ suy tư, Lâm Mục biết hắn không đang nói đùa. Hơn nữa Enzo nghiêm túc như vậy người cũng sẽ không đùa giỡn, nhất thời biết chuyện này vẫn có hy vọng. Biện pháp gì? Nhìn Enzo trên mặt dần dần trong sáng biểu lộ, Lâm Mục đoán được Enzo chỉ sợ là có ý nghĩ. Ta vừa mới nghĩ ra biện pháp, đã bị Lâm Tiên Sinh nhìn ra rồi. Enzo gật gật đầu, đích thật là có một loại biện pháp, bất quá cụ thể có được hay không, ta còn phải thí nghiệm dưới. Nếu như là đổi lại trước đây, chỉ sợ ta thật đúng là bó tay toàn tập bất quá bây giờ có Lâm Lâm tại, chuyện này vẫn có nhất định khả năng thành công. Lâm Lâm. Lâm mục hơi sướng sở, sau đó ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Enzo hẳn là chỉ là Lâm Lâm tại kim loại cải tạo phương diện thiên phú. Rất có thể là dùng cải tạo sau kim loại đến chế tác truy tung khí, do đó đạt đến có thể che đậy đo lường công hiệu. Ừm, ta có thể thử nói cho Lâm Lâm ta cần kim loại đặc tính, sau đó để Lâm Lâm tính nhắm vào đi đến cải tạo loại kim loại này. Nếu như thành công, ta là có thể dùng loại kim loại này chế tạo ra cần đặc thù truy tung khí. Lấy ra một khối màu nâu kim loại, Enzo trên mặt khó được nở một nụ cười. Được, vậy ta hiện tại để Lâm Lâm lại đây. Lâm Mục cũng nở nụ cười. Chỉ cần có thể giải quyết cái vấn đề này, như vậy về sau đối mũ giả mà xạ yêu đào hướng đi là có thể nắm chắc càng thêm tinh tế. Gọi một cú điện thoại cho Lâm Lâm. Không tới 30 phút, nàng liền tại đường phi hộ tống dưới đi tới Long nhãn căn cứ. Dù sao hiện tại Lâm Lâm cho dù khôi phục nguyên bản năng lượng kỳ dị, thế nhưng dù sao không phải chuyên nghiệp chiến đấu dị năng giả, thực lực vẫn tương đối yếu. Hôm nay nghĩ như thế nào gọi ta đã tới cửa. Vừa vào phòng quản lý, đường phi liền nở nụ cười, hắn khoảng thời gian này một mực tại huấn luyện lâm lâm năng lực chiến đấu, dù sao có năng lượng kỳ dị làm làm trụ cột, lâm lâm bản thân tố chất thân thể liền muốn vượt qua người thường, thích đường huấn luyện một quãng thời gian, là có thể thu được năng lực tự vệ nhất định. Húng chi còn có cải tạo qua đi súng động năng, chỉ cần huấn luyện được mạnh mẽ thương thuật, cho dù là lâm lâm như vậy phụ trợ dị năng giả, cũng nắm giữ không có thể khinh thường sức chiến đấu, dù sao lúc trước kim tổ chức khai phá loại này súng động năng chính là vì tăng cường phụ trợ dị năng giả năng lực chiến đấu. Hôm nay cần Lâm Lâm giúp chúng ta một điểm bận dữ, chuyện cụ thể vẫn để cho ẻn rổ còn nói đi. Lâm Mục khẽ mỉm cười, sờ sờ Lâm Lâm đầu, gần nhất huấn luyện tân không khổ cực. Không khổ cực, Đường Đại ca đối với ta rất tốt, thực lực của ta tiến bộ rất nhanh. Lâm Lâm lắc lắc đầu, một lần nữa sáp nhập vào xã hội hiện đại sau, của nàng trao đổi năng lực cũng đang nhanh chóng khôi phục, hiện tại đã hoàn toàn có thể cùng người như thường trao đổi, cũng không có lây trước kia loại tuổi lúc nằm ở đề phòng trạng thái. Được, Enzo, ngươi đến nói nói chuyện đi. Lâm Mục gật gật đầu, đối với Lâm Lâm trợ giúp, hắn cũng chỉ có thể giúp tới đây, còn dư lại còn muốn rửa vào Lâm Lâm chính mình đi nỗ lực, dù sao sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, trọng yếu nhất vẫn là tự nhiên thân không ngừng tiến thủ, mới có thể thu được được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Lâm Lâm, ta cần một loại kim loại, loại kim loại này dùng để chế truy tung khí, thế nhưng vậy kim loại đang tỏa ra lần theo tín hiệu thời điểm, làm dễ dàng bị cái khác máy móc bắt lấy. Ta cần đem loại kim loại này tự thân tín hiệu tỏa ra năng lực làm một cái che đậy. Enzo đem khối này kim loại đưa cho Lâm Lâm, sau đó giải thích một phen. Ái nẹ được, ta đến thử một chút. Lâm Lâm không nói hai lời, trực tiếp nhận lấy khối này kim loại, sau đó nhắm mắt lại, chỉ trong chốc lát, trong tay nàng kim loại đã bị 5 màu lưu quang bao trùm rồi, tại dị năng ảnh hưởng, kim loại bản chất chính đang thông thả phát sinh biến hóa. Sau 10 phút, năm màu lưu quang mới dần dần biến mất, Lâm Lâm cũng rốt cuộc mở hai mắt ra. Trên chán hiếm thấy xuất hiện một tia mồ hôi, có thể thấy được lần này cải tạo đối với nàng mà nói cũng không tính ung dung. Như thế nào, mệt lắm không? Lâm mục quan tâm lau đi lâm lâm mồ hôi chán. Cũng còn tốt, chính là năng lượng kỳ dị tiêu hao có chút lợi hại. Lâm Lâm lắc lắc đầu, sau đó đem kim loại đưa cho ẻn rồ. Ta đến kiểm tra một chút. Ến rồ cầm kim loại đi rồi một bên máy móc bên cạnh, tại chuyên dụng máy móc đo lường dưới. Rất nhanh kim loại đã bị một lần nữa kiên định một phen. Kim loại thành phần cùng thuộc tính đo lường những kia chuyên dụng đường công đồ, Lâm Mục là xem không hiểu, bất quá trên màn ảnh cuối cùng hiện ra màu xanh lá hoàn thành tiêu chí. Thế nào? Lâm Mục lập tức hỏi. Kim loại cải tạo đã hoàn thành, vốn là ta còn tưởng rằng Lâm Lâm khả năng không cách nào đảm nhiệm được lần này cải tạo, dù sao lần này cải tạo cùng lần trước cải tạo súng động năng có bản chất khác biệt, trong đó độ khó khác biệt rất lớn, bất quá cuối cùng vẫn là thành công. Enzo đối với Lâm Mục gật gật đầu. Sau đó thận trọng đem mũ giả mạ xạ yêu đào từ trong vỏ đao rút lấy ra ngoài. Ngươi chuẩn bị đem lần theo máy móc đặt ở trong vỏ đao Lâm mục vừa nhìn liền đoán được Enzo ý tứ. Đúng vậy, cái này vỏ đao rất sâu, dấu ở bên trong không dễ dàng bị phát hiện, vỏ đao bên ngoài quá rõ ràng rồi. Enzo gật gật đầu, đi theo sau một bên máy móc bên cạnh, dùng khối này kim loại đã làm ra một cái tiểu hình lần theo máy móc, so với ngón út móng tay còn nhỏ hơn, thận trọng lún vào trong vỏ đao bộ nơi sâu xa nhất. Đã hoàn thành. Đem mũ giả mạ xạ yêu đao cắm trở về trong vỏ đao, Enzo đem yêu đao đưa cho Lâm Mục, bởi cái này truy tung khí thái vi nhỏ, cho nên tín hiệu tán phát trình độ có hạn, nếu như là tại Nhật Bản lời nói, ta cần tại Nhật Bản lắp đặt mấy cái đại hình tín hiệu chạm trung chuyển, năng lực phụ trợ tiếp thụ lấy cái này truy tung khí tín hiệu. Nói sau khi xong, Enzo mở ra cánh tay trái bàn tay của thượng đế máy chiếu giả lập màn hình, mặt trên đã xuất hiện một cái màu đỏ điểm, chính là mũ giả mạ xạ yêu đao hiện nay tản mát ra tín hiệu chỗ định vị vị trí. Thông qua chung quanh vật kiến trúc phán đoán, chính là tại long nhãn bên trong căn cứ. Cái này không thành vấn đề, nếu như ngày mai đo lường có thể thông qua lời nói, ta sẽ cho người sắp xếp đi Nhật Bản bố trí một ít đại hình tín hiệu chạm trung chuyển. Đo lường không thông qua lời nói, đây cũng là không cần tiến hành cái khác bố trí những thứ đồ này rồi. Lâm Mục gật đầu một cái nói, ngày thứ hai vừa dạng sáng, Lâm Mục mang theo đã phụ gia truy tung khí mụ giả mạ xà yêu đào trực tiếp đi rồi bảo Long đoàn Đông Hải phân bộ, Lục Thủ Dương đã đã sớm chờ ở chỗ kia. Như thế nào? Thành công chưa? Nhìn thấy Lâm Mục đã tới, Lục Thủ Dương liền vội vàng hỏi. Truy tung khí là đã bố trí xong, bất quá có thể hay không thông qua Nhật Bản phương diện đo lường cũng không biết, được chờ bọn hắn đo lường xong năng lực xác định. Lâm Mục khẽ mỉm cười. Được, Nhật Bản phương diện đã vội muốn chết, đã được biết đến mù già mạ xà yêu đau thất lạc sau, bọn hắn lập tức từ phương diện ngoại giao gây áp lực. Bất quá ta biết yêu đau ở chỗ của người, cho nên cũng không có để ý tới bọn hắn, chỉ nói là mau chóng đi tìm. Lục Thủ dương cười ha. ha chớp mắt vài cái nói Haha, ha, ở chỗ này của ta tự nhiên là sẽ không có vấn đề gì Hiện tại liền thông báo Nhật Bản phương diện nhân thủ Để cho bọn họ mang tốt chúng ta quốc bảo Lâm mục cũng nở nụ cười Lục thủ dương gật gật đầu sau Sau đó móc ra điện thoại bắt đầu liên hệ Nhật Bản phương diện người Xác định 10 h sáng tại cử hành triển lãm trong viện bảo tàng tiến hành trao đổi hạng mục công việc 10 giờ, xuất hiện tại quá khứ chờ một lát nữa cũng là không sai biệt lắm Chúng ta liền trực tiếp lên đường đi Lâm mục nhìn đồng hồ Cùng lục thủ dương nói một lần sau đó hai người trực tiếp rời khỏi đằng lòng cao ốc, về phần nhân thủ phương diện, bọn hắn ngược lại là không cần phải nữa mang người nào, có kinh đô phân bộ người ở nơi đó, đã đủ rồi, rồi lại nói cho dù vạn nhất xảy ra chuyện gì, lâm mục liền ở bên cạnh đợi, cũng không có việc lớn gì. Mở ra mấy bác, lâm mục không có đi bên trong thị khu con đường, mà là vòng tới ngoại ô thành phố đường nhỏ, cứ việc lộ trình xa một chút, thế nhưng giao thông làm thông thuận, cho nên không tới thời gian một tiếng cũng đã chạy tới viện bảo tàng nếu như đi trung tâm chợ lời nói hiện tại còn chưa chắc chắn có thể đến Đông Hải trung tâm chợ sớm cao phong nhưng là tương đương lợi hại vạn nhất chặn ở trên đường trừ phi ngươi ô tô bay được bằng không đắt nữa xe đều là giống nhau ai cũng không đi được bọn hắn quả nhiên còn chưa tới chúng ta tới sớm vừa xuống xe lâm mục nhìn không có một bóng người viện bảo tàng cửa vào liền nở nụ cười ừm bọn hắn còn tại trong đại sứ có đợi sắp xếp những chuyện khác e sợ đối với chúng ta như thế cấp tốc ngươi xem liền kinh đô phân bộ người cũng đều còn chưa tới hay là chúng ta hai cái ung dùng mang theo nụ dạ mạ xạ yêu đao liền trực tiếp chạy tới. Lục Thủ Dương cũng nở nụ cười, hai người mười bậc mà lên, đi đầu tiến vào trong viện bảo tàng. Vẹn vẹn chỉ là đi qua một ngày, trong viện bảo tàng tuy nhiên đã thu xếp một phen, nhưng vẫn là lưu lại ngày hôm qua kịch liệt giao hỏa vết tích, trên vách tường đâu đâu cũng có lô đạn, trên mặt đất cũng có rất nhiều vết rạn nước, rất nhiều văn vật bị đánh nát, chính chờ đợi văn vật các chuyên gia phục hồi như cũ. Những này đồ cổ đều ẩn chứa chân quý lịch sử giá trị, hiện tại cũng bể như vậy. Cho dù trôn dưới đất mấy ngàn năm, chúng nó đều không có gặp phải hủy hoại, như mấy ngàn năm sau đám người bày ra ngay lúc đó phong thổ, không nghĩ tới lại bị hậu nhân cứ như vậy vô tình đánh nát. Nhìn khắp nơi bừa bộn viện bảo tàng, lục thủ dương bất đắc di thở dài. Lâm mục đối những thứ đồ này đúng là không có cái gì quá lớn cảm tưởng, dù sao hắn tu luyện mấy và năm, trên địa cầu nhân loại văn minh sinh ra lịch sử bất quá mới khoảng chừng 5.000 năm, những thứ đồ này đối với bọn họ tới nói xem như là văn vật, đối lâm mục tới nói lại không coi vào đâu. Xem ra sau này bố trí địa điểm thời điểm, vẫn còn cần chú ý một ít, không thể lại lựa chọn viện bảo tàng loại địa phương này, dù sao những chỗ này một khi gặp tập kích, những vật khác bị ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Lâm Mục cũng gật gật đầu, chung quanh nhìn chung quanh một vòng. Đang lúc bọn hắn tại trong viện bảo tàng khắp nơi đi đi nhìn xem thời điểm, tưởng sở mấy người cũng mang theo kinh đô phân bộ người đến, bất quá dịch thủ trưởng cùng thiên su lại là không có đến, dĩ nhiên đã xác định yêu đao đã bị tìm về, còn dư lại chính là giao tiếp quá trình rồi, lấy dịch thủ trưởng địa vị Tự nhiên là không cần đi quản loại chuyện nhỏ này. Ha ha, các ngươi tới thật là sớm. Mới vừa vào cửa khẩu, nhìn thấy Lâm Mục bóng lưng sau tưởng sở liền lớn tiếng nở nụ cười. Chương 486, Quốc Bảo Ngọc Tỷ. Chương 485, Quốc Bảo Ngọc Tỷ. Chúng ta cũng là vừa tới một lúc. Lâm Mục xoay người cười nói. Đúng nha, còn chưa tới mấy phút. Lục Thủ Dương cũng nở nụ cười. Lần này lại nhờ có Lâm Huynh Đệ rồi. Nếu không phải Lâm Huynh Đệ hỗ trợ, thôn này chính là liền không tìm về được rồi. Nhật Bản Vương diện cũng sẽ không dễ dàng về đưa chúng ta quốc bảo." Tưởng Sở cảm khái thở dài nói. "Tưởng lão ca ngàn vạn đừng nói như vậy, giúp lẫn nhau vốn là cần phải, chúng ta bảo Long Đoàn nội bộ nếu như đều không đoàn kết, cái kia còn thế nào thực hiện chức trách của chúng ta?" Lâm Mục lắc lắc đầu, trên mặt nở một nụ cười. "Đúng rồi, Lâm huynh đệ, cuối cùng cấp đi mụ ra mạ xạ yêu đau người kia là lai lịch gì?" Tựa hồ phi thường tinh thông hỏa diễm đao bộ dáng, đinh hán trên mặt tránh qua một tia nghi hoặc. "Ta cũng không rõ ràng lắm." Người kia đến cuối cùng cũng không có cho thấy thân phận, hắn hỏa diễm đao phi thường lợi hại, bất quá tự ý sử dụng mù ra mạ xa yêu đao, cuối cùng nhận được ảnh hưởng, tự nhận không địch nổi thời điểm chủ động trả mù ra mạ xa yêu đao, ta cũng không có quá mức làm khó hắn nhóm. Lâm Mục lắc lắc đầu, cũng là, am hiểu khiến dùng hỏa diễm đao, hắn khẳng định còn có cái gì ép đấy hòm chiêu số, ép cũng không tốt lắm, dù sao này yêu đao cũng không là đồ của chúng ta, trả lại Nhật Bản phương diện sau đó nếu như còn có người đi cướp. Cái kia liền theo chúng ta không có quan hệ gì rồi. Tưởng sở cười ha ha nói. Tưởng Lão ca nói rất đúng, chỉ cần bây giờ là chúng ta giao cho Nhật Bản phương diện, về sau bị mất nữa nhưng liền không có quan hệ gì với chúng ta rồi, mặc kệ thực lực mạnh đến đâu người đến cướp đoạn, bọn hắn cũng lại không đến trên đầu của chúng ta. Lâm mục cũng là cười ha ha. Đúng vậy, đích thật là như thế. Lục thủ dương gật đầu cười cười, sau đó đầu hắn hơi độ lệnh, nhìn hướng cửa ra vào phương hướng bên ngoài đã có nhất lưu màu đen ta cao cấp xe con đứng tại bên ngoài hiện nhiên là nhật bản phương diện người đã đã đến trước hết xuống xe người chính là oda matzo một biết được mũ da mạ xạ yêu đao bị tìm trở về hắn đã là không kịp chờ đợi muốn qua đến xem thử rồi vừa mới vừa xuống xe đều không lo được đợi người phía sau thân hình lóe lên liền tiến vào trong viện bảo tàng ánh mắt hơi quét qua hắn liền nhìn thấy lâm mục trong tay cầm mũ da mạ xạ yêu đao sau đó người liền hướng lâm mục nhanh chóng đi tới đưa tay liền chuẩn bị nắm chuôi này yêu đao ODA tiên sinh, chúng ta nhưng là phải tiến hành trao đổi, hiện tại mượn mù ra mạ xạ yêu đao, cũng không quá phù hợp quy củ chứ. Tưởng sở thân hình lẽ lên liền chắn ODA mặt rô một trước mặt, tự tiểu phi tiếu nói ra. Ta kiểm tra một chút cũng không được sao. Ai biết trôi này có phải là thật hay không chính ngủ ra mạ xạ, vạn nhất bị người đánh cháo làm sao bây giờ. ODA mặt rô một mặt lên tránh qua một chút giận dữ, bất quá lại cũng không dám manh động, dù sao ở đây bảo lòng đoàn thành viên đông đảo, mỗi cái đều thực lực cường hãn. Trọng yếu nhất vẫn là lâm mục cái này hắn ăn không lộ chân tướng tử người cũng ở tại chỗ, hơn nữa mù giả mạ xà yêu đao liền nắm tại lâm mục trong tay. Kiểm tra thì không cần, chờ một lúc trao đổi thời điểm tự nhiên có thể kiểm tra một phen, nếu như cái này yêu đao là giả, các ngươi cũng không cần đem chúng ta quốc bảo giao đổi lại, mọi người cũng không có cái gì thua thiệt, ngươi nói có đúng hay không. Tưởng sở nhưng không để ý tới ODA mặt dộ một, coi như là ODA gia tộc người thì thế nào, bảo Long đoàn nhưng là ngạo thị toàn cầu tổ chức có hoa hạ một quốc gia lực lượng ở sau lưng chống đỡ, coi như là ODA gia tộc nắm giữ Hắc Long Hội cùng Sơn Cầu Tổ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Bảo Long Đoàn, thậm chí ngay cả làm đối thủ tư cách đều thiếu nợ phụ. Hừ, ODA mặt dù một hừ lạnh một tiếng, nếu tưởng sở nói như vậy, hắn cũng không khả năng trực tiếp lên trước mạnh mẽ phải đi mù ra mạ xạ yêu đao. Cho dù ở đây những người này đều không động thủ, vẻn vẹn chỉ là lâm mục một người, hắn sẽ không có niềm tin tất thắng. Liên ở giữa sân bầu không khí càng ngày càng cương thời điểm. Nhật Bản phương diện phái giai đoàn đặc phái viên sứ giả cũng tiến vào viện bảo tàng. "Lục huynh, lần này thực sự là làm phiền ngươi." Đi tại phía trước nhất, một người mặc thẳng tắp Âu phục, mái tóc chia ba bảy trải cẩn thận tỉ mỉ, người trung niên rất xa dựa vào Lục Thủ Dương hỏi thăm một chút. "Dạ mạ đại quân, đây bất quá là chúng ta tận chức trách mà thôi, không cần khách khí như thế." Lục Thủ Dương cũng nở nụ cười, rất xa hỏi thăm một chút. "Dạ mạ đại hỉ mĩ tổ, là Nhật Bản chú Hoa Hạ đại sứ quán, bình thường hai nước có chuyện gì cần câu thông thời điểm?" Bình thường đều là trước tiên do Già Mã Đạ hỉ Mín Tổ đứng ra, ý kiến của hắn tất cả đều đến từ Nhật Bản nội các, là cấp bậc cao nhất truyền lời đồng, nói ra vẫn rất có phân lượng. Bởi vì chú Hoa Đại Sứ quán tại Đông Hải, cho nên lục thủ dương ở bề ngoài thân phận cùng Già Mã Đạ hỉ Mín Tổ vẫn là thường thường cần phải giao lưu, hai người thường xuyên qua lại cũng là tương đối quen thuộc rồi, lần này trao đổi hoạt động cũng là hai người đứng ra chủ trì. Sở dĩ có kinh đô phân bộ người tới tham gia chỉ là bởi vì mù dạ mạ sạ yêu đau một mực bị bảo tồn tại kinh đô phân bộ ở trong, cho nên mới do độ chính xác phân bố người một đường hộ đưa đến đông hải, quốc bảo cũng là kinh đô phân bộ cần cầm về, tự nhiên nhiệm vụ lần này cũng coi như là kinh đô phân bộ được rồi. Lục huynh thực sự là sảng khoái, chú Hoa hạ lâu như vậy, mỗi lần cùng Lục huynh liên hệ ta đều có loại cao hứng vô cùng cảm giác, hôm nay sự tình sau khi xong, chúng ta nhất định phải đi thật tốt uống một chén. Dạ mạ đã hỉ mỉn đi tới Lục Thủ Dương trước mặt, nắm chặt rồi Lục Thủ Dương thủ nói: Dạ mạ đạ quân thực sự là quá khách khí, bất quá ta đối Nhật Bản Thanh Diệu cũng là làm vỡ thích, như vậy hôm nay liền muốn để dạ mạ đạ quân tiêu pha. Lục Thủ Dương cũng quen thuộc bộ dáng như vậy, đối với bọn hắn những người này tới nói, ngoại giao những chuyện này thực sự là lại quá đơn giản rồi. Không tính là tiêu pha, không tính là... Dạ mạ đạ hỉ mỉm tổ liên tục khoát tay nói, sau đó nhìn hướng lâm mục trong tay mũ dạ mạ xạ yêu đao, đây chính là chúng ta muốn tìm mũ dạ mạ xạ. Đúng vậy, may mắn mà có lâm mục ngày hôm qua tự mình ra tay Trải qua một buổi tối nỗ lực, mới rốt cục đem mũ dạ mạ xạ cho tìm trở về. Kim Thiên Nhất tạo lên liền đưa đến trong tay của chúng ta. May mắn không làm lục mệnh, không để cho mũ dạ mạ xạ bỏ vào trong tay của chúng ta. Lục Thủ Dương cười gật đầu một cái nói. Thật sự là quá tốt, ta liền biết Lục Huynh làm việc khẳng định đáng tin. Nếu chúng ta cũng đã hội hợp, như vậy liền bắt đầu chính thức trao đổi quá trình chứ. Dạ mạ Đa hì min tàu gật đầu cười cười. Không thành vấn đề, không biết chúng ta có bảo. Lục Thủ Dương khẽ mỉm cười. Trên mặt vừa đúng lộ ra một tia nghi hoặc Người xem ta, này đều quên hết, nhanh đem đồ vật lấy tới Dạ mạ đạ hỉ mìn tô một bộ đống nhiên tỉnh ngộ bộ dáng, Vội vã cùng người phía sau phân phó một phen Trong giữa đội ngũ hai người, dơ lên một cái màu đen vương vứt cái dương Sau đó đi tới đội ngũ phía trước, đem cái dương cẩn thận thả ở trên mặt đất Sau đó tại hai bên thâu nhập mật mã Cuối cùng trải qua một đạo vần tay cùng tròng đen chứng thực Thông qua được hết thể nghiệm chứng sau đó cái dương mới mở ra đầu tiên đập vào mi mắt là một cái trong suốt chụp lồng thủy tinh bên trong là một khối lớn trừng bản tay ngọc tỷ mặt trên có khắc chín cái bà long tuy rằng ngọc tỷ rất là nhỏ thế nhưng bản long khắc lại là trông rất sống động vừa nhìn chính là đỉnh cấp đại sư tác phẩm đây là minh triều ngọc tỷ chính là là người thứ nhất hoàng đế chu nguyên trương sai người chỗ khác dùng chính là tầng cao nhất hòa điện ngọc vẹn vẹn là khối ngọc này liền có giá trị không nhỏ thêm vào bị điêu khắc thành ngọc tỷ có hoàng triều số mệnh gia thân giá trị sớm tiểu không thể dùng tiền tài để cân nhắc rồi Lục Thủ Dương ở một bên nhỏ giọng cho Lâm Mục giải thích một phen. Lâm Mục nhất thời ánh mắt sáng lên, lại là minh triều khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương ngọc tỷ, chỉ là cái này một khối ngọc tỷ thể tích khá là nhỏ, rõ ràng cho thấy Chu Nguyên Chương tư nhân sử dụng, cũng không phải truyền thừa triều đại ngọc tỷ truyền quốc, bất quá cho dù như thế, khối ngọc tỷ này cũng là phi thường quý báu đồ vật, chẳng trách được gọi là quốc bảo. Ngọc tỷ đã đến, không biết chúng ta mù ra mạ xạ. Mở ra cái Dương Lộ ra ngọc tỷ sau đó ra mạ Đa Hi Min tẩu khẽ mỉm cười nhìn hướng cầm yêu đao lâm mục cho dạ mạ đã quân đi lục thủ dương nhất thời cười nói lâm mục gật gật đầu sau đó đem mũ dạ mạ xạ yêu đao giao cho một mực nhìn chăm chăm oda mặt rộ một trong tay vừa bắt được yêu đao oda mặt rộ một gần không kịp chờ đợi bắt đầu kiểm tra lấy tư cách oda gia tộc truyền gia bảo không có ai so với oda gia tộc hiểu rõ hơn mũ dạ mạ xạ yêu đao người rồi bọn hắn cũng là tối quyền uy giám định yêu đao chuyên gia Đầu tiên là tại trên vỏ đao cẩn thận kiểm tra rồi một phen, sau đó lại đem yêu đao rút ra, từ lưỡi dao đến đao sống lưng lại tới trôi đao. ODA mặt dồ một mỗi một nơi đều kiểm tra phi thường cẩn thận, không buông tha bất kỳ một chỗ tế vi địa phương. May là tối ngày hôm qua ẻn dồ đem truy tung khí để vào trong vỏ đao nơi sâu xa nhất, bằng không thật là có khả năng bị cẩn thận ODA mặt dồ một kiểm tra ra. Dù sao yêu đao mũ ra mà xạ rèn đúc kỹ thuật vô cùng tinh xảo, liền từng tiêu một dị thường đều có thể bị cảm giác được. Húng chi là ODA gia tộc người tự mình đến kiểm tra. Đúng vậy, đây thật là mù giả mạ xạ, không có vấn đề. Đem mù giả mạ xạ yêu đau cất đi, ODA mặt rồ vọt một cái giả mạ đạ hỷ mìn tòi gật gật đầu. Được, chúng ta đã kiểm nghiệm xong rồi, kế tiếp nên lục huynh bên này kiểm tra rồi. Giả mạ đạ hỉ mìn tòi khẽ mỉm cười, sau đó nhìn hướng lục thủ dương nói ra. Vậy thì phiền phức mấy vị đại sư rồi. Lục thủ dương gật gật đầu. Cung tưởng sở nói một tiếng sau đó tưởng sở nhất thời để đội ngũ phía sau ba vị hoa dâm láo nhân đi lên phía trước. Ba vị này đều là tại văn vật giới tiếng tăm lừng lấy đại sư, bất quá lâm mục cũng không tại cái vòng này trà trộn, cho nên cũng không quen biết những người này là ai, bất quá có thể làm cho bảo long đoàn người tìm bọn họ chạy tới giám định, chắc hẳn đều cũng có người có bản lãnh thật sự, không phải là những kia bọn bị bợm giang hồ. Ba vị đại sư vây ở ngọc tỷ bên cạnh, sau đó thận trọng đem chụp lồng thủy tinh nắm xuống. Dồn dập móc ra mang theo người kính phóng đại đợi kiểm tra vật phẩm, bắt đầu cẩn thận quan sát, cuối cùng còn mang theo găng tay, đem Ngọc Tỷ cầm lên, trên giới phải trái nhiều lần cẩn thận quan sát một phen. Chọn vẹn giám định 20 phút, ba vị đại sư đang trao đổi từng người ý kiến sau đó rốt cuộc đứng lên. Trải qua chúng ta giám định, cái này đích thật là Minh Triều Chu Nguyên Trương bên người Ngọc Tỷ. Dĩ nhiên đã được có kết luận, ba vị đại sư cũng là đơn giản làm cái tổng kết, dù sao giám định cổ văn vật những kia chuyên dụng dành từ cùng kỹ xảo Nói rồi người ở chỗ này cũng không hiểu nhiều lắm, còn không bằng không nên lãng phí những kêu miệng lưỡi, chỉ cần bọn hắn ra kết luận là tốt rồi. Chương 487, Thanh Lan cơ cỏ. Chương 486, Thanh Lan cơ cỏ. Song phương đều kiểm tra xong xuôi, cũng đều xác định lấy được là đồ thật, tất cả đều vui vẻ sau người hai phe cũng tiểu ly khai rồi viện bảo tàng, từng người về đi xử lý chuyện rồi khác. Đem Ngọc Tỷ đưa đến hàng lớn phòng thí nghiệm, cẩn thận kiểm tra một phát, cần phải không thể lưu dưới bất kỳ nhưng lần theo tin tức. Lục thủ dương gọi một cú điện thoại, sau đó không lâu đã có người lại đây mang đi màu đen cái dương, đưa đi hàng lớn phòng thí nghiệm tiến hành tân tiến nhất kiểm tra thủ đoạn, bảo đảm ngọc tỷ sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Tưởng sợ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên cũng liền mang theo nhân thủ chạy về kinh đô, dù sao bọn họ là kinh đô phân bộ người, thời gian dài ở lại Đông Hải cũng không tiện, bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ bọn hắn đi xử lý. Mù Dạ mạ xạ yêu đau bọn hắn khẳng định cũng sẽ lấy về làm nghiêm mật nhất kiểm tra Chính là không biết có thể hay không thông qua tầng này kiểm tra rồi, nếu như có thể thông qua lời nói, tự nhiên là tốt nhất, không thể thông qua lời nói, chỉ có thể khác muốn biện pháp khác rồi. Ngồi trên xe, Lâm Mục đang trầm tư nói ra, không nên quá lo lắng, ta còn là dù sao tin được ẻn rổ kỹ thuật, hẳn là có niềm tin rất lớn có thể thông qua Nhật Bản phương diện kiểm tra. Lục Thủ Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế châu ngồi, nhẹ nhõm cười nói, Lâm Mục gật gật đầu, không nói thêm gì, hắn cũng là tin được ẹn rổ kỹ thuật. Rồi lại nói bọn hắn còn có Lâm Lâm, đây chính là ai cũng không biết vũ khí bí mật, liền ngay cả lục thủ dương bên này Lâm Mục đều không có nói. Lâm Lâm cùng Enzo phối hợp lại, phát huy ra tác dụng thậm chí vượt qua thiên quân vạn mã, Enzo kỹ thuật thêm vào Lâm Lâm cải tạo kim loại thiên phú dị năng, có thể tạo ra rất nhiều cổ quái kỳ lạ trang bị, những trang bị này đối thực lực cá nhân tăng lên sẽ có giúp đỡ cực lớn.